Chương 89, ngươi còn nói không có đắc tội ta, chương 89, ngươi còn nói không, có đắc tội ta. Cùng Triệu Tích Linh gặp nhau, Dương Lâm cũng không hề để ý cái gì, vẹn vẹn cũng chính là cùng nàng nhiều hàn huyên hai câu. Nhưng để hắn vội vàng không kịp chuẩn bị chính là, bắt đầu mọi từ này tựa hồ còn rất kiêu căng, cùng người không quen thuộc lắm gần sẽ bảo trì khoảng cách nhất định. Có thể nào nghĩ tới, cuối cùng lúc gần đi nàng đống nhiên 180 độ bước mặt lớn, nghe nàng, nhìn bộ dáng của nàng, tựa hồ còn có ý cùng phía bên mình giao hảo. Ngươi tất nhiên lấy biểu ca ta tự cho mình là, vậy ngươi chắc chắn sẽ không đem ta làm ngoại nhân a. Đây là Triệu Tích Linh nguyên thoại lúc ấy Dương Lâm mặc dù không hiểu nàng thái độ chuyển biến làm cái gì lớn như vậy, nhưng vẫn là vô ý thức nhẹ gật đầu. Học phủ giải đối với chính mình tốt như vậy, mà Triệu Tích Linh là học phủ dáng dấp cháu ngoại nữ, về tình về lý, cùng Triệu Tích Linh Giao Hảo khẳng định không sai. mà ta đây, tất nhiên nhận ngươi cái này biểu ca, ta cũng sẽ không đem ngươi làm ngoại nhân. cho nên, sau đó chúng ta không ngại thân cận hơn một chút. trở lên, đồng dạng là Triệu Tích Linh nguyên thoại. lại căn cứ Triệu Tích Linh lúc ấy phía sau lời nói ý tứ. nàng nói nàng tổ kiến một tiểu đội, Dương Lâm bên kia cũng có một tiểu đội, hơn nữa còn rất mạnh cho nên triệu tích linh rất muốn hai cái tiểu đội thân cận một chút, nói ví dụ như cùng một châu nghiên cứu thảo luận giao lưu, thích hợp, còn có thể thử nghiệm cùng nhau suất kích nhiệm vụ trở. dương lâm đối với cái này không có cự tuyệt, để hai cái tiểu đội thân cận hơn một chút là chuyện tốt, không có cự tuyệt lý do. duy nhất nói nhảm là lúc đầu khi đó nên triệu tích linh biểu ca, tiêu biểu muội nàng việc này, thuần túy chính là trêu chọc. người nào nghĩ đến, hiện tại triệu tích linh cái này muội tử thế mà thật để bày tỏ muội tử cho mình là a, nha, phản chính tự mình cũng không có tổn thất, việc này tùy ý tốt. mà khác, căn cứ dương lâm tính toán. Hắn hôm nay khẳng định là sẽ không mang theo tiểu đội xác nhận thảo phạt loại hình. Hôm nay để tiểu đội thở phào, ngày mai thật sớm lại đi đãng ma sảnh nhìn xem, tìm kiếm thích hợp thảo phạt thủy thác. Đến mức buổi chiều, hắn cũng không có ra ngoài, liền tại căn hộ trong sân thả một cái ghế lá bản, nhàn nhã uống trà phơi nắng. Có thể hắn không nào tới, triệu tích linh thông tin đột nhiên liền tới. Biểu ca, ta buổi chiều không có việc gì, mang tiểu đội của ta đi ngươi nơi đó không có vấn đề à? Còn đang uống trà dương lâm kem chút đem trà phun sắp xuất hiện đến. Biểu muội, buổi sáng mới nói tốt thân cận một chút, buổi chiều liền đến như vậy nhanh, có vấn đề sao? Vấn đề không có. Muốn tới thì tới thôi. Cái kia tốt, ta cùng Mộc Vũ các nàng năm người 15 phút phía sau đến. Đến, còn tưởng rằng Triệu Tích Linh làm biểu mỗi khẳng định muốn thích trứng mấy ngày, kết quả liền nửa ngày thời gian không đến, nàng đã tương đối thứng. Nghe một chút, thông tin bên trong cái kia âm thanh biểu ca đều bao nhiêu lưu loát. Mà giờ khắc này Dương Lâm chỉ cảm thấy khái Triệu Tích Linh cái kia một tiếng biểu ca, đến mức Triệu Tích Linh bản nhân, ở trên đường thì là cho Lý Mộc Vũ năm người nghiêm túc giao phó cái gì? Ta đã nói trước, vô luận chuyện gì phát sinh cũng không thể bại lộ thân phận của ta. Như có vi phạm, tự gánh lấy hậu quả. Đại tiểu thư lên tiếng. Lý Mộc Vũ năm người nào dám không nghe, phân biệt xưng là, ta sợ dĩ gọi hắn biểu ca, kỳ thật chủ yếu vẫn là hiếu kỳ hắn bí mật. Nguyên bản một cái 3 năm lưu ban sinh, đột nhiên thanh danh vang dội, thống lĩnh tiểu đội sức chiến đấu siêu quần. Nếu nói hắn không có cái gì bí mật, ta khẳng định là không tin. Triệu Tích Linh muốn tìm hiểu Dương Lâm bí mật, kỳ thật cũng là trong nội tâm nàng gấp. Nàng tuyển chọn tỉ mỉ 5 tên tinh anh S cấp chiến cơ tạo thành vân đỉnh bộ đội, vốn cho rằng tại cùng giai trong tiểu đội khẳng định thuộc về vô địch trạng thái. Kết quả mới vừa chạy đến long Đằng liền bị hung hăng đánh mặt. Cho nên đối Triệu Tích Linh mà nói, Nàng rất muốn biết, Dương Lâm đến tọt cùng là như thế nào kéo theo tiểu đội vận chuyển. Vì cái gì tiểu đội của hắn thành viên, mỗi một người đều mạnh như vậy, vô luận như thế nào nghĩ, hình như đều không nên. Nếu có thể biết rõ Dương Lâm huấn luyện tiểu đội bí mật, Triệu Tích Linh cảm thấy, nàng Vân đỉnh bộ đội khẳng định có thể thay đổi đến càng mạnh. Đến mức nói Dương Lâm mặt khác bí mật gì đó, kỳ thật nàng còn không có như vậy để bụng, nàng chỉ nghĩ muốn liên quan tới tiểu đội mạnh lên tình báo. Đương nhiên, nếu như có thể được đến liên quan tới Dương Lâm ngoài ý muốn bí mật, Triệu Tích Linh khẳng định cũng rất tình nguyện. Không bao lâu, Triệu Tích Linh mang theo Lý Mộc Vũ năm người liền đi tới Dương Lâm vị trí căn hộ mới vừa vào cửa, liền thấy nằm tại lưng rộng ghế thành thơ lắc lư a lắc lư, uống tiểu trà Dương Lâm. Người rất nhàn nhã. "Biểu muội, nhất định phải nhàn nhã a." Triệu Tích Linh có chút im lặng, ta cho rằng ngươi nhằm vào bên người chiến cơ đều chuyển đạt kết xù nhiệm vụ huấn luyện, nhưng sự thật hình như hoàn toàn ngược lại. Thả mắt nhìn đi, tần tư đang cùng long âm đùa với một cái mèo rừng nhỏ, làm không biết mệt. Lâm niệm tầm cái này sẽ ngay tại diễn võ trưởng suy nghĩ, Giang Ly Nguyệt thì là ôm một bản chủ nghệ sách chu đáo nghiên cứu. Dù sao, liền không có một cái chiến cơ tại khắc khổ huấn luyện. Bình thường các nàng đều là thế này phải không? cũng không hoàn toàn, nếu như các nàng có cái gì làm chỗ không rõ, còn là sẽ cùng một châu nghiên cứu thảo luận. Liên cái này, cái kia vẫn luyện thường ngày ngươi đến cùng an bài thế nào? Không có an bài a, vì cái gì muốn an bài? Chẳng lẽ tiếp thu bị thác xuất kích thảo phạt không tính an bài sao? Triệu Tích Linh nghe Dương Lâm lời nói muốn khóc. Vì cái gì một cái nhàn tản tiểu đội, sức chiến đấu có thể như vậy vượt chỉ tiêu a? Nhớ nàng vẫn đỉnh bộ đội, trừ xuất kích thảo phạt bên ngoài, đều có nghiêm khắc huấn luyện thường ngày. Vì cái gì? Còn không phải là vì có thể càng thêm phát huy tiểu đội thực lực, để tiểu đội mỗi cái thành viên đều thay đổi đến càng mạnh? có thể Dương Lâm hắn thoải mái nhàn nhã ở giữa liền để tiểu đội mạnh lên Triệu Tích Linh trong lòng khóc chết nhìn Triệu Tích Linh một bộ rất nín bộ dạng Dương Lâm từ lưng rộng ghế dựa ngồi dậy thân nói biểu muội nghe lời ngươi ngươi không phải là cho tắm rửa các nàng năm người đều định tiêu chuẩn cao huấn luyện loại hình a chẳng lẽ không nên sao tất cả tiểu đội đều phải có huấn luyện từ ngày các nàng là chiến cơ bên trên chiến trường sức chiến đấu không đủ sẽ chết người đấy. cái tiêu các nàng thời gian nghỉ ngơi ngươi làm sao an bài muốn cái gì thời gian nghỉ ngơi ngươi có biết hay không một cái đệ bắt cảnh giới đạo sư thời gian có nhiều quý giá. Các nàng có thể được siêu cấp cường giả chỉ đạo, nhưng tiểu đội khác cả một đời có thể đều không có cái này phúc phận. Các loại. Dương Lâm bởi vì kinh ngạc, kém chút không có từ lương rộng ghế ngã xuống. "Biểu muội ngươi nói cái gì, đệ bắt cảnh giới cường giả?" "Đúng vậy a, có vấn đề sao?" "Có vấn đề a Biểu muội, ngươi từ nơi nào tìm đến đệ bắt cảnh giới cường giả? Theo ta được biết, cái này cái thế giới thứ 8 lấy trở lên cường giả đều xem như là phượng mao lân giác ca. Mà ngươi vân đỉnh bộ đội, một vũ các nàng 5 người đạo sư vẫn Luyện Quan, lại là đệ bắt cảnh giới cường giả." Khả năng là Dương Lâm âm thanh quá lớn, còn kinh động đến Giang Ly Nguyệt chúng nữ. Nghe xong đệ bát đại cảnh giới cường giả, phần phật một cái, không bao lâu toàn bộ bu lại. Giờ phút này, mắt thấy vô luận là Dương Lâm còn là hắn bên người chiến cơ, đều dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn xem chính mình. Triệu Tích Linh cảm giác được, nàng cuối cùng tại tiểu đội thất bại phía sau, lấy lớn ưu thế ép Dương Lâm một đầu, chiếm siêu cấp thượng phòng. Trong lúc nhất thời, sắc mặt của nàng cũng không khỏi thay đổi đến có chút tiêu căng. Làm sao vậy, không phải liền là đệ bát cảnh giới cường giả, thật kỳ quái sao? Biểu muội, các ngươi bạn ra đến cùng cái gì thân phận a, liền đệ cảnh giới cường giả đều có thể mời đến làm đạo sư huấn luyện quan. Điểm này không thể trả lời chủ yếu sợ nói ra hù đến ngươi, dương lâm xấu hổ vô cùng. đệ bát cảnh giới cương giả, ở cái thế giới này thật chính là phượng mau lân giác. như thế thường thức đồng dạng, nói là nhân loại chiến cơ có cựu đại cảnh giới, nhưng hiện tại lại khác, liền không nghe nói có người đột phá đến thứ 9 cảnh giới. cho nên một khi đến đệ bát cảnh giới, cái kia đã coi như là bên trên thế giới xếp hạng, người bình thường nhìn lên đoán chừng ngươi cũng không có tư cách. bởi vậy có thể thấy được triệu tích linh bản gia, thân phận tất nhiên không thể coi thường. vị đại tiểu thư này, xem ra là thật danh xứng với thực đại tiểu thư. biểu muội, các ngươi bản gia nhất định tại liên minh rất nổi danh a. Đương nhiên. Vậy ta lúc trước không có đắc tội ngươi đi. Này, ta vui mừng không có đắc tội ngươi, không phải vậy ta sợ ta Long môn bộ đội làm sao biến mất cũng không biết. Nghe Dương Lâm tự mình treo trọng Triệu Tích Linh kém chút lộn xộn. "Số nam nhân, ngươi còn không có đắc tội ta a?" Đối ta lại bóp lại ôm. Tính toán, phải bình tĩnh, thân phận bây giờ là biểu muội, thỉnh tinh quan trọng hơn. Chương 90, đây là Biển thiên, chương 90, đây là Biển thiên. Nói Triệu Tích Linh mang theo Lý Mục Vũ năm người tới căn hộ, Giang Ly Nguyệt đám người khẳng định cũng thật tò mò. Mà để các nàng càng tò mò hơn là, nhà mình quan chỉ huy hắn, thế mà còn nhận một cái biểu muội. Khi thật nhận một cái biểu muội coi như xong, có thể cái này biểu muội có thể để cho đệ bắt cảnh giới truyền thuyết cấp cường giả làm nàng tiểu đội chỉ đạo huấn luyện quan, cái này có thể tin. Cái này biểu muội không đơn giản, chúng ta vẫn là không nên tùy tiện trêu chọc nàng tốt. Vô cùng trong thời gian ngắn, Giang Ly Nguyệt, Lâm Nhật Tâm, thần tư ba nữ đã đạt tới trung nhân đức. Đến mức lâm âm, ba nữ khẳng định dạy bảo nàng, vì không gây phiền thoái, tuyệt đối không muốn cùng quan trị huy biểu muội lên cái gì xung đột. Trở lại lập tức, Triệu Thích Linh còn tại truy hỏi Dương Lâm tiểu đội huấn luyện chi đạo. Dương Lâm tay Ta có thể không có các ngươi khoa trương như vậy, có thể tìm đến dậm chân một cái liền có thể phong vân biến sắc nhân vật làm tiếp đội huấn luyện quan, liền giống như bây giờ, bình thường liền thả rông thôi. Làm sao có thể? Biểu ca, ngươi nhất định che giấu để chiến cơ thần tốc trưởng thành phương pháp. Biểu muội, thật không có, không có khả năng. Một vũ các nàng năm cái huấn luyện lâu như vậy, mà còn tư chất cũng đều là đứng đầu cái chủng loại kia, có thể thế mà không sánh bằng ngươi tiểu đội, ngươi dám nói không có? Ta xin thể, thật không có. Triệu Tích Linh có chút nụ trí nói, biểu ca kia ý của ngươi là nói, ta năm cái chiến cơ một cái so một cái vô dụng, ngươi cũng đừng oan uổng ta. Ta chưa nói qua lời này, ngươi tiểu đội không huấn luyện, tiểu đội của ta gần như mỗi ngày cường độ cao huấn luyện, có thể kết quả đây, đi cái đường hầm đều muốn bị các ngươi cứu, trên cơ bản đã coi như là toàn quân bị diệt. Lời nói này, không nói Dương Lâm cái gì phản ứng, Lý Mộc Vũ năm cái muội tử khẳng định từng cái xấu hổ cúi đầu. Đạo sư của các nàng huấn luyện quan đúng là để bắt cảnh giới cờ giả. Liên Cung Triệu Tích Linh nói như vậy, đây là những tiểu đội khác cả một đời đều với tới không đến sự tỉnh, có thể hiện thực rất tan khốc. Đối mặt Long Môn bộ đội, các nàng kém không phải một chút điểm, thật chính là ngày đêm khác biệt. Có lỗi với Đại tiểu thư, là chúng ta quá ngu ngốc các ngươi còn biết chính mình gần nếu như các ngươi có thể có Long Môn bộ đội một nửa ta sớm mất lo chỉ sợ Triệu Tích Linh trong lòng không vui đem lửa giận dội đến Lý Mộc Vũ năm người trên thân Dương Lâm suy nghĩ một chút nói biểu muội thật nói đến huấn luyện kỳ thật ta nghĩ cho ngươi một cái đề nghị đề nghị gì huấn luyện có thể có siêu cấp cường giả huấn luyện khẳng định càng là chuyện tốt có thể là cũng phải chú ý khổ nhàn kết hợp à mà còn ngươi thấy không bình thường ngươi đem một vũ các nàng quản lý quá nghiêm cùng ngươi nói một câu đều phải cẩn thận ngươi không cảm thấy mệt sao ta vì cái gì muốn cảm thấy mệt mỏi Ngươi là tổ chức của các nàng người cùng người thành lập, các nàng là thuộc hạ của ngươi phải nghe người không sai. Thế nhưng ngươi muốn đối với các nàng tốt một chút sao? Ít nhất muốn cho các nàng một chút tốt đẹp hướng về, dạng này chiến đấu mới có mục tiêu mới có động lực. Triệu Tích Linh trừng mắt nhìn, ta đối với các nàng đã rất khá, liền điều kiện của các nàng đồng dạng tiểu đội cái kia so sánh được. Bao gồm các nàng ăn, mặc, ở, đi lại, thậm chí huấn luyện các mặt, ta tự nhận không có bạc đái qua các nàng. Nhưng qua phiến diện biểu muội ngươi nghĩ à, ngươi cả ngày để các nàng huấn luyện huấn luyện, có thể ngươi cũng phải để các nàng thư giãn một tí Ví dụ như đi ra du lịch. Cá hát một chút, dã nấu cơm dã ngoại, đốt đồ nướng, tóm lại, nhất định phải thể nghiệm một cái sinh hoạt tốt đẹp. Không phải vậy chỉ chiến đấu, nhân sinh của các nàng lại có cái gì niềm vui thú có thể nói? Triệu Tích linh liếc một cái Dương Lâm nói, đừng nói ta hình như một mực ngược đợi các nàng giống như, còn không phải nghĩ để các nàng trong khoảng thời gian ngắn thay đổi đến mạnh hơn sao? Ngươi nói những cái kia, ta nếm thử dẫn các nàng làm qua, có thể căn bản là không có một điểm niềm vui thú nha. Dương Lâm nghe đến mặt đen lại. Ngươi thân là đại tiểu thư, động một chút lại kiêu căng bày bị mặt, đi theo thuộc hạ của ngươi tại bên cạnh ngươi có thể thoải mái mới là lạ. Bất quá bên này chỉ là cho đề nghị. Lý Mộc Vũ năm cái muội tử đến cùng không phải chính mình chiến cơ đúng không? Quản nhân gia tiểu đội sự tình quá nhiều, ảnh hưởng không tốt. Biểu ca, kỳ thật ta lần này đến nơi này có cái đề nghị. Đề nghị gì? Ta tính toán ngươi lại lần nữa xuất kích thời điểm, muốn để Mộc Vũ các nàng cùng các ngươi liên kết động, chủ yếu là nghĩ để các nàng học tập các ngươi phương thức tác chiến. Thông qua quan sát các ngươi chiến đấu, có lẽ có thể làm cho các nàng hoàn thành bản thân đột phá. Liên quan tới cái này, Dương Lâm trầm ngâm chốc lát nói, thỉnh thoảng lời nói ta không ngại, nhưng số lần không thể thường xuyên. Dù sao tiểu đội của ta đẳng cấp quá thấp, thật nếu gặp phải đột phát tình hình ta một cái quan chỉ huy, sợ kiêm không quan tâm được nhiều người như vậy. triệu tích linh đại hỉ, yên tâm đi, ta cũng không phải không người theo thời, ngày mai, ngày mai thế nào? ngươi tiểu đội xuất kích, để tiểu đội của ta tiến về cùng ngươi liên kết động, ủy thác cùng khen thưởng đều coi như các ngươi, tiểu đội của ta chỉ cần quan sát các ngươi tác chiến là đủ rồi. cái này, biểu ca ngươi yên tâm, đến lúc đó có cần ngươi có thể tùy ý điều động các nàng, nếu như không nghe ngươi chỉ huy, trở về ta liền bắt các nàng hỏi tội. được thôi, vậy liền để các nàng ngày mai cùng ta cùng một chỗ. mắt thấy dương lâm đáp ứng, triệu tích linh trong lòng cực kỳ dễ chịu trên đường tới nàng đặc biệt cùng Lý Mộc Vũ năm người nói chuyện này chỉ cần Dương Lâm đồng ý như vậy đến lúc đó năm người thì có thể tìm cơ hội lén lút đập một chút Long Môn bộ đội video chiến đấu hình ảnh chỉ cần video hình ảnh đủ nhiều sau đó liền có thể đối Long Môn bộ đội tiến hành tiến thêm một bước phân tích khẳng định như vậy có thể được đến Long Môn bộ đội rất mạnh cấp độ sâu nguyên nhân chuyện bây giờ định ra Dương Lâm cùng Triệu Tích Linh đặc biệt thương lượng một chút ngày mai xuất phát thời gian lúc đầu à, không có gì ngoài ý muốn ngày mai hai cái bộ đội liền muốn liên kết động một cái cùng nhau xuất kích nhưng người nào nghĩ đến ngoài ý muốn thứ này đến đó là thật nhanh chớp mắt liền tới Triệu Tích Linh máy truyền tin đột nhiên vang lên. Nàng bên kia mới vừa kết nối nghe hai câu, đôi mi thanh tú tại chỗ liền nhíu. Lê thúc ngươi nói, Bắc Phương xuất hiện ô nhiễm thú thú triều. Vì cái gì đột nhiên như vậy, sự tình đã nghiêm trọng đến cái này loại cấp độ sao? Ân, tốt, vậy ngươi và thành chủ còn có học phụ giải tiếp tục thương nghị một chút. Ta đã biết, vậy liền trước dạng này. Dương Lâm vô ý nghe Triệu Tích Linh thông tin, làm sao nàng khiếp sợ âm thanh thực tế không nhỏ, đừng nói là hắn, Giang Ly Nguyệt cùng Lý Mộc Vũ đám người toàn bộ nghe đến. Biểu muội, đã xảy ra chuyện gì, có vẻ như rất nghiêm trọng. Sao chỉ là nghiêm trọng? Long Đẳng Thành sợ là sắp biến thiên. Vừa rồi ta tựa hồ nghe đến ngươi tại thông tin bên trong nâng lên ô nhiễm thú. Thú Triệu. Ân. Đợi đến Triệu Tích Linh sửa sang một chút lời nói phía sau, Dương Lâm đám người toàn bộ biết tình hình. Bác Phương hoán xung khu bên ngoài, tiếp sau ba cái cứ điểm xảy ra chuyện phía sau, chuyện bây giờ ra càng lớn. Đã xác nhận bên kia xuất hiện thú Triệu, không dưới 5000 con ô nhiễm thú chính hướng về Long Đẳng Thành xuất phát. Số lượng to lớn như thế ô nhiễm thú trong nhóm tránh không được trộn lẫn lấy không ít cao cấp ô nhiễm thú, một khi ngăn cản không nổi, Long Đẳng Thành rất có thể bị ô nhiễm thú san bằng. Ta một người Dương Lâm cái này hiểu ý bên trong đều là cỏ. Cam môn chính ổn định phát triển đâu, hiện tại đột nhiên liền phát sinh ô nhiễm thu công thành sự kiện, cái này là muốn để chính mình tăng thân long Đằng, Chương 91, thần nữ cùng chú nữ, chương 91, thần nữ cùng chú nữ. Nghe Triệu Tích Linh nói xong những này phía sau, Dương Lâm đi theo hỏi, chuyện này thành chủ cụ thể là an bài thế nào? Thành chủ hiện tại ngay tại phát xuống lệnh tập kết, đã lấy tốc độ nhanh nhất liên hệ đến xung quanh mấy tòa thành trì. Từng cái thành trì đã có đáp lại, sẽ lấy tốc độ nhanh nhất đem nhân loại tinh nhuệ tập kết tại Long đảng. Bất quá bởi vì khoảng cách quan hệ, trong đó một nửa thành trì vị binh, không biết có thể hay không theo kịp bên cạnh giang Ly nguyệt cũng lo lắng hỏi cái kia những cái kia ô nhiễm thú đại khái sẽ vào lúc nào đến vùng đệm căn cứ quan sát đánh giá đại khái sẽ tại sáng mai năm điểm đến sáu điểm ở giữa ngăn cản vùng đệm địa vực cái kia long đẳng có thể ngăn cản được sao nếu như đều là chút phổ thông cấp ô nhiễm thú lấy long đẳng phòng ngự khẳng định là đầy đủ nhưng tương tự căn cứ quan sát đánh giá trung cao cấp ô nhiễm thú có vẻ như số lượng không ít thậm chí mơ hồ xác định tựa hồ còn có hai đầu thẩm cấp nghe xong cấp dương lâm chính mình cũng nhanh đã tê dần. thẩm phán cấp ô nhiễm thú nếu thật vẫn là hai đầu lời nói liền gọi cần phải nói mấy ngàn con ô nhiễm thú cái kia hai đầu bản thân chính là trong thai nạn thai nạn thần phán cấp tại ô nhiễm thú bên trong thuộc về đệ thất giai mà ô nhiễm thú cấp bậc lại gấp 10 thậm chí càng cao siêu việt nhân loại ngang cấp thực lực trừ phi long đẳng có rất nhiều cảnh giới thứ bảy chiến cơ hoặc là mặt khác cao thủ bằng không trận chiến này cực kỳ khó đánh trải qua sách lịch sử miêu tả thần phán cấp ô nhiễm thú lấy nhân loại hiện nay hỏa lực nặng trừ phi có thể đánh trúng được điểm nếu không liền phòng ngự đều không phá hết mà còn đến loại này cấp bậc ô nhiễm thú yếu chút gì đó chắc chắn sẽ không tùy tiện bạo lộ đến lúc đó hỏa lực nặng một khi mất đi tác dụng cái kia liền cần liều người đây là một chuyện rất đáng sợ tình cảm không khó tưởng tượng, Long Đằng Thành liền tính thắng trận chiến đấu này, sợ là cũng phải bị hai ách đẩy tới đáy cốc. Biểu muội, ta nhìn ngươi mặc dù vẻ mặt nghiêm túc, nhưng tựa hồ không hề dáng vẻ khẩn trương. Nói không khẩn trương không có khoa trương như vậy, nhưng ta tự tin mang tới hai người trợ giúp, có bọn họ, có lẽ có khả năng ổn định Long Đằng thế cục. Dương Lâm suy nghĩ một chút nói, đúng, vừa rồi ngươi nói một vũ đạo sư của các nàng huấn luyện quan là để bắt cảnh giới cường giả, chẳng lẽ nàng liền tại Long Đằng? Không sai, chứ nàng, một người khác thì là quản gia của ta, quản gia của ta thực lực không thuộc về một vũ đạo sư của các nàng huấn luyện quan. A cái này. Không hổ là đại tiểu thư a. Vừa rồi triệu tích linh nói bên người nàng có một cái đệ bát cảnh giới cường giả đã rất khủng bố, bây giờ mới biết, mọi người lại là hai cái. Cho dù dương lâm giờ phút này lại nói nhảm, hắn cũng biết triệu tích linh thân phận tuyệt đối sẽ không quá đơn giản. Trong ngay mắt, liên quan tới triệu tích linh thân phận, dương lâm suy nghĩ rất nhiều. Mọi tử này, tuyệt đối không là bình thường bình thường nữ hải tử, có thể điều động hai cái đệ bát cảnh giới cường giả, hoặc là nàng bản gia là tổng tư lệnh loại này cấp bậc, hoặc chính là liên minh bên trong trụ cột vững vàng. Mà vô luận là loại nào, đều tương đối đáng sợ. Về phần mình, gọi nàng một tiếng biểu muội, không có vấn đề a. Biểu ca, ngươi không phải là bị hù dọa đi, tại sao không nói chuyện? Khu khụ, cái kia, ta cảm thấy chúng ta biểu ca biểu mọi xưng hô có chút không thích hợp. Triệu Tích Linh rất im lặng, hiện tại ngươi biết không thích hợp, lúc trước kêu không phải rất hoan sao? Nhưng thật muốn nói đến bây giờ, là quan tâm biểu ca biểu mọi chuyện này sao? Rõ ràng Ô Nhiễm thú đều muốn công thành tốt ta. Biểu ca, hiện tại ngươi thật có lòng tình cảm suy nghĩ việc này, ta cảm thấy vẫn là quan tâm một cái Ô Nhiễm thú tương đối tốt. Quan tâm cái gì Ô Nhiễm thú à, thành chủ phủ cùng tổng vụ ty bên kia làm sao điều khiển liền làm sao tới, thân ở Long Đăng thành, chẳng lẽ ta còn có thể làm đạo binh? Đừng nói giỡn. To lớn như thế thú triều, người Long Môn bộ đội cũng tốt, ta Vân đỉnh bộ đội cũng tốt, có thể đỉnh, cái gì dùng? Thật thả tới trên chiến trường, nói làm phá hôi đều là coi trọng bộ đội của chúng ta. Thanh chủ phủ cùng tổng vụ ty bên kia đã bắt tay vào làm thông báo chuyện này, đến lúc đó vô luận là quan chỉ huy vẫn là chiến cơ, đều cần thứ tam giai. Phía dưới toàn bộ ở trong thành chờ lệnh, dùng cái này đến cam đoan chiến hậu sinh lực. Dương Lâm Lơ ngắc một chút, cũng chính là nói, chúng ta còn không thể ra chiến trường. Người cho rằng đâu, liền tính người Long Môn bộ đội rất mạnh, nhưng cũng giới hạn tại cái này đặc biệt giai đoạn. Ngươi thật đúng là vọng tưởng cùng cao cấp hơn tiểu đội tranh phong a. Triệu Tích Linh bên kia mới vừa nói xong, Dương Lâm máy truyền tin cũng vang lên. "Là Học phủ giải lý trấn hưng thông tin." Liên cùng lúc trước Triệu Tích Linh quản gia cho truyền tin của nàng đồng dạng, Lý Trấn Hưng cũng đã nói việc này. Bất quá tại thông tin bên trong, Lý Trấn Hưng còn đặc biệt nhấn mạnh một việc. "Dương Lâm, ngày mai ngươi chỗ nào đều không muốn đi, liền cho ta thật tốt chờ ở trong thành." Câu nói này, Lý Trấn Hưng ít nhất tại thông tin bên trong lặp lại 3 lần không chỉ. Dương Lâm mặt đen lại, nghe học phủ dáng dấp ý tứ, mình tựa như là một cái không nghe khuyên bảo tiểu hài, không, cố gắng lại nhại một cái chính mình, chính mình rất có thể sẽ đi ra ngoài. Học phủ dài ta đã biết chuyện lớn như vậy, ta sẽ không lấy chính mình cùng chiến cơ bọn họ tính mệnh nói đùa. Vậy liên tốt, sau đó sẽ có người đi qua chuyên môn bảo vệ các ngươi. Ngươi cũng thoải mái tinh thần, vô luận xảy ra chuyện gì, ngươi Long môn bộ đội đều không có việc gì. Ta cam đoan với ngươi. Vào giờ phút này, Lý Chấn Hưng trong giọng nói thế mà còn lộ ra hiền lành, căn bản không chờ Dương Lâm chậm rãi cảm thụ cùng dư vị một cái, bên kia đã dập máy thông tin. Học phủ dài hắn thật là quan tâm chính mình đâu, giống như thân nhân đầu dạng. Cũng bởi vì ô nhiễm thú công thành chuyện này, nguyên bản trong sân còn khá là không khí náo nhiệt, hiện tại có vẻ hơi còn cũ é. Ô nhiễm thú đều muốn tập thành, cái này tâm tình có thể tốt mới là lạ. Cùng lúc đó, tại một cái nào đó nhìn như phế tích bí mật căn cứ, để người nhìn không hiểu máy móc cơ sở khắp nơi đều là. Trong đó, lúc trước từng cùng Dương Lâm giao thủ, bị đánh kêu cha gọi mẹ mật phong nữ đang đắc ý cùng thiếu. Không hổ là tu nữ, thế mà liền loại này trang bị đều có thể làm được. Quá tuyệt, thực tế quá tuyệt, làm ô nhiễm thú binh lâm dưới thành thời điểm, bọn họ khẳng định sẽ triệu tập tất cả cao thủ tiến về bố trí phòng vệ. Cho đến lúc đó, trực tiếp đem trang bị tại gần như không người bố trí phòng vệ nội thành mở ra, cái kia núi thây biển máu tình huống, chắc hẳn nhất định sẽ để người rất vui vẻ a ta đã có chút không kịp chờ đợi nhanh chờ không nổi hừ nghe mật phong nữ như vậy một thanh âm ở bên hừ lạnh nói thần nữ ngươi đây là lại tính toán gấp tìm chết sao chu nữ ngươi nói cái gì lần trước chẳng qua là cái ngoại ý muốn được gọi là chu nữ muội tử cùng mật phong nữ đồng dạng đều là có bán nhân loại nữ tử thủ chỉ thấy chu nữ lắc lư một cái như thế lợi nhận nửa người dưới đi đứng nói lần trước nếu như không phải tủ nữ cứu ngươi ngươi đã chết liền cái cấp thấp quan chỉ huy tiểu đội đều không giải quyết được còn ngược lại kém chút bị làm chết chuyện này nếu như bị chủ người biết chỉ sợ nàng sẽ một đao chém ngươi ngươi, ngươi đừng đối chủ nhân nói chuyện này. Tóm lại, lần này ta tiến về Long đẳng, khẳng định sẽ làm ra kinh thiên động địa động tinh lớn. Tốt tốt tốt, chỉ mong ngươi bên kia có khả năng thuận lợi. Ta bên này còn muốn ra doi những cái kia ô nhiễm thú, không có thời gian cùng ngươi tại chỗ này tán gấu, Gặp lại. mắt thấy chu nữ rời đi, thần nữ nghĩ đến Dương Lâm, nháy mắt nghiến răng nghiến lợi. Tạp ngư chỉ huy quan, lần này đừng để ta gặp phải ngươi, nếu không ta nhất định muốn đem ngươi dàn vật đến chết. Đúng, đem ngươi chiến cơ bọn họ cũng toàn bộ dàn vật đến chết. Hô hô, vẹn vẹn là suy nghĩ một chút, đều sảng khoái như vậy đâu. Chương 92, ngươi có thể thử nghiệm theo đội nàng, chương 92, ngươi có thể thử nghiệm theo đội nàng. Sáng ngày thứ 2 hơn 6 giờ rưỡi, ô nhiễm thú thú chiểu cơ bản tại dự định thời gian phạm vi đúng hạn mà tới, mà toàn bộ long đảng khẳng định sớm đã tiến vào một cấp tình trạng giới bị. Tuy nói hiện ở trong thành tất cả mọi người hoảng sợ, nhưng nhìn xem từ cái khắc thành trì trong đêm chi viện mà đến nhân viên chiến đấu, hoặc nhiều hoặc ít, để người yên tâm một chút xíu. Dương Lâm bên này, hắn rất nghe lời, tương đối nghe lời. Hiện tại liền ở trong nhà, chỗ nào cũng không đi. Không phải hắn không muốn đi chiến trường ngang dọc người phía trước hiện thánh mấu chốt là chiến cơ tiểu đội thật đẳng cấp quá thấp, liên tính mở hất chạy đến mấy ngàn con ô nhiễm thú, trong đó còn kèm theo thẩm phán cấp ô nhiễm thú trên chiến trường, cái kia cùng chủ động tìm chết không có khác nhau. Nói về lập tức, lúc này đã có thể nghe đến ngoài thành ầm ầm hỏa pháo thanh âm, hỏa lực nặng đều tập trung ở bắc phương hoán xung khu bên kia, cũng là đối kháng ô nhiễm thú thú triều đạo thứ nhất trên tuyến. Dù cho vùng đệm cách ly thành hồ tương đối xa, vừa vặn chỗ nội thành vẫn như cũng có thể cảm giác được liên tục rung động. Hy vọng long đẳng có thể gánh vác được lần này tai nạn. Dương Lâm trong lòng đùi nguội mãi thôi. Nguyên bản tiểu đội phát triển sơ kỳ, tất cả đều rất thuận lợi. Nhưng người nào nghĩ đến sẽ phát sinh loại này tai nạn a? Còn có, buổi sáng hôm nay cơm đều không thơm. Bởi vì ô nhiễm thú đột kích khẩn cấp tình thế, đừng nói Dương Lâm lo lắng, Giang Ly Nguyệt chúng nữ cái nào không phải đồng dạng, trong nhà mọi người thần sắc một cái so một cái ngưng trọng. Nếu như Bắc Phương thật chịu không được, đến lúc đó, toàn thành sinh hoạt cư dân đều cần tại tổng vụ ti tổ chức bên dưới rút lui long đằng. Đến mức nói rút lui, vậy liền mang ý nghĩa chạy nạn, liền xem như Dương Lâm, hắn khẳng định cũng không nguyện ý kinh lịch chạy nạn loại này sự tình. Thời gian rất nhanh tới buổi sáng 9 điểm. Lúc này có người nhấn cửa sân chúng cửa. Dương Lâm mở cửa xem xét, lại là Triệu Tích Linh cùng với nàng Vân Đỉnh Bộ đội Lý Mục Vũ năm người. Biểu muội, các ngươi sao lại tới đây? Không chỉ là chúng ta, còn có Mị ảnh Tỷ. Mị ảnh Thân là đại cảnh giới thứ bảy cường giả, tới vô ảnh đi vô tung. Theo Triệu Tích Linh nâng lên nàng, cái kia thật sự giống như quỷ mị, lập tức xuất hiện ở Dương Lâm trước mắt. Mị ảnh Tỷ, nguyên lai like ngươi không có đi chiến khu A, ta có chuyện trọng yếu hơn muốn làm, đó chính là bảo vệ tốt đại tiểu thư đám người cùng với ngươi Long Môn bộ đội. Đem các ngươi thu xếp tại một khối, ta sau đó thuận tiện chiếu cố các ngươi. Là học phụ dáng dấp an bài sao? Là đại tiểu thư cùng học phụ dáng dấp an bài. Mị Ảnh nhìn Dương Lâm nghi hoặc, nói bổ sung, nguyên bản bảo hộ đại tiểu thư chính là quản gia của nàng cùng bảo tiêu, nhưng chuyện quá khẩn cấp, mà hai người bọn họ thân là cường giả tuyệt thế, tạm thời nghe theo đại tiểu thư lời nói đi đến chiến trường. Nhưng đại tiểu thư thân phận tôn quý, hiện tại lại là khẩn trương thời cơ, cho nên ta liền bị phái đến bên này, bảo vệ các ngươi hai cái tiểu đội. Nguyên lai like là dạng này. Dương Lâm lần này minh bạch, nhưng hắn càng hiểu, Triệu Tích Linh, cái này muội tử thân phận là thật không đơn giản. Vì thế, tại Mị Ảnh tiến vào viện là lúc, Dương Lâm còn lén lút xích lại gần nàng bên cạnh hỏi, "Mị Ảnh tỷ ta hỏi ngươi Triệu Tích Linh nói là học phụ dáng dấp cháu ngoại nữ?" Nhưng nàng bản ra, đến cùng là bối cảnh gì, ra ngoài thế mà còn có hai cái cường giả tuyệt thế bảo vệ. Nàng bản ra rất mạnh, cụ thể bối cảnh không tiện để lộ, cho nên lúc không có chuyện gì làm, ngươi tuyệt đối đừng chọc giận nàng, bằng không hậu quả rất phiền phức. Yên tâm, ta không có tìm phiền phái cho mình thói quen. Đúng, mặc dù ta nói không cho ngươi trêu chọc nàng, nhưng nhìn các ngươi đều biểu ca biểu muội gọi lên, vậy ngươi không ngại tiếp tục cố gắng một cái. Nếu như có thể dựng vào đại tiểu thư chiếc truyền này, liền tính ngươi long môn bộ đội phát triển không nổi, cũng nhất định tiền đồ vô lượng. Ai thôi ta đi. Đây là biến tướng cổ vũ chính mình theo đuổi Triệu Tích Linh muốn nói triệu tích linh cái này muội tử quả thật không tệ, nhan trị dáng người các phương diện đều tại tuyến, nhưng suy nghĩ một chút, tạm thời vẫn là không muốn loại suy nghĩ này à. nhân gia đi ra ngoài đều có hai cái cường giả tuyệt thế che chở, ngươi một cái tân tấn quan chỉ huy thật tiện tới, liền tính có thể thành, cái này về sau có thể không chế được nàng sao? dương lâm hiện tại tâm thái rất bình thường, cho nên yếu lúc nhỏ cũng không cần nghĩ xe đạp chờ sau này thực lực đi lên, đừng nói một cái triệu tích linh, mười cái cái kia cũng không sao à. đến mức nói lúc này triệu tích linh, nàng mang theo lý mục vũ năm người vào cửa phía sau, vẫn rất bình tĩnh, ngoài thành tình hình cũng không có ảnh hưởng đến nàng. Ngược lại, nàng còn góp đến Dương Lâm trước mặt nói, "Biểu Ca, nhìn ngươi không nói một lời, ngươi sẽ không sợ sẽ đi. Ta vì cái gì phải sợ? Thành nếu là bị phá, long đẳng mọi người liền muốn lựa chọn lưu vong, khó được Biểu Ca ngươi thành long đẳng tân sinh thần tượng đại sứ. Thật đến lúc kia mất đi tất cả tích lũy, Biểu Ca ngươi có thể bằng lòng." Dương Lâm nhịn không được mắt trợn trắng. "Ta là nhìn ra, ngươi cái này sẽ thuần túy chính là đang nhạo báng ta đi. Đến tại cái gì tân sinh thần tượng đại sứ gì đó, ai mà thèm a?" Ai Triệu Tích linh ra vẻ thở dài nói, một ít người ngoài miệng nói xong không thèm khác, nhưng trong lòng khẳng định sẽ đau đúng hay không. Nhưng không quan hệ còn có ta đây, quản gia của ta cùng bảo tiêu xuất thủ giải quyết phía ngoài thú triều chẳng phải là vô cùng đơn giản. tất nhiên nói đến quản gia cùng hộ vệ, dương lâm khẳng định nhịn không được hỏi một chút. quản gia bị đại tiểu thư gọi là lê thúc, bảo tiêu thì là một tên chiến cơ, tên là hung hộc, thực lực đều tại đệ bát đại cảnh giới. dương lâm ban đầu còn tưởng rằng quản gia là nữ, không nghĩ tới vậy mà là một vị tuổi đã hơn 40 mấy nam tử trung niên. đối với cái này, hắn nhất định là có nghi vấn. cái này cái thế giới, nam nhân trừ đi quan chỉ huy một đường, tại sao với chiến cơ thiếu linh ảnh cùng toàn bộ buộc phát dưới tình huống cũng có thể đột phá đến đệ bát đại cảnh giới? Không nên xem thường quản gia của ta, hắn không phải người bình thường. Tu luyện thế nào đột phá ta không rõ ràng, nhưng chờ ngươi nhìn thấy hắn xuất thủ thời điểm, ngươi liền biết, đến cùng cái gì mới tiêu cường giả tuyệt thế. Triệu Tích Linh nói lời này lúc rất tự hào, đương nhiên nhân gia xác thực có tự hào tư bản. đều nói có thể để cho hai cái đệ bát đại cảnh giới cường giả che chở, cho dù là Dương Lâm hiện tại, hắn cũng không dám nghĩ loại này chuyện tốt. Cũng là từ khi Triệu Tích Linh đến, nghe nàng nói hai cái cường giả tuyệt thế đều đã bước lên chiến trường phía sau, trong căn hộ nguyên bản khẩn trương ngưng trọng bầu không khí hỏa hoán rất nhiều liên tính trên chiến trường xuất hiện thẩm phán cấp nhưng phối hợp hai đại cường giả tuyệt thế cùng với bố trí phòng vệ hỏa lực nặng cùng với liên tục không ngừng từ cái khắc thành chỉ chạy tới nhân viên chiến đấu tiêu diệt ô nhiễm thu thu chiều, bất quá chỉ là vấn đề thời gian sự thật cũng đúng là như thế tin chiến thắng không ngừng từ tiền tuyến truyền đến tổng vụ ti bên kia cũng sẽ ngay lập tức hướng dân chúng đẩy đưa tin hơi thở tình báo hiện nay tình thế tốt đẹp mắt thấy như thế căn hộ sinh động bầu không khí cũng tại dần dần ấm lên suy nghĩ một chút hiện tại triệu tích linh tăng thêm lý một vũ năm cái muội tử cùng với nhà mình bốn cái muội tử còn có một cái xinh đẹp đại tỷ tỷ mỹ ảnh như như thế mọi tử tụ cùng một chỗ, tại gánh nặng trong lòng xuống đến thấp nhất phía sau, nghĩ không náo nhiệt cũng không được. Cho dù là Dương Lâm, lập tức cũng buông lòng ra trong lòng dây cung. Chỉ chờ ô nhiễm thú thú chiều việc này đi qua, sau đó liền có thể tiếp tục an ổn phát triển chính mình tiểu đội, ổn, rất ổn. Bất quá lúc này, không có người chú ý tới Long Đằng Thành trên không, có một đạo hắc sắc quang mang lóe lên một cái rồi biến mất. Không có qua bao lâu thời gian, đã có vô hình năng lượng bắt đầu giải rác, xem ra là tính toán đem Long Đằng Thành nội bộ triệt để cách ly khỏi thế giới bên ngoài. Chương 93, cô thành, chương 93, cô thành. Vùng đệm chiến trường bên kia, còn truyền về chiến đấu hình ảnh, trong thời gian ngắn, dao động cùng kinh hỉ toàn thành. Hình ảnh bên trong, một vị mặc quản gia trang phục nam tử trung niên cùng một vị cầm trong tay thần hóa song đao chiến cơ liên kết, ngay tại cường thế cùng hai đầu thẩm phán cấp ô nhiễm thú chém giết. Cần thiết sửa chữa một điểm, ô nhiễm thú là thẩm phán cấp không sai, nhưng có chút đặc thù. Huyết ảnh, ngoại hình chợt nhìn cực giống nhân loại, nhưng sau lưng có gai ngược, giống như áo giáp đồng dạng lượn lờ toàn thân. Mà cánh tay phải đặc thù nhất, toàn thân đỏ tươi như kết tinh lại có thể huyền hóa màu đỏ cử trảo. Chờ lên, là cái đồ chơi này ngoại hình Nhưng nhất đặc thủ nhất là cái đồ chơi này vừa xuất hiện chính là hai đầu, phân biệt là hùng thư. Đơn thể lời nói không đạt tới thẩm phán cấp, chỉ khi nào liên kết, kia tuyệt đối có đủ thẩm phán cấp thực lực. Chính vì vậy, khi xác định thẩm phán cấp ô nhiễm thu lại là huyết ảnh phía sau, thành chủ cùng với học phụ dài người chỉ huy tác chiến khẳng định cũng nới lỏng một đại khẩu khí. Dù sao, không phải huyết ảnh lời nói chính là hai đầu thẩm phán cấp là huyết ảnh, thực tế tương đương với một đầu. Áp lực này tuyệt đối không chỉ nhẹ nhõm một chút điểm. Chính cũng là thông qua cái video này, Dương Lâm tiến thức cường giả tuyệt thế chiến đấu. Một quyền đi xuống, uy lực của nó uy năng không thua gì thiên băng địa liệt một đao chém ngang toàn bộ giữa trận đều như nổ tung một vòng thùng thuốc nổ hỗn loạn bỡn vụn tại hai đại cao thủ tuyệt thế liên kết bên dưới bình thường đẳng cấp thấp ô nhiễm thu tại trước mặt bọn hắn căn bản không đáng chú ý giống như dây đồng dạng đụng liền ác cũng liền hai đầu huyết ảnh có thể chống đỡ được hai đại cao thủ công kích nhưng quan sát tình thế rất rõ ràng quản gia cùng hắn liên kết chiến cơ chiếm thượng phong mà có hai đại cường giả kiềm chế ô nhiễm thu chủ lực nhân loại hỏa lực nặng cũng tốt đầu nhập các cái khu vực tác chiến tiểu đội cũng tốt không khỏi là áp lực đột nhiên nhẹ chỉnh thể sĩ khí ít nhất tăng lên 200 Đoạn video này chính là tổng vụ Ty trấn an dân tâm dụng, nhận đến phản hồi khẳng định tương đối tốt. Như thế Dương Lâm đều có thể nhìn đến say xương ngon lành, cũng đừng nói cùng hắn cùng nhau quan sát hình ảnh video Giang Ly Nguyệt trùng nữ. Nhìn bộ dáng của các nàng liền biết, từng cái không khỏi là tâm trí hướng về. Biết ta quản gia cùng bảo tiêu lợi hại sao? Hiện tại Triệu Tích Linh đã triệt để biến thành nhỏ không tước, như vậy rõ ràng chính là tại hướng Dương Lâm qué khoang, không hổ là biểu muội, bên cạnh ngươi cao thủ thật lợi hại. Thẩm phán cấp ô nhiễm thu a, ta hiện tại nghĩ cũng không dám nghĩ. Hừ, ngươi tiểu đội mới bao nhiêu đẳng cấp bao nhiêu thực lực? có thể cùng đệ bắt cảnh giới cường giả so sao? Bất quá nhìn các ngươi tiềm lực tạm được, cố gắng một chút lời nói, sau này chưa hẳn sẽ không có thành tựu. Dương Lâm liếc mắt người, lập tức còn học từ bản thân cường điệu. Cái này muội tử, hiện tại liền kém phía sau còn trang một đầu cái đuôi, không phải vậy nàng khẳng định lập tức dựng thẳng lên đến. Mà thật muốn nói Triệu tích Linh, nàng hiện tại thật chính là rất hưởng thụ. Nàng hưởng thụ Dương Lâm khiếp sợ cùng rung động thần sắc, đi tới long đẳng bị cái này cái nam nhân ép, có đệ tới cơ hội, nàng há có thể buông tha. Liên tại một đám người phỏng đoán chiến trường lúc nào sẽ lúc kết thúc, đột nhiên ông một tiếng chấn động, cuồn cuộn người năng lượng đã tràn ngập toàn bộ thành trì xảy ra chuyện gì Dương Lâm cũng tốt Triệu Tích Linh cũng tốt Mỹ ảnh cũng tốt bao gồm trong phòng tất cả mọi người đi tới trong sân đi nhìn thực không nghĩ tới bên ngoài bây giờ thiên hôn địa ám tại Long đẳng chính trên không thế mà còn xuất hiện một cái cự đại phun trào vòng xoáy Triệu Tích Linh giật mình nói thật kỳ quái vòng xoáy này phun trào vội vã như vậy mà còn mơ hồ có thể cảm thấy một loại chẳng lành khí tức không tốt là truyền tống môn Dương Lâm ngươi xác định là truyền tống môn ưn ta tại một chút tương đối trên lệch trong sách nhìn thấy qua loại này truyền tống môn cảm thụ trong đó hung sát chi khí không khó phỏng đoán rất nhanh liền sẽ có khủng bố đồ vật từ sau cửa đi tới cái này một bên. Bị ảnh đôi mi thanh tú nhíu chặt, nghĩ không ra địch nhân còn có loại này bản lĩnh, thế mà có thể trực tiếp đem truyền tống môn kéo đến nội thành. Có thể kéo, nhưng đại giới tuyệt đối không nhỏ, nếu không bên ngoài cũng sẽ không có cái gì ô nhiễm thú thú triệu, trực tiếp một mạch thông qua truyền tống môn toàn bộ ném vào nội thành đây không phải là còn đơn giản. Ân, ta cũng cho là như vậy, nhưng tình thế như vậy không rõ, ta trước hết báo cáo một cái quan chỉ huy. Bị ảnh thần tốc điều ra danh bạn. Nhưng ngoại ý muốn chính là, thông tin gọi không được, nàng không liên lạc được Lý Trấn Hưng. Thật sự là quá tệ. Theo cái đồ chơi này xuất hiện, toàn thành không chỉ là tín hiệu bị ngăn cách, có vẻ như quanh mình cũng bị hạn định. Thả mắt nhìn đi, có thể nhìn thấy giống như màu xám rời dạng bình thường, bao phủ tại thành quanh mình. Thông tin cứ gọi không được không, có gì hơn loại này nguyên nhân. Đến mức nội thành cư dân, biết tiền tuyến chiến trường thuận lợi, mọi người sẽ chờ đại chiến báo cáo thắng lợi chạy nhanh cho biết đâu. Nhưng bây giờ, tựa hồ xuất hiện mới không biết khủng bố, vẹn vẹn chính là một trận gió thổi qua thời gian, toàn bộ thành chỉ lòng người băng hoàng. Đáng ghét, tín hiệu bị cắt đứt, có vẻ như chúng ta còn bị vây ở nội thành, cái kia trong vòng xoáy, đến cùng nghĩ bỏ ra ngoài cái gì kinh khủng đồ vật. Cường giả chín thành dưới trở lên đều ở tiền tuyến hiện tại muốn xuất hiện cường lực ô nhiễm thú người nào có thể cứu chúng ta lập tức trên đường phố lầu tòa nhà bên trong tất cả mọi người luống cuống bọn họ gấp tổng vụ ti bên kia gấp hơn lúc đầu tổng vụ ti còn đang không ngừng truyền đưa tình báo chấn an nhân tâm nhưng bây giờ đừng nói chấn an muốn ở trong thành tổ chức nhân viên chiến đấu đều bởi vì thông tin không khoái thay đổi đến khó khăn hình ảnh lần thứ hai trở lại dương lâm bên này nhìn lên trên trời một màn hắn hiện tại liền nghĩ tìm một túi muối hung hăng ngã trên mặt đất sau đó tới bên trên một câu mẹ nó mới vừa rồi còn nói chiến trường tình thế tốt đẹp, qua không được bao lâu long đằng liền sẽ yên ổn, có thể hiện đang dở trò quỷ gì, địch nhân trực tiếp ở trong thành mở ra truyền thống môn, sách lịch sử bên trên cũng không có xuất hiện qua như vậy không hợp tối thường sự tình. Mị ảnh giờ phút này nói, dương lâm còn có đại tiểu thư, hiện tại xảy ra chuyện lớn như vậy, ta nhất định phải tiến về truyền thống môn bên kia ngăn cản. Các ngươi cố gắng ở tại căn hộ, nếu như tình huống có biến tình thế bất lợi, các ngươi tự chủ lựa chọn rút lui phương hướng. Vòng xoáy phun trào càng ngày càng nhanh, hung sát chi khí càng ngày càng mạnh. Mị ảnh lòng nóng như lửa đốt, nàng lại là không lo được cái gì tiến vào thần hóa trạng thái phía sau, nhảy vọt từng cái tầng cao nhất thần tốc hướng vòng xoáy phương hướng tiếp cận. Chúng ta làm sao bây giờ? Vừa thấy như thế, Triệu Tích linh vị đại tiểu thư này khó được luôn cuống. Dương Lâm trầm ngâm chốc lát nói, đối phương dám trực tiếp mở chuyển tổng môn, mà còn hạn chế toàn bộ thành trì, vậy bọn hắn khẳng định có tự tin, trong thời gian ngắn hạn chế sẽ không bị người bên ngoài phá mất. Tất nhiên bị hạn chế ở trong thành, ta không cảm thấy nội thành chỗ nào là an toàn, nhưng hiện nay lời nói, xem trước một chút tình thế. Dương Lâm vừa mới dứt lời, đột nhiên, vòng xoáy bên trong, một đầu to lớn móng trước một bước đưa ra ngoài. Tiếp lấy là đầu lâu to lớn cùng với mặt khác nửa bên mong muốt. Chuẩn mắt như thế tìm tòi kiểm tra và phân tích, cho ra kết luận để dương lâm nhịn không được ngược lại rút khí lạnh. Thẩm phán cấp. Triệu Tích linh thân thể mềm mại run rẩy run một cái, ngươi nói cái gì? Đi ra chính là thẩm phán cấp. Ừm, ta xác định là thẩm phán cấp, điểm này nhãn lực ta vẫn phải có. Song, cái này long đằng sắp xong rồi Triệu Tích linh lo lắng nói, hiện tại cao thủ đều tại vùng đệm tác chiến, thật chờ bọn hắn đuổi trở về cùng với đánh vơ hạn chế, sợ là cái này thẩm phán cấp hô nhiệm thu sớm đã để nội thành máu chảy thành sông thi cốt như núi chương 94, tại muội tử trong lòng, hắn, chương 94. Tại muội tử trong lòng, hắn, Thẩm Phán cấp ô nghiêu thú, Ban sư khuê, ác long sắc mặt, nhưng trên lưng lại nhiều một cái vỏ dày, mặc dù chỉnh thể cùng Huyền Vũ voi, nhưng tuyệt đối là hai loại khác biệt tồn tại. Lập tức, Ban sư khuê tựa hồ người thấy nhân loại mỹ vị mùi thơm, mới từ vòng xoáy bên trong lộ ra đầu, nước miếng của nó trước một bước đã chảy ra. Nó hưng phấn gào thét, như thế nhỏ như núi khổng lồ vùng núi dây rựa lấy, muốn lấy tốc độ nhanh nhất thông qua hoa tuyển chi môn. Muốn hỏi nó vì cái gì xuất hiện ở đây, vậy khẳng định cùng kẻ sau màn thần nữ thoát không ra quan hệ. Thần nữ, kỳ thật chính là Dương Lâm đám người lúc trước nhìn thấy mặt phong nữ. Giờ phút này nàng liền tại vòng xoáy về sau, mắt thấy Ban sư Khuê sắp muốn tại Long Đẳng Thành nhấc lên gió tanh mưa máu, nàng vui vẻ hỏng. "Nhanh một chút, nhanh hơn chút nữa cho ta xuyên qua. Tốt nhất, ngươi có thể giúp ta tìm tới cái kia tạp ngư chỉ huy quan, lần trước hắn đem ta đánh thật hay đau, lần này ngươi cho ta thật tốt sẽ nắt hắn." "Đúng, bên cạnh hắn những cái kia chiến cơ cũng đồng dạng, toàn bộ đem các nàng biến thành bụng của ngươi đồ ăn ở bên trong a." Thần nữ Phảng Phất đã thấy, Ban sư Khuê tại phong tọa Long Đẳng Thành bên trong đại tràn diện. Hình ảnh bên trong, còn có Dương Lâm cùng với hắn chiến cơ bọn họ đối mặt hai hỏa ngập đầu, lộ ra cực độ hốt biểu lộ. Ân, thật thỏa nguyện, vẹn vẹn là suy nghĩ một chút, đều mười phần để người thỏa nguyện. Nhưng liền sau đó một khắc, thần nữ đột nhiên khẽ giật mình, nàng cảm giác được có sát ý tại Ban sư Khuê phía trước nở rộ. Không nghĩ tới, nội thành còn có lưu hào thủ. Bất quá không quan hệ, liền để các ngươi tại mặt dưới đường nhiều vùng vây dây chết mấy giây tốt. Lại chuyển đổi đến Long Đẳng thành bên này. Bao gồm Dương Lâm một đoàn người cùng với nội thành vô số người đều nhìn thấy. Mắt thấy Ban sư Khuê đầu cùng với thân thể 1 phần 3 sắp chui ra hoa tuyển chi môn thời gian này thời điểm, nó quanh mình tia sáng đột nhiên sáng tắt một cái. Vô số còn như vết máu khô cạn đỏ thấm mảnh vỡ kỳ dị hiện ra. Tại như vậy sáng tắt bên trong cực kỳ đáng chú ý, nghị không cho người ta chú ý cũng khó khăn. Đây là cái gì? Đang lúc vô số người nghi hoặc thời điểm, những cái kia tán loạn sắp xếp tại ban sư khuê đầu phía trước đỏ thâm mảnh vỡ đột nhiên biến mất. Căn bản không chờ mọi người triệt để hiểu rõ, đỏ thâm mảnh vỡ một giây sau lại lần nữa hiện rõ đồng thời, đột nhiên hóa thành giao thoa cắt chém đỏ thâm tiểu kiếm, mưa to gió lớn đối với ban sư khuê đầu cắt chém mà đi. Thượn như là mị ảnh tỷ sát chiêu. Và tuyển chi môn chỗ ở trên không, căn cứ dương lâm cảm chi phán đoán cùng với đối mị ảnh lúc trước phương hướng rời đi phòng đoán, hắn xác định mị ảnh lúc này ra tay sự thật cũng đúng là như thế. đỏ thấp mảnh vỡ chính là bị ảnh kiếm ý biến thành. nàng bây giờ trong lòng như có lửa đốt, thành chỉ bị phong tỏa, tổng vụ ti bên kia còn tại tổ chức nhân viên, một khi để đầu này thẩm phán cấp ô nhiễm thú từ hoa tuyển chi môn rơi ở trong thành, cái kia hậu quả khó mà lường được. mà muốn nói công kích của nàng hữu hiệu không có, khẳng định có, chỉ là không có như vậy rõ rệt. ban sư khuê dù sao cũng là thẩm phán cấp ô nhiễm thú, tại ô nhiễm thú bên trong vạch đẳng cấp là đệ thất giai, nhưng thực lực của nó tuyệt đối không phải một cái cảnh giới thứ bảy chiến cơ châu có thể chống đỡ. giống như lập tức ban sư khuê cái kia ác long sắc mặt bị mị ảnh điên cuồng chào hỏi có thể vẹn vẹn cũng chính là để nó bị đau để nó lộ ra nôn nóng lại bởi vì bị chọc giận nó nghĩ nhanh lên chui ra hoa tuyển chi môn ý nghị khẳng định càng gấp hơn nhìn xem tất cả những thứ này lơ lửng giữa không trung mị ảnh nhịn không được cắn cắn hàm răng ta một lực lượng cá nhân quá nhỏ đến cùng nên làm thế nào mới tốt nhìn thấy ban sư khuê bị đau cũng muốn ra bên ngoài bỏ mị ảnh không cách nào ngón tay tại trên chui đau gậy một cái trước mắt công ẩn nấp tại hư không vô số đỏ thông kiếm ý vỡ đã hợp thành một phương sát đại trận lấy càng hung mãnh tình thế hướng ban sư khuê ép tới ầm ầm. Lực lượng cường đại xung kích bên dưới, Ban Sư Khuê bị bức về đi một điểm, nhưng không có ngăn chặn nó bỏ ra hoa tuyển chi môn quyết tâm. Ban Sư Khuê gầm thét, một đạo cùng loại long tức năng lượng sóng xung kích hướng về bị ảnh vị trí phun ra tới. Cùng lúc đó, Ban Sư Khuê chân trước còn cao cao nâng lên, vung xuống thời điểm, mắt thường có thể nhìn thấy, không khí bên trong đều lưu lại bị nó vết cào xé rách ngắn mũi vết tích. bị ảnh tay mắt lênh lẹ, tránh thoát Ban Sư Khuê công kích. Có thể phía sau một tòa 10 tầng cao lâu cùng với tới gần cổng trường, tại chỗ liền hóa thành bụi mù quần quần tích. Một màn này, kinh ngạc tất cả quan sát chiến đấu người. Thẩm phán cấp bây giờ còn không có từ và tuyển chi môn đi ra liền như thế của bạo, cái này nếu là đi ra ở trong thành chạy một vòng, người nào có thể đỡ nổi. Xong. Sắp xong rồi. Đặc biệt là một chút chạy trốn tới thành chỉ biên giới người, làm bọn họ tiếp xúc đến hạn chế kết giới, biết không cách nào nhục thân xuyên qua phía sau, bọn họ một lần sụp đổ tới cực điểm. Hiện tại, người bên trong thành sợ, cùng ban sư khuê tắt chiến bị ảnh cùng với ngay tại tổ chức nhân viên chiến đấu tổng vụ ti, đều sợ. Dùng thú chiêu hấp dẫn nhân viên chiến đấu tiến về bắc phương hoán sung khu, nhưng địch nhân lại nghĩ cách tại chống rộng phía sau trong thành trì mở chuyển tống môn. Cái này có tính hay không kế điệu hồ lý sơn? Có thể hiện tại nói cái gì đều vô dụng, không ngăn cản ban sư khuê giáng lâm. Long đẳng thành thật có thể muốn triệt triệt để để biến thành phế tích. Mị ảnh, nàng hiện tại chính là nhất một đường nhân viên chiến đấu, bây giờ nội thành trừ nàng, rốt cuộc tìm không ra cái thứ hai cảnh giới thứ bảy hảo thủ. Biết chính mình là toàn thành hy vọng, nàng chỉ có thể đem hết toàn lực tiếp tục hướng ban sư khuê phát động công kích. Liên lam hạ tình huống, có thể kéo dài thêm một giây là một giây, chỉ cần tiền tuyến phát hiện tình huống có thể tốc độ nhanh nhất triệu tập một nhóm hảo thủ trở về địa điểm xuất phát lời nói long đẳng thành chưa hẳn không thể bảo vệ hy vọng là xa vời nhưng bây giờ tuyệt không đến từ bỏ thời điểm mỹ ảnh bạo phát ra lực lượng mạnh hơn thân ở ban sư khuê khổng lồ chìm nổi sát khí bên trong nàng tựa như một điểm đốm lửa nhỏ biết rõ bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt nhưng nàng vẫn là đem hết toàn lực tính toán xua tan trước mắt mù mịt một màn này giang ly nguyệt đám người đều nhìn ở trong mắt căn hộ trong sân nghe lâm niệm tầm nói quan chỉ huy khó nói chúng ta chỉ có thể nhìn sao một khi mỹ ảnh tỷ duy trì không được hậu quả khó mà lường được Ta biết, một khi thẩm phán cấp rơi xuống đất, tại không có đầy đủ cao thủ kiểm chế dưới tình huống, căn bản không được bao lâu thời gian, toàn bộ Long đẳng đều sẽ máu chảy thành sông. Cho đến lúc đó, ngay cả chúng ta đoán chừng đều hạnh tránh không được. Quan chỉ huy, chẳng lẽ ngươi cũng không có biện pháp khác sao? Tần tư nghe xong cũng lên, cả người tiến lên liền ôm lấy Dương Lâm cánh tay, trong ánh mắt của nàng tràn đầy hy vọng. Ta chỉ là một cái nhị giai quan chỉ huy a, ngươi cho rằng ta không muốn đi hỗ trợ? Có thể là trong lòng ta cùng với Ly Nguyệt tỷ niệm tâm cùng Long Âm trong lòng, quan chỉ huy ngươi có thể là không gì làm không được. Mắt thấy Giang Ly Nguyệt chúng nữ đi theo gật đầu. Dương Lâm xấu hổ vô cùng, nguyên lai mình tại trong lòng các nàng đánh giá như thế cao. Nhìn bộ dáng của các nàng, thật đúng là không phải ngoài miệng nói một chút, rõ ràng chính là cho là như vậy. "Ân, để ta suy nghĩ một chút, để ta suy nghĩ một chút." "A, đúng." Dương Lâm nắm tay phải bỗng nhiên rơi vào trong lòng tay trái, bao gồm ánh mắt của hắn đều thay đổi đến ngưng trọng lên. "Lý Nguyệt, nếu như ta để ngươi sau lưng ta chạy tới mỹ ảnh Tỷ nơi đó, ngươi dám tiếp cận chiến trường sao?" "Ta thân là quan chỉ huy chiến cơ, có cái gì không dám." "Cái kia tốt, ngươi trực tiếp cùng ta đi qua, lấy tốc độ nhanh nhất đi qua." Bên cạnh Triệu Tích Linh cả người đều bối rối. Dương Lâm, ngươi cái này sẽ muốn đi trung tâm chiến trường. Ừm, ta nghĩ đi chi viện một cái, đương nhiên, ta lực lượng vẫn còn có chút yếu. Nếu như các ngươi cũng không sợ lời nói, hy vọng có thể theo sát phía sau, rồi ta cùng nhau đi trung tâm chiến trường. Chương 95, bị Ảnh, cái gì gọi là không tưởng được à? Chương 95, bị Ảnh, cái gì gọi là không tưởng được à? Trung tâm chiến trường cũng chính là vòng xoáy phía dưới, bị Ảnh chặn đánh thẩm phán cấp ban sư khôi địa phương. Có thể nói, nơi đó hiện tại chính là long đẳng chỗ nguy hiểm nhất. Bởi vì thẩm phán cấp một khi rơi xuống đất, trung tâm chi địa tuyệt đối là trước hết nhất hủy diệt vị trí. Giờ phút này, nghe Dương Lâm nói muốn đi, Giang Ly Nguyệt đáp ứng. Lâm Nhật Tâm, tần tư cùng Long Âm đều không chút do dự muốn đi theo tiến về. Nhìn xem Long Muôn bộ đội như thế tích cực, Triệu Tích Linh cảm thấy Dương Lâm cùng hắn chiến cơ bọn họ đều điên. Liền coi như các ngươi tiểu đội tiềm lực rất cao, có thể đẳng cấp liền tại cái kia bảy biển, quá yếu nhỏ. Đi có khả năng không giúp được bận rộn, ngược lại càng đều có thể hơn có thể sẽ kéo mị ảnh chân sau. Trọng yếu nhất chính là, một khi ngăn không được, ngay lập tức khẳng định bỏ mình tại chỗ, dù vậy, cũng muốn như thế tích cực sao? Biểu muội, ngươi cùng ngươi tiểu đội liền ở lại chỗ này, chỗ nào cũng không muốn đi, chờ chúng ta trở về. Theo Dương Lâm lời nói xong, Giang Ly Nguyệt đã linh ảnh ra thân, sau đó con Dương Lâm bắt đầu lên ở trong thành nhảy vò xuyên qua hành trình. Lâm nghiệm tầm ba nữ cũng đồng dạng, liền theo thật sát Dương Lâm cùng Giang Ly Nguyệt phía sau, một mục tiêu của mọi người, chính là trung tâm chiến trường. Nhìn xem một đoàn người như vậy, triệu tích linh không thể tin nói, bọn họ. Thật đi a. Đại tiểu thư, vậy chúng ta thì sao? Chúng ta muốn đi sao? Chúng ta? Chúng ta, là muốn đi chịu chết sao? Mặc dù ta rất muốn rút một tay, có thể là trước đây hướng xác định không phải cản trở cùng chịu chết. Lý Mộc Vũ thở sâu một hơi nói, ta cảm thấy quan chỉ huy khẳng định có chút nắm chắc, không phải vậy tuyệt đối sẽ không làm đến cái này loại tốc độ. Ta không biết mấy người các nàng nghĩ như thế nào, thế nhưng, ta nghĩ đi hỗ trợ. Triệu Tích Linh không hiểu hỏi, vì cái gì? Quan chỉ huy cứu qua ta một mạng, không có Long Môn bộ đội, ta chết sớm. Dù sao thật muốn để thẩm phán cấp rơi xuống đất, sợ rằng đồng dạng khó thoát vận rủi, chẳng bằng bây giờ cùng quan chỉ huy tiến về đụng một cái. Đến lúc đó nếu có ta có thể làm đến địa phương, ta khẳng định rất tình nguyện cống hiến ta lực lượng. Đội trưởng, lời này của ngươi quá khách khí. Cái gì gọi là không biết chúng ta mấy cái nghĩ như thế nào? Nói đến chúng ta hình như nhiều tham sống sợ chết giống như, còn không phải sao? Quan chỉ huy cũng không phải là chỉ cứu ngươi một người, đây chính là cứu chúng ta đại gia. Hắn nói lực lượng không đủ, chúng ta nếu là bởi vì sợ hãi cũng không dám đi theo. Dạng này vân đỉnh bộ đội, sau này có cái gì tiền đồ Đại tiểu thư ngươi lưu lại, chúng ta năm cái đi đi tới một lần, chờ hiệp trợ xong quan chỉ huy liền trở về. Triệu Tích Linh hiện tại rất mê. Các ngươi đối cái kia số nam nhân đánh giá tựa hồ rất cao. Đại tiểu thư, bây giờ không phải là lúc nói chuyện này. Ta biết, nhưng các ngươi làm thành như vậy làm nổi bật đến ta hình như nhiều tham sống sợ chết đồng dạng. Bản tiểu thư tốt xấu là tổng tư lệnh nữ nhi, cái này sẽ muốn là run lẩy bẩy trốn ở căn hộ, về sau có mặt đi ra gặp người sao? Lại nói, các ngươi nếu là không ngăn cản được, thần phán cấp rơi xuống đất ta đồng dạng có thể gặp nạn, cho nên ta quyết định cùng nhau đi tới. Lý Mộc Vũ năm người trùng điệp nhẹ gật đầu, vậy chúng ta liền cùng đại tiểu thư cùng một chỗ tiến về quan trị huy bên kia. Liên quan tới Triệu Tích Linh, đừng nói, nàng đồng dạng giác tỉnh là S cấp chiến cơ, đồng thời cảnh giới của nàng sớm đã đi vào đại cảnh giới thứ ba, Nhưng có một chút nhất định phải nâng, đừng nhìn nàng đẳng cấp so Lý Mộc Vũ năm người đều cao nhưng toàn bộ đều là quản gia cùng bảo tiêu cho nàng kéo lên. thân là tổng tư lệnh nữ nhi, nàng không cần chiến đấu, mà bản thân nàng cũng không có cái này nguyện vọng, cho nên triệu tích linh thuần tuy chính là cái cái thủng giống. thế nhưng cái này đồng thời không trở ngại nàng chọn lựa tinh anh trong tinh anh, tổ kiến một cái cường lực tiểu đội. hiện ở đây, tất nhiên quyết định tiến về triệu tích linh cũng không làm điều. sáu cái muội tử toàn bộ linh ảnh ra thân phía sau đều là phát huy ra không có gì sánh kịp tốc độ hướng dương lầm đám người đuổi theo. trái lại trên chiến trường, mỹ ảnh vì ngăn cản bàn sư khuê từ và tuyển chi môn bỏ ra ngoài, nàng một mực ở vào cường công trạng thái. Tuy nói ban sư khuê một nửa người còn trong môn, thực lực giảm đi nhiều, nhưng dù vậy cũng không phải bị ảnh một người có thể chống đỡ. Lại lâu ngày, tại kịch liệt tiêu hao phía dưới, bị ảnh gương mặt xinh đẹp bên trên đã xuất hiện vẻ mệt mỏi. Chính là vào lúc này, bị ảnh đột nhiên chú ý tới một đạo nhỏ xíu ánh sáng từ phía dưới chiếu đến, lập tức trên mặt của nàng có chút nhẹn nhõm. Thân ảnh của nàng vội vàng thối lui đồng thời, ầm ầm, từng hàng đặc chế tiêu diệt đạn đã từ phía dưới lên không. Mục tiêu đà kích, nhiên chính là hoa tuyển chi môn lộ ra nửa người ban sư khuê. Nguyên lai like là tổng vụ thi dưới tình huống khẩn cấp tổ chức một ít nhân thủ, vận dụng hỏa lực nặng có thể hạn chế liền hạn chế tại nơi này chính là nội thành dù cho mục tiêu đả kích ở trên không nhưng vẫn như cũ để rất nhiều hỏa lực cơ sở không cách nào vận dụng mà còn hỏa lực cái đồ chơi này đều là hướng ngoài thành đánh hướng nội thành của anh cái tiêu thủ thành còn có cái gì ý nghĩa không quá nặng hỏa lực cuối cùng vẫn là hỏa lực nặng lại thêm ban sư khuê cố định tại hoa tuyển chi môn chính là cái sống cái cảo cho nên hàng này xếp tiêu diệt đạn tương đối hữu dụng cho dù ban sư khuê thực lực cường đại nhưng tại như vậy mãnh liệt hỏa lực nặng công kích đến khẳng định cũng là tiếng kêu gen liên hồi thừa dịp thời gian này bị ảnh rơi vào chân chỗ tiếp theo trên nóc nhà thở dốc một hơi nàng đồng thời không cảm thấy những hỏa lực kia có thể đánh lui hoặc là đánh giết ban sư khuê thẩm phán cấp ô nhiễm thu nếu là có thể tùy tiện đánh lui hoặc là đánh giết vậy nó liền không phải là thẩm phán cấp có thể sau đó muốn làm sao bây giờ tiền tuyến bên kia cũng không biết chú ý tới thành trì tình huống không có long đẳng thành có thể hay không chống đỡ cho đến lúc đó hô hấp thời điểm bị ảnh nghĩ rất nhiều chợt nghe tới gần có tiếng bước chân nàng lập tức lấy lại tinh thần dương dương lâm còn có ly nguyện các ngươi làm sao đều tới rồi lại hướng mấy người sau lưng xem xét bị ảnh càng kinh hãi cách đó không xa Triệu Tích Linh cùng với nàng Vân Đỉnh bộ đội cũng là đạp lên lầu chót chạy như bay đến. Nơi này là trung tâm chiến trường, là khống chế không nổi thế cục phía sau chỗ thứ nhất sẽ bị liên lụy địa phương, các ngươi không cố gắng chờ ở hậu phương, tới nơi này làm gì? Dương Lâm trả lời, chúng ta tính toán tới hiệp trợ ngươi. Không phải ta xem thường các ngươi, đây chính là thẩm phán cấp ô nhiễm thú, các ngươi lực lượng quá nhỏ, tới sẽ chỉ chịu chết biết sao. Mị Ảnh vừa dứt lời, đông cảm thấy cảm giác vòng xoáy chi môn có đặc thù năng lượng ba động, ngẩng đầu nhìn lên, xuất hiện tình huống đừng nói là nàng, cơ bản làm cho tất cả mọi người đều gần như tuyệt vọng. Tổng vụ ty nhân viên chiến đấu bọn họ Dùng tập kích phương thức cho Ban sư Khuê tạo thành nhất định tổn thương. Nhưng là bây giờ, cũng không rõ ràng chuyện gì xảy ra, tại Ban sư Khuê quanh thân, thế mà còn nhiều một tầng vỏ chứng hộ thuẫn. Vỏ chứng hộ thuẫn rất cường lực, không nói vô địch thức nhưng ít ra mấy giây bên trong, có thể không lọt vào mắt hỏa lực nặng tập kích. Mà Ban sư Khuê, hoàn toàn có thể lợi dụng cái này mấy giây, cưỡng ép từ vòng xoáy chi môn đi ra lọt vào long đẳng Không xong. Mỹ Ảnh biến sắc, biết trong thời gian ngắn hỏa lực nặng đối Ban sư Khuê vô dụng, nàng không thể không xuất thủ lần nữa, thử nghiệm dùng trong tay thần hóa trường đao cưỡng ép phá vỡ Ban sư Khuê hộ thuẫn. Mị ảnh tỷ chờ một chút. Như không sớm cho kịp phá vỡ phòng ngự của nó, long đằng thành liền sắp xong rồi, Dương Lâm có lời gì sau đó lại nói. Mắt thấy Mị Ảnh thả người liền muốn vọt hướng giữa không trung, Dương Lâm cái gì đều không để ý tới, tại mấy cái muội tử trong mắt, hắn tựa như tuấn di đồng dạng, quét một cái liền đi tới Mị Ảnh trước mặt. Đồng thời dùng tay, giữ chặt Mị Ảnh cánh tay. "Dương Lâm, ngươi đây là, ta tới giúp ngươi đối kháng Ô Nhiễm thú." Chương 96, một cái thành công nam nhân phía sau có, chương 96, một cái thành công nam nhân phía sau có. Mị Ảnh khá là giật mình, "Ngươi nói, ngươi muốn giúp ta?" "Không sai." Nghe Dương Lâm khẳng định một tiếng Mị Ảnh mới vừa há miệng còn muốn nói điều gì, sau một khắc nàng liền bản năng đồng dạng nhận đến tình báo phản hồi. Bởi vì trước mắt nam nhân quan hệ, trên người nàng bị phú dư một cái an thần trạng thái. Nhị giai an thần, làm tinh thần suy yếu đến nhất định cực hạn lúc, thân thể sẽ bắn ra tiềm năng, thần tốc ổn định tinh thần, lại tinh thần tốc độ khôi phục đề cao 20% hiệu quả. Không chỉ là Mị Ảnh thu được trạng thái này, Giang Ly Nguyệt chúng nữ, thậm chí Triệu Tích Linh cùng nàng vân đỉnh bộ đội đều thu được trạng thái này hiệu quả. Ở đây Giang Ly Nguyệt, Lâm tầm chúng nữ khẳng định biết đây là nhà mình quan trị huy năng lực, nhưng Mị Ảnh các nàng làm thế nào biết? Bất quá không đợi các nàng hỏi thăm, cái thứ hai trạng thái điệp ra mà tới. Nhị giai thanh tâm ngôn thần, làm linh lực tiêu hao đến mức tận cùng lúc, thân thể kỹ năng sẽ cưỡng ép khóa chặt buộc phát tiềm lực, lại lúc này linh lực tốc độ khôi phục so với ngày trước để cao 20%. Dương Lâm, hắn hiện tại dùng chính là quần thể phú dư. Nhưng bởi vì mỹ ảnh, Triệu Tích Linh cùng Vân Đỉnh bộ đội đều không phải chính mình khế ước chiến cơ, cho nên bọn họ chỉ lấy được 20% hiệu quả, nhưng Giang linh nguyệt chúng nữ cùng các nàng không giống, cho nên khẳng định muốn cao một chút. Đương nhiên, trở lên đây không phải là trọng điểm. Trọng điểm là Dương Lâm tiếp xuống việc cần phải làm chỉ thấy hắn thần tốc từ không gian bên trong mang ra kích quang hỏa tiên tháo, đây là thuộc về hắn thần khí, lần trước dùng qua biết dùng rất tốt phía sau, lần này hắn còn muốn dùng. Mà muốn nói dùng, chính là bởi vì lần trước sau khi dùng qua, biết cái đồ chơi này cùng hấp tinh đại pháp đồng dạng sẽ nghiêm trọng hấp thu người tham dự linh lực, tiêu hao người tham dự tinh thần. Cho nên lần này, hắn trước thời hạn làm chuẩn bị, trực tiếp là mị ảnh đám người toàn bộ trước lên khôi phục loại hình trạng thái. Mị ảnh tỷ, biết ngươi còn có rất nhiều nghi hoặc, bao gồm biểu mọi các ngươi cũng là. Nhưng bây giờ không phải là giải thích thời điểm, đều nghe ta mệnh lệnh, mọi người tụ cùng một chỗ, sau đó đem năng lượng chuyển cho ta để ta tới làm nát đầu này thẩm phán cấp tình huống gì đây là bị ảnh tại chỗ đều nớ ngẩn đại địch trước mặt ta thành trì đều nhanh giữ không được ngươi đột nhiên chỉnh ra một khung súng phóng tên lửa sau đó còn muốn chúng nữ đem năng lượng đều tập trung cho ngươi không chỉ là mỹ ảnh muốn thổ huyết triệu tích linh cùng nàng vân đỉnh bộ đội cũng đồng dạng nho nhỏ súng phóng tên lửa đối phó thẩm phán cấp hữu dụng không đoán chừng liền thẩm phán cấp lông đều không gây thương tổn được một cái dương lâm cái này một tiên tài quan chỉ huy hắn thật không có vấn đề sao kỳ thật giờ phút này trừ giang ly nữ bất luận là mỹ ảnh vẫn là triệu tích linh các nàng đều đối Dương Lâm Phú dư năng lực cực kỳ hiếu kỳ cùng cảm thấy hứng thú. nhưng thời khắc nguy nan, các nàng căn bản không lo được hỏi cái này, mà còn hiện tại không thấy được Dương Lâm đem súng phóng tên lửa đều chỉnh ra tới rồi sao? tốt ta, không quản mỹ ảnh cùng triệu tích linh các nàng nghĩ như thế nào, dù sao Giang Ly Nguyệt, Lâm Nhược Thẩm, Tần Tư cùng Long Lâm tứ nữ một nghe mệnh lệnh lập tức liền hướng Dương Lâm gần một bước. các nàng có thể là không chút do dự thi hành Dương Lâm mệnh lệnh, đem linh lực của các nàng toàn bộ chuyển vận tập trung đến Dương Lâm trên thân. mỹ ảnh tỷ, biểu muội, đến lúc nào rồi, các ngươi còn do dự cái gì? chẳng lẽ các ngươi nhận vì chính mình có thể gánh vác được thẩm phán cấp và tuyển chi môn bên trong ban sư khuê đỉnh lấy tổng vụ thi nhân viên chiến đấu hỏa lực dày đặc thần tốc hướng bên ngoài bỏ ra vừa thấy như thế dương lâm cái gì đều không để ý tới trực tiếp mở ra quát lớn hình thức cho dù mỹ ảnh là thất giai chiến cơ lúc này đều là bị dương lâm khí thế kinh sợ còn nữa nàng cũng xác thực biết trông chờ một mình nàng xác thực không cách nào chống đỡ được ban sư khuê cắn răng một cái nàng cũng bước nhanh về phía trước một trường chống đỡ tại ngay tại vì dương lâm truyền linh lực long âm phía sau thuận thế đem linh lực thông qua long âm cũng chuyển đưa đến dương lâm nơi đó đến mức triệu tích linh Mắt thấy mỹ ảnh đều động, mà còn hiện tại tình thế sát thực không tốt. Nang Liên Tính rất tức giận bị Dương Lâm người này hùng, nhưng mặc cho tính là không dám bước động, cùng Vân đỉnh bộ đội Lý Mộc Vũ năm người cũng bước nhanh về phía trước, toàn bộ đem linh lực chuyển cho Dương Lâm. Nếu như lúc này có ai có thể nhìn thấy bên này tầng cao nhất tình cảnh, vậy nhất định sẽ rất im lặng, rất ghét tị, hoặc là rất không minh mạch. Chỉ thấy một cái nam nhân, bả vai khiêng súng phóng tên lửa, mà tại nam nhân phía sau, thì đứng hai hàng mười một cái mộ tử, liền cùng xuyên đường hồ lô đồng dạng xuyên thành hai hàng. Trang diện này, thấy thế nào làm sao buồn cười. Nhưng đối với người trong cuộc Dương Lâm đến nói, Hắn cảm giác giờ phút này trên người mình tràn đầy lực lượng, linh lực phong trào, lực lượng bạo giáp. Liên hiện tại cái này trạng thái, hắn cảm giác phải tự mình có thể làm mười một cái, đương nhiên đừng hiểu lầm, nói là thẩm phán cấp ban sư thôi. Lúc này, ban sư khuê 2/3, tiếp cận 3/4 thân thể đã theo ba tuyển chi môn bỏ đi ra. Những cái kia hướng nó tập kích hỏa lực nặng mặc dù nghiêm trọng hao mòn hết hộ thuần, nhưng tại hộ thuần hoàn toàn vỡ vụn phía trước, liền làm hạ cục diện, không có người có thể ngăn được nó rơi xuống đất. Bất quá cũng chính là lúc này, Dương Lâm kích quang hỏa tiến phá bạ phát. Tại mị ảnh ánh mắt khiếp sợ bên trong, tại Triệu Tích Linh đám người không thể tin trong tầm mắt, Dương Lâm bạ vai xuống phóng tên lửa phía trước, bắn ra so có thể so với mặt trời ánh sáng nóng bỏng mũi nhọn. Đồng dạng là tại cái này phần nóng bỏng bên trong, khả năng là tăng thêm mị ảnh cái này đại cảnh giới thứ 7 cường giả kinh người linh lực, nhan sắc đều từ vàng dược chuyển hóa kim tử. Ban sư khuê, tựa hồ bản năng phát giác nguy hiểm. Nguyên bản nó bỏ rất hoan thân thể, hiện tại cũng có một giây đình trệ hành động. Một giây đồng hồ phía sau, nó không những không nghĩ lại ra bên ngoài chạy, ngược lại, nó bắt đầu tốc độ cao nhất trở về của mình. A, ra môn kích quang hỏa tiến pháo đều nhấc lên, người còn muốn chạy. Còn có, đều nói một cái thành công nam nhân phía sau, tất nhiên có một cái có thể vì hắn chống đỡ mọi tử. Nhìn một cái ra môn phía sau, 11 cái muội tử, biết 11 cái muội tử lớn bao nhiêu hàm kim lượng sao? Trong lòng nói nhảm nghĩ như vậy đồng thời, ông một tiếng, kinh khủng uy áp lấy Dương Lâm làm trung tâm, từ hắn vị trí tầng cao nhất cấp tốc hướng bắc phương quyết tán. Giống như một đoàn gió lốc, nháy mắt quyết tán toàn bộ Long Đẳng. Không có ai biết hiện tại phát sinh cái gì, nhưng rất nhanh, tất cả mọi người nhìn thấy, trong chiến trường tâm bên kia, một đạo xo so thùng nước còn lớn hơn màu tím laser ông một cái liền hướng qua tuyển chi môn tới. Đại bộ phận người còn tưởng rằng chính mình nhìn lầm bọn họ liều mạng vứt mắt tính toán thấy rõ kim tử sắc laser đến cùng có hay không ảo giác của mình nhưng mà này chỗ nào là ảo giác đây chính là một cái tên là dương lâm quan chỉ huy mạnh mẽ lên ban sư khuê hào không ngoài suy đoán bị kim tử sắc laser hung manh đập chúng không chỉ như vậy tại laser đập đi qua đồng thời mười mấy phát truy tung dọc kẹt siêu siêu siêu cũng hướng về hoa tuyển chi môn đánh tới kích quang hỏa thiên tháo dương lâm chuyên môn thần khí chỉ cần bị khóa định trừ phi địch nhân trực tiếp chạy trốn tới dị không gian nếu không đó chính là tất chúng ầm ầm ầm ầm ban sư khuê lại là bị laser đập lại là bị cường đại đánh kích Tùy ý nó lại cứng rắn đều chịu không được. Trong lúc nhất thời, trừ Cường Đại Bạo Tạc, toàn bộ Long Đẳng Thành đều nghe được Ban Sư Khuê thống khổ kêu rên. Mà muốn hỏi lần này Kích Quang Hỏa Tiễn Pháo tại sao lại mạnh như vậy, có cảnh giới thứ 7 mị ảnh tại, có thể không mạnh được sao? Tuy nói mị ảnh không phải Dương Lâm chiến cơ, hợp lực đánh bạo phát lúc khẳng định muốn suy yếu mấy phần, nhưng cái này cũng không hề gây trở ngại, thông qua Dương Lâm chuyên môn thần khí tăng thêm, đem mị ảnh linh lực mấy lần kích phát. Lại thêm Giang Ly Nguyệt cùng Triệu Tích Linh cái tử linh lực tập trung, Ban Sư Khuê bị đánh thành chó rất bình thường. Bất quá Liên đại kích quang hỏa tiễn pháo kết thúc, 11 cái muội tử toàn bộ ngồi liệt trên mặt đất, từng cái kiều thở hồn hệ thời điểm. Bỗng nhiên nghe Giang Ly Nguyệt hô, "Không tốt quan chỉ huy, thẩm phán cấp liệu chết xuống lại." Mặt khác 10 cái lúc này đã không thể chiến đấu muội tử, nhìn xem đầu đều bị đánh nát ban sư Khuê liệu lính xông qua phía sau, các nàng cũng toàn bộ mở to hai mắt nhìn. Chương 97, 11 cái muội tử tập hợp, chương 97, 11 cái muội tử tập hợp. Nói về tổng vụ ti bên này, mặc dù tổ chức một nhóm nhân viên chiến đấu, nhưng bọn hắn cũng không nghi tới, ban sư khuê trên thân đột nhiên liền nhiều một tầng mắt thấy hỏa lực nặng cũng không thể ngay lập tức phá mất hộ thuẫn, lại ban sư khuê chính lợi dụng thời cơ này không kiêng nể gì cả ra bên ngoài bỏ lúc. bọn họ bên kia khẳng định một cái so một cái tuyệt vọng. Long đằng giữ không được, toàn bộ long đằng tiếp xuống, tránh không được muốn đống sát chết như núi, máu chảy thành sông. Có thể là để bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới chính là trong chiến trường tâm mái nhà cao tầng bên trên, đột nhiên một đạo kim tử sắc laser phóng lên tận trời, hung hăng đập tại ban sư khuê trên đầu. Được nghe lại ban sư khuê thống khổ kêu rền, tổng vụ ti các nhân viên công tác không thể tránh khỏi, đỉnh đầu toàn bộ xuất hiện dấu chấm hỏi. Chẳng lẽ? Đây là thân là đại cảnh giới thứ bảy cường giả, bị ảnh năng lực, có thể nàng một cái cảnh giới thứ bảy chiến cơ, có thể phát huy ra như vậy uy lực cường đại, đem thẩm phán cấp ô nhiệm thú đánh thành như vậy sao? Bọn họ nghĩ như vậy, nhưng toàn thành nhìn thấy kim tử sắc laser các cư dân, thì hoàn toàn cho rằng đây là tổng vụ ti bên trong nghiên cứu sở khai phát ra đến kiểu mới binh khí. Lại nghe được ban sư khoe thống khổ kêu rên, toàn thành cư dân nguyên bản tuyệt vọng tâm tình đột nhiên tựa như nên đón đông đến sau đó ngày xuân. Bọn họ cảm thấy mình tựa hồ có thể được cứu, không hổ là tổng vụ ti, nghĩ không ra tổng vụ ti còn có loại này thần binh lợi khí. Là mỗi một người đều tại tán tụng tổng vụ ti thời điểm, tổng vụ ti mọi người, bọn họ còn như lọt vào trong sương mù đâu. Trung tâm chiến trường đến tột cùng xảy ra chuyện gì, bọn họ biết cái gì? Vùng đệm chiến trường. Mặc dù nơi này khoảng cách Long Đẳng Thành rất xa, nhưng Long Đẳng Thành tình hình là phát sinh ở không trung, lại thêm một đạo kim tử sắc laser đấu bỏ đồng dạng phóng lên tận trời, người nơi này nghị chú ý không đến cũng khó khăn. Thành chủ Phương Vạn Sơn cùng học phụ Dài Lý Trấn Hưng không biết xảy ra chuyện gì, bọn họ có lòng muốn phát cái thông tin trở về, lại phát hiện tín hiệu bị ngăn cản đoạn về sau ban sư khuê từng tiếng kinh thiên kêu thảm mơ hồ truyền đến bên này phía sau kiến thức rộng rãi lý chấn hưng lập tức liền đã xác định một việc phía sau trong thành trì xuất hiện thẩm phán cấp ô nhiễm thú ban sư khuê loại này ô nhiễm thú hắn thân là thất giai chỉ huy quan đã từng thấy qua phân biệt đi ra nghĩ nội thành còn có triệu tích linh vị đại tiểu thư này giờ phút này lý chấn hưng cùng phương vạn sơn không khỏi là mồ hôi lạnh dì dào nói như vậy nếu như triệu tích linh ở trong thành xảy ra chuyện cái này long đẳng đừng nói có thể hay không bị ô nhiễm thu săn bằng nhưng tổng tư lệnh bên kia tiền tuyến tình hình thế nào đã ổn định lại huyết ảnh chết một đầu. Bên kia đang bị hồng hộp cùng quản gia đánh giết. Thông báo Đại tiểu thư quản gia. Trước mắt tiền tuyến ô nhiễm thú thú chiều cơ bản được đến giải quyết. Nếu như từ Hoàng Hạc cũng chính là Đại tiểu thư bảo Tiêu Tiến hành truy kích, đồng thời không phải việc khó. Nhưng nếu là nghĩ quay lại nội thành, vậy khẳng định muốn mang một vị cao thủ trở về. Tự nhiên tin tức rất nhanh truyền đến quản gia Lê thúc bên kia. Lê thúc nghe xong thành chỉ sẻ ra chuyện, nghĩ đến Đại tiểu thư còn ở trong thành, hắn kém chút không có tại chỗ phát cuồng. Không có mấy phút, một chiếc máy bay vận tải lấy tốc độ nhanh nhất từ vùng đệm bay trở về. Bất quá đến thành chỉ lúc cùng Lê thúc cùng nhau trở về Lý Trấn Hường phát hiện trong thành trì bên ngoài, thế mà còn bị một loại lực lượng vô hình hạn chế lại. Trường hợp này, máy bay vận tải khẳng định phi không đi vào, mà người bên cạnh thử nghiệm dùng dao bộ thương quét, nhưng đều không làm nên chuyện gì. Bất quá chỉ có Lê Thúc, hắn giống như là ý thức được cái gì, thần sắc bên trên đều thay đổi đến ngưng trọng vô cùng. Loại này hạn chế ta có thể phá? Lý Trấn Hưng đối Lê Thúc lời nói cảm thấy giật mình, cái này loại sức mạnh có chút quỷ dị, ngươi quả thật có thể phá? Ân, đây là khoa học kỹ thuật lực lượng, cùng ngươi nói ngươi cũng không hiểu. Lê Thúc không nói thêm gì, theo hắn lực lượng bộc phát, hắn sơn băng địa liệt một quyền nện ra đi tại chỗ liền đem hạn chế đánh ra một cái khó khôi phục lô lớn đại tiểu thư không thể có bất cứ chuyện gì ta nhất định phải thần tốc chạy tới đại tiểu thư bên cạnh lê thúc muốn nhanh một chút nhanh hơn chút nữa kịch liệt chạy nhanh phía dưới cả người hắn trên thân quần áo hoàn toàn nổ tung đều lộ ra hắn cường tráng mười cơ bụng sau muối rõ ràng mặc trang phục chính thức thoạt nhìn mặc dù nghiêm túc nhưng rất lịch sự văn nhã một cái nam nhân cái này quần áo bạo liệt phía sau thoạt nhìn quả thực họa phong đột biến nổ tung vô cùng lúc này không có người chú ý tới chưa cứu vớt đại tiểu thư vô cùng lo lắng tâm tình bên ngoài lê thúc trong ánh mắt lộ ra càng nhiều thì là một loại phức tạp số một Vì cái gì ngươi còn chưa chết? Loại này hủy diệt thành trì hủy diệt nhân loại sự tình, vốn không phải ngươi nên cách làm, nhưng vì cái gì ngươi muốn làm đến cái này loại cấp độ? Không có ai biết lê thúc trong miệng số 1 đến cùng là ai, nhưng nghe hắn thì thầm nói nhỏ, nhất định có thể suy đoán ra. Hắn nhất định biết lần này Ô Nghiễm thu tập thành phía sau màn hát thủ đến cùng là ai. Một lần nữa nói chuyện Dương Lâm bên này, Ban Sư Khuê bị Dương Lâm cùng với 11 cái muội tử lực lượng liên thủ, đầu lâu to lớn nửa bên đều bị đánh nát. Nhưng sau cùng không tính, vẫn như cũ để nói lựa chọn liệu chết báo thủ. Ban Sư Khuê, phát động toàn thân tiềm lực tiến hành cuồng hóa nội khủng thoát khỏi ba tuyển chi môn phía sau, Liều Lĩnh mở rộng đối dương lâm đám người tập kích. Trái lại Dương Lâm đám người, trừ hắn còn đứng, bị ảnh, Giang Ly nguyện, Triệu Tích Linh đám người toàn bộ bị tiêu hao hết linh lực, ở vào một cái thấp nhất giá trị ngưỡng. Lúc này, một khi bị ban sư khuê tiếp cận, trừ chờ chết không còn cách nào khác. Mười một cái muội tử trợn mắt nhìn một màn này, bất lực. Tuyệt vọng như vậy trước mắt, các nàng chỉ có thể đem hy vọng tập trung đến Dương Lâm trên thân. Ta còn tưởng rằng giải quyết đâu, không nghĩ tới còn cần một lần cuối cùng. Dương Lâm lui lại một bước, nhìn không chớp mắt nhìn chầm chầm ban sư khuê đồng thời, hắn rơi hạ thủ cũng thuận thế sở tại mỹ ảnh chạm hạm đao bên trên. Dương Lâm, mỹ ảnh còn tưởng rằng Dương Lâm không cam tâm tử vong, cho nên nghị quang vinh chết trận. Nàng cũng là trăm mối cảm xúc ngang, cái này kêu như vậy một tiếng Dương Lâm danh tự, nhưng không nghĩ tới Dương Lâm lại trả lời, "Các ngươi đừng lo lắng, tất cả có ta, ta sẽ không để bất luận kẻ nào có việc." Triệu Tích Linh liều mạng thở dốc nói, "Ngươi chỉ là một cái quan chỉ huy, nhiều nhất." Bán chuẩn một chút. "Có đúng không?" Dương Lâm nhìn thoáng qua Triệu Tích Linh, sau đó làm tung người một cái lên nhảy tư thế. Chúng nữ chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, liền Dương Lâm động tác đều không thấy rõ trực tiếp liền thấy Dương Lâm biến mất ngay tại chỗ người đâu đột nhiên biến mất không thấy chẳng lẽ là ẩn thân thuật không đối ở phía trên 11 cái muội tử ngẩng đầu nhìn lại căn bản không biết Dương Lâm làm sao làm đến gì chuyển tức thời đến trên không mà còn chỗ hắn ở còn vừa vặn tại nhảo tới ban sư khuê ngay phía trên hiện tại Dương Lâm trong tay cầm chạm hàng đao thân hình đều hóa thành một viên hạ xuống liều tinh thiên thạch đại bộ sát Dương Lâm hiện tại trạng thái rất tốt bản thân hắn linh lực liền vô cùng kinh người lại thêm hắn lâm thời tiếp thu 11 cái muội tử linh lực vẫn chưa hoàn toàn tiêu hao hết hiện tại cũng toàn bộ bị hắn bạo phát ra ờ ờ Ban sư Khuê bị Dương Lâm giẫm cái đầu ầm vang đập về phía mặt đất. Giờ khắc này, dù cho chúng nữ chỗ ở lầu chót đều có thể cảm nhận được quanh mình đung đưa kịch liệt. Đến mức phía dưới, đuôi mù của quận, mặc dù thấy không rõ Dương Lâm cùng Ban sư Khuê tình hình làm sao, nhưng bản năng đã biết, trận chiến đấu này đã kết thúc. Chương 98, thần nữ bóng ma tâm lý, chương 98, thần nữ bóng ma tâm lý. Trung tâm chiến trường, đông nhiên liền yên tĩnh trở lại. Bởi vì không có chỗ trong chiến trường tâm, vô luận là tổng vũ ti vẫn là dân chúng bình thường, đều không rõ ràng rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Nghĩ vừa rồi, Ban sư khuê chỗ ở trên không, Tổng vụ Ti bên kia nhân viên chiến đấu còn có thể xác định đồ trời kia sống. Nhưng còn bây giờ thì sao? Làm sao lại đột nhiên yên tĩnh trở lại? Thế nhưng có một việc, vô luận là tổng vụ Ti bên này nhân viên chiến đấu, vẫn là chỗ ở trong thành một mực nhìn lên không chung dân chúng, bọn họ đều bày tỏ, tại yên tĩnh phía trước bọn họ nhìn thấy Lưu Tinh. Đạo sao rơi kia cho dù là ban ngày đều rất hừng hực tia sáng, mà còn cái kia Lưu Tinh, là đè lên ban sư khuê thân thể khổng lồ cùng một chỗ hạ xuống, sau đó, không, có sau đó, hiện tại rất yên tĩnh. Trước hết nhất hiểu rõ tình hình khẳng định là bị ảnh, Giang Ly Nguyệt người. Các nàng mặc dù tiêu hao nghiêm trọng, Bây giờ trong thời gian ngắn không đủ để linh ảnh ra thân, chiến đấu hoặc là hành động. Nhưng chỉ cần nằm sấp ở lầu chót bên cạnh, liền có thể thấy rõ ràng phía dưới tình hình. Đợi đến buổi mù tản đi các nàng nhìn thấy, Dương Lâm đang tay cầm trảm hàm đao, ngồi tại ban sư khuê chỗ cậu nghỉ ngơi. Vừa rồi đạp bộ sát tử trên trời giẫm giết mà xuống đồng thời, Dương Lâm trong tay trảm hàm đao, kỳ thật còn trước một bước hung hăng đâm vào ban sư khuê trên đầu. Trải qua qua hắn tụ lực, vốn đã sắp vỡ vụn nửa bên ban sư khuê đầu cơ bản ở vào vỡ vụn biên giới. Tiếp lấy hắn lại đứng lên, dùng chân hung hăng đè lên ban sư khuê đầu, khiến cái đồ chơi này sau khi hạ xuống đầu trước cùng mặt đất tiếp xúc, tại chỗ thay đổi đến rối tinh rối mù. Nhìn một cái mặt đất, đầu đập ra hố sâu, so thân thể đập ra hố rõ ràng sâu nhiều. Kết quả cuối cùng rất tốt đẹp. Liên tiếp tin tức nhắc nhở, theo nhau mà tới. Lâm Niệm Tâm lần này trực tiếp đột phá tới chiến hồn cửu đoạn, cũng chính là đại cảnh giới thứ hai đỉnh phong, sắp đi vào chiến sư đại cảnh giới thứ ba. Thần Tư đột phá tới chiến hồn bát đoạn, Long Âm lời nói, đại cảnh giới hoàn thành bừa phá, lại đã là đệ tam đại cảnh giới chiến sư ba đoạn. Mà trong tiểu đội tối cường Giang Ly hiện tại là đại cảnh giới thứ 4 chiến vương tam đoạn xấu là thẩm phán cấp ô nhiễm thú, liền tính kinh nghiệm hạn chế các cấp độ đoạn thu hoạch được, nhưng sở thuộc mỗi vị chiến cơ thu hoạch được, vẫn như cũ kinh người vô cùng. Toàn bộ đến nói, liền kém như vậy một chút xíu. Lâm Nghiệm Tâm cùng Tần Tư một người trong đó chỉ cần có thể hoàn thành đệ tam đại cảnh giới chiến sư đột phá, Dương Lâm lập tức liền có thể tổng vụ ti tiến hành tam giai trị huy quan khảo hạch. Trừ trở lên kinh nghiệm thu hoạch được, Dương Lâm điểm linh lực hạn mức cao nhất tăng gọn 1000, còn thu được ngoài định mức 1000 cái thưởng, kết quả là, linh lực của hắn giá trị hạn mức cao nhất đạt tới khủng bố kinh người 8500. Bình thường quan chỉ huy tại nhị giai đoạn tụt cùng nhất thời điểm, Điểm linh lực hạn mức cao nhất có thể đạt tới 500 đến 600, đã là thiên tài trong thiên tài. Cùng Dương Lâm so sánh, bọn họ thật không phải là bất cứ cái gì. Đương nhiên, cũng không phải xem nhẹ cái khác Quan Chỉ Huy, chỉ là Trần Thuật Sự thật nha. Dương Lâm có thể vô hạn khế ước chiến cơ, cái này điểm linh lực nếu là theo không kịp, còn thế nào cho chiến cơ bọn họ nhất tri kỷ quan tâm cùng che chở. Tại mọi thời khắc để bên người chiến cơ cảm thấy thân thể bị cường đại vận mệnh linh lực tràn đầy, đây mới là Dương Lâm Quan Chỉ Huy này lớn nhất tố cầu. Còn có, đánh giết thẩm phán cấp ô nhiễm thú, làm sao có thể có thể thiếu phục chế điểm thu hồi được? 3500 phục chế điểm chờ sau đó lại có thể cho Giang Ly Nguyệt lâm nghiệm tầm tứ nữ đến một đợt tư chất trưởng thành phương diện trưởng thành chiếu cố vừa nghĩ tới mấy cái muội tử tại không gian tối quen mát mẹ trạng thái đối với cái này Dương Lâm bày tỏ rất khen a a a kém chút quên đi thẩm phán cấp ô nhiễm thú hải tâm. cái đồ chơi này đã không thể dùng có thể bán bao nhiêu tiền để cân nhắc giá trị vẹn vẹn là biểu hiện ra đi đây chính là thân là quan chỉ huy cùng tiểu đội cả đời vinh quang thẩm phán cấp ô nhiễm thú đã có đủ hủy diệt một tòa thành điều kiện cơ bản có thể có tiểu đội đánh giết một đầu thẩm phán cấp thật có thể thổi phồng cả một đời không có nói đùa mà lúc này Dương Lâm thoải mái bị ảnh, Giang Ly Nguyệt trở các mọi tử thoải mái. Nhưng có một người, lập tức cái kia không là bình thường sợ mất mật, lúng lúng lo sợ như dẫm trên băng mỏng. Người này chính là thần nữ, cũng chính là Dương Lâm cùng Giang Ly Nguyệt đám người chiến đấu qua mật phong nữ. Thần nữ nhiệm vụ, chính là phụ trợ thẩm phán cấp ban sư khôi tiến vào long Đằng thành nội bộ đại sát đặc sát. Dựa theo nàng tính toán, ban sư khôi một khi rơi xuống đất, như vậy nàng liền sẽ theo sát phía sau, sau đó mượn nhờ thẩm phán cấp ban sư khôi, thẩm phán long đẳng thành bên trong tất cả mọi người vẫn mệnh. Có thể nàng nghĩ như thế nào đến, ban sư khôi còn không có chui ra hoa tuyển chi môn đâu. Hoặc là nói mới chui ra hoa tuyển chi môn, đột nhiên liền không có. Rõ ràng địa hồ ly sơn đã rất khá, hơn nữa còn mượn chủ nhân lực lượng phong tỏa nội thành. Theo lý tới nói, tiến triển rất hoàn mỹ, sự tình rất thuận lợi. Nhưng cuối cùng, vì sao lại biến thành cái dạng này? Đúng, thần nữ thống hận nhất chính là dương lâm cùng hắn chiến cơ bọn họ. Nàng muốn giang lâm long đẳng, muốn làm nhất một việc, đó chính là làm chết quan chỉ huy này, đem bên cạnh hắn chiến cơ bọn họ hung hăng lùa bỡn đến chết. Chỉ bất quá, làm như là thùng nước đồng dạng thô to kim tử sắc lazer đập đến ban sư khuê trên đầu, làm cảm nhận được ban sư khuê hoảng hốt tính toán lui về hoa tuyển chi môn bên trong đồng thời. Thần nữ cuối cùng nghĩ đến ngày đó bị Dương Lâm La Ze Trụ hung hăng đập tại trên đục thể hoàng hốt. Nam nhân kia không biết từ nơi nào tìm đến vũ khí, cũng có lẽ là hắn năng lực. Tóm lại, tại thần nữ sâu trong nội tâm, cái kia tráng kiện La Ze Trụ đã thành trong lòng nàng ác ngộng. Vào giờ phút này, thông qua thần nữ thị giác nhìn thấy ban sư khuê chết đi thẳng trạng, thần nữ nói cái gì cũng không dám lộ diện. Nhiệm vụ thất bại ta sẽ bị chủ nhân trừng phạt. Có thể là nam nhân kia cũng tại, mà còn chính là hắn đánh giết ban sư khuê, ta ta không dám đi ra ngoài a. Từ ngược. Thần nữ nuốt một cái khẩn trương nước bọt, mà còn nàng bởi vì e ngại còn bản năng lùi ra phía sau hai bước, nhưng muốn nói đóng lại ba tuyển chi môn, không có chủ nhân mệnh lệnh nàng còn không dám. Làm sao bây giờ? Đến cùng phải làm sao? Thần nữ trong lòng nghĩ, vạn nhất nam nhân kia lại đối với thân thể của mình đập một phát laser, chính mình cái kia yếu ớt thân thể làm sao chịu được? Nhiệm vụ thất bại, khả năng sẽ được đến nghiêm khắc trừng phạt, kết quả xấu nhất là bị chủ sử tử người. Nhưng bây giờ rơi xuống long đẳng, thần nữ cảm thấy nàng hẳn phải chết không nghi ngờ, cho nên cân nhắc phía dưới, nàng không đóng ba tuyển chi môn nhưng cũng không dám đến gần, liền tại hoàng sợ khẩn trương trong sự sợ hãi chịu đựng thời gian. Cùng lúc đó, tại tổng vụ ti thả ra một nhóm nhân viên công tác cẩn thận từng ly từng tí tiếp cận trung tâm chiến trường tìm hiểu tình huống lúc. một cái cuồng bạo nam nhân, lấy như vòi rồng tốc độ trước một bước đến trung tâm chiến trường. là đại tiểu thư triệu tích linh quản gia, lê thúc. hắn lo lắng đại tiểu thư sẽ xảy ra vấn đề, thế cho nên hiện tại liền quản gia hình tượng cũng không cần. thân là quản gia lúc nhiều thân sĩ nhiều ôn tồn lễ độ, bây giờ nhìn lại liền có nhiều cuồng dã nhiều hán. chờ hắn đi tới trung tâm chiến trường, khi thấy triệu tích linh khi còn sống, hắn khẳng định nhẹ nhàng thở ra mà nhìn thấy đã chết đi thẩm phán cấp ban sư thôi, dù cho cường hành như hắn, cũng không khỏi ngơ ngác một chút. Tại đại tiểu thư bên cạnh cái kia nam nhân trẻ tuổi, cho hắn một loại đặc thù cảm giác. Bất quá Lê Thúc đồng dạng không nghĩ tới, từ hắn ra trong sân bây giờ, Dương Lâm khoảng cách gần cùng vị cường giả này gặp mặt phía sau, hắn cũng phát giác một số không giống bình thường tình báo tin tức. Chương 99, Lê Thúc, Kinh Thiên Bí Mật, chương 99, Lê Thúc, Kinh Thiên Bí Mật. Lại nói mị ảnh bọn người ở tại tầng cao nhất ở đại khái 10 phút phía sau, bởi vì Dương Lâm lúc trước cho các nàng gia tăng hai hạng tăng thêm trạng thái, đã để các nàng khôi phục một ít. Ngắn như thế thời gian khôi phục muốn chiến đấu khẳng định không có khả năng nhưng chỉ là mượn nhờ linh ảnh từ lầu chốc nhảy vọt đến dưới lầu cái kia khẳng định vẫn là có thể làm được đi tới dưới lầu nhìn thấy chính nghỉ ngơi dương lâm bị ảnh nhịn không được cảm thán hoàn toàn không tưởng tượng nổi ngươi vậy mà còn có thể chiến đấu hơn nữa còn khủng bố như vậy ha ha ha tuân tý nâng năng lực phúc mà thôi ta chỉ là một cái quan chỉ huy không có năng lực chiến đấu lời nói này ở đây các muội tử nghe đến một cái so một cái im lặng không thể chiến đấu vừa rồi đều trực tiếp tuấn di không thể chiến đấu vừa rồi đều hóa thành lưu tinh không thể chiến đấu thẩm phán cấp đầu đều bị ngươi làm nát. Cho dù là Giang Ly Nguyệt chúng nữ biết rõ nhà mình quan chỉ huy vô cùng thần bí, năng lực một cái tiếp theo một cái không nghèo, nhưng đối với vừa rồi Dương Lâm biểu hiện, các nàng vẫn như cũ bị chấn động đến. đến mức Đại tiểu thư Triệu Tích Linh nha, nàng hiện tại chú ý nhất vấn đề thì là Dương Lâm súng phóng tên lửa chỗ nào mua đến, có thể phát laser, tiện thể đánh một đám rocket, cái này ổn thỏa địch tiên kinh người, không biết rõ tình hình nàng hiếu kỳ khó chịu. Biểu ca, ngươi vừa rồi súng phóng tên lửa, a không, là sẽ phát sáng laser pháo hỏa tiến đâu? Thu lại. Vậy ta có thể nhìn xem sao? Không thể. Đó là năng lực của ta một trong, thuộc về một loại bắt chước hủy trang. Chính vì vậy, ta mới có thể tiếp thu các ngươi năng lượng tập trung làm việc cho ta. Trong hiện thực, làm sao có thể tạo ra ngoại hạng như vậy đồ vật? Triệu Tích linh bình tĩnh, nguyên lai là dạng này, biểu ca ngươi thật lợi hại, nghĩ không ra ngươi còn có loại này thần kỳ năng lực. Trước đây, Triệu Tích linh kêu Dương Lâm biểu ca, đó là bởi vì nàng nghĩ tiếp cận Dương Lâm, tâm không cam tình không nguyện đáp xương hô thế này. Nhưng bây giờ, nàng kêu biểu ca lúc thế mà còn rất ngạc. Chỉ vì nàng biết, nam nhân trước mắt này không bình thường, bí mật không là bình thường nhiều. Tiêu biểu ca có lợi cho hai người thân cận, mà thân cận mới có thể biết được cái này cái nam nhân nhiều bí mật hơn. Giờ phút này, nói xong kích quang hỏa thiên tháo, Lý Mộc Vũ hiếu kỳ do hỏi, quan chỉ huy, ngươi thật sẽ thuấn di sao? Vừa rồi lầu chót lúc ngươi đột nhiên xuất thủ, chúng ta ở đây mọi người, bao gồm mị ảnh tỷ đều không thấy rõ ngươi là thế nào đến nơi trên trời. Là các ngươi khi đó quá hư nhược, mà ta tập trung các ngươi lực lượng còn có khổng lồ tích lũy, cứ kéo dài tình huống như thế, các ngươi không thấy rõ số thực bình thường. Thuận tiện nâng một tiếng, đó cũng là năng lực của ta một trong. Thông thường mà nói, năng lực sẽ không bị người tùy tiện thấy rõ à? Có thể cũng bao hàm yếu tố này. Đại bộ sát, lục bộ sát bên trong một trong. Đánh giết ban sư khuế lúc, hắn còn là lần đầu tiên thử nghiệm sử dụng. Hiệu quả không tệ, uy lực không tầm thường, mặc dù mượn 11 muội tử lực lượng tập hợp, nhưng để Dương Lâm biết, cái này lục bộ sát dù cho cơ sở sát thương đều không thể coi thường. Bất kể như thế nào, bây giờ tại chàng tất cả muội tử đều biết rõ một việc, Dương Lâm, quan chỉ huy này, tựa hồ rất biết đánh. Cứ việc hắn luôn mồm thừa nhận không sở trường vũ lực, nhưng bị chúng muội tử tại chỗ xem nhẹ cái này một bộ phận lời nói. Về sau đang tán gẫu bên trong, không thể tránh khỏi cũng nâng lên rang ly chúng nữ, cảnh giới toàn bộ siêu biên độ đột phá chuyện này mặc dù mỹ ảnh triệu tích linh đáng người đưa ra chất vấn nhưng bị dương lâm dùng lời nói viên đi qua dương lâm liền nói thẩm phán cấp ô nhiễm thu thuộc về cực kỳ cao cấp cấp ô nhiễm thú dưới tình huống bình thường bình thường tiểu đội nhìn thấy liền chạy siêu cấp cường giả trừ phi vạn bất đắc dĩ nếu không hắn cũng sẽ không cùng loại này đổ chơi đối chiến như vậy liên càng đừng đề cập muốn giết thẩm phán cấp ô nhiễm thú dẫn người thăng cấp cái gọi là vật hiếm thì quý khó được đánh giết một đầu thẩm phán cấp nhiều đột phá mấy cảnh giới không có gì lớn như thế mỹ ảnh nàng tỷ mỹ nghĩ lại rất nhanh liền tiêu tan nhớ nàng tiểu đội mạnh như vậy có thể cho tới bây giờ còn không có độc lập đánh chết qua thẩm phân cấp, Giang Ly Nguyệt chúng nữ thăng 2 cấp có vẻ như thật không phải nhiều ly kỳ sự tình. Muốn hỏi trừ Giang Ly Nguyệt tứ nữ, các nàng có chỗ tốt không có, vậy khẳng định có. Chỉ bất quá thuộc về bình thường thu hoạch. Giống như là mỹ ảnh, nàng lúc trước ra sức ngăn cản Ban sư Khuê thời gian dài như vậy, Ban sư Khuê sau khi chết, cảnh giới của nàng thanh điểm kinh nghiệm trực tiếp vượt sinh vốn cấp 1 phần 2. Vẫn đỉnh bộ đội đám người, thì mỗi người vượt sinh vốn cấp 1 phần 3 Thanh điểm kinh nghiệm. Chờ lên cái này gọi tham dự. Nói xong chính sự, có thể tất cả mọi người có chút mệt mỏi quan hệ, cho nên liền không chuyển đường. Bọn họ muốn chờ tổng vụ ti nhân viên tới báo cáo ghi chép chuyện này. Chính là trong khoảng thời gian này, tổng vụ ti nhân viên không tới, quản gia Lê Thúc lại chưa đến. Đại tiểu thư. Lê Thúc, a. Ngươi, ngươi, ngươi, làm sao cái này? Bộ dáng. Xin lỗi đại tiểu thư, để ngươi chê cười. Lúc trước ta nghe bên này phát sinh tình hình, cái gì đều không để ý tới, một đường băng băng mà tới, cho nên ngoại hình nhìn qua có chút khó xử. Nhưng nhìn thấy đại tiểu thư không có việc gì, ta có thể buông lòng một hơi. Yên tâm đi Lê Thúc, không có vấn đề. Ngươi nhìn ban sư khuê, đã được giải quyết. Lê Thúc giờ phút này, nhìn hướng trên đất ban sư khuê. Hắn ánh mắt tràn đầy không thể tin, thân là cương giả, hắn khẳng định rõ ràng thẩm phán cấp ô nhiễm thu mạnh mẽ đến đâu, có thể trong chàng mọi người, bao gồm đại tiểu thư ở bên trong, thế mà đánh giết thẩm phán cấp. Nghe triệu tích linh tiếp tục nói, lê thúc ngươi không biết, chuyện này chủ yếu vẫn là đơn, khu khu, là dương lâm quan chỉ huy này công trạng và thành tích, hắn có một loại năng lượng rất cường đại, tập trung mị ảnh tỷ cùng tất cả chúng ta lực lượng phía sau, cái này mới đánh giết thẩm phán cấp. Quan chỉ huy sao? Lê thúc nhìn về phía dương lâm, liên quan tới dương lâm tư liệu, hắn khẳng định nhìn qua nhưng không nghĩ tới một cái bê cấp tư chất mà còn tân tấn không bao lâu nhị giai chỉ huy quan vẫn tồn tại nghịch thiên có thể đánh giết thẩm phán cấp năng lực chuyện này nếu là báo cho tổng tư lệnh chỉ sợ tổng tư lệnh trong đêm đều phải chạy đến long đẳng đi mời dương lâm đi tư lệnh phủ làm khách cùng nuôi dưỡng biết đại tiểu thư sẽ không tự đủ dối cho nên lê thúc khẳng định cũng rất xem trọng dương lâm ta gọi dương lâm xin ra mắt tiền bối đừng có khách khí như vậy ta chỉ là một cái quản gia tiểu tử ngươi tùy ý một chút liên tốt hai người khoảng cách gần ánh mắt đối mặt lê thúc rất nhanh trong lòng hơi hồi hộp một chút luôn cảm giác người trẻ tuổi này trên thân có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được khí tức hoàn toàn không hiểu rõ là cái gì nhưng có thể xác định một điểm khí tức này rất to lớn cao ngạo trong mơ hồ còn có một chút bung người chẳng lẽ đây chính là vương giả tri tướng cho đến tận này còn là lần đầu tiên có người có thể để cho lê thúc cho ra cao như vậy phán đoán mà dương lâm đối mặt lê thúc rất nhanh trong lòng cũng của hắn là chấn động trước mắt vị cường giả này vì cái gì cho cảm giác của mình đồng thời phi nhân loại không không không rõ ràng đối phương là nhân loại a vô luật là ngoại hình hoặc là trên thân bắc dị bao gồm quanh thân tán phát huyết khí đều chân thực biểu lộ rõ ràng, Lê Thúc chính là một cái nhân loại cường giả. Như vậy, Dương Lâm trong lòng càng nghi hoặc, vì cái gì chính mình trong lòng sẽ sinh ra đối phương phi nhân loại cảm giác? Vốn là vốn cho là mình nhìn lầm, nhưng lại tại hai người đối mặt ánh mắt sắp thu hồi thời điểm, Dương Lâm tinh thần chấn động mạnh một cái. Hắn phát giác Lê Thúc bí mật. Lần này, hắn muốn tin, Lê Thúc đồng thời phi nhân loại, chương 100, số 1 cùng bốn hảo, chương 100, số 1 cùng bốn hảo. Bởi vì Dương Lâm cảm chi năng lực cường đại dị thường, dù sao bản thân còn dung hợp hệ thống, cho nên hắn phát giác, Lê Thúc hô hấp là ngụy trang. Nhịp tim của hắn đồng dạng là người trang, nói cách khác, lê thuốc dù cho không cần hô hấp, không dụng tâm nhảy, hắn đồng dạng có thể sống sót. Mà cái này là nhân loại căn bản là không có cách làm đến. Cho dù tu hành đến cảnh giới chi cao, đạt tới đẳng cấp cao nhất, cũng không có khả năng không hợp thói thường đến tình trạng như thế. Nếu như không phải nhân loại, trước mắt vị cường giả này thân phận chân thật lại là cái gì? Đối với vấn đề này, dương lâm trăm mối vẫn không có cách giải. Vô luận như thế nào nghĩ, cái này đều không phải một cái kỳ quái thần quỷ thế giới a. hiện tại dương lâm suy tư vấn đề này thời điểm, đại tiểu thư triệu tích linh cha hỏi đột nhiên đánh gãy suy nghĩ của hắn. Triệu Tích Linh tra hỏi đối tượng là Lê Thúc, không phải Dương Lâm, nhưng Dương Lâm đối Triệu Tích Linh vấn đề cũng cảm thấy rất hứng thú. Nghe Triệu Tích Linh hỏi, "Lê Thúc, ngươi biết cái này oa tuyển chi môn là cái gì sao? Bên trong sẽ còn lại chui ra ngoài một đầu thẩm phán cấp sao?" "Đại tiểu thư các loại, để ta quan sát một chút." Lê Thúc xoa tay, ra hiệu Triệu Tích Linh yên tĩnh đồng thời cũng ra hiệu mọi người chớ có lên tiếng. Mà chính hắn thì là ngẩng đầu, con mắt nhìn chằm chằm giữa không trung còn đang không ngừng vận chuyển oa tuyển chi môn. Đại khái mười mấy giây sau, một thanh âm đột nhiên vang vọng tại giữa thiên địa. "Số 1, ta biết ngươi tại, dùng khoa học kỹ thuật lực lượng hạn chế thành trì." ngươi, trên thế giới cũng không có người thứ hai có thể làm được cái này loại cấp độ. Đây là trực tiếp khóa chặt bên địch thân phận đối tượng. Nghe tới, có vẻ như Lê Thúc cùng đối phương vẫn là quen biết. Có thể là, vì cái gì xưng hô dùng chính là danh hiệu. Có thâm ý gì sao? Số 1, đều lúc này, ngươi còn muốn trốn chôn tránh tránh không dám gặp người sao? Nhiều năm như vậy, ta còn tưởng rằng ngươi giống như bọn họ đều chết đi hoặc là hủy diệt, nhưng không nghĩ tới, ngươi thế mà còn sống. Hoa tuyển chi môn bên trong không có nên lời nói, nhưng Lê Thúc tiếng nói thật là đinh tai nhức óc, giống như trực tiếp vang ở trong đầu đồng dạng. A. Không đối, các loại Dương Lâm lúc này dư quang phát hiện, Lê Thúc rõ ràng lớn như vậy âm thanh, nhưng bên cạnh Triệu Tích Linh, bị ảnh đám người lại không có bất kỳ cái gì phản ứng. Theo lý mà nói, nghe đến Lê Thúc có thể xác định xâm lấn long đằng hung thủ, không nên đều cảm thấy kinh ngạc, hoặc là làm ra một chút khiếp sợ phản hồi a. Nhưng lại ở đây tất cả mọi tử, không khỏi là duy trì yên tĩnh trạng thái, không dám phát ra cái gì tiếng vang. Chỉ một mấy mắt, Dương Lâm bỗng nhiên suy nghĩ minh bạch chuyện gì. Vừa rồi trong lòng mình còn tại nói, thanh âm này giống như trực tiếp trong đầu vang lên. Hóa ra Lê Thúc để mọi người yên tĩnh đó là bởi vì hắn chính thông qua phương thức đặc thù cùng và tuyển chi môn bên trong phía sau màn hấp thủ đối thoại đến mức triệu tích linh mỹ ảnh còn có nhà mình giang ly nguyệt đắng người các nàng căn bản là nghe không được tiếng nói tự nhiên các nàng chắc chắn sẽ không có kinh ngạc loại hình phản ứng nguyên lai like chỉ có chính ta một người có thể nghe đến xem ra năng lực của ta vượt qua nguyên bản ta đối với chính mình nhận biết cảm khái như thế về sau dương lâm cũng giả bộ cái gì cũng không biết được trạng thái an tính nghe lê thúc kêu gọi kia cái gì số 1 số 1 trả lời ta vì cái gì ngươi không nói lời nào vừa rồi đi xử lý một ít chuyện vừa trở về liền nghe đến ngươi ầm thanh bốn hảo Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Nghe đến cái này, Dương Lâm tinh thần nhịn không được ngơ ngác một chút. Đáp lại Lê Thúc chính là một cái nữ nhân, âm thanh rất êm tai nhưng rất đậm mạng, không có xen lẫn bất luận cái gì hóa ra. Cũng là từ bọn họ đối thoại có biết, Lê Thúc vốn là vốn cũng có danh hiệu, Têu Bốn Hảo. Mà lúc này Lê Thúc nghe đến đối phương đáp lời, hắn không khỏi lạnh cười gằn. Quả nhiên là ngươi, ta liền biết sẽ không đoán sai. Bất quá, ngươi không cảm thấy chính mình có chút quá mức sao? dùng Ô Nhiễm thu tập kích nhân loại thành trì, thật cho ngươi có thể nghĩ ra được. Bốn Hảo, ngươi cảm thấy ta rất quá đáng. Nói lời này lúc chính ngươi không cảm thấy buồn cười không? ta, ngươi, còn có bọn họ, tất cả chúng ta, sống đều chỉ có một cái ý nghĩa, mà ta, chính là là tất cả chúng ta tìm kiếm còn sống ý nghĩa. không lê thúc nghiêm nghị nói, ta hiện tại cùng ngươi không giống, ta hiện tại có chính mình sinh tồn ý nghĩa, không nên đem ta cùng ngươi nói nhập là một. a được gọi là số một nữ nhân khinh thường một tiếng nói, ngươi đừng quên chính mình là thân phận gì, ngươi là vì cái gì sinh ra ở cái thế giới này? từ vừa mới bắt đầu, chúng ta bảy cái người vận mệnh đã chú định, ngươi muốn dứt bỏ chúng ta thành tựu độc lập cá thể, cái kia là chuyện không thể nào. có thể là ta làm đến. Lê Thúc Cầm thanh mang chút yêu ngạo nói, ta có thể không đi tuân thủ những cái được gọi là chỉ lệnh, ta có thể lấy ý chí của mình mà sống. Cho nên ta cùng ngươi, không giống, có đúng không? Cho nên ngươi bây giờ đến trách mắng ta, trách mắng ta vì mọi người tìm kiếm tồn tại ý nghĩa, thuận tiện đến chứng minh, ngươi so với chúng ta bên trong bất cứ người nào đều ưu tú. Lê Thúc Diễm mày, ta không có có như thế nói. Bốn Hảo, ngươi rõ ràng chính là ý tứ này. Thế nhưng không quan trọng, bởi vì ta biết, nhân loại không thể rời đi ta. Không có ta, cái này cái thế giới sẽ chỉ hướng đi hủy diệt. Số 1 hiện tại cùng trước đây không đồng dạng, hiện tại là kỷ nguyên mới. Cái gọi là lời không hợp ý không hơn nửa câu, chúng ta nói chuyện dừng ở đây a. Còn có, tất nhiên ngươi nghĩ phản bội chúng ta, vậy bây giờ liền để ta thử xem. Thân thể của ngươi có hay không bởi vì nghiêm trọng thoái hóa, tại cái này quá yếu nhiều phía dưới, mới đối với ta cùng với chúng ta nói ra như vậy nói năng lố mãng lời nói đến. Số 1, ngươi đã không có thuốc nào cứu được. Không, ta vĩnh viễn rõ ràng ta đang làm cái gì, sơ tâm không thay đổi, đây là ta cùng với chúng ta, sinh ra duy nhất ý nghĩa. Lê Thúc cắn răng, đột nhiên quay đầu, các người, tất cả mọi người rời đi nơi này. Nhanh, lập tức lập tức. Mắt thấy Lê Thúc thần sắc đột nhiên nghiêm túc nghiêm trọng, lại lời nói như vậy có thiết. Không rõ ràng xảy ra chuyện gì Triệu Tích Linh nghi hoặc và phần. "Lê Thúc, ngươi cái này là thế nào, chẳng lẽ lại coi ô nhiêm thú? Không nên hỏi như vậy nhiều, nguy hiểm lập tức Dương Lâm, rời đi cái này khu vực, càng xa càng tốt." Đã không kịp qua giải thích thêm, Lê Thúc có thể cảm nhận được, một cỗ hủy thiên diệt địa uy áp đang từ và tuyển chi môn hướng nội giữa trận đè xuống. Dương Lâm, hắn bởi vì vô ý thức nghe trộm được Lê Thúc cùng được gọi là số một nữ nhân nói chuyện, biết hiện tại muốn phát sinh chuyện gì. Hắn cũng không dám có bất cứ chút do dự nào, tại Lê Thúc hô xong lời nói phía sau, Hắn theo sát lấy mở miệng. Ly Nguyệt, nghiệm Tầm, còn có Mị ảnh Tỷ, Mộ Vũ, mọi người đi theo ta rời đi nơi này. Quan chỉ huy, không nên hỏi vì cái gì, đây là mệnh lệnh, cơm chế mệnh lệnh. Trong chàng tình lình rút lui thực tế để người không nghĩ ra. Nhưng gặp Lê Thúc vẻ mặt nghiêm túc, Dương Lâm mệnh lệnh dưới vừa vội, tất cả mọi tử không có cách nào, chỉ có thể toàn bộ rút lui nhanh chóng. Chính là tại Dương Lâm rời sân lúc, Lê Thúc thì là nhịn không được nhìn Dương Lâm một cái. Trong tầm mắt của hắn có chút phức tạp. Người trẻ tuổi này so ta trong tưởng tượng còn đáng sợ hơn. Thì thao như vậy nói thầm một câu phía sau. Hắn một lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía Không Trung Hoa Tuyển Chi môn. Cũng chính là tại Dương Lâm mang theo 11 cái bội tử rời đi khoảng cách nhất định phía sau, Lê Thúc đã không lo được cái gì hình tượng, ngựa mặt lên trời gầm lên giận dữ đồng thời, thân thể của hắn bắp thịt cũng bắt đầu từ trong đến ngoài bắn ra lực lượng kinh người. Chương 101, một vấn đề, chương 101, một vấn đề. Dương Lâm bên này, riêng phần mình đều là bắn ra tiềm lực, rời đi trung tâm chiến trường tương đối khoảng cách xa. Triệu Tích Linh giờ phút này tương đối đoán trách. "Biểu ca, ngươi cùng Lê Thúc đến cùng làm cái gì nha? Cái gì cũng không nói, đột nhiên liền để người rời đi, rất để người không nghĩ ra ta." mắt thấy chạy xa như vậy, Dương Lâm trả lời, bởi vì nơi đó rất có thể phát sinh chiến đấu. Nghe đến lời này, Mị Ảnh có chút giật mình nói, chẳng lẽ nói, hoa tuyển chi môn bên trong sẽ còn chui ra ngoài mới cường đại ô nhiễm thú? Không bài trừ cái này có thể. Dương Lâm ngoài miệng như vậy đáp lời, hắn thực tế không có cách nào nói cho bên người mọi tử, hắn nhưng thật ra là nghe đến lê thúc bí mật, cho nên mới thông sợ mang theo mọi người rút lui. Đang lúc Triệu Tích Linh còn muốn hỏi một chút Dương Lâm cảm ứng được ô nhiễm thú cường độ không có thời điểm, chỉ nghe phía sau, một tiếng phá không gầm thét vang vọng toàn bộ Vân Tiêu. Âm thanh là lê thúc trừ cái này kinh thiên động địa hướng một tiếng bên ngoài một cỗ to lớn cao ngạo lực lượng cũng tương tự từ trung tâm chiến trường nháy mắt tác động đến toàn thành nguyên bản chính đang trên đường đi tổng vụ ti nhân viên công tác bọn họ vốn là nghĩ xác nhận một chút trên chiến trường thẩm phán cấp ban sư khôi có phải là chết nhưng nghe đến cái kia gầm thét cảm thụ được không có gì sánh kịp vi áp bọn họ dầm dầm toàn bộ lại chạy trở về còn có toàn thành cư dân vốn cho rằng ô nhiễm thu đã giải quyết có trời mới biết hiện trong chiến trường tâm lại bắt đầu bùng phát chẳng lẽ cái kia ô nhiễm thu không có chết lại cùng nhân viên chiến đấu chiến đấu ở cùng nhau bất luận là loại tình huống kia tóm lại hiện tại toàn thành tất cả mọi người tâm lần thứ hai căng thẳng, trái lại trung tâm chiến trường, vòng xoáy trung tâm, đột nhiên lần thứ hai phát sinh biến hóa. So với lúc trước phun trào gấp hơn, cái kia cuồng bạo túc sát chi khí, đột nhiên khuyết tán toàn bộ dưới thành, không có người không vì đó động dung, vì đó kinh hãi. Quả nhiên, lại muốn chui ra ngoài mới cao cấp ô nhiễm thú sao? Liên hiện ở loại tình huống này, không chỉ là một người nghĩ như vậy, cơ hồ là tất cả mọi người cho rằng như vậy. Một đầu thẩm phán cấp đã đầy đủ hai nạn, nếu như lại đến hai đầu, ba đầu, đừng nói một tòa long đẳng, hai tòa đều không đủ ô nhiễm thú dày vò. Nói giờ phút này. Cho dù là Dương Lâm nhìn hướng trung tâm chiến trường Hoa tuyển chi môn, cảm thụ được cái kia kinh khủng uy nghiêm, hắn cũng nhìn không được hái hùng khiếp vía. Cái này loại sức mạnh quá mạnh. Đều nói tự mình mở hực mở hực, liền trước mắt tình huống này, Dương Lâm biết mình nếu là bị tác động đến trong đó, không sử dụng bảo mệnh đạo cụ lời nói, nháy mắt liền sẽ bị rào sắt thành cát bã. Cho nên phải mạnh lên. Chính mình nhất định muốn mang theo bên người chiến cơ bọn họ thay đổi đến rất mạnh. Tại Dương Lâm như vậy cảm khái thời điểm, Hoa tuyển chi môn màn trời bên trên đột nhiên thay đổi đến mênh mông một mảnh, lực lượng quần bạo mấy như hóa thành thực chất, như thế mưa lớn mưa to, như thế vạn tên cùng bắn một mạch hướng trung tâm chiến trường, khu vực nghiền ép mà đến. Soạn. Từ hoa tuyển chi môn phun trào đi ra lực lượng còn chưa rơi xuống đất, nhưng mặt đất tất cả kiến trúc trước một bước tồi khô lạp hủy phá thành mảnh nhỏ. Mà lực lượng này nếu như gia thân, mang loại này lo lắng, Dương Lâm nhìn về phía trung tâm chiến trường. Mặc dù cách nhau rất xa, độ thành người bình thường cái gì đều không nhìn thấy, nhưng Dương Lâm thân là quan chỉ huy, hắn còn có đặc thù cảm chi năng lực. Cụ tượng hóa thị giác bên trong, hắn nhìn thấy đồng dạng sắc bén buộc phát Lê Thúc. Hiện tại Lê Thúc vai hùng bá đạo, đối mặt Phô Thiên cái địa nghiền ép mà đến lực lượng, hắn chẳng những không có bước. Ngược lại cả người hắn một cái bắn ra trực tiếp hướng Hoa Tuyển Chi môn nên đón tiếp lấy. Lực lượng cùng lực lượng vô hình ở giữa va chạm, để trung tâm chiến trường nháy mắt biến thành sóng to gió lớn. Đặc biệt là lực lượng trung tâm giao hội khu vực, cái kia bắt phương báo táp lạnh thấu xương chi khí, càng là thần kinh hãi quỷ khóc, vượt quá tưởng tượng. Tình cảnh này, để người nhìn nghĩ không động dung, nghĩ không rung động cũng không được. Bất quá, trận này cái gọi là chiến đấu cũng không có kéo dài bao lâu. Song Phương nói là chiến đấu, càng minh xác đến nói hẳn là thử tay nghề. Một cái trong bóng tối, một cái thì ở ngoài sáng, tối thiểu địa điểm không đối, thời cơ không đối, cũng có thể là quen biết cũ nguyên nhân. Cho nên sức mạnh mang tính hủy diệt rất nhanh đã yên tĩnh, thị giác kéo về trung tâm chiến trường. Hiện tại Lê Thúc đã rơi xuống đất, nhưng ánh mắt của hắn thì là hùng ngạo, điều này nói rõ, vừa rồi giao trong tay, hắn cũng không ăn thiệt tỏi. "Bốn hảo, ngươi rất tốt." Nghe đến Hoa Tuyển Chi môn bên trong nữ nhân nói chuyện, Lê Thúc trả lời, "Ta đương nhiên rất tốt, bởi vì ta vì chính mình tìm tới sinh mệnh cùng tồn tại ý nghĩa, ta đã không câu nệ tại quá khứ, không câu nệ tại những cái kia chỉ lệnh. Hiện tại ta là tự do, mà tự do của ta, để ta yêu quý quanh mình tất cả. Ngươi cũng nhìn thấy a, hiện tại ta là một cái quằn da, nhưng ta rất vui vẻ." thật sự là không nghĩ tới ngươi thế mà lại đi làm một cái hèn mọn bỏ ra nếu là thả trước kia chắc hẳn tất cả mọi người sẽ cười nhạo ngươi đi ta cũng cảm thấy như vậy bất quá không quan trọng bởi vì đây chính là ta lựa chọn con đường còn có số một ngươi can thiệp thế giới kỳ thật ta cũng không muốn quản nhưng nếu như can thiệp đến ta tồn tại ý nghĩa cái kia giữa chúng ta cuối cùng có một ngày sẽ phân ra cái chết sống có đúng không vậy liền chờ chút lần gặp gỡ nói sau đi theo nữ nhân nói xong hoa tuyển chi môn đỉnh chỉ vận chuyển không có mấy giây sau biến mất không thấy gì nữa số 1 biết nữ nhân rời đi lê thúc thì thào đọc một tiếng Nghe ngựa khí của hắn khá là cảm khái, thần sắc đều càng thêm phức tạp. Nhưng mắt thấy vòng xoáy biến mất, trung tâm chiến trường khẩn trương sau đó lại trở nên bình sóng gió yên tĩnh. Giờ phút này toàn thành người đều cho rằng mình đang nằm mơ. Nguy cơ có phải là đã giải trừ? Nói như vậy, chính mình cùng người bên cạnh tính mệnh có phải là đều bảo vệ. Mắt thấy lại là 10 phút sau đó, vẫn như cũ không có bất cứ chuyện gì phát sinh phía sau, mọi người xác định hiện tại Long Đẳng thành an toàn. Khó được giữ được tính mạng, hà có thể không cho bọn họ chạy nhanh cho biết, trong lúc nhất thời, Long Đẳng thành nên đón trả thủ tính náo nhiệt, giống như ăn Tết. Dương Lâm bên này Triệu Tích Linh khẳng định lo lắng lên Thúc. Nhìn trung tâm chiến trường yên tĩnh, nàng cái gì đều không lo được, vọt thẳng hướng về phía bên kia, Lý Mộc Vũ năm người theo sát phía sau. Mắt thấy như thế, Dương Lâm cùng bị ảnh, Giang Ly Nguyệt đám người cũng vội vàng đi theo, chuẩn bị xác nhận tình huống. Chờ đến trung tâm chiến trường, trước nói bị lan đến gần bàn sư khuê thi thể, hiện tại cũng sắp biến thành rã rách. Ngược lại là Lê Thúc hắn, mặc dù quần áo rách dưới, nhưng toàn thân cao thấp không một chỗ vết thương, rất rõ ràng không có một chút việc. Lê Thúc, ngươi không có bị thương chứ? Đại tiểu thư không nên coi thường ta thực lực, cũng không phải là khổ chiến lâu dài chiến, nào có dễ dàng như vậy thủ thương. Triệu Tích Linh vẫn là lo lắng, có thể là vừa rồi tác động đến lớn như vậy. Không có quan hệ Lê Thúc hiện tại khôi phục quản gia hòa nhã khuôn mặt, ngươi nhìn ta trừ chật vật một điểm, còn lại không thật là tốt nha. Không bị tổn thương liền tốt, vừa rồi thật đem ta lo lắng hỏng. Lê Thúc làm yên lòng lo lắng đại tiểu thư phía sau, hắn ánh mắt đột nhiên chuyển hướng Dương Lâm. Gặp hắn tại chỗ suy tư một lát, sau đó nhanh chân liền hướng Dương Lâm đi tới. "Tiểu ca, ta có mấy câu nghĩ nói với ngươi, bất quá cẩn tránh đi các nàng." Nghe Lê Thúc nói như vậy, Xung quanh 11 cái mọi tử rất biết điều lui sang một bên, tại chỗ chỉ còn sót Dương Lâm cùng Lê Thúc. Không biết Tiền Bối muốn nói cùng cái gì. "Đều nói đừng gọi ta tiền bối, ta chỉ là một cái quản gia mà thôi." "Tốt, trở lại chuyện chính, ta hiện đang muốn hỏi ngươi một vấn đề." "Ân, ngươi hỏi đi." Chương 102, nàng là cứu thế chủ, chương 102, nàng là cứu thế chủ. Lê Thúc giờ phút này nghiêm túc nhìn chầm chằm Dương Lâm con mắt hỏi, "Vừa rồi, ta cùng số một trò chuyện, ngươi đều nghe được à?" Lời này như vậy vội vàng không kịp chuẩn bị, Dương Lâm trong lòng nhịn không được lộ bộ một cái. Nhưng nghĩ hắn biểu diễn năng lực luôn luôn rất tốt, hô hấp ở giữa, hắn sớm đã ổn định lại thân sắc, đồng thời còn giả bộ là một bộ không biết vì sao bộ dạng. Lê Thúc, lời này của ngươi có ý tứ gì, ta vì cái gì nghe không rõ? Số 1 là ai? Ngươi mới vừa rồi cùng người nào trò chuyện qua sao? Ha ha ha, ha ha ha ha, Lê Thúc cười nói, tiểu ca, ngươi diễn kịch rất có thiên phú. Lê Thúc, ta thật nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì, cảm giác không hiểu ra sao. Dương Lâm, hiện tại chắc chắn sẽ không thừa nhận. Mặc dù hắn đến bây giờ cũng không có vớt rõ ràng Lê Thúc cùng nữ nhân kia, cái gì số 1 cùng bốn hào đến tụt cùng là thân phận gì cùng tồn tại. Nhưng tiềm thức nói cho hắn, cái này cái bí mật không là bình thường độ tung, vì không gây phiền toái cho mình, diễn kịch là nhất định, giả ngu là cần thiết. Lê Thúc lại nói, tiểu ca, ngươi sẽ không cho rằng ta chỉ lo cùng số một nói chuyện, liền không nhìn thấy xung quanh tình hình a. Các ngươi trong mọi người, đại tiểu thư các nàng đều rất bình thường, mà duy chỉ có ngươi, tại ta cùng số một đối thoại câu đầu tiên lúc, có rõ ràng kinh ngạc phản ứng. Chẳng qua là lúc đó ta không lo được những này, có thể cái này đồng thời không đại biểu, ngươi nghe đến đối thoại sự tình ta không biết. Dương Lâm trừng mắt nhìn, đầy mặt vô tội, "Lê Thúc, ngươi có thể thật hiểu lầm, lúc trước ngươi qua đây lúc" ta cùng nhà ta Ly Nguyệt, niệm tâm các nàng chính thương lượng trở về nuôi một con sủng vật. Cho nên về sau một mực tại suy nghĩ sủng vật sự tình, trong đó có thể là nghĩ đến mèo mèo chó chó quan hệ, cho nên trên mặt có thể không tự giác sẽ có phản ứng gì, có lẽ như vậy mới để cho Lê Thúc ngươi hiểu lầm. Lê Thúc mặt đen lại. "Tiểu ca, ta biết ngươi không muốn thừa nhận, có thể ngươi cũng không thể đem ta làm đồ đần độn người ta. Được rồi được rồi, vì không cho ngươi lại tiếp tục kéo mèo mèo chó chó, ta liền nói rõ a. Lê Thúc ngươi muốn nói gì? Nhìn ngươi cùng đại tiểu thư quan hệ không tệ, cho nên ta sẽ không làm có ngươi, điểm này ngươi cứ việc yên tâm. Thế nhưng có nhiều thứ Ngươi trong lòng mình rõ ràng rành mạch, chỉ khi nào lộ ra ngoài, tất nhiên sẽ cho chính mình dẫn tới phiền toái không cần thiết. Nhất định phải thanh minh, ta ý tứ không phải uy hiếp, chỉ là nhắc nhở, bởi vì có một số việc xa so với trong tưởng tượng của ngươi muốn phức tạp gấp một và lần. Dương Lâm vẫn như cũ một bộ mơ mơ hồ hồ bộ dạng, còn á lên tiếng. Nhìn hắn cái dạng này, Lê Thúc thở dài nói, "Tiểu ca, chẳng lẽ ngươi liền không muốn biết số một rốt cuộc là vật gì? Nếu như ta là ngươi, ta tất nhiên rất muốn biết trong đó đến tột cùng liên lụy cái gì bí mật." Lê Thúc, "Ta không là ưa thích hỏi thăm người khác bí mật người, mà còn ta căn bản không biết người đang nói cái gì." Thế nhưng Thế nhưng Lê Thúc ngươi đột nhiên nâng lên số 1, ta còn thực sự có chút hiếu kỳ, số 1 đến cùng là ai a, vì sao lại để ngươi như vậy treo ở bên miệng. Lê Thúc ngẩng đầu liếc bầu trời một cái. Bất quá lúc này, vòng xoáy chi môn sớm đã biến mất. Nhưng Lê Thúc vẫn là nhìn xem cái chỗ kêu ít nhất 3 giây thời gian, cái này mới mở miệng. Số 1, nàng là cứu thế chủ. A, cái này cái thế giới còn có cứu thế chủ. Không sai, số 1 là cứu thế chủ, là chân chân chính chính, mặt chữ trên ý nghĩa cứu thế chủ. Nghe Lê Thúc nói như vậy, Dương Lâm Tâm thần kinh ngạc. Một cái muốn hủy diệt thành trì người, là cứu thế chủ cái này lê thúc chẳng lẽ nói là nói mát, tiểu ca, ngươi có phải hay không cho rằng ta tại đùa giỡn với ngươi? lê thúc ngươi hiểu lầm, ta chẳng qua là cảm thấy, ngươi đột nhiên nói cho ta cái này cái thế giới có cứu thế chủ, nhất thời để ta có chút cảm thấy không biết làm sao, hoặc là nói, cảm thấy có điểm khó mà là tự. ngươi đương nhiên sẽ khó mà là tự, bởi vì tại ngươi nhận biết bên trong cứu thế chủ đều là thương sót thế nhân tồn tại. có thể ta vẫn là muốn nói cho ngươi, số một, nàng chính là cứu thế chủ. nếu như ngươi trưởng thành thuận lợi, sau này có một ngày, ngươi chịu chắc chắn sẽ gặp được nàng. cho đến lúc đó ngươi liền sẽ rõ ràng sự kiên trì của nàng, sứ mạng của nàng, cùng với nàng cứu thế chủ lại như thế nào đồng dạng tồn tại. Lê Thúc có ý tứ là nói, tương lai ta gặp được cứu thế chủ, đều nói ngươi nhất định phải phát triển thuận lợi trưởng thành. Dù sao liền xem như thiên tài, nửa đường chết hiểu cũng là chuyện thường ngày. Cái này cái thế giới rất nguy hiểm, không có điểm đồ vật, sống không nổi. A, tốt tiểu ca, càng nhiều cụ thể tin tức ta còn không thể nói cho ngươi, bởi vì trong đó quá mức phức tạp, liên lụy đông đảo. Cuối cùng ta cũng hy vọng ngươi có thể ổn định trưởng thành, sau đó trở thành toàn bộ liên minh số một quan chỉ huy tiểu đội. Đa tạ Lê Thúc cắt luôn, trở lên hai người nói chuyện dừng ở đây, sau đó ra hiệu bên cạnh mọi người trở về. Triệu Tích Linh bên kia, nàng thân là đại tiểu thư, hoàng sợ là nhất định là có. hiện tại lê Thúc cái này quản gia tới, cái kia chuyện thứ nhất khẳng định là trước tiếp nàng trở về. vân đỉnh bộ đội, Lý Mộc Vũ nam nữ cũng cùng Dương Lâm đám người lên tiếng chào phía sau, đi theo Triệu Tích Linh rời khỏi nơi này. tại chỗ lời nói chỉ còn sót Dương Lâm, bị ảnh còn có Giang Ly nguyện chúng nữ. bởi vì lúc này nội thành nguy hiểm giải trừ, tổng vụ ti nhân viên công tác không bao lâu liền chạy tới một nhóm. khi thấy trên mặt đất gần thành rẽ rách thẩm phán cấp ban sư khôi, bọn họ đối người trong cuộc bị ảnh. Dương Lâm đáng người không khỏi là kinh động như gặp thiên nhân. Mà chuyện này tại Tổng vụ ti đăng ký bên trong, trải qua Dương Lâm cùng Mị Ảnh bàn bạc, liền biến thành. Ban sư Khuê từ ba tuyển chi môn chui ra ngoài lúc, khả năng là một chút ngoại ý muốn nguyên nhân, từ đó làm cho sức chiến đấu giảm bất đi nhiều. Vì vậy, Mị Ảnh làm chủ, Dương Lâm long môn bộ đội, cùng với Triệu Tích Linh Vân đỉnh bộ đội, tại Tam Phương Đồng Tâm hiệp lực thảo phạt bên dưới, cuối cùng thành công đem Ban sư Khuê đánh giết. Dù sao Mị Ảnh là đại cảnh giới thứ bảy chiến cơ nha, nó như vậy rất hợp tình hợp lý mặc dù mỹ ảnh nguyên bản cũng không muốn nhận đánh giết ban sư khuê chủ lực chuyện này nhưng dương lâm đã là tổng vụ ti đẩy mạnh thiên tài nếu như chuyện này còn muốn đặt tại trên đầu của hắn liền sợ không chỉ muốn trở thành long đằng thành thần tượng đoan chừng còn muốn phá vòng. mà một khi phá vòng, liền sợ quá nhiều chuyện không thể khống ảnh hưởng tiểu đội phát triển chờ tổng vụ ti đăng ký phía sau dương lâm mỹ ảnh đám người liền rời đi trung tâm chiến trường lúc này vừa vặn đụng phải vội vã chạy tới học phủ giải lý trấn hưng lý trấn hưng xem xét dương lâm cùng mỹ ảnh không ngại hắn nỗi lòng lo lắng lập tức liền để xuống Khi thấy thẩm phán cấp ban sư khôi còn bị đánh giết, hắn lại tâm tình kích động, có thể nghĩ, nhìn thấy các ngươi không có việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt. Lý Chấn Hưng giờ phút này rất muốn lôi kéo Dương Lâm thật tốt cho chuyện, nhưng nghe Mỹ Anh nói, quan chỉ huy, Dương Lâm bọn họ lúc trước trải qua chiến đấu, hiện tại đã rất mệt nhọc, không bằng hôm nay trước hết để cho bọn họ đi về nghỉ, chuyện bên này ta sau đó kỹ càng nói cho ngươi thế nào. Lý Chấn Hưng nhìn một chút Dương Lâm cùng với Giang Ly nguyện đám người, mắt trần có thể thấy nhìn thấy một đám người sát thực mệt nhọc tại tuyến. Kết quả là, hắn gật đầu nói, vậy cũng được, Dương Lâm, các ngươi đi về nghỉ trước, nghỉ ngơi thật tốt. Chờ sau đó chúng ta lại nói, ta đã biết học phụ giải, vậy ta trước hết mang theo Ly Nguyệt các nàng trở về." Ân. Nhìn Dương Lâm đám người đi xa, bị ảnh thân sắc khôi phục ngưng trọng cùng nghiêm túc. "Quan chỉ Huy, liên quan tới thẩm phán cấp ô nhiễm thu sự tình, ta sẽ hướng ngươi làm một cái nhất báo cáo chi tiết, cũng nhất định phải một lần nữa nâng một chút Dương Lâm. Tốt, bất quá trên đường phố không tiện, chúng ta cũng trước về phủ đệ." Chương 103, Đại tiểu thư Tâm Tư, chương 103, Đại tiểu thư Tâm Tư. Mới trở lại phủ đệ, học phụ dài Lý trấn hương khẳng định nghĩ ngay lập tức kỹ càng tìm hiểu một chút đánh giết ban sư khuê từ đầu đến cuối. Lại nghe Mị Ảnh nghiêm túc đem cả kiện sự tình nói xong, Lý Chấn Hưng bị kinh hãi. Thân là thất giai chỉ huy quan, hắn gió to sóng lớn gì chưa từng thấy, có thể lại là phải biết, Ban sư Khuê là bị Dương Lâm làm là chủ lực đánh giết phía sau, hắn như cũng nửa ngày không có kịp phản ứng. Quan chỉ huy, Dương Lâm như ngươi lời nói, hắn là thiên tài. Không, thiên tài chỉ xứng cho hắn xách giày, hắn thật liền là thế giới này yêu nghiệt, tuyệt thế yêu nghiệt. Mị Ảnh, ta biết hắn rất tiềm lực, chính vì vậy, ta hy vọng có thể cường điệu bồi dưỡng hắn, để hắn tại sơ kỳ an ổn phát triển. Nhưng tiềm lực đến như vậy, vẫn như cũ để ta không thể tin cảm thấy rung động bị ảnh cảm thụ đồng dạng, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, vô luận như thế nào ta cũng sẽ không tin tưởng. Một cái nhị giai chỉ huy quan, sẽ đích thân động thủ đem một đầu thẩm phán cấp ô nhiệm thú chém giết tại chỗ. Tuy nói lúc ấy chúng ta phụ trợ hắn, nhưng không có hắn, bằng năng lực của chúng ta, căn bản không làm gì được điên cuồng bàn sư khuê. Ha ha ha, ha ha ha ha. Lý Trấn Hương vui vẻ không thôi. Tiểu tử này, rõ ràng chỉ là cái nhị giai chỉ huy quan, lại sinh làm lấy thất giai bát giai cựu giai thậm chí truyền kỳ chỉ huy sự tình. Nhân tài a, ta Lý Trấn Hương không có nhìn lầm, hắn chính là nhân tài chân chính. Còn có a quan chỉ huy kỳ thật chuyện này bên trong, được lợi lớn nhất còn muốn mấy bên cạnh hắn chiến cơ bọn họ. Lúc trước ngươi có thể không có chú ý, Giang Linh Nguyệt các nàng một cái, mỗi người đều bởi vì ban sư khuê thu được to lớn đột phá. Chắc hẳn không cần đến mấy ngày, Dương Lâm liền đã có thể đi khảo hạch tam giai chỉ huy quan. Nhanh như vậy, hắn trước khi tốt nghiệp phía sau mấy tháng thời gian, thấp nhất chiến cơ đều muốn đệ tam cảnh giới. Đúng vậy à, các nàng tăng lên tốc độ nhanh chóng, đặt ở toàn bộ liên minh, đều tuyệt đối tìm không ra cái thứ hai tiểu đội. Lợi hại tiểu tử này, nhớ ngày đó, ta còn cảm thấy hắn sẽ chỉ hoang tầm. Suy nghĩ một chút khi đó ta ý nghĩ nhận không được liền sẽ để ta xấu hổ, quan chỉ huy ngươi cũng đừng nâng ban đầu những sự tình kia, đồng dạng lẽ thường mà nói xác thực như vậy, nhưng Dương Lâm không giống, hắn không phải người thường, mà là yêu nghiệt. Ân, vậy ta liền chờ mong tiểu tử này nhanh lên tấn thăng đến Tam giai chỉ huy quân a. Bên này Mị Ảnh cùng Lý Trấn Hương làm báo cáo, nói liên quan tới ban sư khuê sự tình. Đại tiểu thư triệu Tích Linh bên kia, lúc này cũng đem thẩm phán cấp sự tình, một năm một mười tỷ Mỹ nói cho Lê Thúc. Lê Thúc kỳ thật trước khi đến trung tâm chiến trường nhìn thấy ban sư khuê thi thể lúc, hắn liền đã rất kinh ngạc, nhưng khi đó chỉ lo số một sự tình không có lo lắng ban sư khuê nhưng bây giờ mới biết thẩm phán cấp ban sư khôi thế mà còn là lấy dương lâm là chủ lực đánh giết đại tiểu thư ngươi xác định mới vừa nói những cái kia không có một chút trình độ sao lê thúc ta giống như là loại kia nói dối tiểu hay sao ngươi còn không tin ta không phải không tin mà là một cái nhị giai chỉ huy quan đánh giết thẩm phán cấp ô nhiệm thu loại này sự tình đặt ở toàn bộ liên minh cũng sẽ không có người tin a bên cạnh lý một vũ nhìn lê thúc như vậy mở miệng nói lê thúc chúng ta lúc ấy cũng ở tại chỗ cũng tham dự chuyện này đại tiểu thư nói thiên chân và xác ta cùng tiểu đội tất cả mọi người có thể làm chứng Lê Thúc hít vào một ngụm khí lạnh, cũng chính là nói, Dương Lâm trên thân có một loại nghịch thiên năng lực, có thể tập hợp các ngươi tất cả mọi người lực lượng, sau đó mấy lần bộc phát tại trên người địch nhân có phải là. Chính là như vậy. Trên thế giới này, thật sự có như vậy không hợp thói thường năng lực a. Nếu là như vậy, nếu là hắn tập kết trên trăm cái thất cảnh giới, tám cảnh giới cường giả, cái kia cho dù là thiên thai cấp, thậm chí tối cường thế giới cấp ô nhiễm thú, đều có thể nhẹ nhõm đánh chết ta. Liên quan tới Lê Thúc đề nghị, Triệu Tích Linh đám người suy nghĩ một chút. Các nàng mặc dù cảm thấy trên lý luận có thể, nhưng Dương Lâm có thể hay không chịu được lấy nhiều người như vậy lực lượng cũng không rõ ràng. Còn nữa, luôn cảm giác cái kia năng lực tựa hồ có chút đập nổi dìm thuyền ý vị. Muốn làm lúc, nếu như Dương Lâm không có có hậu chiêu làm nát ban sư khuê, chỉ sợ các nàng mười một cái mỗi tử, liền không có một cái có thể còn sống hạ trên trường. Tóm lại, mặc dù năng lực này có chút hại hại, nhưng chỉnh thể khẳng định là cái người. Đại sát khí đồng dạng năng lực, có chút tỉ vết cũng bình thường nha. Đại tiểu thư, kỳ thật lúc trước liên quan tới đường hầm sự tình, ta đã rất xem trọng Dương Lâm người này. Lúc ấy ta còn muốn, nếu như hắn lại thành lâu một chút, nói ví dụ như hắn trở thành tam giai hoặc là tứ giai chỉ huy quan lúc liền hồi báo cho lao ra sau đó để lão gia đặc biệt để bạn loại này nhân tài, hiện đang nghe ngươi bọn họ tiểu nói này, ta cảm thấy rất cần thiết, hiện tại liền cho lão gia thông tin. a, hiện tại liền muốn nói cho ta biết ba a. đại tiểu thư, dương lâm là vạn người không được một quỷ tài, nếu như bây giờ bất là lòng bồi dưỡng, sau đó một khi bị thế lực khác tiếp nhận, ngươi biết tổn thất này lớn bao nhiêu sao? ngươi cũng biết, liền tính bên ngoài ô nhiễm thu hoành hành, có thể cũng không phải là mỗi người đều nghĩ đến chống cự ô nhiễm thú bảo vệ gia viên, tổng có một ít người, bọn họ hận không thể thiên hạ đại loạn, lấy thành tiệu này chính bọn họ chỗ tốt, cho nên như thế dương lâm loại này quỷ tài. Trọng yếu bao nhiêu, đại tiểu thư ngươi rõ ràng sao? Có thể là, có thể là đại tiểu thư không nên do dự nữa, ngươi nếu là không cho lão gia thông tin, ta liền trực tiếp thông tin đi qua. các loại lê thúc, đại tiểu thư loại này nhân tài trăm ngàn giảm mới tìm được một, do dự chỉ sẽ hỏng việc. ta biết, biết rồi còn không được sao? có thể là lê thúc, ngươi liền không thể nghe nghe ta nghĩ cái gì sao? mắt thấy triệu tích linh dập chân, lê thúc cười khan một tiếng, xin lỗi đại tiểu thư, sơ suất lớn tâm tình của tiểu thư. triệu tích linh nết miệng nói, ta lại không phải người ngu, có thể nhìn không ra hắn mạnh bao nhiêu, có thể không hiểu rõ hắn trọng yếu bao nhiêu có thể là lôi kéo hắn cũng tốt, thu mua hắn cũng tốt, kết giao cũng tốt, tóm lại cái gì đều được. nhưng ta duy nhất muốn, không phải lấy ta ba danh nghĩa, mà là lấy danh nghĩa của ta biết sao? Lê Thúc bình tĩnh. ban đầu đại tiểu thư là nghĩ như vậy, ta hiểu được. Lê Thúc, đương nhiên rất rõ ràng. hắn sáng bạch đại tiểu thư cũng không muốn cả một đời đỉnh lấy tổng tư lệnh nữ nhi thân phận quang hoàng trải qua. đại tiểu thư muốn làm ra một sự nghiệp lấy lừng, cho nên nàng chọn lựa tinh anh trong tinh anh, tổ kiến vân đỉnh bộ đội. mà nàng thành lập vân đỉnh bộ đội mục đích, chính là muốn chứng minh, nàng cũng là có ánh mắt có năng lực, chế tạo một chi cường lực tiểu đội hiện tại lại gặp Dương Lâm loại này quỷ tài báo cáo cho tổng tư lệnh đó chính là tổng tư lệnh sự tình nhưng nếu như từ đại tiểu thư giải quyết đó chính là đại tiểu thư cách cục cho nên Lê Thúc cho ta một chút thời gian sao Dương Lâm bên kia ta đến làm nhất định có thể sao tốt tốt tốt đại tiểu thư ngươi đều như vậy phân phó ta còn có thể vung người ý a cảm ơn Lê Thúc ha ha ha cảm ơn cũng đừng cảm ơn thế nhưng có một chút người nếu biết rõ trạng huống của hắn kéo càng lâu càng có khả năng bị thế lực khác quan tâm như hắn loại này quỷ tài không thể nào là trong đêm đông đón hắn sẽ chỉ là trên không hạ nguyệt cho nên biết lê Thúc Ta sẽ nhanh chóng cùng hắn thành lập quan hệ, đến lúc đó, ta nhất định sẽ mang theo hắn, để cha ta giật nảy cả mình. Chương 104, Quan Chỉ Huy, không phải trở thành cứu thế chủ a, chương 104, Quan Chỉ Huy, không phải trở thành cứu thế chủ a. Ban sư khuê sự tình giải quyết phía sau, Dương Lâm mang theo Giang Ly Nguyệt chúng nữ không có ở bên ngoài lưu lại, rất nhanh liền trở về nhà mình căn hộ. Tốt lúc trước cho các nàng gia tăng có khôi phục xong hạng trạng thái, hiện nay đến xem, các nàng tình khí thần đã khôi phục hơn phân nửa, đều có thể tụ cùng một chỗ cười toe toét. quá, Dương Lâm tâm tình bây giờ có chút phức tạp, chủ yếu vẫn là nghĩ đến lúc trước cùng Lê Thúc đối thoại. Cho dù là nghĩ phá ra đầu đều không có nghĩ rõ ràng, vì cái gì một cái muốn hủy diệt thành trì người sẽ được sương cứu thế chủ. Lê thúc cái này bốn hảo cùng cái kia thần bí số một nữ nhân đến tuột cùng thuộc về tồn tại gì. Cô không nói đến phía sau vấn đề, chỉ nói cứu thế chủ. Dương Lâm bởi vì nghĩ không hiểu quan hệ, hắn ngược lại là rất muốn nghe nghe Giang Ly Nguyệt mấy người quan điểm. Kết quả là, mắt thấy mấy cái muội tử đều tắm rửa sửa soạn xong hết, hắn dứt khoát đem mấy cái muội tử nhận đến trước mặt của mình mở miệng. Long Âm coi như xong. Long Âm vừa qua đến, trực tiếp ngồi ở Dương Lâm trên chân, yên lặng làm cái người nghe. Đối tình hình này, Giang Ly Nguyệt. Lâm niệm tập cùng tần tư đều quen thuộc, cũng không nói cái gì. Bất quá ba người các nàng khẳng định rất yếu kỳ. Vì sao nhà mình quan chỉ huy đột nhiên to mày, đem các nàng triệu tập cùng một chỗ lại muốn nói gì? Dương Lâm đồng thời không nói nhảm, trực tiếp mở miệng nói: Ta kỳ thật chính là nghĩ hỏi các ngươi một vấn đề. Các ngươi cảm thấy cứu thế chủ thuộc về tồn tại gì? Tiếng nói của hắn vừa ra, tần tư thì là khoa trương lặng lẽ mở mắt. Quan chỉ huy, ngươi sẽ không muốn làm cứu thế chủ à? Ta làm cái gì cứu thế chủ à? liền xem như ta nghĩ, cũng phải có cái tia năng lực cùng thực lực mới được. Lại nói, ta nguyện vọng lớn nhất là hy vọng các ngươi cố gắng trưởng thành. Sau này cùng ta cùng một chỗ bước lên truyền kỳ con đường. Đến mức cứu thế chủ, ta không có vĩ đại như vậy tinh thần cùng tình hải." Giang Linh Nguyệt hiếu kỳ nói, "Dương Lâm, vậy ngươi vì cái gì đột nhiên liền nhắc lên cứu thế chủ?" "Đúng vậy a, Lâm niệm tâm nói tiếp, ngươi vừa mở miệng, chúng ta mấy cái còn tưởng rằng ngươi đối cứu thế chủ cảm thấy hứng thú đâu." Dương Lâm khẽ cười nói, "Ta chính là tùy tiện hỏi một chút, các ngươi có thể đối cái này cứu thế chủ thân phận nói thoải mái, nghĩ đến, cái gì đều có thể nói. Ta trước đến, ta trước đến." Thân thư, không hổ là trong nhà tích cực nhất cái kia. Nghe nàng nói, ta cảm thấy Cứu thế chủ không là bình thường vĩ đại, chỉ bất quá ta cũng không hy vọng nhà ta quan chỉ huy là cứu thế chủ. Vì cái gì? Cứu thế chủ, thế tất yếu cứu vớt thiên hạ thương sinh. Như vậy, quan chỉ huy ngươi liền muốn có bác gái lòng dạ. Đến lúc đó ngươi chỉ lo chúng sinh, ngươi còn quản chúng ta sao? Được được được, ngươi đừng đông đảo thương sinh. Trong mắt ta, các ngươi mấy cái so với bên ngoài bất luận kẻ nào đều trọng yếu. Dù sao chúng ta nhưng là muốn trên chiến trường cộng đồng vào sinh ra tử. Vô luận lúc nào, các ngươi trong lòng ta đều là vị thứ nhất. Tần tư lần này hài lòng, ta liền thích quan chỉ huy ngươi nói như vậy. Tại trong lòng chúng ta, ngươi cũng là vị thứ nhất. Đối với tần tư lời nói, Dương Lâm còn chưa kịp đẹp một cái, rất nhanh hắn liền khôi phục thần sắc. Bởi vì hắn biết, lại cùng tần tư giật xuống đi, Ly Nguyệt cùng niệm tầm khẳng định muốn hướng chính mình cùng tần tư ngâm nước bọn. Không có cách nào, trong nhà công nhận ra mặt dạy chính là chính mình cùng tần tư. Trở lại chuyện chính, Dương Lâm tiếp lấy nhìn hướng Giang Ly Nguyệt, "Ly Nguyệt, ngươi ý kiến gì cứu thế chủ?" Giang Ly Nguyệt nghiêm túc suy tư một chút nói, "Hiện tại có thể là ô nhiễm thu hành hành thời đại, mỗi một ngày mỗi thời khắc này, đều có người chết thẳng tại ô nhiễm thú tàn bạo phía dưới." Liên loại này thế đạo Người nào không hy vọng có thể xuất hiện một cái có thể cường hành nghiền FO nhiễm thú, mang cách nhân loại thoát ly ô nhiễm thú bể khổ cứu thế chủ đâu? Mà ngươi hỏi ta làm sao đối đãi cứu thế chủ? tối thiểu nhất, hắn muốn rất mạnh. Thứ hai còn muốn có vô thượng lực ảnh hưởng cùng lực hiệu triệu, chỉ có tại như thế có thể trở thành nhân loại ánh dạng đông, mới có thể chân chính cứu thế. Cái tiên niệm tầm đâu? Ngươi lại thế nào nhìn? Xin lỗi quan chỉ huy, nếu là trước kia, ta cũng nào tưởng qua có cứu thế chủ cứu vớt cái này cái thế giới. Nhưng theo tuổi tác lớn lên, cứu thế chủ cái từ này đã trong lòng ta phát sinh chết đi. Nhưng nhất định muốn hỏi trong lòng ta cứu thế chủ vậy khẳng định là là đối kháng ô nhiễm thu hi sinh đám tiền bối chỉ có bọn họ mới xứng với cái danh xưng này đến mức nói hy vọng có thể xuất hiện một cái cứu thế chủ ta từ trước đến nay không có kỳ vọng qua loại này sự tình dương lâm gật đầu ta minh bạch các ngươi đại khái ý nghĩ cho nên ta còn muốn lại hỏi các ngươi một vấn đề nếu như bây giờ có một cái cứu thế chủ tiền đề xác nhận nàng chính là cứu thế chủ thế nhưng nàng lại tính toán hủy diệt một tòa thành trì nhân loại có lẽ về sau còn muốn hủy diệt càng nhiều người loại thành trì các ngươi cảm thấy cái này cứu thế chủ đến cùng muốn làm cái gì ba nữ nghe xong lời này kém chút mắt trợn trắng đặc biệt là tần tư trực tiếp tiến lên bưng kín dương lâm cái chán quan chỉ huy ngươi không có bệnh à ngươi đều nói tiền để xác nhận cứu thế chủ hắn còn muốn hủy diệt thành trì hủy diệt nhân loại giang ly Nguyệt phụ hòa nói tư tư lời nói không sai đều cứu thế chủ không nghĩ tới làm sao chừng cứu nhân loại còn muốn làm ô nhiễm thú loại này hành vi đây coi là cái gì cứu thế chủ lâm niệm tâm đồng dạng im lặng, nếu như hủy diệt nhân loại thành trì đều có thể được xưng là cứu thế chủ như vậy ô nhiễm thú có tính hay không cho nên vấn đề tới cứu thế chủ cứu đến cùng là nhân loại vẫn là ô nhiễm thú trong lòng hắn chẳng lẽ nhân loại mới là nhất có lẽ bị tiêu diệt cái này cái thế giới cần lưu lại là ô nhiễm thú dương lâm mặt đen lại các ngươi đừng kích động a ta chính là tùy tiện hỏi một chút tùy tiện hỏi một chút tần tư cười khanh khách nói quan chỉ huy có thể ngươi cái này tùy tiện hỏi một chút cũng thực tế quá không hợp thói thường chẳng lẽ lần này ô nhiễm thú thú triều được kích cùng với nội thành xuất hiện thẩm phán cấp đều là cứu thế chủ cách làm a cái này dương lâm chỉ muốn nói còn không phải sao vẫn thật là cứu thế chủ làm lúc ấy mặc dù hắn cũng cảm thấy lê thúc lời nói rất kéo nhưng lê thúc loại này cường giả thực tế không có nói sai cần phải mà còn lê thúc cường Điệu để cấp qua số một chính là cứu thế chủ chính là mặt chữ ý tứ cứu thế chủ cùng mọi người trong lòng lý giải cứu thế chủ đồng dạng cứu vớt thiên hạ thương sinh ân trạch thế giới có thể hủy diệt nhân loại thành trì đây là cứu thế chủ nên có hành động sao không hiểu cùng giang ly Nguyệt chúng nữ trò chuyện xong xuôi phía sau dương lâm càng thêm không hiểu mắt thấy dương lâm còn đang xoắn xo vấn đề này thần tư ôm lấy cánh tay của hắn mập mờ mở, mở miệng thật yêu quan chỉ huy chúng ta đừng nói cứu thế chủ muốn không như vậy à chúng ta thật tốt chuẩn bị một chút tối nay chúng ta đi tinh vực chúc mừng thế nào tinh vực chính là hệ thống nội chí liên kết không gian. Bởi vì bên trong tựa như là một cái tiểu vũ trụ rất xinh đẹp, cho nên mấy cái muội tử liền cho nơi đó đặt tên kêu tinh vực. Dương Lâm nhìn tần tư một cái nói, ngươi này chỗ nào là nghĩ chúc mừng? Ngươi rõ ràng chính là muốn tăng lên tư chất. Thứ, ta có thể là chiến cơ à? Làm sao có thể không muốn tăng lên tư chất tăng lên thực lực? Lại nói, ta mạnh lên mới có thể để cho quan chỉ huy càng thêm bất lo đúng hay không? Ngươi nói rất đúng, mạnh lên mới là đạo lý quyết định. Vậy bây giờ ta liền không xoắn xuýt cứu thế chủ, chúng ta không bằng thương nghị một chút tối nay mang chút gì đó đi vào tốt. Nghe xong cái này, liền nãy giờ không nói gì làm người nghe long âm đều là hai mắt tỏa sáng. Tinh vực rất xinh đẹp, ở bên trong chúc mừng có một fan đặc biệt tư vị. Trải qua mấy người một fan thảo luận phía sau, muốn mang vào tinh vực đồ vật đã xác định, sau đó mấy cái muội tử liền vui vẻ đi chuẩn bị. Dương Lâm thân là nhị đại gia, hắn nhàn rỗi liền được. Lúc đầu còn nói nằm tại mềm dẻo trên ghế sofa nho nhỏ meo một cái đầu, người nào nghĩ cái này sẽ viện lạc chung cửa vang lên. Chương 105, ngươi lại là như vậy muội tử, chương 105, ngươi lại là như vậy muội tử. Kỳ thật xử lý xong thẩm phán cấp ban sư khôi phía sau, thời gian đã đến buổi chiều lại trải qua các loại giày vò, đám người đến nhà đều có hai ba điểm, tiếp lấy thay nhau tắm rửa thu thập chỉnh lý, thời gian bất chi bất giác đến buổi tối. Hiện ở đây, tuy nói mới hơn 7 giờ, nhưng sắc trời đã tối, Dương Lâm là không có nghĩ đến cái này thời điểm sẽ có người tới cửa. mắt thấy mấy cái muội tử đều đang bận rộn sống riêng phần mình phải chuẩn bị đồ vật, Dương Lâm tiến về viện lạc mở cửa. hắn là không nghĩ tới, đứng ngoài cửa lại là đại tiểu thư Triệu Tích Linh cùng Vân Đỉnh bộ đội đội trưởng Lý Mộc Vũ. biểu muội, các ngươi sao lại tới đây? biểu ca, ta có thể là biểu muội ngươi à? đến ngươi nơi này chơi, ngươi sẽ không còn muốn đuổi ta đi à? mắt thấy triệu tích linh mang chút tiểu ủy khuất mà nhìn xem chính mình dương lâm buồn cười nói nói cái gì mê sảng đâu hai ta quan hệ gì ta còn có thể đuổi ngươi đi đừng đứng ở ngoài cửa tất cả vào đi cảm ơn biểu ca nhìn triệu tích linh vui vẻ bộ dạng dương lâm có một loại hảo giác luôn cảm thấy cái này muội tử kêu biểu ca tựa hồ càng ngày càng thuận miệng mà còn kêu còn càng ngày càng ngọt. nàng sẽ không thích bên trên khu khu nhân sinh ba đại hảo giác không thể làm khẳng định là chính mình suy nghĩ nhiều biểu ca ta cùng một vũ tối nay có thể ở lại nơi này sao a ngươi dạng này đi ra Lê Thúc cùng bên cạnh ngươi người hộ vệ tiếp Hùng, Tiêu Hồng hổ không lo lắng sao? Yên tâm đi, ta đã cùng bọn họ nói tốt. Thật muốn có việc, ta một cái truyền tin khẩn cấp, một giây đồng hồ gửi đi thời gian không đến, lập tức hai người bọn họ liền sẽ cứu ta. Lại nói, ta tại biểu ca ngươi nơi này, có thể xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ biểu ca ngươi muốn lướt như ta? Ta Dương Lâm xấu hổ. Ai dám khi dễ vị đại tiểu thư này a? Bên cạnh hai vị đệ bát đại cảnh giới cường giả, thật có người nào như vậy không có mắt, đoán chừng bọn họ cả nhà trên dưới bao gồm đời thứ ba đời thứ tư đều không gặp được ngày thứ hai mặt trời. Biểu muội đều nói vô sự không đăng tam bảo điện, ngươi muộn như vậy hướng ta bên này chạy, ta hoan nên khẳng định hoan nên. thế nhưng ngươi nhất định là có chuyện đúng không? thật không có, nhất định muốn nói sự tình lời nói, kia chính là ta muốn cùng biểu ca ngươi nói một chút. thật, ta lừa ngươi làm cái gì? còn không phải là bởi vì kiến thức thẩm phán cấp ô nhiễm thu nguyên nhân, có chút kích động ở nhà chờ không được, cho nên mới tới biểu ca ngươi nơi này lơ lửng. mang theo triệu tích linh cùng lý một vũ vào nhà, giang Ly nguyệt đám người còn đang bận việc các nàng riêng phần mình sự tình không để ý tới vị đại tiểu thư này. dương lâm liền chào hỏi triệu tích linh cùng lý một vũ ngồi xuống, nghĩ triệu tích linh đều gọi mình biểu ca. Mặc dù là giả dối, nhưng để cho nhiều, thật giả không quan trọng phía sau, Dương Lâm đều cảm giác phải tự mình giống như là có một cái biểu muội. Biểu muội, ngươi tối nay thật muốn ở ta chỗ này a? Ân, ta cùng một Vũ Thương lựa qua, đến lúc đó chúng ta một cái phòng liền có thể, không cần biểu ca ngươi quá phiền phức. Phòng trống còn có mấy gian, cái này ngươi tùy ý, ngược lại là ngươi, thật không có việc gì. Kỳ thật, vẫn phải có. Mắt thấy Triệu Tích Linh có chút ngượng ngùng bộ dáng, Dương Lâm liền nói đi, ngươi một cái muội tử, đêm hôm khuya khoắt đi ra tìm nam nhân, có thể không có chuyện gì sao? Biểu muội ngươi đến cùng có chuyện gì a? biểu ca, ngươi có thể hay không? có thể hay không cùng ta? À? cái gì? dương lâm kinh hãi, triệu tích linh lời nói có ý tứ gì? để chính mình cùng nàng? triệu tích linh tranh thủ thời gian nói bổ sung, ý tứ của ta đó là, biểu ca ngươi có thể hay không trở thành ta người? kỳ thật triệu tích linh hiện tại, nàng vẫn như cũ không có nói rõ ràng, nhưng dương lâm khẳng định là đã hiểu. vị đại tiểu thư này vốn liếng nhất định hiền hắc, chứ có thể tự chủ chọn lựa s cấp tinh anh chiến cơ tạo thành tiểu đội bên ngoài, đi đâu đều có hai đại cường giả tuyệt thế che chở. nàng nói muốn chính mình cùng nàng, đơn giản đến nói liền là muốn để chính mình phụ thuộc nàng, hoặc là phụ thuộc vào nàng lại thẳng thắn hơn, chính là nàng nghĩ mời chào chính mình một khách, nhưng cũng có thể là lần đầu tiên làm chuyện loại này. Hiện tại triệu tích linh vị đại tiểu thư này sắc mặt có chút đỏ lên không nói, thần sắc cũng có chút quấn bách, rất rõ ràng không quá quen thuộc. Không nghĩ tới, cái này muội từ bên ngoài thoạt nhìn kiêu căng, nhưng thực tế còn rất đơn thuần. Thấy nàng như vậy, dương lâm tâm huyết dâng chào phía dưới, nhịn không được nghĩ treo chọc một chút nàng. biểu muội, cái này không thể được a, ta là thuộc về đại gia, làm sao có thể cùng ngươi một cái nữ nhân đâu? ly Nguyệt niệm tâm, tư tư cùng long âm biết ta theo những nữ nhân khác, trong lòng còn không hận chết ta. ngươi ngươi ngươi nói cái gì đó. Cái gì ngươi cùng ta một cái nữ nhân, biểu ca ngươi đến cùng đang nói gì đấy? Biểu muội, ta nói là không được, dù sao cũng không thể vì ngươi, để ta vứt bỏ li nguyện các nàng a, như thế chẳng phải là lộ ra ta rất làm tình? Triệu Tích Linh kém chút thổ huyết, nàng hiện đang muốn cắn chết Dương Lâm. Biểu ca, ngươi liền không thể không hiểu lầm ta lời nói sao? Ta chính là muốn trở thành cấp trên trực tiếp của ngươi, về sau ngươi nghe theo ta chỉ huy, vì ta làm việc có thể chứ? Không được, vì cái gì không được? Ta tại sao phải cho chính mình tìm một cái người lãnh đạo trực tiếp, còn muốn nghe theo chỉ huy? Ta cảm giác ta hiện tại mang theo chính mình tiểu đội rất tốt ta. Triệu Tích Linh có chút cũng lên, ta có thể cho ngươi chỗ tốt, rất nhiều chỗ tốt. Nếu như không hài lòng, ngươi còn có thể cùng ta tiếp tục nâng. Dương Lâm lắc đầu, vậy cũng không được. Nghe xong Dương Lâm hai độ cự tuyệt, Triệu Tích Linh vị đại tiểu thư này không kiềm chế được. Cùng ta có cái gì không tốt, ta có tiền có thế lực có thực lực, ngươi muốn cái gì ta làm không được. Còn có, ta cho phép ngươi liếm giày của ta còn không được sao? Khụ khụ. Dương Lâm chấn kém chút không có bị nước miếng của mình sặc chết. Lúc nào, liếm người khác dạy đều thành một loại vinh quang một loại bát thường, vì cái gì vị đại tiểu thư này có thể nói như thế lẽ thượng khí a. Biểu ca, ngươi mắt trợn trắng làm cái gì? Ta cho ngươi biết ta, nếu như ta nói một tiếng, ngươi biết có bao nhiêu người nguyện ý quỳ trên mặt đất đi liếm? Dừng lại dừng lại, ta không có như vậy kỳ quái ham mê. Lại nói, ngươi một cái nữ hài gia nhà, về sau ổn nặng một chút, đừng hơi một tí liền dày dày gì đó. Có thể ta không phải nghĩ mời chào biểu ca sao? Dương Lâm nhẹ nhẹ xoa triệu Tích Linh tóc nói, nói thật, ta minh bạch ngươi có ý tứ gì, thế nhưng ta cũng không thích chịu gò bó. Còn có ngươi là đại biểu phía sau ngươi thế lực, vẫn là đại biểu chính ngươi, chúng ta. Ta xin thể không liên lụy bất kỳ người nào khác. Vì cái gì? Ta nghĩ làm chút sự thật không cho người ta xem thường, trả lời như vậy biểu ca có thể chứ. Có thể là có thể, nhưng ta sẽ không cùng ngươi. Đệ nhất, ta có tự mình hiểu lấy, tiểu đội của ta còn rất nhỏ yếu. Thứ hai, biểu muội, ngươi đồng dạng còn trẻ, cần muốn trưởng thành. Mặc dù nói không thể lấy, nhưng ta không cảm thấy chúng ta không thể thành lập hữu hảo quan hệ hợp tác. Triệu Tích linh ánh mắt sáng lên, hữu hảo hợp tác cũng không phải là không thể, nhưng ngươi xác định sẽ không đảo mắt gia nhập thế lực khác sao? Đều nói ta sẽ không tìm cho mình người lãnh đạo trực tiếp, ta người này kỳ thật rất đơn giản, người nào tốt với ta, ta đối tốt với ai. Biểu muội, ngươi tốt với ta Ta liền đối ngươi tốt, dạng này được sao? Vậy ngươi can đoan, không tự mình gia nhập thế lực khác. Như vậy, ngươi có cái gì khó khăn, chỉ cần thông báo ta, chỉ cần ta có thể làm đến đều tuyệt không chối từ. Ngược lại, ta nếu là gặp phải khó xử, ngươi cũng phải giúp ta. Dương Lâm trong lòng phân chấn. Triệu Tích Linh, nàng có thể là lại một cái bắp đùi a? Gia nhập thế lực khác gì đó, Dương Lâm căn bản đều không nghĩ qua. Chính mình một cái mở hực thêm cái gì thế lực? Lo lắng duy nhất chính là phát triển trên đường bị người đột nhiên làm nát Hiện tại tốt, có học phủ dài giúp thừa dịp lại tới một cái đại tiểu thư bao bọc, cái này mẹ nó. Đốt đèn lồng cũng không tìm tới loại này chuyện tốt cho ta." Dương Lâm kéo lại Triệu Tích Linh tay nói, biểu muội, ngươi quả thực quá làm cho ta thích, ta đồng ý lẫn nhau ở giữa dạng này ước định." Triệu Tích Linh tương đối vui vẻ, "Biểu ca, vậy coi như nói như vậy tốt." Thuận tiện, liền không cho ngươi liếm giày của ta, ta đem giày cởi xuống, đem chân. "Ngươi im miệng cho ta, đều nói ngươi một cái nữ hài ra nhà, làm sao còn sửa không được giày chân ma bệnh. Ngươi lại như vậy làm, hai ta không thể chê." Dương Lâm trong lòng lẩm bẩm, "Cái này đều người nào a, vị đại tiểu thư này bình thường đều là từ đâu học được vô dụng chi thức a?" 106 Năng lực mới cùng với tinh vực biến hóa, chương 106, năng lực mới cùng với tinh vực biến hóa. Triệu Tích Linh mang theo Lý Mộ Vũ, tối nay liền tại căn hộ ở lại. Đối với vị đại tiểu thư này đến, Dương Lâm sắc thực rất mê hoặc. Nhưng bởi vì song phương ký kết lẫn nhau giúp hiệp ước cùng với ngụy biểu hình mối quan hệ, cho nên ở liền ở thôi, cũng không có gì không tốt. Bất quá, Long môn bộ đội lén lút hoạt động, khẳng định liền cùng vị đại tiểu thư này không có hệ. Muốn hỏi điều gì lén lút hoạt động. Vậy khẳng định là đi tinh vực a. sai qua rồi không giờ phía sau, một đoàn người rất nhanh tại tinh vực tập hợp sau đó việc cần phải làm một mặt là tăng lên tư chất, một mặt là hàng ngày tụ hội, tinh vực là một cái để người vui vẻ địa phương. tại chỗ này, ly nguyệt, nghiệp tâm đám người có thể mặc mắt mẹ, thỏa thích hiện ra các nàng ngạo nhân dáng người. dương lâm thì có thể thỏa thích thưởng thức các nàng đẹp, phẩm vị các nàng nguyện chuyển đường quang. ân, coi như không tệ. nguyên bản a, loại này sự tình đều đã định thành tiểu đội lệ cũ. vô luận là dương lâm vẫn là giang ly nguyệt đám người đều thành thói quen nơi này, tại chỗ này tất cả mọi người thoải mái. có thể là tất cả mọi người không nghĩ tới, tinh vực ở sau đó, thế mà còn phát sinh mới để người ngạc nhiên biến hóa chính là tại Dương Lâm lợi dụng phục chế điểm năng lượng là Giang Ly Nguyệt đám người tăng lên song tư chất phía sau đột nhiên tới tin tức nhắc nhở trọng yếu nhắc nhở bởi vì ngài tại nội trí liên kết không gian đã tiêu hao một vạn phục chế điểm năng lượng trước mắt không gian tự chủ tăng lên đến hai cấp mới đặc quyền đã mở ra ngài có thể vì thế chính thức mệnh danh lại có thể cải tạo bộ phận địa vực nghe đến tin tức nhắc nhở nội dung Dương Lâm con mắt đều chừng lớn mệnh danh cái này có thể lý giải mà còn cũng sớm nghĩ kỹ danh tự gọi là tinh vực nhưng cải tạo bộ phận địa vực lại là cái gì quỷ chẳng lẽ nói nơi này thực tế tương đương với gia viên của mình hệ thống vì biết rõ ràng tình hình, dương lâm khẳng định muốn thật tốt nghiên cứu một chút tình hình cụ thể và tỉ mỉ ghi chú. cũng không lâu lắm, trên mặt của hắn đã lộ ra không che giấu được nụ cười. ly nguyệt, niệm tâm, tư tư còn có long âm, ta tính toán đưa các ngươi một kinh hỉ. nghe xong kinh hỉ, thật tư tuyệt đối là cái thứ nhất lại gần. thật yêu quan chỉ huy, ngươi kinh hỉ nên sẽ không phải quá nhỏ a. đương nhiên sẽ không nhỏ, muốn bao lớn ta liền biến nhiều lớn, cam đoan cho ngươi tràn đầy hạnh phúc. vậy ta có thể phải thật tốt chờ mong một cái. lúc này, giang ly nguyệt cùng lâm niệm cũng đến dương lâm trước mặt, đến mức long âm, nàng vẫn ở dương lâm trong ngực hiện tại liền chờ Dương Lâm cầm tinh hỉ đi ra là như vậy ta nghĩ để tinh vực phát sinh một chút biến hóa cho nên hiện tại cho các ngươi một cái thương lượng lựa chọn quyền các ngươi nói ta là tại chỗ này mở một tòa Quảng Hàn Cung đâu vẫn là loại một khỏa vài vạn năm to lớn hoa quế tây vẫn là làm một đầu ngân hà đi ra nghe đến lời này mấy cái muội tử toàn bộ Lâm và hóa đã trạng thái Quảng Hàn Cung hoa quế Cây còn có ngân hà cái này cái này cái này vô luận loại nào đều không là bình thường khoa trương a Giang Ly mới hỏi Dương Lâm ngươi là nghiêm túc nơi này lúc đầu đã đầy đủ khoa trương ngươi chẳng lẽ còn có thể biến hóa biến hóa là có thể, bất quá lấy năng lực của ta hiện nay chỉ có thể hóa đi ra đồng dạng. Các ngươi thương lượng một chút, sau đó cho ta một đáp án. Vừa thấy như thế, chính là Long Âm đều hứng thú bừng bừng gia nhập Giang Li Nguyệt ba người thảo luận hàng ngũ. căn bản không có bao lâu thời gian. Bốn cái muội tử trong miệng một lời muốn Dương Lâm làm một đầu ngân hà đi ra. Dương Lâm có chút ngạc nhiên, nhanh như vậy liền quyết định, các ngươi không tại nghiêm túc suy nghĩ một chút. Nghe Giang Li Nguyệt trả lời, chúng ta cũng muốn mở mang kiến thức một chút cái gì quảng Hàn cung hoặc là vài vạn năm hoa quế cây, nhưng so ra mà nói, chúng ta càng muốn mở mang kiến thức một chút người làm ra ngân hà. Lâm Niệm Tâm đồng ý nói hai cái trước có thể trong đầu tưởng tượng một chút, tối thiểu còn có mơ hồ hình ảnh mà theo. Nhưng ngân hà chỉ nghe kỳ danh, nhưng tưởng tượng đều không nghĩ ra được, cho nên chúng ta muốn nhìn xem ngân hà. Không sai, thật yêu quan chỉ huy, ngươi nhanh lên đem ngân hà làm ra đến tầng tư giờ phút này hương phấn vô cùng. Tốt nhất chúng ta còn có thể ở bên trong bơi lội, như vậy cũng hợp với tình hình đúng không? Dương Lâm nhìn một chút mấy cái bội tử trên thân mát mẻ hóa trang, nếu như có thể bơi lội, vậy cũng không hợp với tình hình nha. Chỉ là ngân hà cái đồ chơi này tại không gian này cụ thể hóa đi ra ngoài là giả gì, hắn cũng không xác định. Bất quá mấy cái muội tử đều chọn lựa ngân hà, vậy liền trước tiên đem ngân hà làm ra đi. Đến mức quảng hàn cung cùng hoa Quê tây, chờ tinh vực lần thứ hai tăng lên lúc cũng có thể làm, chờ một chút cũng không sao. Trong bóng tối, Dương Lâm điều ra hệ thống, sau đó căn cứ nhắc nhở, lấy xây dựng ra viên phương thức tại tinh vực hóa ra một đầu ngân hà. Tại Giang Ly Nguyệt chúng nữ trong mắt, các nàng chỉ thấy Dương Lâm vung tay lên, sau đó tại tinh vực một mặt đột nhiên hào quang vạn đạo điểm lành riu riu. Trong ngay mắt, một đầu thần kỳ hỗn loạn tại hư không sông lớn đã tạo ra. Trong đó, toái tinh một chút lấp lẻ, ánh huyền diệu lộng lẫy, mà càng thần kỳ là. Còn có thể nhìn thấy như thế cỡ lớn trong suốt cá voi cùng với sữa san hô trở lớn lên hoặc là dao động tại trong sông hoặc là ngoài thiên hà, như vậy còn cho ngân hà tăng thêm lớn như vậy sinh cơ lại thêm ngân hà bản thân hướng phía ngoài kéo dài lúc còn tại các nơi tạo thành cỡ lớn tinh quang thoát nước trong lúc nhất thời cái này để giang ly nguyệt chúng nữ như thế nhìn thấy thiên đường thật xinh đẹp nhìn không được liền có chút mê mẩn ưn ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy mỹ diệu cảnh tượng đây cũng là chúng ta quan chỉ huy năng lực sao quan chỉ huy của chúng ta chẳng lẽ thật là thiên thần hạ phàm lập tức mấy cái muội tử khuôn mặt đều là đỏ bừng, nhìn hướng Dương Lâm trong ánh mắt đều tràn đầy hào quang kỳ dị. Thân là nam nhân, lại là một cái thần bí khó lường nam nhân, Dương Lâm cái này sẽ nhất định giả bộ một chút. đều là chuyện nhỏ, bất quá một đầu ngân hà mà thôi. Lại chờ một đoạn thời gian, ta đem quảng hàn cung cùng hoa quế cây đều hóa đi ra. đến lúc đó các ngươi đều là ta hàng nga. Hàng nga, cái này cái thế giới không có hàng nga buôn nguyệt, cho nên mấy cái muội tử đồng thời không rõ ràng hàng nga là ai. Dương Lâm giải thích nói, hàng nga ngụ ý người thân cận nhất, cho nên ta nói các ngươi đều là ta hàng nga. Tần Tư cười hì hì nói. Cái kia nhất định, ai bảo chúng ta ký kết khế ước, mà còn muốn trên chiến trường cùng nhau xuất sinh nhập từ đâu? Không hổ là Tư Tư, chính là biết nói chuyện, Quan Chỉ Huy ta, có thể rất ưa thích ngươi. Ta cũng rất thích Quan Chỉ Huy a. Xem xét Tần Tư lại muốn cùng Dương Lâm kéo, Giang Ly Nguyệt cùng Lâm Niệm tầm bắt cũng tựa như đem hai cái da mặt dày người kéo mở. Hiện tại mấy cái muội tử nhịn không được liền hướng Ngân Hà bên kia gót, các nàng rất muốn biết Ngân Hà có hay không thực thể. Nhắc tới, Ngân Hà mặc dù là Dương Lâm chính mình hóa đi ra, có thể cụ thể tình báo, hệ thống cũng không có cho như vậy nhiều, cho nên Ngân Hà đến cùng có như thế nào đặc tính, cái này còn muốn đích thân tra xét. Liên tại Dương Lâm cũng muốn đi theo Giang Ly Nguyệt chúng nữ cùng đi hướng ngân hà thời điểm, tin tức nhắc nhở lần thứ 2 đi tới. Bởi vì ngài thành công hoàn thành tinh vực sơ bộ cải tạo, tự thân đặc tính tăng cường, khế ước đặc thủ phụ trợ loại chiến cơ công có thể mở ra. Trọng yếu nhắc nhở, kiểm tra đo lường đến ngài phụ cận liền có phù hợp đối tượng, mới biết. À sao? Khế ước năng lực nguyên lai like còn chia nhỏ một cái phụ trợ loại chiến cơ. Chủ yếu nhất là bên cạnh mình thế mà còn có thích hợp đối tượng. Chương 107, đại tiểu thư không bình thường, chương 107, đại tiểu thư không bình thường. Nếu biết có mới công năng, Dương Lâm hiện tại liền ngân hà đều không để ý tới. Ngay lập tức, hắn điều ra đặc thủ phụ trợ loại chiến cơ công năng. Căn cứ hệ thống giảng giải Dương Lâm Minh Bạch một chuyện rất trọng yếu. Cái này cái thế giới cũng không phải là tất cả chiến cơ đều thích hợp bên trên cuộc chiến đấu, cũng không phải tất cả chiến cơ đều có đủ năng lực chiến đấu. Nói như vậy, một cái chiến cơ tư chất rất thấp, như vậy đối nàng mà nói, ra chiến trường cái kia cùng tự tìm cái chết không có gì khác biệt. Thế nhưng, cái này đồng thời không đại biểu nàng tự thân không có cái khác gần tàng đặc tính. Mà cái này đặc tính tùy từng người mà khác nhau, cũng không phải là tư chất càng cao liền sẽ có được, gần như có thể nói là hoàn toàn ngẫu nhiên. Nhất định muốn dùng hệ thống phương pháp lý giải chính là, Giang Ly Nguyệt đám người là chiến đấu tiểu đội, nhưng hắn hoàn toàn có thể lại căn cứ hệ thống phụ trợ loại hình thành lập một cái, đội cổ động viên. Không sai, là đội cổ động viên a. Tiếp tục xem chú thích kỹ càng, Dương Lâm càng là phát hiện chức năng này thói xấu chỗ. Phụ trợ loại hình chiến cơ chỉ cần khế đước liền có thể, chỉ cần khế đước liền có thể để toàn thể chiến cơ được lợi. Chỉ bất quá phụ trợ loại hình chiến cơ ở đây, chiến đấu chiến cơ được lợi sẽ thêm, phụ trợ loại hình chiến cơ không ở tại chỗ, được lợi đem đối ứng sẽ giảm bớt một nửa. cơ bản cũng là dạng này. Trong đó, hệ thống còn rõ ràng chỉ ra Phụ trợ loại hình chiến cơ không cần thăng cấp, không cần thăng cấp, không cần thăng cấp, bởi vì rất trọng yếu, cho nên nhất định phải nói 8 lần. Phụ trợ loại hình chiến cơ thuộc về bị động năng lực phát huy, không cần các nàng bản nhân thi triển, thật muốn nói khác nhau, đó chính là các nàng ở đây không ở tại chỗ điểm này, mà các nàng bị động phát huy năng lực chịu quan chỉ huy bản nhân thực lực tổng hợp ảnh hưởng, quan chỉ huy càng mạnh, các nàng có thể cung cấp tăng thêm càng lớn. Trở lên, chính là phụ trợ loại hình chiến cơ khái niệm. Đối với cái này, Dương Lâm chỉ muốn nói, phụ trợ loại hình chiến cơ, càng nhiều càng tốt, chỉ cần có thể thông đồng, a không chỉ cần có thể khế ước, chính mình toàn bộ chiến đấu chiến cơ liền sẽ có được chỗ tốt cực lớn, cái này cùng bánh từ trên trời rất xuống không có khác nhau. Bởi vì vừa rồi nhắc nhở nói phụ cận liền có một cái thích hợp khế ước đối tượng, Dương Lâm đặc biệt điều ra phụ trợ loại hình giao diện. Ở phía trên, hắn bất ngờ nhìn thấy đại tiểu thư Triệu Tích Linh danh tự cùng hình ảnh. Nhân vật: Triệu Tích Linh. Đặc tính: Không một hạt đuổi tiên tiên chi thể. Phụ trợ năng lực 3. Cần khế ước phía sau mới có thể biết được. T. Nhìn xem Triệu Tích Linh danh tử cùng hình ảnh, Dương Lâm nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Hệ thống cái này là muốn chính mình đem Triệu Tích Linh khế ước tới tay à, có thể là, mà nguyện cho như thế một vị đại tiểu thư nâng khế ước, này làm sao làm? Dương Lâm suy tư, phải nghĩ biện pháp để Triệu Tích Linh tiếp thu khế ước của mình. Đến mức về sau nàng có thể hay không cùng với mình, cái kia không trọng yếu, dù sao khế ước liền có thể phát huy hiệu lực và tác dụng, đơn giản nàng không ở chỗ này ích lợi sẽ nhỏ một chút, mà còn chính mình có thể vô hạn khế ước chiến cơ, không sợ nàng chiếm danh lạch. Dương Lâm cái này sẽ còn đang suy nghĩ Triệu Tích Linh sự tình, bên kia tần tư đã hướng hắn hô, "Quan chỉ huy, quan chỉ huy ngươi mau tới đây, ngân hà có thể bơi lộ." ta cái lớn ráng. Dương Lâm quay người nhìn hướng Ngân Hà, chỉ thấy Tần Tư cũng tốt, Giang Ly Nguyệt, Lâm Niệm Tầm cùng Long Âm cũng tốt. Lúc này ở nhưng đã tại Ngân Hà bên trong chơi đùa. Đặc biệt là Long Âm, ôm một cái tinh quang tạo thành trong suốt cá heo, còn trong nước cùng trên nước không ngừng nhảy lên, rất là vui vẻ. Cái này Ngân Hà có chút vượt quá tưởng tượng a. Giang Ly Nguyệt phân trần nói, Dương Lâm, nào chỉ là vượt quá tưởng tượng mà còn cái này Ngân Hà còn có thể khôi phục mệnh Ngọc còn có cái này loại năng lực. Lâm Niệm Tầm đồng dạng vui vẻ nói, vốn là còn điểm buồn ngủ đâu, nhưng tiến vào Ngân Hà phía sau, tinh khí thần đột nhiên liền đấy còn có a còn có a tầng tư giờ phút này cùng long âm cùng một chỗ cưỡi lên cá heo còn một bên nói trong này có thể so với bể bơi thoải mái hơn tựa như tắm rửa tại ngôi sao hải dương bên trong quá dễ chịu rồi dương lâm tấm tắc lấy làm kỳ lạ không hổ là chính mình tinh vực liền một đầu ngân hà đều thần kỳ như vậy xem ra chính mình rất cần thiết cũng đi thể nghiệm một cái bởi vì có lòng muốn cảm thụ ngân hà dương lâm vừa định đem điều ra hệ thống giao diện đóng lại có thể nào nghĩ tới ngón tay của hắn vô ý vạch qua màn hình giả lập triệu tích linh danh tự cùng hình ảnh lúc thế mà tới đặc biệt nhất nhỡ bởi vì nên chuyến cơ hiện tại không có cùng ngài khái ước Nhưng bởi vì ngài cưỡng ép chỉ dẫn, đối phương rất có thể sau đó đi tới tinh vực. Vì bảo hộ ngài bí mật, trở nên chiến cơ rời khỏi tinh vực lúc sẽ tự động xóa bỏ nên chiến cơ trong trí nhớ có quan hệ tinh vực bên trong tất cả tình báo tin tức, mới biết. Cái này liền cưỡng ép triệu hóa chỉ dẫn. Dương Lâm mồ hôi lạnh dì dào, chính mình là ngón tay trong lúc vô tình vạch qua triệu tích linh danh tự cùng hình ảnh mà thôi. Sớm biết điểm này, trực tiếp dùng ý thức đóng lại, đều do thủy cầu lúc cảm ứng quá nhiều, giữ lại bắp thịt ký ức. Bất quá hệ thống này cũng thật sự là chi kỷ, không phải chính mình chiến cơ đến lời nói còn có thể cưỡng ép xóa bỏ tin tức tương quan, nhất định phải cho hệ thống điểm một cái khen. Thế nhưng sau một khắc, ấm áp nhấp nhở, bất luận cái gì xóa bỏ ký ức tương quan năng lực đều sẽ đối ra tăng đối tượng tạo thành nhất định ảnh hưởng, hoặc nhẹ hơi, hoặc nghiêm trọng, hoặc tử vong, đồng dạng mời ký chủ biết. Ta. Dương Lâm khóc không ra nước mắt. Hắn hiện tại chỉ hy vọng Triệu Tích Linh không muốn thông qua truyền thống môn tiến vào tinh vực. Nếu không nàng rời đi nơi này lúc, một khi khởi động ký ức xóa bỏ, nhẹ nhàng dễ nói, có thể vạn nhất biến thành nào chấn động, nghiêm trọng điểm làm cái não tử vong làm sao bây giờ? Vừa nghĩ tới nàng tại chính mình nơi này xảy ra chuyện, lại nghĩ tới bên người nàng còn có hai đại đệ bắt cảnh giới cương giả. Dương Lâm tại vừa rồi được đến phụ trợ khế ước vui sướng lập tức tan thành mây khói. "Biểu mọi người có thể tuyệt đối đừng đến a, không phải vậy ta sợ ta không chịu nổi." Phía trong lòng như vậy khẩn cầu, Dương Lâm cái này sẽ liền ngân hà đều không để ý tới, hắn liền gắt gao nhìn chằm chằm phía sau. Một phút, 2 phút, 3 phút. Làm thời gian trôi qua 5 phút lúc vẫn như cũ không gặp Truyền Tống môn xuất hiện, Dương Lâm chậm rãi thở dài một hơi. Chắc hẳn Triệu Tích Linh là không sẽ tới. Triệu Hoán Chỉ dẫn nói trắng ra chính là cái Triệu Hoán Chỉ dẫn, mở một cái Truyền Tống đi qua, Triệu Tích Linh nàng chưa hẳn liền sẽ bởi vì tò mò hướng tinh vực bên trong chạy a. Không nghĩ tới cái này muội từ cảnh giới tâm rất mạnh tốt tốt tốt nàng tất nhiên không đến vậy mình liền yên tâm quan chỉ huy ngươi làm sao còn ở bên kia à mau tới đây cùng chúng ta cùng một chỗ tại ngân hà bên trong cheửa tần tư bên kia đã trở không nổi thúc giục dương lâm nhanh lên đi ngân hà ta cái này liền đến dương lâm nổ một ngụm thở dài phía sau cái gì cũng không nghĩ nhiều xài bước liền hướng ngân hà chạy đi đi tới bên bờ thả người nhảy lên rất nhanh hắn liền cảm nhận được chính mình giống như là lâm vào đám mây bên trong nguyên lai like tại ngân hà bên trong bơi lội lại là như vậy cảm giác thoải mái Đây tuyệt đối so tại sông lớn trong biển rộng đã thoải mái gấp 10 gấp trăm lần. Đặc biệt là tùy ý vận dụng một điểm năng lượng lời nói, còn có thể làm cho mình nhẹ nhàng nằm tại Ngân Hà trên mặt sông, liền xem như tại Ngân Hà đi ngủ đều hoàn toàn không quan hệ. Đồng thời Dương Lâm cũng xác minh, Ngân Hà xác thực có đủ khôi phục mệnh nhọc hiệu quả, cái này thuộc về Ngân Hà công năng. Như vậy suy đoán, Quảng Hàn cung cùng Hoa Quế cây, chắc hẳn khẳng định cũng có đặc hữu năng lực. Đối với cái này, Dương Lâm khẳng định chờ mong. Nhưng mà, đang lúc Dương Lâm đã quên mất triệu Tích Linh, hoàn toàn đắm chìm tại Ngân Hà trong lòng lúc, đột nhiên nghe Giang Ly Nguyệt Kinh Ngạc nói, à, Tích Linh!" Ngươi cùng Mộc Vũ làm sao cũng ở nơi đây. Chương 108, Thần Tiên đã lợi dụng Hoàng Hà đi, chương 108, Thần Tiên đã lợi dụng Hoàng Hà đi. Đối với Triệu Tích Linh cùng Lý Mộc Vũ xuất hiện, Giang Ly Nguyệt chúng nữ không phải là là bình thường kinh ngạc. Bởi vì Dương Lâm nói cho các nàng, trừ ký kết khế ước người, người ngoài tuyệt đối không thể có thể đi vào nơi đây. Cho nên hiện tại, Triệu Tích Linh vị đại tiểu thư này mang theo bộ hạ của nàng đi tới nơi này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Bởi vì không có nghĩ rõ ràng, rất nhanh, Giang Ly Nguyệt chúng nữ ánh mắt đều là tập trung đến Dương Lâm trên thân. Muốn nói Dương Lâm, hắn hiện tại không là bình thường căn đau. Hắn ngàn vạn lần cầu nguyện Triệu Tích Linh đừng xuất hiện ở đây, nhưng kết quả, cái này muội tử vẫn là tới. Mà để hắn cũng mơ hồ chính là, Triệu Tích Linh xuất hiện coi như xong, Lý mục Vũ thế mà cũng có thể cùng theo vào. Nguyên lai like cái kia Triệu Hoán Chỉ dẫn cửa, không phải một lần chỉ có thể vào một người a. Lập tức, Trang Diện có chút xấu hổ. Bởi vì đối Triệu Tích Linh vị này từ nhỏ ra giáo tương đối nghiêm khắc muội tử đến nói, trước mắt Trang Diện khẳng định vẫn là có chút quá kích thích. Dương Lâm cái này đại nam nhân, thế mà mang theo hắn chiến cơ bọn họ ở chỗ này chơi mát mẻ trò chơi. Tuy nói đều có mặc, có thể cái này thực sự quá thiếu đi, nàng thân là đại tiểu thư nơi nào thấy qua như vậy chẳng diện. các ngươi, các ngươi làm sao như thế không biết xấu hổ. Dương Lâm xấu hổ, biểu muội lời này nhưng không thể nói a. ngươi không thấy được đại gia tại Ngân Hà treo đùa sao? cũng không thể võ trang đầy đủ nhẹ tiến vào trong nước a. Triệu Tích Linh mang chút kinh hoàng mang chút không biết làm sao nói. ta không quản các ngươi làm cái gì. nơi này. đến cùng là nơi nào? vì cái gì ta sẽ đi tới nơi này? Tần Tư bên kia phụ hoa hỏi. đúng vậy a quan chỉ huy. vì cái gì nàng vị đại tiểu thư này cũng có thể đi tới chúng ta cái này a. Dương Lâm dùng ngón tay gãi gãi mặt. cái này nói đến có mấy lời dài. tư tư Ngươi tiếp tục buổi tiếp Long Âm cùng Ly Nguyệt, niệm tầm các nàng chơi đùa, ta có vài lời muốn cùng biểu muội nói. Tốt ta, cái kia sau đó ngươi nhất định muốn cho chúng ta mấy cái một lời giải thích. Tốt tốt tốt, chờ sau đó ta nhất định cho các ngươi một lời giải thích. Bên này Trần An tốt tận tư, sau đó Dương Lâm Giang ngân hà hướng Triệu Tích Linh đi đến. Triệu Tích Linh bên kia xem xét Dương Lâm đi tới, dọa đến nàng một bên che lấy thân thể, một bên liên tiếp lui về phía sau. Ngươi, ngươi đừng tới đây a, còn có, không cho phép nhìn. Biểu muội, đều là người trưởng thành rồi, ngươi không muốn ngạc nhiên như vậy có tốt hay không? Lại nói, cái này không phải đều có mà sao? cũng không phải là thân thể trần chuồng. người xem một chút một vũ nhân gia cũng không có cùng người ngạc nhiên bên cạnh lý một vũ nghe đến dương lâm lợi này nàng gương mặt xinh đẹp bên trên lập tức lên một tầng đỏ ửng ngày đó tại đường hầm thân thể đều bị dương lâm nhìn hết mà còn vì loại trừ độc tố vẹn vẹn bàn tay to kia nhiệt độ cảm thụ bao lâu thời gian cho nên hiện tại mặc dù chỉ mặc nội y ỉa nhưng nếu như là cái này để nàng có hảo cảm nam nhân lời nói lý Mộc vũ trong lòng thật đúng là không có một điểm bài xích ngươi ngươi ngươi đừng đem ta cùng một vũ nói nhập là một nàng là nàng ta là ta ngươi phải cho ta nói rõ nơi này đến tận cùng là chuyện gì xảy ra? Ta vì sao lại đi tới nơi này? Tốt tốt tốt, rất mau cùng ngươi nói rõ được thôi. Vậy ngươi đưa lương về phía ta nói. Triệu Tích Linh, Thiên Kim Đại tiểu thư, nàng cũng không có chỉ mặc nội y gặp người, là đều có che chắn không sai, có thể là đối mặt một cái nam nhân, để trong nội tâm nàng thả xuống kinh hoàng cùng e lệ là không thể nào. Dương Lâm không có cách nào, hắn chỉ có thể đưa lương về phía Triệu Tích Linh, dạng này cũng có thể đi. Cái kia không cho phép ngươi quay đầu. Ngươi yên tâm, ngươi nhìn ngân hà bên kia, nhà ta liên nguyện các nàng, cái nào không phải đống đồng, đồng đát? Ta vì cái gì nhất định muốn quay đầu a Triệu Tích Linh tức giận đến, ngươi có ý tứ gì, nói là thân hình của ta cùng tướng mạo không bằng ngươi chiến cơ bọn họ sao? Biểu muội, ngươi làm sao có thể hiểu như vậy đâu, ngươi cái này đột nhiên thắng bại tâm đến cùng từ lâu tới. Ngươi nào thắng bại tâm, ta chính là. Ta chính là không quen nhìn người cái kia không biết xấu hổ bộ dạng. Dương Lâm mặt đen lại, hai cái này có quan hệ sao? Có, ta nói có là có, tóm lại, ngươi bây giờ phải cho ta giải thích, nơi này đến cùng là địa phương nào, ta vì sao lại đi tới nơi này, ngươi nhất định phải để ta rõ ràng giành mạch. Nghe lấy Triệu Tích Linh lời nói, Dương Lâm não ngay tại cao tốc và chuyện Hiện ở đây, một phương diện muốn cho Triệu Tích Linh giải thích, một phương diện khác còn phải ổn định vị đại tiểu thư này để phòng cùng xấu hổ. Bởi vì Triệu Tích Linh đã đi vào, nếu như không thể thành lập khế ước, như vậy nàng thế tất bị một phen ký ức tước đoạt. Như vậy liền xem như Dương Lâm, hắn cũng không dám hứa chắc vị đại tiểu thư này sau đó sẽ sẽ không biến thành nào chấn động biến thành đồ đần, hoặc là nào tử vong thành người thực vật. Làm Dương Lâm tại lúc cân nhắc những thứ này, kỳ thật Triệu Tích Linh, nàng thì là nhịn không được lén lén đánh giá Dương Lâm bóng lưng. Nàng trước đây cùng Nam Nhân cũng không có như thế tương đối qua, hiện tại khoảng cách gần nhìn Dương Lâm bóng lưng. Không hiểu, để nàng cảm thấy Dương Lâm hùng hồn nam tử khí tức. Nghĩ Dương Lâm linh lực hạn mức cao nhất cực cao, tự nhiên là lộ ra huyết khí phương cương. Lại thêm thân thể bị sau khi cường hóa loại kia bên chắc, căng cứng lực lượng cảm giác cùng bộ phát cảm giác, như vậy nam nhân vị mười phần, cho dù là Triệu Tích Linh, không đỏ mặt cũng không được. Không nghĩ tới, thân thể nam nhân này rất xoáy khí. Trong lòng như thế nói thầm một câu, rất nhanh, Triệu Tích Linh liền xấu hổ. Lúc trước chính mình còn nói người khác không biết xấu hổ, chính mình muốn là nghĩ như vậy, chẳng phải là thay đổi đến cùng nam nhân này đồng dạng không biết xấu hổ. Biểu muội, kỳ thật nơi này không tầm thường. Dương Lâm lúc này đã mở cửa ra vào. Xác thực có chút không tầm thường, nhưng đến cùng là nơi nào? Tiên gia hoàn cảnh. Người bình thường cả một đời đều ghen tị tồn tại. Dương Lâm đã đem chính mình tinh vực gieo giao vì tiên gia hoàn cảnh, mục đích đúng là vì nâng lên chính mình thần bí cùng địa vị, sau đó chờ chút tốt đem triệu Tích Linh đột phá. Ngược lại là triệu Tích Linh, nghe Dương Lâm tiểu nói này, nàng lại nhìn một chút nơi này ngồi sao đầy trời, lại nhìn Giang Linh Nguyệt chúng nữ chơi đùa mộng ảo ngân hà. Có vẻ như nói tiên gia hoàn cảnh, không hề không hài hòa, bởi vì đang tưởng tượng bên trong, cái này loại địa phương hình như cũng chỉ có thể có thần bí khó lường tiên người mới có thể ở a. Bất quá cái này ngoài miệng, khẳng định không thể nói như vậy. Hừ, tất nhiên ngươi nói là tiên gia hoàn cảnh, cái kia thần tiên đâu? Thần tiên ở nơi nào? Thần tiên đã lợi dụng hoàng thất đi, nơi đây chống không cũ tiên cảnh, thế nhưng bịa bội ta cùng ngươi nói à? Có thể đi tới nơi này, đó chính là người hữu duyên. Đến mức ngươi bởi vì ngượng ngùng nói cái gì không biết xấu hổ lời nói, điểm này hy vọng ngươi có thể minh bạch một việc. Minh bạch cái gì? Tiên gia hoàn cảnh thuộc về tinh khiết chi địa, nếu như ngươi võ trang đầy đủ đi vào, vậy thì có làm trái nơi này tôn chỉ Không tin ngươi trước để nằm ngang tâm cảnh, sau đó sâu sắc hô mấy hơi thở tiếp lấy dùng thân thể ngươi mỗi một tấc gia thịt cảm thụ nơi này mỗi một tia linh khí lúc này ngươi nhất định sẽ phát hiện thể xác tinh thần là bao nhiêu dễ dàng cùng vui vẻ nếu như ngươi lại đi ngân hà rong chơi một phen loại kia cảm thụ tuyệt đối sẽ để ngươi cảm nhận được không có gì sánh kịp tinh khiết cùng thông khoái thật là dạng này triệu tích linh hoài nghi nói một tiếng sau đó như thế làm theo chẳng những là nàng bên cạnh lý một vũ cũng đồng dạng đến mức nói kết quả chính như dương lâm nói như vậy khiến người ta cảm thấy không là bình thường nhẹ nhõm mà trên thực tế có hay không cái hiệu quả này tất cả đều là tâm lý tác dụng cái này liền cùng bán ngọc lúc để ngươi rậm chân đạo lý đồng dạng, ta muốn chính là ngươi tin, tin liền có tiềm thức tâm lý tác dụng. dù sao nơi này vốn là rất mộng ảo rất tốt đẹp, phóng bình tâm thái, không có người sẽ cảm giác không thoải mái. mà lúc này đây, dương lâm còn lựa chọn coi nhẹ triệu tích linh, trực tiếp đối lý một vũ mở miệng. một vũ, hiện tại ngươi cảm giác có phải là rất dễ chịu. tân, nghe quan chỉ huy lời nói, ta cảm giác đúng là như thế, toàn thân trên dưới có thoải mái không diễn tả được. cùng lý một vũ quan hệ không tệ, biết cái này muội tử rất tín nhiệm chính mình, dương lâm dùng cái này lần thứ hai đẩy tới tình hình phía sau, cái này mới đưa lời nói chỉ hướng triệu tích linh biểu mộ, ngươi cảm giác cũng đồng dạng đúng hay không? Có thể đến tiên gia cảnh giới, đây là bao lớn vận khí à, ngươi thế mà còn cảm giác ta hình như chiếm tiện nghi của ngươi giống như. Mà còn, để ta đưa lưng về phía cùng ngươi nói chuyện, ta rất không quen. Người khác không biết, còn tưởng rằng ta phạm vào cái gì sai giống như, ta rất chán ghét cái này loại cảm giác. Triệu Tích Linh hiện tại có chút được khí, nàng cố nén quấn bách cùng xấu hổ nói, ta không phải không biết quy củ của nơi này sao? Tất nhiên rằng này, cái kia, vậy ngươi xoay người tổng. Tổng được chưa chương 109, sau đó ta tay nắm tay dậy nàng, chương 109, sau đó ta tay nắm tay dậy nàng cái này là được rồi nha mặt đối mặt mới có thể tiến một bước giao lưu mặt đối mặt mới có thể để cho người đến quan hệ càng thêm quen thuộc cùng thân cận lại nhìn triệu tích linh trải qua một phen trong lòng rẽ rủ phía sau nàng nhận đồng dương lâm thuyết pháp cho nên đối với chỉ mặc nội ý chuyện này cũng tiếp thu đã tiếp thu dương lâm khẳng định muốn tiến một bước động tác hắn tuyệt đối không muốn nhìn thấy vị đại tiểu thư này biến thành não chấn động hoặc là não tử vong một khi xuất hiện loại sự tình này hậu quả khó mà lường được biểu ca ngươi còn không có nói cho ta tất nhiên là tiên gia hoàn cảnh các ngươi làm sao phát hiện ta bên này lại là chuyện gì xảy ra biểu muội Tới tới tới, chúng ta tụ cùng một chỗ từ từ nói. Dương Lâm đặc biệt chào hỏi Triệu Tích Linh cùng Lý Mộc Vũ ngồi xuống lúc trước liên hoan lúc trên thảm, sau đó, hắn tổ chức một phen lời nói biên tạo một chút tình huống. Nguyên lai like là ngươi trong lúc vô tình cho chúng ta đưa tới chỉ dẫn chi môn. Đúng vậy à, ta cùng Lý Nguyệt các nàng cũng là trong lúc vô tình phát hiện nơi đây, nhưng lúc trước liên hoan lúc, ta đột nhiên nghĩ đến biểu mọi người cũng ở nơi đây. Lúc ấy ta liền suy nghĩ, nếu như ngươi cũng có thể tới đây cùng một chỗ náo nhiệt liền tốt. Có thể chính bởi vì ta có phần này chấp nhiệm, vừa lúc bị không gian cảm nhận được, cho nên ngươi bên kia liền xuất hiện chỉ dẫn chi môn. Triệu Tích Linh bình tĩnh Nguyên lai là dạng này à? Lúc ấy ta ngủ mơ mơ màng màng, đột nhiên bị cái gì kêu gọi, mở mắt ra liền thấy bên cạnh có một tòa truyền thống môn. Biểu nội có chuyện ta phải hỏi ngươi, dựa theo cái này tiên gia hoàn cảnh thiết lập, chỉ dẫn bọn họ có vẻ như chỉ có thể một người dùng. Một vũ làm sao lại cùng ngươi cùng một chỗ xuyên qua? Ngươi không phải nói tiên gia hoàn cảnh nhận ngươi làm chủ nhân sao? Những này ngươi có lẽ do so ta rõ ràng à? Đến mức ta, ta lúc ấy mặc dù hiếu kỳ truyền thống môn thông hướng cái kia, chính là bởi vì trong lòng không chắc chắn, trong mơ hồ dứt khoát kéo một cái phòng một vũ, sau đó liền hai người cùng nhau tới. Đến. Nghe đến đó Dương Lâm vững tin. Xem ra truyền tống môn một lần không chỉ truyền tống một người. Đó là Vân đỉnh bộ đội cái khác 4 người không tại, bằng không, khẳng định sẽ bị Triệu Tích Linh cùng một trôi lôi kéo đi vào. Bất quá những này cũng không trọng yếu, Dương Lâm trong lòng tìm hiểu một chút liền được, mấu chốt là muốn làm sao thuyết phục Triệu Tích Linh cùng chính mình phối ước. Chăm đối với vấn đề này, Dương Lâm suy nghĩ rất nhiều. Bất quá, Triệu Tích Linh lời kế tiếp, ngược lại cho hắn cơ hội. "Biểu ca, nơi này không là bình thường ngọc ảo, bất quá xinh đẹp về xinh đẹp, nhưng có phải là vẫn là hơi có chút đơn điệu. À, biểu muội ngươi cũng quá coi thường tiên gia hoàn cảnh, ta cho ngươi biết à, nơi này vốn là một tòa thiên cung." hoàn thành thân thể, so hiện tại rộng lớn ngàn vạn lần, nơi này chỗ hiện ra, bất quá chỉ là một góc của băng sơn mà thôi. Nơi này chỉ là một góc của băng sơn, không chỉ Triệu Tích Linh kinh ngạc, đi cùng Lý Mộc Vũ khẳng định cũng đồng dạng. Mặc dù vừa rồi Triệu Tích Linh nói đơn điệu, thế nhưng chỉ dựa vào tinh vực ngạo ảo, đã có thể nghiền ép vô số danh thắng cảnh điểm. huống chi bây giờ còn thêm một đầu chỉ xuất hiện tại chuyện thần thoại xưa bên trong ngân hà, cái kia cho người lực trùng kích có thể nghĩ. Có thể Dương Lâm, nói đây chỉ là một góc của băng sơn. Các ngươi không cần kinh ngạc, dù sao nơi này là tiên gia hoàn cảnh, là đời người không thể đến nơi vị trí thần kỳ một chút cũng không có gì. Triệu Tích Linh không biết nghĩ đến cái gì, có chút xấu hổ nói, biểu ca, cái kia, vậy sau này ta cũng có thể đến xem sao. Nghe đến lời này, Dương Lâm ánh mắt sáng lên, nhưng rất nhanh, hắn liền giả bộ một bộ mười phần dáng vẻ đắn đo. Biểu muội, uy nói nơi này đã nhận ta làm chủ, nhưng bởi vì tiền cảnh sơ hiển, thật nhiều đặc quyền ta còn không có cầm tới. Mà ngươi đây, tương đối mà nói là cái người ngoài, lần này đơn thuần ngoài ý muốn, nhưng lần tiếp theo ngươi còn muốn đi vào, ta bên này, liền có chút hơi khó. Triệu Tích Linh cũng lên, ta có thể là biểu muội ngươi a chẳng lẽ ngươi đều không để ý biểu mọi ngươi sao? quan tâm, đương nhiên quan tâm, có thể là ân. a đúng, ta nghĩ đến một việc. cái này tiên gia hoàn cảnh mặc dù không phải ai đều có duyên phận đi vào, thế nhưng thân là chủ nhân nơi này, ta có thể cho biểu mọi ngươi định ra một phần khách quý hợp đồng sao? như vậy, về sau chúng ta cùng một chỗ lúc, ta liền có thể đem xem như khách quý biểu mọi ngươi đưa trở vào sao? vậy thì tốt quá, vậy ngươi tranh thủ thời gian định ra hợp đồng a. có thể là có thể, nhưng có một số việc nhất định phải nói ở phía trước. biểu muội tiên gia hoàn cảnh, không phải người bình thường người nào nghĩ nhìn trộm liền theo dõi, mà ngươi đây chính là một cái ngoại lệ đến mức một vũ tốt biểu ca ta cũng không phải là ba tuổi tiểu hải còn có thể không rõ ràng ngươi nói cái gì ngươi yên tâm chuyện này ta người nào đều sẽ không nói cho bao gồm cha ta lê thúc còn có hồng hộ đây là thuộc về giữa chúng ta bí mật đến mức một vũ biểu ca ngươi liền phiền phức một cái nhiều định ra một phần khách quý hợp đồng thế nào dương lâm rất là khó xử biểu muội cái này hợp đồng định ra là cần muốn vận dụng tiên gia hoàn cảnh quyền hạ một phần đều miếng tướng hai phần lời nói ta không thể chịu được a bên cạnh lý một vũ nghe xong con mắt của nàng lúc này đạm không có chuyện gì Quan chỉ huy ngươi không cần bận tâm ta, các ngươi yên tâm. Hôm nay nhìn thấy nghe được, ta xin thể tuyệt đối sẽ không hướng bên ngoài nói ra nửa điểm. Đại tiểu thư có thể làm giám sát. Dương Lâm Tâm tư nhạy cảm, nhìn rõ Bát Phương, hắn có thể nhìn không ra đến Lý Mộc Vũ khác thường. Đối vị này muội tử, Dương Lâm cũng rất có hảo cảm, chờ có cơ hội, khẳng định sẽ cùng Lý Mộc Vũ cũng nhiều thâm nhập giao lưu. Cho nên hiện tại việc này cũng tốt xử lý. Mộc Vũ, ngươi đừng nói như vậy à, ta đối ngươi đồng dạng tin tưởng, chỉ là hợp đồng này thực tế không tốt định ra. Thế nhưng không quan hệ, ngươi không phải một mực cùng Tích Linh ở một chỗ sao? Đến lúc đó ngươi cùng nàng cùng một chỗ đi vào không là được rồi sao? Không quản hiện tại còn là lúc sau, tiên gia hoàn cảnh hoan nên các ngươi hai cái." Dương Lâm nói như vậy, Lý Mộc Vũ nguyên bản ảm đạm ánh mắt lập tức khôi phục thần thái, "Cảm ơn tại chỉ huy quan." "Cảm ơn cái gì? Chúng ta quan hệ gần như vậy, đừng chỉnh cùng người ngoài giống như. Không sai, chúng ta có thể là biểu huynh muội, Mộc Vũ là bộ hạ của ta, về sau cũng coi là nửa cái ngươi người." "Biểu ca, ngươi nếu là nhà dỗ, cũng giúp ta chỉ đạo một cái Mộc Vũ." Triệu Tích Linh hiện tại vui vẻ có hai điểm. "Đệ nhất, nàng mặc dù nghi hoặc tiên gia hoàn cảnh đến cùng là cái dạng gì tồn tại, nhưng lời thật lòng nàng rất thích nơi này. Thứ hai, bởi vì cái này địa phương, cùng Dương Lâm có cộng đồng bí mật, nàng cảm thấy phần này bí mật có thể càng tốt rút ngắn hai người quan hệ. mắt thấy Triệu Tích Linh như vậy, Dương Lâm há có thể không cho nàng đáp lại. biểu muội, ngươi đều nói đến đây loại cấp độ, ta còn có thể không chiếu cố một vũ. về sau để nàng nhiều đến chỗ của ta đi lại, liên quan tới chiến đấu phương diện, mặc dù ta không am hiểu, nhưng kiến giải cùng một chút kỹ xảo, ta vẫn là có thể lén lút tay nắm tay dậy nàng một chút. vậy cứ như thế nói tốt Triệu Tích Linh còn chuyển hướng Lý Mục Vũ bên kia dặn dò. một vũ, biểu ca Long Môn bộ đội mạnh bao nhiêu người có lẽ từng trải qua sau đó ngươi liền tìm Biểu Kata để nàng nhiều chỉ điểm ngươi hai bên dưới. Ân, ta biết. Lý Mộc Vũ đáp lời lúc, bởi vì quá mức ngượng ngùng quan hệ. Nhìn hướng Dương Lâm lúc trong lòng cũng nhịn không được có chút bối rối. Tốt a, trở lên bất kể nói thế nào, dù sao muốn làm sự tình cứ như vậy làm thành. Về sau để triệu Tích Linh tâm thần rơi vào không linh trạng thái, sau đó Dương Lâm lấy khách quý hợp đồng danh nghĩa bắt đầu đối nàng tiến hành khế ước. Khế ước lời nói tương đối thuận lợi. Không có cách nào không làm như vậy, vị đại tiểu thư này bị tức đoạt ký ức lúc một khi xảy ra ngoài ý muốn, hậu quả kia tuyệt đối không có gì sánh kịp nghiêm trọng. Mà lúc này Dương Lâm. Hắn mơ hồ cảm giác phải tự mình có vẻ như còn quên đi một việc. Nhưng bởi vì một lòng chỉ nhìn lấy Triệu Tích Linh, hắn hiện tại cũng không có suy nghĩ nhiều. Chương 110, đội cổ độc viên, chương 110, đội cổ độc viên. Khi Triệt để khế ước xong Triệu Tích Linh phía sau, hệ thống chiến cơ giao diện bên trong một lần nữa mở rộng một cái giao diện. Cùng Long môn bộ đội đồng dạng, thân là ký chủ, Dương Lâm có thể tại hệ thống bên trong làm phụ trợ chiến cơ cũng bệnh một tiểu đội, dạng này dễ dàng phân chia. Dương Lâm cũng không có suy nghĩ nhiều, đối hắn mà nói, Triệu Tích Linh tựa như là một cái đội cổ độc viên, cho nên hắn rất là dứt khoát cho phụ trợ tiểu đội là tên là bộ đội lên song tiên phía sau, dương lâm ngay lập tức tra xét triệu tích linh cơ bản tình báo. Bởi vì triệu tích linh không giống với chiến đấu chiến cơ, cho nên tư liệu của nàng đó cũng là đơn giản vô cùng. nhân vật triệu tích linh đặc tính không một hạt đuổi tiên thiên chi thể, năng lực có thể là ký chủ danh nghĩa tất cả chiến cơ tăng cường dị thường kháng tính, như thế hóa đá, tê liệt, độc tố trở. làm nên nhân vật chiến trường lúc kháng tính tăng cường hiệu quả gấp bội, nếu không hiệu quả giảm phân nửa. đồng thời nên nhân vật đối tất cả chiến đấu chiến cơ tăng thêm hiệu quả, cũng quyết định ở ký chủ thực lực tổng hợp cao thấp. nhìn xem như năng lực này, dương lâm nhịn không được mừng tích mắt căn cứ lần trước tại đường hầm lúc tình huống Dương Lâm đại khái phán định một cái tình huống đó chính là chính mình chiến cơ bọn họ bởi vì chính mình quan hệ tại ngang cấp hoặc là không kém nhiều tình huống các nàng kỳ thật đã có đủ miễn dịch dị thường trạng thái thế nhưng lúc ấy cái kia bảo hành mẫu trùng dù sao chỉ là một đầu linh cấp nếu như thực lực của nó mạnh hơn điểm cái kia Dương Lâm thật đúng là không dám hứa chắc Giang ly nguyện các nàng là không có thể gánh vác được độc tố đến ở hiện tại bởi vì khế đước triệu tích linh nguyên nhân không phải là độc tố cho có dị thường hiệu quả đều tăng cường rất nhiều Cái này để chính mình chiến cơ bọn họ, tại về sau không thể không chiến đấu bên trong lần tránh bao nhiêu nguy hiểm. Chuyện tốt, thiên đại hảo sự. Đang lúc Dương Lâm trong lòng đắc ý thời điểm, Triệu Tích Linh mở miệng. Biểu ca, khách quý của ta thân phận đã triệt để hoàn thành đúng không? Không sai, ngươi bây giờ có thể mang theo Mục Vũ đi Ngân Hà đổ bỡn, tin tưởng ta, Ngân Hà tốt đẹp, vượt qua tưởng tượng của ngươi. Vậy chúng ta bây giờ liền đi. Triệu Tích Linh đại hỉ, lôi kéo Lý Mục Vũ liền muốn hướng Ngân Hà chạy. Nhưng mà, đồng dạng là tại lúc này, Dương Lâm trong đầu đột nhiên nghĩ đến cái gì, thân thể của hắn cũng nhịn không được bỗng nhiên run run một cái. Ta cái lớn ránh vừa rồi thật chỉ lo triệu Tích Linh vị đại tiểu thư này, nhưng vậy mà quên, Lý Mộc Vũ đồng dạng không phải chính mình trên cơ. Chính vì vậy, nàng tại ra rời cái này không gian lúc, đồng dạng sẽ bị cưỡng ép thức đoạt ký ức. Vừa nghĩ đến đây, Dương Lâm mồ hôi lạnh thấm thấm đồng thời, cũng lớn tiếng gọi lại triệu Tích Linh cùng Lý Mộc Vũ. Các ngươi chờ một chút. Triệu Tích Linh quay đầu, biểu ca, ngươi bên kia còn có chuyện gì sao? À, là như vậy, vừa rồi ta trong đầu đột nhiên linh quang lóe lên, nghĩ đến một chút đặc biệt kỹ xảo chiến đấu loại hình. Ta suy nghĩ, cái này một hồi đem một Vũ nhường cho ta thế nào, ta nghĩ thừa dịp khoảng thời gian này chỉ điểm nàng một cái. Triệu Tích Linh còn tưởng rằng chuyện gì, nghe xong vị này biểu ca muốn chỉ điểm mình chiến cơ, nàng nào có không muốn lý lẽ. Một vũ, biểu ca ta muốn chỉ điểm ngươi đây, ngươi mau chóng tới a. mắt thấy Lý một Vũ gật đầu hướng bên này đi tới, Dương Lâm mang theo xin lỗi nói, một vũ, như vậy, ngươi tạm thời liền không thể cùng các nàng cùng một chỗ lùa bấn, không có quan hệ quan chỉ huy, nếu như có thể từ quan chỉ huy nơi này được đến dùng thích hợp chiến đấu đặc biệt kỹ xảo, ta cảm thấy, đối với ta như vậy mà nói mới càng thêm có ý nghĩa. Dương Lâm trột dạ lên tiếng, sau đó lại đối Triệu Tích Linh nói, biểu muội, ta bên này có thể phải cần một khoảng thời gian. Vì có thể càng tốt dạy bảo Mộc Vũ, ta cần mang nàng qua bên kia chỗ sâu. Nếu như không có chuyện gì, ngươi cùng Ly Nguyệt các nàng tạm thời không muốn tìm ta. Ta nhớ kỹ, chờ chút ta cùng Ly Nguyệt tỷ các nàng nói. Tinh vực, liền làm mộng ảo tiên cảnh, cho nên lưu quang xương chiều địa phương cũng rất nhiều. Giống như Dương Lâm hiện tại mang Lý Mộc Vũ tiến về địa phương, liền tràn ngập tiên cảnh đồng dạng xương ngủ, bên ngoài nhìn tới đây mông lung một mảnh, tự nhiên thấy không rõ bên này đang làm cái gì. Ngược lại là nói, đi theo Dương Lâm tới Lý Mộc Vũ, nàng hiện tại tâm tình tương đối phân chấn. Nàng đã biết, Giang Ly Nguyệt, Lâm tầm đám người vì sao lại như vậy không hợp tỏ thường. Cái kia sáu thành trở lên nguyên nhân toàn bộ đều tại Dương Lâm nơi này. Nếu như có thể từ trên người người đàn ông này học được một điểm gì đó, nàng tin tưởng đối chính nàng khẳng định rất có ích lợi. Quan chỉ huy, là muốn ở chỗ này dạy ta sao? Chờ chút ta nhất định thật tốt theo người học tập. Một vũ, xin lỗi, ta gọi ngươi đến cũng không phải là vì chỉ đạo ngươi, chủ yếu là muốn nói với ngươi một vấn đề rất nghiêm trọng. Mắt thấy Dương Lâm thần sắc đột nhiên thay đổi đến phức tạp nghiêm trọng, Lý Mục Vũ a một tiếng, khẳng định tương đối dân mình. Quan chỉ huy, đến cùng chuyện gì a? Kỳ thật liền tại vừa rồi. Ta mượn nhờ không gian là Tích Linh nghĩ ra một phần khách quý hiệp ước đồng thời vốn có thể được đến một chút tình báo. Cái này không gian bại xích người ngoài, nếu như không có khách quý hiệp ước, như vậy rời khỏi thời điểm sẽ cưỡng ép bị tức đoạn đoạn này tiến vào tinh vực ký ức. Lý Mộc Vũ cho rằng Dương Lâm đổi ý để chính mình tiến vào tinh vực, nàng ánh mắt lần thứ hai ảm đạm đồng thời trên mặt cũng lộ ra vẻ lúng túng nụ cười. Là là thế này phải không? Ta đã biết. một Vũ ngươi đừng hiểu lầm a, ta nói cũng không phải là vấn đề này. Ta không phải đã nói rồi sao? Ngươi đến ta tinh vực, ta rất mong nên. Nhưng bây giờ nói là bóc ra ký ức chuyện này bởi vì rất có thể sẽ đối người tạo thành hậu quả nghiêm trọng, nhẹ thì không ngại, nặng thì tử vong. A, cho nên ta hiện tại rất xoắn xuýt chuyện này, có thể mà lại, cái kia phần khách quý hiệp ước không cách nào định ra phần thứ hai. Liên quan tới có hay không đem Lý Mộc Vũ cũng khế ước thành chính mình chiến cơ điểm này, Dương Lâm cân nhắc qua, nhưng cuối cùng hắn từ bỏ, bởi vì Lý Mục Vũ đã sở thuộc Vân Đình bộ đội, mà còn đã tại Liên Minh Đăng Hảo. Nếu như đội ngũ của nàng không có bởi vì hệ liệt nguyên nhân giải tán, mà chính mình cưỡng ép đem nàng khế ước thành chính mình chiến cơ, như vậy nàng liền thuộc về bộ đội kẻ phản bội, sẽ bị tất cả tiểu đội phỉ nộ, càng sẽ bị Liên Minh xóa tên lại thêm nàng là triệu tích linh vị đại tiểu thư này tự tay bồi dưỡng tâm phúc cấp đi cũng không thích hợp trở lên liên thành dương lâm khó xử nguyên nhân mà gặp dương lâm như vậy lý Mộc vũ đang giật mình sau một lúc nàng vậy mà còn đảo ngược ga đuổi dương lâm quan chỉ huy cũng chính là nói cũng không phải là người ghét bỏ ta không có đại tiểu thư thân phận cao cho nên mới không cho ta vào tình vực nơi này đúng không một vũ ngươi cảm thấy ta là loại kia nhìn thân phận nam nhân sao tại trong lòng ngươi ta liền cái dạng kia không phải không phải quan chỉ huy ngươi đừng hiểu lầm ta chỉ là muốn lần nữa xác nhận một chút đến mức nói bóc ra đoạn này ký ức vậy liền bóc ra tốt mà còn vừa rồi ngươi không phải cũng nói chỉ là có khả năng sẽ xuất hiện hậu quả sao cũng không phải là nhất định thế nhưng bạn nhất xảy ra chuyện nha ta không có yếu ớt như vậy a đây không phải là yếu ớt không yếu ớt vấn đề không sợ nhất bạn thật sự sợ cái bạn nhất một vũ ta đối ngươi rất có hảo cảm ta không nghĩ ngươi bởi vì tình vực xảy ra chuyện lý một vũ khuôn mặt đỏ lên dùng thanh âm cực thấp nói ta kỳ thật đối quan chỉ huy cũng rất có hảo cảm ân một vũ ngươi nói cái gì không có không có gì dương lâm suy nghĩ một chút nói dạng này một vũ ngươi trước hết để cho ta tỉnh táo một chút để ta lại cẩn thận suy nghĩ một chút, nhìn xem có không có biện pháp khác tránh cho cái này vào nhất. Thất quan chỉ huy, tạm thời, để Lý Mộc Vũ chờ đợi một cái, trong bóng tối, Dương Lâm thì là một lần nữa điều ra hệ thống. Hắn đang tìm kiếm, tìm kiếm liên quan tới cái này tinh vực toàn bộ tư liệu, hắn hy vọng có thể từ trong câu chữ tìm tới có thể được phương pháp. Không bao lâu, thần sắc hắn đại hỉ, đường nói, thật đúng là đến một vài thứ. Chính là, chương 111, biến hóa của nàng, chương 111, biến hóa của nàng. Vì cái gì điều kiện này như vậy để người xấu hổ đâu? Tinh vực ghi chú chú thích kỹ càng phụ kiện bên trong nâng lên liên quan tới không phải là chính mình khế ước người tiến vào tinh vực nếu như không muốn bị tước đoạt nơi này ký ức như vậy liền nhất định phải cùng ký chủ chính là quan hệ thân mật nói cách khác ký chủ cần cùng đối phương thành lập cần thiết tín nhiệm tốt nhất là có rất sâu chói buộc loại kia nhìn xong những này Dương Lâm ý vị thâm trường nhìn hướng Lý Mộc Vũ quan chỉ huy ngươi nghĩ đến biện pháp gì sao nghĩ đến giải quyết là có thể giải quyết nhưng có vấn đề ta không hiểu vấn đề gì không hiểu a Mộc Vũ ta hỏi ngươi nếu như muốn đại biểu hai người quan hệ thân mật chính là có thể tín nhiệm lẫn nhau cái chủng loại kia cần làm đến mức nào không rõ ràng Dương Lâm vì sao như vậy đặt câu hỏi nhưng Lý Mộc Vũ vẫn là nghiêm túc trả lời thân nhân người yêu loại này có lẽ có thể tính làm cái này là ta hoặc là vào sinh ra tử bằng hữu loại hình vậy nếu như hai ta đâu ta đối quan trị huy rất là tín nhiệm nhưng tại quan trị huy trong lòng ta có thể chỉ là một cái phổ thông chiến cơ ta suy đoán là dạng này Dương Lâm ngượng ngùng nói Mộc Vũ ngươi trước đừng suy nghĩ nhiều sự tình kỳ thật là như vậy vừa rồi ta một lần nữa hiểu rõ một chút tinh vực quy tắc nhưng nếu chúng ta quan hệ rất mật thiết kỳ thật không cần khách quý hiệp ước đồng dạng có thể tiến vào tinh vực có thể ta đến bây giờ cũng không có nghĩ rõ ràng ta làm như thế nào cùng ngươi thành lập quan hệ thân mật cái kia quan chỉ huy kia chán ghét ta sao đồng thời không ghét ngược lại từ trên người ngươi ta cảm thấy có cổ điện vận bị đẹp rất thích lý Mộc vũ trong lòng đại hỉ hốt hoảng nàng đều không dám nhìn tới dương lâm quan chỉ huy ngươi nói cũng quá trực tiếp ta người này không thích quanh co lòng vòng đáng tiếc ngươi sớm gia nhập vân đỉnh bộ đội bằng không ta tuyệt đối đem ngươi kéo qua cùng Ly các nàng góp một khối Lý Mộc Vũ vui vẻ nói, nếu như không có gia nhập Vân Định bộ đội, ta khẳng định sẽ đồng ý Quan Chỉ Huy mời chào. Nhưng đại tiểu thư đối ta có ơn tri ngộ, mà còn không tiếp trọng kim cùng tài nguyên bồi dưỡng ta, ta không thể. Ta biết, những này cũng không nhắc lại, chỉ nói hiện ở đây, muốn như thế nào mới có thể để chúng ta thân mật một chút. Lý Mộc Vũ giờ phút này vô hạn thẹn thùng. Ta kỳ thật, đối Quan Chỉ Huy ngươi, cũng có điểm rất tốt cảm giác. Quan Chỉ Huy ngươi biết không, ban đầu ở đường hầm lúc ta có nhiều tuyệt vọng, có thể theo ngươi xuất hiện, ta tựa như nhìn thấy chỉ riêng. Đến bây giờ, trong lòng đều thật tâm áp. Dương Lâm kinh ngạc, có khoa trương như vậy sao? nhất định là có trước đây chúng ta vân đỉnh bộ đội xuất kích lúc bởi vì thực lực coi như không tệ cơ bản chưa từng gặp qua chèn ép thậm chí nguy nan lâu này, toàn bộ tiểu đội người đều bay thật là làm tuyệt vọng phụ xuống thời giờ mới sẽ rõ ràng chính mình cùng tiểu đội có cỡ nào yếu đất. lúc kia tự nhiên cũng sẽ nghĩ tới nếu có người nào có thể cứu vớt một cái chính mình cứu vớt một cái tiểu đội liền tốt sau đó quan chỉ huy ngươi liền xuất hiện dương lâm chân thành nói ngươi đối ta có hảo cảm chỉ là cảm kích quan hệ không đều như thế sao bất luận kẻ nào lẫn nhau có hảo cảm lúc không phải đều là một chuyện thậm chí đơn thuần cảm giác đối phương nhìn rất đẹp mới bắt đầu Cảm kích cũng ở trong đó, cho nên ta ngược lại là không ngại cùng, cùng quan chỉ Huy thân mật hơn một điểm. Dương Lâm mặt mo đỏ ửng, luôn cảm thấy cùng Mộc Vũ cái này muội tử ở chung càng ngày càng mập mờ. Mộc Vũ, vậy kế tên muốn, làm thế nào mới tốt đây? Cái này muốn nhìn quan chỉ Huy, dù sao quan chỉ Huy ngươi có thể là nam nhân, ngươi cũng không thể để một cái nữ hài tử. Nói đến đây, Lý Mộc Vũ xấu hổ đến đều nhanh che mặt tình trạng. Mà Dương Lâm, lúc này một lần nữa tỉ mỉ đánh giá Lý Mộc Vũ. Bất luận khi nào, muội tử này trên thân đều lộ ra một loại cổ điển vận vị từ sợi tóc đến mặc đều là cùng nàng hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh của phong khí chất. cho dù lúc này nội ý của nàng đều là tinh xảo tơ lụa chế tạo, đặc biệt là trong mắt của nàng, nàng âm thanh như vì sao trên trời, như trong ngọn núi thanh tuyền, khiến cho người tâm thần thanh thản, lưu luyến quên vẻ đến mức lý mộc vũ chính thể như thế lập tức gương mặt xinh đẹp phi hà bộ dạng quả thực chính là một đóa thủy liên hoa, không thắng gió mát thẹn thùng. chỉ một cái liền để người ghi vào trong tấm thảm. một đoạn thời gian sau đó, hai người ngồi xuống thân thể đều chịu ở cùng nhau. khi tới gần thời điểm có thể cảm giác được một cách rõ ràng Lý Mộc Vũ thân thể mệt mỏi mang chút run rẩy, ánh mắt của nàng mang chút bối rối, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh trở lại. Mà Dương Lâm cũng không nghĩ tới, chính mình thật chính là một người hình hình tẩu bị ma. Dĩ nhiên không phải nói hắn tướng mạo hấp dẫn người loại hình, mà là nói, cùng hắn có quan hệ muội tử, nghĩ không chiếm được chỗ tốt cực lớn cũng không được. Lý Mộc Vũ cũng không phải là Dương Lâm khế ước trên cơ, nhưng bởi vì cùng Dương Lâm tiếp cận, quen thuộc quan hệ như giấy cửa sổ bị xuyên phá, thân phận của hai người trong bóng tối phát sinh biến hóa long trời lở đất về sau. Nàng đầu tiên liền bị phát sinh sự tình dung động đến, chính mình căn cốt lại có bị cải tạo dấu hiệu. Kinh mạch của mình vậy mà tại bị phát triển. Chính mình mặc dù không có kiểm tra, nhưng thực lực tổng hợp, thế mà tại biên độ lớn tăng lên. Lý Mộc Vũ rõ ràng cảm thụ đến, tất cả những thứ này biến hóa, đều là là vì Dương Lâm nguyên nhân, mà càng làm cho nàng không thể tin là, từ chính thức tổ kiến tiểu đội đến bây giờ, tiểu đội 5 người một mực đau khổ theo đuổi hạch tâm năng lực, nàng hiện tại cuối cùng lĩnh ngộ được. Thời gian bất chi bất giác qua đi, có thể Lý Mộc Vũ vẫn như cũ không có từ trong sự kích động tỉnh táo lại. Tổng kết mà nói, nàng biết chính mình mạnh lên, lại cái này cường, vượt qua nàng lúc trước ít nhất không chỉ một lần. Vốn là tinh anh trong tinh anh, Lý Mộc Vũ quá rõ ràng chính mình thân là đội trưởng biến hóa, sau đó có thể để cho Vân Định bộ đội phát sinh nhiều biến hóa lớn. Quan Chỉ Huy, Lý Mộc Vũ chính mình cũng không nghĩ tới, nàng liền lúc này nói chuyện, đều giống như thì thầm. Nàng hiện tại tựa như một cái tỉ mỉ tiểu tức phụ đồng dạng, là Dương Lâm leo đi mồ hôi trên chán. Mộc Vũ, có một số việc muốn bảo mật, dù sao. Biết rồi, bất quá ta không là quan chỉ huy tiểu đội một thành viên, không thể bồi tiếp quan chỉ huy thời khắc xuất kích. Không có gì đáng ngại, chờ ta tấn thăng đến ngũ giai quan chỉ huy, thân thỉnh thành lập chính mình trấn thủ phụ phía sau đến lúc đó ta để Tích Linh các ngươi cũng đóng quân đi vào. thật sao? ta tin tưởng Đại Tiểu Thư khẳng định sẽ rất tình nguyện. cho đến lúc đó, liền có thể, liền có thể mỗi ngày nhìn thấy quan chỉ huy. không sai, chính là như vậy. bất quá chúng ta ở chỗ này chờ thời gian đủ lâu dài, hiện tại quá khứ à, mà còn thời gian cũng không sớm. đại gian nên ra tinh vực. ân sau đó, Dương Lâm dắt Lý Mộc Vũ tay chậm rãi, chậm rãi đi ra phía khu vực này. về phần tại sao muốn chậm, chủ yếu là muốn để Lý Mục Vũ thích ứng hiện tại tình hình. chờ hai người tới chủ khu vực. Triệu tích Linh, Giang Ly Nguyệt đám người đã đuổi nghịch đủ thỏa nguyện chính tập hợp một chỗ chờ hai người trở về đâu. Chính là Lý Mộc Vũ một màn như thế hiện, toàn trường muội tử lập tức sôi trào. Chỉ vì Lý Mộc Vũ biến hóa thực tế quá lớn, cho dù là Triệu Tích Linh cái này không phải là nhân viên chiến đấu đều có thể cảm nhận được, mới một hồi thời gian không đến, Lý Mộc Vũ vô luận là khí thế vẫn là khí tức, đều so lúc trước mạnh một cái cấp bậc không chỉ. Bất quá liền thời gian một tiếng không thấy, một cái chiến cơ tiến bộ có phải là có chút quá cấp tốc. Chương 112, Đặc thù chỉ đạo ký xảo chương 112, Đặc thù chỉ đạo ký xảo Mắt thấy Lý Mộc Vũ biến hóa to lớn như thế, cao hứng nhất khẳng định là Triệu Tích Linh. Nàng La Kích động nhỏ chạy tới Dương Lâm trước mà hỏi, "Biểu ca, ngươi đến cùng dùng biện pháp gì chỉ đạo một vũ? Nàng tốc độ phát triển thật thật quá nhanh." "Cái này a, chủ yếu vẫn là bởi vì ta có đặc thù chỉ đạo kỹ xảo." Triệu Tích Linh càng kích động, "Cái gì đặc thù chỉ đạo kỹ xảo? Biểu ca ngươi dạy ta một chút thôi, ta nghĩ làm cho cả Vân Đỉnh bộ đội thành viên đều mạnh lên." Dương Lâm buồn cười nói, "Ngươi làm chỉ đạo là ăn cơm uống nước đâu, tùy tiện liền để chiến cơ mạnh lên. Ta sợ dĩ nói là thủ, căn bản nhất còn cần tùy từng người mà khác nhau. Nghĩ Mộc Vũ tư chất không tệ, ta chính là chỉ điểm hai lần, lập tức nàng liền cùng ta linh hồn sinh ra cộng mình. Đổi lại người khác" nhưng là không có hiệu quả tốt như vậy nhẹ nhẹ nhẹ biểu ca sau đó ngươi cũng chỉ điểm một chút cái khác bốn người thế nào ngươi nếu là cảm thấy phiền phức ra điều kiện cũng được tùy tiện mở ta đều thanh toán biểu muội không phải vấn đề này cụ thể cùng ngươi cũng nói không rõ tạm thời ngươi hiểu như vậy ta dạy bảo một người cần đánh đổi khá nhiều ít nhất trong thời gian ngắn ta không thể tiến hành hai lần chỉ đạo nói như vậy ngươi rõ chưa triệu tích linh có chút sững sờ nhưng vẫn là trả lời mặc dù ta vẫn chưa hiểu dạy bảo một cái người vì sao phải trả giá đắt thế nhưng ngươi ý tứ ta hiểu biểu ca vậy thì chờ ngươi về sau có thời gian dạy dạy các nàng thế nào Được thôi, vậy liền sau này hãy nói. Lập tức, nói xong Triệu Tích Linh, lại nói Giang Ly Nguyệt trùng nữ. Nguyên bản nhìn thấy Lý Mộc Vũ xuất hiện, cảm thụ Lý Mộc Vũ biến hóa to lớn như thế, các nàng cũng rất ngạc nhiên. Nhưng ngạc nhiên bất quá 30 giây, rất nhanh từng cái toàn bộ bình thường trở lại. Muốn hỏi vì cái gì? Đây còn không phải là nghĩ đến nhà mình quan chỉ huy các loại nghịch thiên bản lĩnh, có thể là quan chỉ huy nhìn Lý Mộc Vũ thuận mắt, cho nên cái này mới cho nàng gia tăng một loại nào đó mạnh lên năng lực a. Nghĩ đều theo Dương Lâm lâu như vậy, tổng không thể mọi chuyện đều ngạc nhiên. Trở lại Dương Lâm bên này, mắt thấy mọi người tại tinh vực ở không thời gian ngắn cái này sẽ cũng nên tạm thời rời sân, nhưng trước đó hắn vẫn là nâng một việc, đó chính là Tam Giai Chỉ Huy Quan Tấn Thăng sự Tình, Tấn Thăng Tam Giai Chỉ Huy Quan, cơ sở nhất điều kiện chính là đội ngũ bên trong chí ít có ba tên đệ Tam Cảnh giới chiến cơ. Hiện nay Giang Ly Nguyệt cùng Long Âm đạt tiêu chuẩn, niệm tâm sai một đoạn, tần tư sai hai đoạn, cho nên vì mau chóng phù hợp điều kiện, hắn tính toán ngày mai liền đi đã ma sảnh xác nhận mấy cái thảo phạt thủy thác một hơi đem niệm tâm cùng tần tư đẳng cấp đều đột phá đến đại cảnh giới thứ ba lại nói. liên quan tới điểm này, Giang Ly Nguyệt chúng nữ không có có gì nghị, mà Lý Mộ Vũ bên kia Dương Lâm đồng dạng làm giả dò. Đó chính là để nàng mang theo Vân đỉnh bộ đội đội viên cũng không muốn rơi xuống, đồng dạng phải nhanh một chút đột phá đến đại cảnh giới thứ ba, sau đó để tiểu đội triệt để đi ra tân thủ giai đoạn. Đối với Dương Lâm lời nói, Lý Mộc Vũ há có thể không chú ý. Bởi vì nàng biết, Long môn bộ đội thực tế quá mạnh, nếu như Vân đỉnh bộ đội kém đến quá xa, nàng sợ Dương Lâm sẽ ghét bỏ chính mình. Nghĩ hôm nay, thể xác tinh thần đều không giữ lại chút nào giao cho cái này cái nam nhân, cho nên Lý Mộc Vũ cũng trong bóng tối nắm thở ra một hơi. Nhất định, nhất định sẽ càng thêm cố gắng, sau đó nhất định muốn Dương Lâm nhìn thấy chính mình càng tốt biểu hiện. Đến đây, mọi người bắt đầu tăng cuộc Hoàn toàn như trước đây, thật tư vẫn là cuối cùng cái kia rời đi. Dương Lâm vốn còn muốn thúc giục nàng nhanh lên về đi ngủ, ai biết người này còn chơi ý vị thâm trưởng. Thật yêu quan chỉ huy, hôm nay ngươi tại chỗ này có phải là rất tận hứng rất tận hứng? Nghe xong tần tư mở miệng, Dương Lâm nghĩ minh bạch giả hồ đồ nói, kéo cái gì đâu, nói đến tận hứng, là các ngươi mấy cái tại Ngân Hà đuổi nghịch rất tận hứng à? Ngân Hà đúng là chỗ tốt, bất quá không dưới nước quan chỉ huy, toàn thân trên dưới dính đầy nữ nhân khí tức, mà còn tốt đồng. Có sao? Dương Lâm có chút chột dạ người người trên thân, trong lúc mơ hồ, quả thật có thể nghe được một vũ lưu lại nhàn nhạt mùi thăng ác chỉ có thể nói, thật phục khí tần tư có thể phát hiện đến. Từ từ, thời gian không còn sớm, ngươi nhanh đi về nghỉ ngơi, ngày mai chúng ta còn muốn đi làm thảo phạt đâu. Thật yêu quan chỉ huy, ngươi như thế trột dạ làm cái gì? Tần tư nói xong, đều đi lên ôm lấy dương lâm cánh tay, con mắt của nàng sáng tỏ lại tràn đầy thần thái, thật không nghĩ tới, quan chỉ huy ngươi thật to gan, triệu tích linh thân phận cũng không bình thường, có thể ngươi lại dám động nàng người. Chớ nói lung tung, ta không có. Sợ cái gì nha, ta cam đoan với ngươi, ta tuyệt đối không nói cho niệm tầm cùng ly ngoại tỷ Đến mức long âm coi như xong loại này sự tình cùng nàng cũng nói không rõ thế nhưng quan chỉ huy ngươi muốn đáp ứng ta một việc khu khu tư tư ngươi làm sao có thể hiểu lầm ta đây giống ta loại này thuần khiết như tuyết người tốt bất quá ngươi là ta chiến cơ chúng ta là người một nhà ngươi liền tính không ra điều kiện đáp ứng ngươi một kiện hai kiện ba kiện tính là cái gì tần tư nghe xong khinh khách cười không ngừng quan chỉ huy kia ngươi về sau muốn đối ta càng tốt càng tốt được hay không đi không cho phép hung ta không cho phép mắng ta còn muốn sủng ta được hay không không có vấn đề còn nước không không có rồi ta muốn đi ngủ rồi ngày mai gặp mắt thấy tần tư rời đi tinh vực dương lâm cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Rõ ràng sự tình rất bí ẩn, nhưng vẫn là bị mẫn cảm tần tư phát hiện. Nha, phản đúng là mình người, không quan trọng, hiện tại nên là trở về ngủ ngon giấc thời điểm. Ngược lại là, Dương Lâm sau khi trở về, điểm điểm tiến vào mộng đẹp. Nhưng nào đó hai cái muội tử, nhưng bây giờ không ngủ được. Một cái là Triệu Tích Linh, một cái là Lý Mộc Vũ, hai cái muội tử toàn bộ bởi vì kích động, vô cùng thanh tĩnh. Triệu Tích Linh kích động, đó là bởi vì nhìn thấy thuộc hạ của mình mạnh lên. Lý Mộc Vũ kích động, đó là bởi vì nàng bây giờ còn có thể cảm nhận được, thân thể mỗi một tấc da thịt lưu lại người nào đó đầu ngón tay vạch đi qua nhiệt độ. Còn là bởi vì ngủ không được, Triệu Tích Linh lôi kéo Lý Mộc Vũ trò chuyện lên ngày. "Mộc Vũ, biểu ca hắn nguyên lai thần kỳ như vậy à, một giờ liền có thể để ngươi thực lực gấp bội, thậm chí liền hoạch tâm năng lực đều lĩnh ngộ đi ra, loại này sự tình nói ra cũng không ai tin." Ân, quan chỉ huy hắn, rất thần kỳ. "Bất quá Mộc Vũ, là cảm giác gì ngươi vừa mới trở về lúc, đi bộ hình như đều không lưu loát, hai chân của ngươi thụ thương sao?" "Cái kia, nào có Lý Mộc Vũ tranh thủ thời gian giải thích nói, khả năng là đột nhiên biến thành quá mạnh, thân thể phương diện nhất thời không có thích ứng tới. Tóm lại, qua đêm nay liền không sao." Triệu Tích Linh cảm thấy Lý Mộc Vũ lời nói rất có đạo lý. Xác thực, ngươi thực lực tổng hợp lập tức tăng lên gấp bội, thân thể không thích ứng không thể tránh được. Ngày mai ta chuẩn bị cho ngươi điểm linh dược, ngươi thật tốt bù một cái. Cảm ơn tạ đại tiểu thư. Triệu Tích Linh bên này đã sướng nhớ tới vân đỉnh bộ đội tương lai. Còn nghe nàng nói, lúc đầu ta còn nói gần đây để các ngươi năm cái đi theo biểu ca Long Môn bộ đội cùng nhau xuất kích hai lần đầu. Thế nhưng ngươi cũng nghe đến, hắn nghĩ phải nhanh lên một chút tấn thăng Tam Gia chỉ huy quan, cho nên việc này muốn chờ hắn tấn thăng đến Tam Gia về sau. Không có chuyện gì đại tiểu thư. Quan chỉ huy bọn họ muốn đi thảo phạt tăng cao thực lực, chúng ta bên này cũng không thể rơi xuống. Ngày mai ta mang theo Vân đỉnh bộ đội đồng dạng sẽ ra ngoài, tranh thủ sớm một chút làm cho tất cả mọi người đều mau chóng đột phá đến đệ tam cảnh giới, triệt để thoát ly tân thủ giai đoạn. Tốt, không nghĩ tới Mộc Vũ ngươi nhiệt tình so ta đều đủ, bất quá tất nhiên muốn xuất kích, thời gian này không còn sớm, vẫn là nhanh nghỉ ngơi a. Ân. Lý Mộc Vũ lên tiếng phía sau nằm ở trong chăn, nhắm mắt lại, trong ngực đều toàn bộ là Dương Lâm thân ảnh. Chương 113, Cẩm Lý muội tử cũng đến, chương 113, Cẩm Lý muội tử cũng đến. Ba ngày sau Dương Lâm giờ phút này ngay tại tổng vụ ti bên này tiến hành khảo hạch. Là cái gì thời gian đột nhiên đi tới 3 ngày sau đó, đó là bởi vì xuất kích sự tình, thực tế quá đơn giản. Đơn giản đến, hắn thậm chí đều không muốn nâng. Tiếp một cái đơn giản ủy thác, làm xong ủy thác phía sau Dương Lâm không có mang theo Giang Ly Nguyệt đám người ngay lập tức về Long Đẳng, mà là mang theo các nàng tiếp tục tại bên ngoài xuất kích. Đó là một hơi, đem Lâm Niệm tầm cùng Tần Tư đẳng cấp toàn bộ kéo đến đại cảnh giới thứ 3. Cái gì? Ngươi hỏi đã ma sạch có hay không chỗ khó ủy thác hoặc là thảo phạt? Có, đương nhiên là có, thế nhưng không cho ngươi tiếp ở cái thế giới này nhận định bên trong, bất luận là quan chỉ huy vẫn là chiến cơ, tam giai hoặc là đệ tam cảnh giới phía trước, đều thuộc về tân thủ kỳ. đây cũng là vì cái gì ngày đó đối mặt ô nhiễm thu thú, thú chiếu lúc, không phải vạn bất đắc dĩ, tam giai phía dưới quan chỉ huy cùng chiến cơ cũng sẽ không được cho phép ra chiến trường. cái này cái thế giới, không cần nhà ấm đóa hoa, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không vì để một cái cấp thấp tiểu đội nhanh lên trưởng thành, mà đi làm một chút dục tốc bất đạt sự tỉnh, như thế sẽ chỉ hoàn toàn ngược lại, để càng nhiều người mới chết yếu cho nên cho dù là đã ma sảnh, xem xét ngươi là tam giai hoặc là đệ tam cảnh giới phía dưới, chỉ cấp ngươi đơn giản một chút nhiệm vụ. Nói ví dụ như thanh lý ngoài thành một chút cứ điểm vụ cận ô nhiễm thú, đi điều tra nào đó một mảnh địa vực ô nhiễm thú vết tích, thường thường những ngày nhiệm vụ đều có nhân viên chiến đấu đi cùng. Để Dương Lâm Long môn bộ đội làm những này, cái kia thật sự là đại tài tiểu dụng. Mặc dù đáng tiếc bị thắc bên ngoài đánh giết ô nhiễm thú không có thủ lao, nhưng tốt tại một đám người đánh giết ô nhiễm thú đủ nhiều, ô nhiễm hạch tâm mang về đồng dạng bán chạy. Tốt ta, trở lại chính đề. Dương Lâm cùng Giang Ly Nguyệt đám người về thành chuyện thứ nhất, vậy khẳng định là đi tấn thăng danh hiệu. Hiện nay bên cạnh hắn bốn tên chiến cơ, toàn bộ đều là đại cảnh giới thứ ba trở lên, phù hợp yêu cầu cơ bản tiếp xuống kiểm tra cũng rất thuận lợi. Lấy hắn siêu cường linh lực hạn mức cao nhất, liền nhân viên công tác cấp thấp quá yếu nhiều, nhiều kiểm tra, đối hắn hoàn toàn không được một chút xíu cho dù một chút tác dụng, tự nhiên thuận lợi quá quan. Đến mức nói thẩm tra Long Môn Bộ đội ủy thác tỷ lệ thành công cùng với cần xác nhận ủy thác số lần. Cái này lời nói, Long Môn Bộ đội xác thực không đủ. Nhưng bởi vì lần trước hiệp trợ Mỹ ảnh đánh giết thẩm phán cấp có công, số lần không đủ, vì vậy danh vọng đến gót đồng dạng thuận lợi quá quan. Đồng dạng cũng là bởi vì hiệp trợ có lại công, tổng vụ ti cuối cùng một hạng phát xuống thực chiến nhiệm vụ, chính là tấn thăng phía trước làm một lần tổng vụ ti xác định ủy thác cũng tiết kiệm rất tốt, đến đây Dương Lâm Tư liệu tại Liên Minh Nội Bộ Triệt để sửa chữa, trở thành chân chính Tam giai Chỉ Huy Quan. Đồng thời, hệ thống tin tức đi tới. Chúc mừng ký chủ chính thức tấn thăng làm Tam giai Chỉ Huy Quan, lĩnh ngộ năng lực đặc thủ, nhiễu loạn, nhiễu loạn. Tại ký chủ cảm chi phạm vi bên trong, nhưng trực tiếp cương ép khóa chặt một cái nào đó hoặc nào đó mấy cái đối thủ, cương ép nhiễu loạn đối phương nghe nhìn. Thực lực tổng hợp kém so càng lớn, hiệu quả càng rõ lộ ra. Đây là một cái tốt năng lực, căn cứ ghi chú tình hình cụ thể và tỉ mỉ giải thích, kém đến mức nhất định lúc, thậm chí có thể để cho địch nhân trực tiếp tại chỗ thay đổi choáng váng con rồi Đặc biệt là Dương Lâm loại này, linh lực hạn mức cao nhất lập tức sẽ phá vào người, một cái nhiễu loạn ném đến đường lớn bên trên, đoán chừng một đám người muốn làm mắt vụ. Không hổ là ta, năng lực đều là xuất sắc như vậy. Đắc ý đồng thời, Dương Lâm dự định bước kế tiếp hành động. Bởi vì hiện nay Tấn Thăng Tam giai chỉ huy quan, cho nên Long Môn bộ đội xếp hạng đã bắt đầu ở vào một cái chờ xử lý trạng thái. Sau đó muốn làm, khẳng định chính là đi đánh xếp hạng. Bất luận làm sao, ít nhất phải để Long Môn bộ đội tiến vào phía trước hai vạn, không phải vậy đó chính là bừa bãi vô danh từ bối Xếp hạng cao, có thể thu được chỗ tốt khẳng định không gì sẽ kịp mà xếp hạng đồng dạng là hành tẩu liên minh chưa bài. ngươi nếu là xếp hạng thứ nhất tại liên minh nội bộ, một câu điều động quân đội nhân loại đều chưa chắc không thể. trong đối với chuyện này, tại tấn thăng song xuôi phía sau, dương lâm cùng giang ly nguyệt chúng nữ sau khi về đến nhà, lập tức tổ chức một lần hội nghị. nhắc tới cũng đúng dịp, lâm niệm tầm bên kia tra một cái, chờ xử lý tấn thăng khảo hạch một tuần sau vừa vặn cử hành. nghe đến lời này, mọi người không khỏi là phấn chấn vô cùng. đặc biệt là tư, luôn luôn nhất sinh động nàng, giờ phút này tự nhiên cũng là sức sống tràn đầy. một tuần sau bắt đầu à, thật đúng là đúng dịp. Chúng ta có thể theo kịp, không phải vậy còn phải chờ 3 tháng." Tần Dương Lâm lên tiếng đồng thời, sau đó mở ra Lâm Niệm Tầm truyền đưa tới chờ xử lý khảo hạch tư liệu. Muốn đi vào xếp hạng, liền trước hết thông qua chờ xử lý thực chiến khảo hạch. Địa điểm thiết lập tại Hoài Dương thành, đồng dạng là một cái trung tâm hành chính, như thế Long Đằng đồng dạng, chính là nên khu vực mấy tòa thành trì hội tâm. Cứ điểm hơi có chút xa, nếu như lái xe đi, rất dễ dàng xuất hiện sự cố. Giang Ly vừa nói, nào có nhiều chuyện như vậy cho nên, chủ yếu giao thông tuyến đường chính, ven đường các cái địa phương đều sắp đặt cứ điểm, dưới tình huống bình thường là không có chuyện gì. Ngược lại cũng không phải sợ phiền phức cho nên chủ yếu là xa, dự đoán tính toán một cái. Chúng ta ngày mai lái xe đi, lộ trình ít nhất phải hai ngày 2 đêm. Vương nghĩ tới muốn mở hai ngày hai đêm xe, Dương Lâm chính mình cũng sợ, quá tra tấn người. Lúc này nghe Lâm nghiệm Tâm nói, vậy tại sao không mượn một cái triệu Tích Linh vị đại tiểu thư này đâu? Nàng hình như có thể vận dụng tư nhân máy bay trực thăng cùng máy bay vận tải, dù sao các ngươi quan hệ tốt như vậy, mượn một cái máy bay trực thăng hoặc là máy bay vận tải cũng có thể à? Ai ôi ta đi, nghiệm Tâm nếu là không nhắc nhở, Dương Lâm kém chút quên đi biểu mũi đầu này chân trắng. nghiệm Tâm, ngươi là thật nhắc nhở ta ta hiện tại liền cho Tích Linh thông tin, để nàng tận mau giúp ta an bài một chút. Không có chút gì do dự, Dương Lâm lập tức bấm triệu Tích Linh thông tin. Triệu Tích Linh bên kia nghe xong Dương Lâm muốn đi làm xếp hạng chờ xử lý khảo hạch, nàng cũng cảm thấy hứng thú nói: các ngươi muốn đi hoài Dương Thành A, Cái chỗ kia cũng thuộc về cha ta. Khuku, ta nói là cha ta mang theo ta từng đi qua. Tóm lại, ta cái này liền giúp ngươi an bài. Triệu Tích Linh, đây là một vị để chính mình rất thoải mái biểu mũi. Nhìn một cái, một cái thông tin, lập tức an bài phi hành công cụ. Bởi vì nhân số nhiều, tư nhân máy bay trực thăng coi như xong, nghe Triệu Tích Linh nói, nàng cũng muốn mang theo Vân Định bộ đội đi qua chơi, cho nên sau đó sẽ làm một khung máy bay vật tải, đến lúc đó mọi người cùng nhau. Cái này Dương Lâm khẳng định không có ý kiến, bởi vì lén lút nếu có thời gian, còn có thể lúc hướng dẫn Phương Diện thật tốt lại cùng một Vũ bao sâu vào giao lưu mấy lần. Bất quá Dương Lâm là không nghĩ tới, hắn bên này mới cùng Triệu Tích Linh thông qua thông tin, học phụ giải lý trấn hương bên kia thế mà cũng tới thông tin. Dương Lâm, ta nghe Tích Linh nói ngươi muốn đi hoài Dương bên kia. Không sai, ta tính toán đi thông qua chờ xử lý khảo hạch, sau đó là xếp hạng làm chuẩn bị. Không hổ là ta môn sinh đắc ý nhất, Dương Lâm, thời gian ngắn như vậy tấn thăng làm tam giai chỉ huy quan, ngươi đều thành long đẳng thành truyền kỳ. Cái này sẽ ngươi ở nhà à, ta nghĩ cùng ngươi nói chút sự tình, dù sao ta cùng Cẩm Lý tại bên ngoài, cái này sẽ vừa vặn đi qua tìm ngươi. Ta ở nhà. Tốt, vậy ta cùng Cẩm Lý cái này liền đi qua. Cúp máy thông tin, Dương Lâm có chút nghi hoặc. Học phủ dài mặc dù nói hời hận, nhưng hắn tự hồ có chính sự tìm chính mình. Không biết học phủ dài tìm chính mình chuyện gì, đoán cũng không đoán ra được, dù sao hắn muốn đến nhà, vậy mình liền chờ một lát tốt. 20 phút phía sau, Lý Chấn Hưng cùng Hồng Hồng Hỏa Họa kiểu tiểu khả nhân Cẩm Lý Mộ Từ đến, chứ 114, Cẩm Lý đáng yêu ơi, chương 114, Cẩm Lý đáng yêu ơi. Học phủ giải, người có thể đến. Lý Chấn Hưng vừa tới, Dương Lâm nên đón về sau, hai người nhất thời hàn huyên. Nghe Lý Chấn Hưng ý tứ, Triệu Tích Linh mới vừa tiếp xong Dương Lâm thông tin, liền cùng hắn bên kia nói chuyện này. Bởi vì muốn đi xa ra ngoài, Lý Chấn Hưng lo lắng quá mức, cuối cùng vẫn là mang theo Cẩm Lý tới đi một lần. Kỳ thật Dương Lâm là không rõ ràng, Lý Chấn Hưng nói hắn nguyên bản cùng Cầm Lý tại Dạ phố, cái gì thuận tiện tới đều là giả dối. Hắn vốn là tại phủ đệ Bình thường hắn nơi nào có cái gì dạo phố thói quen a. đương nhiên, trở lên những cái kia đều là chuyện nhỏ. Hiện tại nhìn thấy Dương Lâm, chính sự mới là cần hắn ra phó. Dương Lâm, theo ta được biết ngươi không có từng đi xa nhà, mà lần này tiến về Hoài Dương, khoảng cách long đẳng mấy ngàn dặm chi địa, ta là thật sợ ngươi trên đường và vạ chạm chạm. Dương Lâm nghe đến có chút xấu hổ, học phụ dài, ta đều bao lớn người, tại trong miệng ngươi làm sao còn cùng cái tiểu hài giống như? Ta mấy tuổi, ngươi mấy tuổi, trong mắt ta ngươi cũng không phải chỉ là tiểu hài sao? Bất quá muốn nói đến Hoài Dương, kỳ thật bên kia cùng chúng ta long đẳng khá là giao hảo, nói cho ngươi một điểm. Hoài Dương Thành chủ cùng ta cũng là cổ giao. Sau đó ngươi liền tính không đi theo Tích Linh đi qua, cũng hoàn toàn có thể bị chiếu cố thật tốt đến. Dương Lâm nghe xong, trong lòng chật chật cảm thán. Hoài Dương Thành chính là bên kia thành trì xung quanh khu vực trung tâm, Thành chủ liền tương đương với cái phó tư lệnh, mà học phụ giải cùng ở ngoài mấy ngàn dặm phó tư lệnh lại là cổ giao. Cái này quan hệ rộng như vậy đích sao? Bên cạnh Cẩm Lý gặp Dương Lâm kinh ngạc, lúc này cũng là tự hào mở miệng. Dương Lâm, ngươi có thể không biết, Hoài Dương Thành Thành chủ là nhà ta quan trị huy sư muội ôi. a vẫn là học phụ giải sư muội. Khu khụ Lý Trấn Hưng có chút lung tung nói, nói là sư muội kỳ thật liền lúc trước học muội. Bất quá trước đây hai chúng ta tiểu đội nhiều lần cộng đồng xuất kích qua, lâu nay quan hệ liền quen thuộc. Hiện ở đây, bởi vì nàng tiểu đội trải qua biến cố giải tán, cuối cùng lấy bản lĩnh của nàng dứt khoát tiếp thành chủ cùng với khu vực phó Tư lại trước, cái này mới yên ổn sụn dưới. Nguyên lai like là dạng này. Ân, cho nên lần này ta mang theo Cẩm Lý tới, chính là muốn đem Cẩm Lý cũng để lại cho ngươi. Chờ ngươi ngày mai tiến về Hoài Dương lúc đem nàng cũng mang lên, chờ đến bên kia, Cẩm Lý sẽ giúp ngươi chuẩn bị. Dương Lâm tương đối ngượng ngùng, Kỳ Thật không cần như thế đại động trận thế a? Ta đi qua chính là tham gia cái chờ xử lý khảo hạch mà thôi. Dùng, khẳng định muốn dùng. Ngươi không có từng đi xa nhà ta không yên tâm. Nguyên bản ta là tính toán để Mị Ảnh cùng các ngươi cùng một chỗ, nhưng cân nhắc đến Tích Linh bên kia còn có quản gia cùng Hồng hộp hai cường giả che chở, thuận tiện cũng che chở các ngươi. Lại thêm Long Đằng chính là thời buổi rối loạn, cho nên liền để Mị Ảnh đi làm chuyện khác. Ân, vậy được rồi, có Cẩm Lý đi theo chúng ta hành động cũng thuận tiện. Dương Lâm vừa nói, còn nhìn một chút Cẩm Lý. Cái này Tiểu Mũ Tử, nhỏ nhắn xinh xắn cùng La Lệ Kỳ Thật không có gì khác biệt, chủ yếu nhất là nàng hồng hồng hỏa hỏa bên ngoài thật sự cùng cẩm lý đồng dạng đáng yêu trong người. có dạng này một vị muội tử toàn bộ hành trình đi cùng, chẳng những vui mừng mà còn thoải mái. ngược lại là lý chấn hương bên kia nói tới chỗ này vẫn chưa xong, hắn đi tới nơi này còn có một món khác nhất chuyện trọng yếu. phải nói, tuy nói là dương lâm tham gia xếp hạng chờ xử lý khảo hạch, để tâm nhất ngược lại là hắn. dương lâm còn có một việc, ngươi muốn mang long môn bộ đội đi chờ xử lý khảo hạch, có thể ngươi không cảm thấy còn kém một chút cái gì sao? kém một chút cái gì? dương lâm trái lo phải nghĩ, hắn cảm thấy rất hoàn thiện, thật không muốn đi công tác chút gì đó. Cuối cùng vẫn là bên cạnh Giang Ly Nguyệt nhắc nhở hắn. "Quan chỉ huy, ngươi có phải hay không quên đi, một tiểu đội trừ bỏ quan chỉ huy đầy biên lợi nói, cao nhất có thể có 5 tên chiến cơ. ta, Nghiệm Tầm, tư tư cùng Long Âm mới 4 người, ngươi còn có thể lại mời chào khế ước một tên chiến cơ." Dương Lâm vô đuổi, ta còn thực sự là quên chuyện này. "Dương Lâm, bởi vì có thể vô hạn khế ước chiến cơ, hắn khẳng định không chỉ chỉ tổ kiến một tiểu đội bộ đội. Hắn muốn xây dựng, nhất định phải là chiến cơ quân đoàn. Tương lai tốt đẹp sớm sướng nghĩ kỹ, tổ kiến số lượng trăm cái chiến cơ bộ đội, hành động lúc liền lấy tiểu đội bộ đội làm một cái đơn vị." còn ngươi cái gì cường địch vẫn là thế giới cấp ô nhiễm thú trực tiếp dùng chiến cơ số lượng cho người sánh bằng nhưng chỉ nói Long Môn bộ đội lời nói xác thực thiếu một người đầy biên mà lấy cái này trạng thái đi tham gia chờ xử lý khảo hạch so sánh những tiểu đội khác vậy khẳng định ăn thiệt tỏi. lúc này Dương Lâm chợt nghĩ đến học phủ dài đem cẩm lý mang tới không phải là muốn đem cẩm lý chuyển rời đến chính mình Long Môn bộ đội à nhưng suy nghĩ một chút không được chiến cơ muốn thoát ly một tiểu đội tiếp lấy gia nhập một tiểu đội khác chương trình phiền Phức không nói tài liệu cá nhân bên trong sẽ còn lưu lại cái gọi là chỗ bẩn cho nên học phủ giải Hẳn không phải là muốn đem Cẩm Lý nhường cho chính mình. Như vậy, đó là cái gì? Dương Lâm, lúc trước quan chỉ huy cùng ta nhắc lên ngươi tiểu đội thiếu người chuyện này, kỳ thật tại Hoài Dương thành bên kia, ta có một cái nhân tuyển thích hợp. Cẩm Lý, ngươi nói là sự thật sao? Ta đối ánh mắt của ngươi, khẳng định là tin tưởng, không biết ngươi cụ thể kiểu gì. Rất cường lực, cũng là S cấp chiến cơ bên trong tinh anh à, lần này cùng các ngươi cùng một chỗ tiến về Hoài Dương, ta cũng là có đem vị bằng hữu này để cử cho ngươi Long Môn bộ đội tính toán. Bất quá, bất quá nói như thế nào đây, nàng người kia có hơi phiền thoái, có thể hay không chiêu mộ đến nàng? đến lúc đó còn muốn nhìn ngươi người bản lĩnh cùng mị lực cá nhân tiếp xuống nghe cẩm lý nói tỉ mị nguyên lai nàng tại không có cùng học phụ giải khế đước phía trước đã từng cùng một vị bằng hữu là cộng tác làm chính là tiền thưởng chiến cơ dù sao bình thường liền chuyên môn đi làm một chút đến tiền nhanh hành động khi đó không có tiểu đội cùng với rất nhiều hạn chế chủ đánh chính là một cái tự do chủ đánh chính là ba ngày đánh cá hai ngày thông khoái về sau cẩm lý nhập đội đến long đẳng nhưng nàng vị bằng hữu kia không thích bị trói buộc cự tuyệt đi tới cái này một bên lại bởi vì hai địa phương cách nhau mấy ngàn dặm ngày thường cũng chỉ có thể thỉnh thoảng thông tin liên lạc đến mức nàng cụ thể là người chờ đến lúc đó nhìn thấy ngươi liền biết phiền phức là phiền phức nhưng tiềm lực của nàng cùng thực lực ta có thể cam đoan. cẩm lý nghe ngươi tiểu nói này ta có thể quá muốn nhanh lên nhìn thấy ngươi bằng hữu chỉ cần nàng tiềm lực đầy đủ ta cảm thấy ta vẫn là có tự tin đem nàng cầm xuống có đúng không vậy ta nhưng muốn xem thật kỹ một chút ngươi bản lĩnh ân cái kia liền chờ coi nhìn ta lấy nhân cách mị lực chinh phục nàng bởi vì cẩm lý rất vui mừng mà còn rất những người nguyên nhân dương lâm nói đến đây gặp người bên cạnh cũng đang thảo luận đội viên mới không có chú ý tới bên này hắn còn đặc biệt hướng cẩm lý bên cạnh đụng đụng thấp giọng mang chút nghịch ngầm nói nếu như ngươi bằng hữu cũng có thể giống Cẩm Lý người đáng yêu như vậy lời nói, vậy khẳng định càng tốt. Cẩm Lý khuôn mặt đỏ lên, thấp giọng nói, "Ta, ta nào có đáng yêu? Tương đối đáng yêu." Dương Lâm cường điệu một cái giải thích. Nghĩ hắn cùng Cẩm Lý quan hệ coi như không tệ, như vậy khẳng định dám nói, bởi vì Cẩm Lý nàng thật là một cái rất tốt muội tử. Tiếp xuống Dương Lâm tranh thủ thời gian bảy ngày ngắn thần sắc, lại cùng học phụ giải Lý Chấn Hương cùng với Giang Ly Nguyệt đám người bắt đầu thương lượng lên lần này tiến về Giang Hoại cụ thể thủ tục. Chương 115, nhà ta trên cơ, không thể trì hủy quất, 115, nhà ta trên cơ, không thể trì hủy Sau đó học phụ Dài Lý Chấn Hưng không có việc gì, hắn liền rời đi. Bởi vì đặc biệt dặn dò qua Cẩm Lý ngày mai muốn cùng một chỗ tiến về Hoài Dương, cho nên Lý Chấn Hưng rời đi lúc cũng không có mang đi Cẩm Lý. Vì, chính là để Cẩm Lý mau chóng cùng Long Môn bộ đội hòa thành một khối. Muốn nói Cẩm Lý đáng yêu khả ai tính tình chính là tốt, loại này vui mừng lấy thích muội tử, tới chỗ nào đều sẽ rất nhanh dung nhập hoàn cảnh. Nhìn, cái này mới bao lâu thời gian, mấy cái muội tử cùng một chỗ đã có thể không tiên nghệ gì cả nói giỡn. Sự tình đến nơi này, nguyên bản hôm nay xem như là không sao. Liên quan tới chờ xử lý khảo hạch, cái này sẽ trực tiếp tại tuyến bên trên liền có thể báo danh, không, cụ thể đến nói là dự báo tên. Thật chính là muốn tham gia khảo hạch, cái kia nhất định phải vốn tiểu đội đích thân đến hiện trường, hiện nay hoài Dương Quan Phương bên kia sẽ làm một cái cơ bản thống kê. Sau đó căn cứ đại khái tình báo, đến lúc đó sẽ chuẩn bị một chút tương ứng thực chiến đề mục. Long môn bộ đội, không ngoài dự tính đem danh tự đăng nhập đến phía trên. Ban ngày không có việc gì, một đám muội tử ở nhà chơi rất vui vẻ. Buổi tối cũng không có việc gì, lúc ăn cơm Ly Nguyệt bởi vì cẩm lý cái này khách nhân, đặc biệt làm phong phú đồ ăn, một đám người vẫn như cũ rất vui vẻ có thể là đến trước khi ngủ giải trí thời gian, làm một đám người ở phòng khách xem TV nói chuyện trời đất, đột nhiên liền có việc. Bởi vì dự báo tên nguyên nhân, Hoài Dương trang web bên trên đã có thể nhìn thấy dự báo tên tiểu đội danh tự, Long Môn bộ đội bất ngờ liền tại liệt. Khoảng cách chính thức chờ xử lý khảo hạch còn có một tuần, đến mức cái này dự báo danh số lượng nha, kỳ thật thật đúng là không nhiều, bất quá cũng không tính ít. Lúc đầu à, sự tình không có việc gì, đột nhiên Giang Ly Nguyệt tại là xem dự báo tên tiểu đội Men Nu lúc, đột nhiên sắc mặt của nàng liền thay đổi. Về sau nàng nói thân thể có chút không thoải mái, sau đó sớm trở về phòng ngủ của nàng. Mà nàng đi lần này, phòng khách lập tức thấp giọng xôn xao. Nghe Trần Tư nói, cái này dự báo tên menu có vấn đề sao? Vì cái gì Ly Nguyệt tỷ sau khi xem sắc mặt liền thay đổi? Lâm Nghiệm Tâm nói, nàng mặc dù che giấu rất tốt, nhưng vừa rồi vậy sẽ, ta rõ ràng cảm nhận được hô hấp của nàng có chút rối loạn. Cầm Lý phụ họa gật đầu, ta cũng cảm giác tình trạng của nàng có chút không đúng, một mực vô cùng náo nhiệt, nàng đột nhiên liền nói thân thể không thoải mái, này làm sao muốn làm sao không bình thường. Rất nhanh, bao gồm Long ấm ánh mắt đều tập trung vào Dương Lâm trên thân. Dương Lâm nói, ta cũng nhìn ra, Ly Nguyệt sắc thực không thích hợp, để nàng trước trong phòng bình tĩnh cái 10 phút sau đó ta qua đi khuyên bảo khơi thông một cái nàng, tần tư hướng dương lâm bên cạnh đụng đụng, trên mặt của nàng còn mang theo vẻ mặt lo lắng. ly Nguyệt tỷ là có tâm sự gì sao? thân yêu quan chỉ huy, ngươi có thể đoán được sao? ta cũng không phải là thần toán tử, ly Nguyệt không nói, ta có thể đoán được cái gì? bất quá, dương lâm cái này bất quá nói đến đây im bặt mà dừng, bởi vì hắn đã lâm vào suy nghĩ, hắn hiện tại đem chính mình đặt ở giang ly Nguyệt trên lập trường bắt đầu suy nghĩ vấn đề. nhà mình ly Nguyệt nàng, trước đây có thể là long đẳng, cũng là đạo sư của mình đâu, thế nhưng theo chính mình tốt nghiệp, nàng xem như là tiện nghi chính mình. Theo chính mình, cái này tân thủ quan chỉ huy, nhưng là đối với Ly Nguyệt kinh lịch, Dương Lâm đồng thời không rõ ràng. Nói ví dụ như, Ly Nguyệt nàng vì sao lại đi tới Long Đằng Căn cứ hiện nay hiểu được tình báo, Ly Nguyệt nàng trước đây từng có chính mình đội ngũ, thế nhưng bây giờ tại Ôn Cha không được, cái này đã nói lên, nàng trước đây đội ngũ. Giải tán, tiêu hộ. Khẳng định là trường hợp này, nếu không không có khả năng cha không được cơ bản tình báo. Đến ở hiện tại, nàng ngay tại lần xem tiểu đội dự báo tên danh sách, tiếp lấy cả người lộ ra không thích hợp, chẳng lẽ nói, nàng ở bên trong nhìn thấy tên quân thuộc. Bởi vì trước đây có thể có cái gì gặp phải, cho nên liên lụy đến tâm tình. Phòng đoán có cực lớn có thể, nhưng cụ thể tình báo cần hướng Ly Nguyệt xác nhận. Thân là quan chỉ huy, giải ra sở thuộc chiến cơ không mắc, cũng tại nội dung công việc bên trong. Dương Lâm hắn cũng không muốn nhìn xem nhà mình chiến cơ khó chịu, mà hắn quan chỉ huy này không làm gì tờ ơ. Tiếp xuống, hắn ra hiệu niệm tầm mấy người các nàng yên tâm, 10 phút phía sau, hắn thì là lên lầu 2, Mục Tiêu Minh sắc gõ mở ra dàng Ly Nguyệt cửa phòng ngủ. Dương Lâm, ngươi, ngươi làm sao đi lên? Còn không phải lo lắng ngươi, ta hiện tại à, chính là nhà chúng ta đại biểu, đặc biệt tới xem một chút ngươi. Giang Ly Nguyệt mở cửa về sau, thôi có chút bối rối, nàng vẫn luôn không dám đi cùng Dương Lâm đối mặt. Nhưng Dương Lâm mắt sắc, cứ việc Giang Ly Nguyệt lao đi khỏe mắt nước mắt, nhưng nhẹ nhàng vệt nước mắt vẫn là bị Dương Lâm bắt được. Suy đoán, là cái gì hóa không giải được tâm sự, cho nên hôm nay việc này, Dương Lâm chẳng những muốn quản, hơn nữa còn muốn quản triệt để. Hai người tới trong phòng, Dương Lâm rất tự nhiên ngồi xuống Giang Ly Nguyệt mép giường, mà nhìn Giang Ly Nguyệt tình huống, nàng vừa rồi tựa hồ muốn ngủ sớm một chút, hoặc là nói, tốt tại chồng chân tốt thịt. Ly Nguyệt, ta sớm biết ngươi giấu tâm sự, thế nhưng ngươi một mực không nói cho ta. Cho dù ta không là quan chỉ huy, ta đều thật lo lắng ngươi, không có có tâm sự gì, có đúng không? Không có có tâm sự gì, tiểu chân châu đều có thể rơi xuống. Ta chỗ nào rơi tiểu chân châu, ngươi chớ nói lung tung, bị niệm tầm các nàng nghe đến sẽ châm biếm ta. Dương Lâm thở sâu một hơi nói, ta là không biết ngươi trước đây xảy ra chuyện gì, nhưng có một chút, ta cảm thấy rất vui mừng, bởi vì cho chúng ta gặp nhau, bởi vì gặp nhau, dù sao trong mắt của ta, tất cả mọi thứ ở hiện tại đều rất tốt đẹp, ta cũng rất vui mừng chúng ta có khả năng gặp nhau, còn cùng niệm tầm, từ từ long âm các nàng thành bạn tốt tốt đồng đội, cho nên. Ngươi bây giờ có tâm sự, liền giấu giếm Quan chỉ huy của ngươi, giấu giếm Quan tâm bạn tốt của ngươi. mắt thấy Giang Ly Nguyệt cảm xúc xa sút con mắt chỗ sâu còn lộ ra vài tia thống khổ. Dương Lâm thuận thế còn đem Giang Ly Nguyệt kéo đến bên cạnh mình. Dương, Dương Lâm, nhà ta Li Nguyệt lúc nào hoảng loạn như vậy, thế mà lại thất kinh đến cái này loại cấp độ, còn không phải ngươi, đột nhiên, đột nhiên đem ta kéo đến bên cạnh ngươi, mà còn, ngươi cái kia nhà ta, can tử cũng quá nặng đi, cái gì nhà ngươi Ly Nguyệt, ngươi không xấu hổ sao? Dương Lâm liếc mắt gầy, được được được, không phải nhà ta Li Nguyệt, là người khác nhà Li Nguyệt. Dạng này cũng có thể đi. Ngươi có ý tứ gì a? Ta chỗ nào là người khác nhà? Ngươi người này làm sao cái dạng này? Dương Lâm cười ha ha nói, "Ly Nguyệt ngươi nhìn nhà, giữa chúng ta ở chung, liền phải nhẹ nhõm một điểm. Cho nên hôm nay, đừng trách ta đảo ngươi bí mật, không làm rõ ràng được tình trạng của ngươi, sẽ để cho ta quan chỉ huy này rất khó khăn." TV điện ảnh Tiểu thuyết ta ním nhìn qua không có, sợ nhất chủ giác đoàn bên trong nào đó một người đột nhiên làm đại sự phía trước gặp phải loại này tình hình, cuối cùng rất có thể sẽ thương tổn đến người bên cạnh. "Ta?" Ly Nguyệt ngươi nghe ta nói, Không quản trước đây phát sinh cái gì, ngươi đều là ta cùng với niệm tầm trong lòng các nàng người trọng yếu nhất. Cho dù ngươi trước đây tội ác tại trời, tội ác ngập trời, cho dù là hủy thành của ma, chúng ta đều không để ý. Bởi vì đối chúng ta mà nói, chúng ta càng thích ngươi bây giờ, ngươi là nhà chúng ta người, biết sao? Ân Giang Ly Nguyệt cười rơi lệ, thế mỹ vô cùng. "Tốt, hiện tại có thể nói cho ta chuyện gì xảy ra Ta cam đoan với ngươi, liền tính trời sập, cũng có ta quan chỉ huy này trước thay ngươi khiêng. Nhà ta Ly Nguyệt tuyệt đối sẽ không để nàng chịu nửa điểm bị khuất." Giang Ly Nguyệt trùng điệp gật đầu, "Ta đã biết, vậy ta hiện tại nói cho ngươi" chương 116, ngực của ta, chương 116, ngực của ta. Về sau là Giang Ly Nguyệt một fan tự thuật, Dương Lâm cuối cùng hiểu rõ Giang Ly Nguyệt đến Long Đẳng phía trước tình hình. Nàng trước đây, từng gia nhập qua một cái tên là trảm mang bộ đội tiểu đội. Có thể tại một lần thảo phạt xuất kích bên trong, liền vị trí khu vực địa thế, bởi vì đặc thú nguyên nhân, bao gồm Giang Ly Nguyệt ở bên trong năm tên chiến cơ cần chia binh hai đường tìm kiếm một chút manh mối. Nhưng hết lần này tới lần khác, Giang Ly Nguyệt cùng cùng theo hành động hai tên chiến cơ gặp phải tình hình. Lúc ấy tại hành động bên trong, Giang bởi vì thận trọng, phát hiện khu vực tình huống tựa hồ có chút không ổn vì vậy nàng cùng giống như hành động đội trưởng cùng một tên khác chiến cơ nói trường hợp này liền sợ có mai phục hoặc là cảm bấy loại hình nhưng mà đội trưởng cùng một tên khác chiến cơ lại cũng không thèm để ý bởi vì căn cứ chẳng mang bộ đội thực lực liền vị trí khu vực những cái kia ô nhiễm thú đối với các nàng mà nói căn bản không đáng giá nhắc tới các nàng còn nói là giang ly Nguyệt cẩn thận quá mức để nàng thoải mái tinh thần còn nói cái gì mau chóng hoàn thành thảo phạt mau trở về chúc mừng loại hình cứ như vậy các nàng bên này ba người tiếp tục tiến lên nhưng mà bất hạnh sự tình vẫn là phát sinh đội trưởng cùng với một tên khác chiến cơ thật đúng là chúng ô nhiễm thú mai phục từ đó làm cho Đội trưởng phần bụng bị mũi gai nhọn xuyên, một tên khác chiến cơ một cái chân bị cự thạch ép bên trong. duy chỉ có Giang Ly nguyện ôm một chút cảnh giác, lại thêm nàng đi tại sau cùng nguyên nhân, cái này mới miễn đi cảm bấy thai nạn. Đồng dạng là lúc này, một nhóm lớn ô nhiễm thu từ nội bộ bừng lên, mà trong đó, thế mà còn có đầu lĩnh cấp. Kết quả, có thể nghĩ, đội trưởng cảm thấy tạo thành cái kia tất cả nguyên nhân là nàng, cho nên nàng liều chết ngăn cản, tính toán để Giang Ly nguyện cùng một tên khác chân thụ thương chiến cơ rời đi. Nhưng liền không nói mấy chục con bình thường ô nhiễm thú, vẻn vẹn là đầu lĩnh, là đủ nghiền ép các nàng ba cái. Về sau đội trưởng chết trận, một tên khác chiến cơ biết chính mình hành động bất tiện cơ bản không có khả năng chạy trốn, vì không liên lụy Giang Ly Nguyệt, cũng không có tiếp nhận Giang Ly Nguyệt cứu rút. Cuối cùng sống sót chỉ có Giang Ly Nguyệt một người. Chính vì vậy, nàng thì là thành còn lại hai tên đồng đội trong miệng phản bội chạy trốn người. Giang Ly Nguyệt từng tính toán nói cho cuối cùng hai tên chiến cơ trận tướng, nói các nàng lúc trước gặp đầu lĩnh. Nhưng mà về sau tìm khắp cái chỗ kia, đều không tìm được đầu lĩnh bóng dáng, tìm tới chỉ có sớm đã vỡ vụn đội trưởng cùng trong đó một tên chiến cơ xác. Kết quả là, cuối cùng hai tên chiến cơ không tin Giang Ly Nguyệt lời nói, thậm chí một lần cho rằng Những cái kia cấp thấp ô nhiễm thú làm sao tổn thương thực lực mạnh mẽ đội trưởng? Khẳng định là Giang Ly Nguyệt bình thường bất mãn đội trưởng nghiêm khắc, vì vậy tại xuất kích bên trong cố ý cho ô nhiễm thú sót sơ hở, từ đó đưa đến đội trưởng cùng một tên khác chiến cơ tử vong. Giang Ly Nguyệt có miệng nói không rõ, một lần bị cuối cùng hai tên chiến cơ cự thị. Nghĩ chẳng mang bộ đội đều đến trình độ đó, khẳng định không có có tồn tại cần phải, không bao lâu liền tại liên minh mạng nội bộ tiêu hao. Đến mức Giang Ly Nguyệt bản nhân, nàng hận chính mình lúc ấy còn chưa đủ quá cảnh giác, nếu không đội trưởng cùng một tên khác chiến cơ cũng sẽ không chết thảm trở thành ô nhiễm thú trong nhục ăn. Nàng một người dạo chơi thật lâu. Cơ bản đều là theo những tiểu đội khác làm tiền hoa hồng nhập vụ, mai đến nàng dạo chơi đến Long Đằng, vừa vận đuổi kịp Long Đằng chiến tranh học phủ nhận đạo sư, cứ như vậy cùng Dương Lâm cái này lớn tuổi Lưu Ban sinh gặp nhau. Nghe xong những này, Dương Lâm cảm khái vô cùng. Ly Nguyệt, ngươi thật không dễ dàng. Ta có cái gì không dễ dàng? Ta hiện tại còn sống, chỉ tiếp đội trưởng cùng ta tên kia đồng đội lại bỏ mình ô nhiễm thú trong bụng. Mà chuyện này ta một mực dằn xuống đáy lòng, từ trước đến nay chưa có nói với bất cứ ai. Mỗi nhớ tới một lần, trong lòng liền đau một lần. Bây giờ nói ra đến, cảm giác trong lòng hơi dễ chịu một điểm. Nhìn xem Giang Ly Nguyệt đỏ lên con mắt, Dương Lâm nhẹ nhàng đem nàng ôm tại trong lực. "Ly Nguyệt, ngươi sự tình trước kia ta đã biết, mất đi đồng đội cũng tốt, bị đồng đội cừu thị cũng tốt, đây quả thật là đều rất làm cho lòng người đau. Nhưng loại này sự tình về sau sẽ không phát sinh, bởi vì chúng ta Long Môn bộ đội rất mạnh, mạnh đến có thể tại mỗi lần xuất kích bên trong đều triệt để nghiền ép yêu thú. Mà còn, liền tính thật gặp phải nguy hiểm, ngươi yên tâm, còn có ta đây, ta có thể là mặt đất tối cường quan chỉ huy, sẽ thật tốt bảo hộ các ngươi." Ân Giang Ly Nguyệt nở một tiếng, bị Dương Lâm ôm lấy đồng thời, nàng vươn tay lại siết sâu vòng ôm lấy Dương Lâm. Bởi vì Dương Lâm ôm ấp thật tấm áp, tại trong lực của người đàn ông này, nàng cảm thấy rất yên tâm. Nếu như ngươi muốn khóc, khóc lên cũng không có việc gì, thế nhưng qua đêm nay, liền không thể lại thương tâm. Dù sao, ngươi trước đây đội trưởng cùng đồng đội, cũng không hy vọng sống sót ngươi, một mực bi thường đi qua đúng không? Ta biết, Dương Lâm, cảm ơn ngươi an ủi. À đúng, ngươi lúc trước là nhìn thấy dự báo tên danh sách đột nhiên đưa tới cảm xúc, chẳng lẽ nói, chả Mang bộ đội nặng mới đăng ký, mà còn cũng muốn tham gia lần này xếp hạng chờ xử lý khảo hạch. Không sai, ta thấy được Trạm Mang bộ đội cái danh hiệu này, ta cảm giác đây không phải là trùng hợp. Hẳn là hai người bọn họ một lần nữa chiêu mộ đội viên, muốn phục sinh cũng phát triển trả mang bộ đội. Dương Lâm suy nghĩ một chút nói, thông thường mà nói, liên minh là không cho phép dùng lặp lại danh hiệu đăng ký tiểu đội, cho dù là đã gạch bỏ qua. Hiện tại trả mang bộ đội tất nhiên xuất hiện, vậy đã nói rõ, chính thành có thể chính là hai người bọn họ tại trong đội ngũ, cho nên mới có thể dùng cái danh hiệu này. Chỉ là thật gặp nhau lời nói, ly người ngươi, có thể thật tốt đối mặt các nàng hai cái sao? Dương Lâm, nếu như là vừa rồi phía trước trong lòng ta còn thất vọng, sau đó như thật gặp phải hai người bọn họ, ta làm như thế nào đối mặt? Nhưng là bây giờ ta đã bình thường trở lại, nên đi qua liền để nó đi qua tốt, mà còn ta hiện tại đã là Long môn bộ đội đội viên. Ân, rất không thể, chính là như vậy. Nhìn thấy ngươi có thể tiêu tan, ta cũng thả lòng rất nhiều. Về sau thời gian rất lâu hai người không nói chuyện, liền như thế lẫn nhau ôm lấy. Cuối cùng, nghe Giang Ly Nguyệt nói, ngươi tại phòng ta ở thời gian rất lâu, ngươi nếu là không xuất hiện, niệm tâm cùng tư tư khẳng định cảm thấy ta rất yếu ớt. Ngươi cái này sẽ còn là đi ra gặp các nàng một chút ta, cũng nói cho các nàng biết ta không có việc gì, để các nàng không cần lo lắng. Dương Lâm nhìn một chút trên cổ tay máy truyền tin. Sách, thời gian thật đúng là đi qua không ngắn, thế mà gần tới một giờ. Bất quá, Nhà mình Ly Nguyệt nàng là thật hư a. Đặc biệt là cặp kia bọc lấy tất đen chân dài, rất mê người. Ly Nguyệt, ta nghĩ lại nhiều chờ mấy phút. Ngươi, ngươi muốn làm cái gì? Có thể làm cái gì a, liền giống như bây giờ thôi, lại để cho ta yên tĩnh 10 phút. Một bên nói, Dương Lâm ôm lấy Giang Ly Nguyệt tay còn nắm thật chặt. Giang Ly Nguyệt gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, ngâm một cái nói, "Cút đi ngươi, cho rằng ta không biết ngươi suy nghĩ cái gì, không có lòng tốt. Ăn, làm sao bất an. người tất chân chỗ nào mua, nhìn xem chất lượng rất không tệ." Cứ như vậy, Dương Lâm nghiên cứu 10 phút kia. Khô là lại cho Giang Ly Nguyệt 10 phút ôm ấp áp. Vì không cho niệm tầm cùng tư tư các nàng lo lắng, hắn cái này mới rời khỏi Giang Ly Nguyệt phòng ngủ. Hắn một màn như thế cửa, Giang Ly Nguyệt tại chỗ liền xấu hổ giận dữ chui vào ổ chăn, biến thành trôn ở trong chăn đà điểu. Chương 117, dùng mị lực chinh phục nàng, chương 117, dùng mị lực chinh phục nàng. Sáng sớm hôm sau, một đám người sớm đi tới tổng vụ ti sân bay. Ngắc đại tiểu thư Triệu Tích Linh Phúc, mấy ngàn lộ trình không cần lái xe đi, Dương Lâm tâm tình khẳng định tốt đẹp. Mà lần này cùng nhau đi tới, nhân số rất nhiều. Triệu Tích Linh cùng với nàng Tả Hữu quản gia cùng bảo Tiêu, còn có Vân đỉnh bộ đội 5 người. Dương Lâm mang theo hắn Long Môn bộ đội, cộng thêm một cái Hồng Hồng Hỏa Hỏa cẩm lý tổng bảy người. 15 người cùng đi, tư nhân máy bay trực thăng khẳng định là không được, cho nên một khung máy bay vận tải như vậy lên đường. Lên máy bay phía sau, Vân đỉnh bộ đội cùng Long Môn bộ đội cộng thêm một cái cẩm lý rất nhanh liền náo nhiệt thành một mảnh. Dương Lâm lời nói, hắn thì là tại Triệu Tích Linh đề cử bên dưới, một lần nữa về sau thế hệ thân phận quen biết Lê Thúc cùng hồng Lê Thúc lời nói, Dương Lâm lúc trước cùng hắn từng trò chuyện, đồng thời biết thân phận của hắn không bình thường, còn có cái danh hiệu tiêu 4 Hào cùng số một cứu thế chủ tựa hồ là bằng hữu cũ Hồng hục lời nói để bắt cảnh giới chiến cơ cường giả nàng cho người cảm giác rất lạnh lùng tựa hồ có chút bất cận nhân tình bất quá nhìn dương lâm cùng triệu tích linh giao hảo nàng vẫn là cho đủ dương lâm hảo cảm đồng thời hy vọng dương lâm có thể cùng triệu tích linh tiếp tục giao hảo đi xuống nếu như long môn bộ đội gặp phải chuyện gì không giải quyết được nàng bên kia khả năng giúp đỡ khẳng định cũng sẽ giúp dương lâm quả thực cầu còn không được liền nói không hổ là biểu mọi cái này chắc trắng ôm nàng một cái cái này không tương đương tại liền hai đại cường giả cũng ôm lấy sao thoải mái bất quá hắn tại vui mừng đồng thời Lê Thúc cùng Hồng Hộ kỳ thật cùng tâm tình của hắn đồng dạng. Bởi vì Dương Lâm, hắn là một thiên tài quan chỉ huy. Lê Thúc lúc trước liền nói, mắt thấy xuất hiện Dương Lâm cái này một thiên tài, không chừng sau này liền có thể trở thành truyền kỳ chỉ huy. Loại này sự tình, hắn khẳng định ngay lập tức nghị báo cáo nhanh cho tổng tư lệnh, chỉ tiết bị Triệu Tích Linh cả lại. Triệu Tích Linh xem như đại tiểu thư, nàng có ý nghĩ của mình, mà còn chính nàng đều nói sẽ cùng Dương Lâm bảo trì quan hệ tốt đẹp. Lê Thúc cũng là suy nghĩ liên tục, liền đồng ý Triệu Tích Linh ý nghĩ. Mà chuyện này bản thân Lê Thúc khẳng định cũng nói cho Hồng Hổ, làm báo cho Hồng Hổ. Thẩm phán cấp ô nhiễm thu cuối cùng là Từ Dương Lâm đánh chết về sau, Hồng Hộ dù cho bình thường lãnh khốc đến đâu, ánh mắt của nàng cũng không kiềm chế được. Bởi vì nàng cảm giác, cho dù nàng đệ bát đại cảnh giới, thật là muốn đi thảo phạt một đầu thẩm phán cấp, tiêu tuyệt đối cũng là khó khăn chủ điệp. Có thể là Long Đằng thẩm phán cấp đánh giết chủ lực, thế mà còn là một cái Tân Duệ quan chỉ huy. Tra một cái Dương Lâm gần đây tư liệu, hơn một tháng thời gian lại lần nữa người quan chỉ huy đến Tam Giai chỉ huy quan, nàng ý nghĩ đầu tiên cùng Lê Thúc đồng dạ, đó chính là nghĩ tốc độ nhanh nhất báo cáo cho tổng tư lệnh. Nếu không phải đại tiểu thư. Đoán chừng cái này sẽ tư lệnh phụ sớm gửi tới mời chào Dương Lâm cảnh ô lưu. "Ta, cô không nói đến cái này, liền nói hôm nay liền nói là tức." Mắt thấy Dương Lâm cùng Triệu Tích Linh cười cười nói nói rời đi tán gẫu, Hồng Hục cảm thán nói, khí thế thâm trầm, anh tư bừng bừng phấn chấn, hắn rất có mị lực. Lệ Thúc đồng ý nói, "Đúng vậy à, bởi vì phần này mị lực, bên cạnh hắn chiến cơ một cái so một cái cường. Mà càng quan trọng hơn là, hắn rất có tiềm lực. Đặc biệt là cái kia có thể tụ tập mọi người năng lượng, có thể đánh giết thẩm phán cấp nghịch thiên năng lực, liền ta nghe đều nhìn mà thán thở." Cho nên ta hy vọng, đại tiểu thư có thể thật tốt duy trì tốt quan hệ với hắn, cho dù không nói những cái khác, chỉ nói hắn cái kia linh lịch thiên năng lực đã là truyền kỳ hiển thị rõ. Ân, đại tiểu thư nói qua, chờ Dương Lâm đến ngũ gia liền sẽ đi tư lệnh phủ thân thỉnh thành lập trấn thủ phủ. Cho đến lúc đó, chỉ cần quan hệ duy trì tốt, cái này hoàn toàn tương đương đại tiểu thư đưa cho lão gia kinh hỉ, tin tưởng lão gia nhìn thấy bực này, lịch thiên hạt giống tốt cũng sẽ vui vẻ. Dương Lâm bên này, bởi vì lại lần nữa nhìn thấy Lê Thúc nhớ tới lúc trước sự tình nguyên nhân, cho nên hắn nhịn không được hướng Triệu Tích Linh hỏi thăm về Lê Thúc tình hình. Triệu Tích Linh cũng không có che giấu. Nghe nàng nói, ngươi nói Lê Thúc à, ta từ nhỏ liền đi theo hắn chạy khắp nơi, hắn đối với ta rất tốt rất tốt. Theo cha ta nói, tựa như là cha ta rất sớm phía trước cứu hắn, vì báo đáp, vì vậy hắn liền thành nhà ta quản ra. Biểu muội, cha ngươi cũng rất lợi hại phải không? Lê Thúc có thể là siêu cấp cường giả, hắn cũng sẽ gặp phải nguy hiểm. Cha ta lời nói, hắn thực lực, cơ bản không đáng giá nhắc tới. Đến mức nói Lê Thúc gặp cái gì, cha ta như thế nào cứu hắn, cái này bọn họ không có cùng ta nói tỉ mỉ. Mỗi lần ta hỏi, bọn họ đều mập mờ suy đoán, lâu này, ta liền không hỏi. Thế nhưng có một chút Có một điểm gì đó. Biểu ca ta cùng ngươi nói à, Lê Thúc Hắn, từ khi ta khi còn bé đến bây giờ, tướng mạo của hắn loại hình, một chút xíu cho dù một kia cũng chưa từng xảy ra biến hóa. Nói lên người tu hành, mặc dù tuổi thọ vượt xa tại người bình thường, nhưng muốn nói 20 năm không phát sinh một chút xíu một tia biến hóa, cái kia xác thực vẫn còn có chút để người bất khả tư nghị. Bất quá việc này cũng chính là nâng nâng. Hùng Chi Dương Lâm bên này còn có thể khẳng định, Lê Thúc Hắn căn bản cũng không phải là nhân loại. Hô hấp của hắn cùng thân thể của hắn vận chuyển, đều tựa hồ là mô phỏng theo nhân loại, lâu lâu Dương Lâm đều sẽ nghĩ, chẳng lẽ Lê Thúc Hắn Nhưng thật ra là cái người máy hoặc là người nhân tạo. Người máy phổ biến, như thế cơ giới chiến cơ, cái kia năng lực tác chiến kỹ thuật rất thấp kém. Nhưng muốn nói người nhân tạo có thể mãnh liệt như vậy lời nói, như vậy thế giới loài người hiện tại đến mức bị ô nhiễm thú bức bách đến cái này loại cấp độ sao? Nếu không nữa thì, Lê Thúc hắn chẳng lẽ là yêu quái? Hoặc là người ngoài hành tinh. Liên quan tới điểm này, Dương Lâm có thể khẳng định thế giới này không có coi yêu quái, chỉ có ô nhiễm thú. Đến mức nói người ngoài hành tinh, Dương Lâm chính mình nghĩ che mặt, mọi người à, chính mình từ phương diện nào đó tới nói, không phải liền là cái người ngoài hành tinh nha. Tốt à? Tất nhiên đoán không ra liền không đoán, nói không chừng về sau có cơ hội nhìn thấy số 1, không chừng có thể phát hiện thứ gì. Huống chi, hiện tại cùng Lê Thúc Bội vì Triệu Tích linh quan hệ xem như là bằng hữu, chỉ cần không phải địch nhân làm sao đều dễ nói. Muốn nói cơ hội lợi dụng chính là nhanh, một đám người buổi sáng từ Long Đằng thành xuất phát, buổi chiều 2, 3 điểm liền đến Hoài Dương. Ngay lập tức, cầm lý bên kia liên hệ thành chủ phủ. Rất nhanh, liền có chuyên môn nhân viên tiếp đãi đem một đám người toàn bộ đưa đến thành chủ phủ tại bên ngoài thành lập biệt Liên quan tới điểm này muốn nâng một chút. Hoài Dương đã từng trải qua to to nhỏ nhỏ nhỏ quy mô ô nhiễm thú chiến tranh cho nên thành chủ phủ nói là khu vực hành chính, nhưng còn không có cái khác thành nhỏ khí phái. Nhưng thành chủ vì chiếu cô đến khách quý, đặc biệt ở trong thành tìm một chỗ yên tĩnh thành lập một tòa biệt viện, chuyên môn tiếp đái khách quý sử dụng. Nếu là đổi lại long đằng lời nói, mọi người khẳng định trực tiếp tiến vào thành chủ phủ. đương nhiên, đây đều là việc nhỏ, đi tới địa phương xa lạ còn có thể được an bài tiếp đái, đây nhất định là chuyện tốt tiết kiệm bao nhiêu tâm. Mà muốn hỏi dương lâm hiện tại chú ý nhất sự tình, vậy khẳng định là, cầm lý, người bên kia liên hệ thế nào? Đã liên hệ đến, bất quá ta theo bên cạnh thăm dò hàm ý, đối phương đối quan chỉ huy nghề nghiệp này rất là ghét bỏ nhưng cũng không có gia nhập cái khác chiến cơ tiểu đội tính toán, hiện tại nàng như cũng làm tiền thưởng lính đánh thuê. Không có cách nào, ai bảo quan chỉ Huy nghề nghiệp này bây giờ xa xúc nha. Nhưng có thể hẹn ra sao, không phải vậy ta làm sao chinh phục nàng? Quan chỉ Huy, cái này còn không phải việc nhỏ. Ngươi quên nàng là tiền thưởng lính đánh thuê, liền nói có kết sủ treo thưởng cầnủy thác, ngươi nhìn nàng có vội hay không? Rất tốt, quyết định như vậy đi, chỉ cần nàng tư chất cùng tiền thưởng tốt, ta sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp cầm xuống nàng. Ừ, vậy liền chúc chỉ Huy quan hành động thuận lợi. Chương 118, cái này ngu đần quan chỉ Huy, chương 118 Cái này ngu đần Quan Chỉ Huy. Đi tới Hoài Dương, trừ xếp hạng trở xử lý khảo hạch chuyện này, khế ước Long Môn bộ đội một tên sau cùng chiến cơ việc này trọng yếu như vậy. Cho nên hỏi một chút Cẩm Lý đã liên hệ đến nàng người bạn kia, dù sao Dương Lâm đã chờ không nổi. Thông qua Cẩm Lý an bài, Song phương ước định tối nay ở trong thành Bình Lâu Trà quán gặp mặt. Đương nhiên, là sự tình có thể thuận lợi hơn, Cẩm Lý khẳng định cũng muốn đi qua. Người là nàng giới thiệu, thời khắc mấu chốt còn có thể giúp đỡ, lúc tất yếu cũng muốn dựa vào nàng chi nhận hiệp trợ. 5 giờ chiều chỉnh, Dương Lâm cùng Cẩm Lý sớm đi tới Bình Lâu Trà quán tầng 2, đặc biệt chọn cái chỗ trang nhã. Quan Chỉ Huy Đã thông tin giao hẹn qua, nhiều nhất 20 phút liền sẽ trình diện. Đúng, nàng tên gọi là gì tới? Cẩm Lý che miệng nhỏ cười, quan chỉ huy ngươi bệnh hay quên thật lớn, nàng Têu Chu Lễ. Ha ha ha, không phải ta bệnh hay quên lớn, ta chính là nghĩ một lần nữa xác nhận một chút, tránh cho nhớ lầm nha. Dương Lâm cùng Cẩm Lý thừa dịp dâng trà thời điểm, cắn hạt dưa cùng Cụ Lạc Nhàn Hàn Liên, đều nói Cẩm Lý đáng yêu khả ái, cùng với nàng, rất nhiều lần Dương Lâm cũng nhịn không được muốn đi xoa bóp Cẩm Lý Hải Nhi mập khuôn mặt nhỏ nhắn. Chỉ tiếc, nàng không phải nhà mình trên cơ, bằng không cái này còn không mỗi ngày bóp. Tước chừng 10 phút phía sau, đột nhiên một thanh âm nói: Cẩm lý ta đến, bên cạnh ngươi vị này chính là trong miệng ngươi nâng lên quan chỉ huy Dương Lâm à? À, vừa rồi chỉ lo cùng Cẩm lý tán đấu, đều quên chính mình là đang chờ người chuyện này. Đến ở hiện tại, gặp chính chủ đã xuất hiện, Dương Lâm khẳng định muốn đánh đo một cái. Chỉ có thể nói, vượt quá Dương Lâm dự đoán. Trước khi đến thông qua Cẩm lý giới thiệu, hắn khẳng định hiểu được Chu Lễ hứa nhiều tình huống. Nhưng muốn nói nhìn thấy một thân, như cũ để Dương Lâm ánh mắt sáng lên. Chu Lễ, hiện tại một thân tiểu nội nhà bên trang phục, váy áo mét trắng, cho người cảm giác đầu tiên chính là thanh thuần. Không sai, chính là thanh thuần hệ loại cảm giác này. Nàng gương mặt xinh đẹp bên trên còn mang theo nụ cười nhạt nhạt, để người xem xét đã cảm thấy rất ngọt. Hơn nữa nhìn đến Dương Lâm hướng nàng bên kia nhìn, Chu Lễ còn tương đối có lễ phép không người một cái, "Ngươi tốt, ta gọi Chu Lễ, thật hân hạnh gặp quan chỉ huy." "Không sai, không sai, liền âm thanh đều là như vậy ôn nhu." Cung Cẩm Lý nói Chu Lễ là người hào phóng loại hình, có vẻ như căn bản không đáp một bên. "Ngươi tốt, ta gọi Dương Lâm, tham gia chỉ huy quan." Đáp lại đối phương giới thiệu chính mình đồng thời, Dương Lâm còn giá hiệu Chu Lễ ngồi xuống. Chỉ là đoạn này trong đó gặp bên cạnh một mực cười cười nói nói, Cẩm Lý không có động tĩnh. Dương Lâm vô ý thức nhìn sang lúc phát hiện, Cẩm Lý giờ phút này đang dùng một bộ bộ dáng khiếp sợ nhìn xem Chu Lễ, thậm chí nàng nho nhỏ người mắt trong mắt, viết đầy im lặng. Cẩm Lý ngươi đây là, Cẩm Lý giờ phút này không có nên Dương Lâm lời nói, mà là đối Chu Lễ nói, nghĩ không ra thời gian dài như vậy không gặp, ngươi càng ngày càng biết giả bộ. Chu Lễ trừng mắt nhìn, trong suốt ánh mắt lộ ra tương đối vô tội. Cẩm Lý ngươi nói cái gì đó, cái gì trang bức hay không, ta vẫn luôn là cái dạng này tốt ta. Cái kia, các ngươi bên này không phải nói có kết xù hủy thất sao? Nói một chút ta, tiền hoa hồng ta có thể cầm bao nhiêu, có cần hay không ta liên hệ những tiểu đội khác chi viện lại chúng ta mau chóng đem chuyện đã định à, dù sao giống là quan chỉ huy các ngươi loại người này, thời gian nhất định rất quý giá đúng không? cái này à, Trước uống trà, uống trà lúc chậm rãi cho ngươi nói, chẳng qua trước tiên có thể nói cho ngươi, tiền hoa hồng chắc chắn sẽ không ít, ít nhất 10 vạn lên, có đúng không? rất không tệ. chu lễ nghe xong là 10 vạn lên, trên mặt cười đến càng vui tươi hơn, rất cho tới thời khắc này, đều chủ động là dương lâm ngược lại lên trà. còn bên cạnh cẩm lý nhìn chằm chằm chu lễ, la thật đến im lặng tới cực điểm. tốt à, kỳ thật chu lễ biểu hiện bây giờ cùng cẩm lý trong miệng nói tính tình hoàn toàn không đắc một bên việc này. Dương Lâm đồng thời không chút nào để ý. Như thế giờ phút này, hắn kỳ thật trong bóng tối sớm đã tìm hiểu lên chu lễ cơ bản tình hình. Đại cảnh giới thứ tứ cảnh giới chiến vương giai đoạn cao thủ. Chu lễ cơ bản tư chất bị phán định là S cấp, liền cùng trong nhà niệm tầm còn có tư tư đồng dạng, tiềm lực vô cùng. Nghĩ nguyên bản liền rất xuất sắc chiến cơ, lại bị chính mình như vậy một khế ước một kích phát, vậy khẳng định mạnh lên tăng cường, cho nên đối với chu lễ, tối thiểu tư chất cùng tiềm lực điểm này hắn rất vừa ý. Chu lễ, tại vị thác ngươi phía trước, ta khẳng định muốn tìm hiểu một chút ngươi cơ bản tình hình, cái này không có vấn đề a. Đương nhiên không có vấn đề, ngươi là cố chủ. Ta là tiền thưởng lính đánh thuê, ngươi tìm hiểu tình huống là nên. Cũng không biết quan chỉ huy ngươi muốn biết cái gì. Ta muốn biết vì cái gì một cái nữ hải tử muốn đi làm tiền thưởng lính đánh thuê, cho dù là thật muốn, tổ kiến một cái chính mình đội ngũ bao nhiêu sẽ tốt một chút à? Vấn đề này a, kỳ thật cũng không có gì, chỉ là không nghĩ chịu gò bó mà thôi. Lại nói, liền tính ta nghĩ tổ kiến đội ngũ tối thiểu cho tới bây giờ, trừ cầm lý, ta còn không tìm được có thể để cho ta nhìn chúng nhân tuyển. Dương Lâm gật đầu, ta đã biết, cái kia hỏi ngươi vấn đề thứ hai, ngươi cảm giác phải tự mình, tại ngươi cảnh giới trước mắt giai đoạn bên trong thực lực thế nào? Hoặc là nói như vậy, ngươi cảm giác phải tự mình so sánh cùng giai cảnh giới chiến cơ, có ưu thế gì? Chu lễ mang chút ngại ngùng cười nhẹ, ta biết, quan chỉ huy ngươi ra giá cao thuê người, khẳng định không nghĩ vừa bắt đầu liền hoa hổn tiền. Nhưng ta nói cho quan chỉ huy, tìm ta ngươi là đã tìm đúng, bởi vì ta rất mạnh, ta từ trước đến nay không cho rằng cùng giai bên trong có người là ta đối thủ, cho dù là cầm lý. Vui ngươi không sai biệt lắm là đủ rồi. Trang đến bây giờ không có trang đủ, còn nói khoác không biết ngượng ta không được, chẳng lẽ ngươi còn thắng qua ta? Cầm lý khuôn mặt nhỏ liều liều, đối mặt Chu lễ, nàng hiện tại không nghĩ yếu thế. Chúng ta là không có chính thức giao thủ qua, có thể phía trước hợp tác qua à?" Cẩm Lý ngươi liền nói, "Lần nào không phải ta biểu hiện xuất sắc nhất. Ngươi chỉ là ỷ vào ngươi năng lực mà thôi. Đó cũng là bản lĩnh của ta, tóm lại, ta đối cùng giai chiến cơ từ trước đến nay không có để ở trong lòng. Nói như vậy, không có ta đi địa phương mà không đến được, cũng không có ta không thể rời đi sân bãi. Bất luận cái gì địa phương, ta muốn đi thì đi muốn đi thì đi, cái gì địch nhân ô nhiễm thú, ta căn bản không quan tâm." Gặp Chu Lệ nói đến tự tin như vậy, Dương Lâm cảm thấy hứng thú nói, "Nguyên lai ngươi lợi hại như vậy. Nhất định bằng không ta làm cái gì tiền thượng lính đánh thuê a?" Ân Đều nói đến bây giờ, quan chỉ huy, ngươi có thể nói cho ta nội dung nhiệm vụ đi. Có thể, bởi vì ta muốn xuất kích một trận thảo phạt, nhưng vì bảo hiểm, ta cần lại phân phối một tên hảo thủ. Vậy ngươi có thể tìm đúng người, ta cam đoan sẽ để cho quan chỉ huy hài lòng. Chu Lễ, hài lòng hay không muốn dùng sự thực nói chuyện, tại xuất kích phía trước, ta cần ngươi thông qua ta kiểm tra. Ngày mai a, ta muốn ngươi cùng ta chiến cơ bọn họ từng cái kiểm tra một tràng, đương nhiên, liền tính ngày mai không chính thức ủy thác, cũng không lãng phí ngươi thời gian quý giá. Hai vạn, có làm hay không? Chu Lễ đại hỉ, chỉ là cùng ngươi chiến cơ bọn họ kiểm tra một chút liền có hai vạn tù lao. Ngươi không phải tại nói đùa. Không có nói đùa, chính là ngươi bên kia. Ta nguyện ý, ta rất nguyện ý, ngày mai liền theo quan chỉ huy ngươi nói xử lý. Chu Lễ mừng rỡ trong lòng. Nàng cảm thấy trước mắt quan chỉ huy này là thấp độc, ngu đần quan chỉ huy tiền chính là dễ kiếm. Lấy vì chính mình lúc đến không có điều tra Ngươi Long Muôn bộ đội tư liệu cơ bản, mặc dù bí ẩn không nhìn thấy, nhưng cơ sở nhất đẳng cấp luôn có thể nhìn thấy a. Không có một cái chiến cơ so với mình đẳng cấp cao, thế mà còn muốn kiểm tra chính mình, còn cho hai vạn. Quả thực, bánh từ trên trời rất xuống. Chương 119, ngươi thanh thuần lại ngủ, chương 119, ngươi thanh thuần ngại ngủ. Dương Lâm lời nói, muốn làm sự tình đã xong xuôi, tạm trước một bước rời đi chả lâu. Cầm Lý cùng Chu Lễ là quen biết cũ, hai người khó được gặp mặt một lần, khẳng định muốn nhiều trò chuyện một chút thời gian. Mắt thấy Dương Lâm rời đi, Cầm Lý kém chút không có hướng Chu Lễ ngâm nước bọn. Nhiều năm như vậy không gặp, ngươi trang bản lĩnh ta là nhìn thấy, ngươi có thanh thuần như vậy, như thế ngại ngủ sao? Làm ta không biết ngươi nhiều thích tiền cùng đi ngủ. Cầm Lý, ngươi đây liền không hiểu được a, thân là tiền thưởng lính đánh thuê, đây chính là chúng ta đạo đệ khách biết sao? Ta tới gặp cố chủ nếu là để lại cho cố chủ ấn tượng đầu tiên không tốt, đối phương quay người tìm cái khác tiền thưởng lính đánh thuê làm sao bây giờ? A, cầm lý, ngươi đừng chỉ lo a a, không nghĩ tới ngươi thế mà cho ta tìm đến như vậy một cái kim chủ, có vẻ như lần này ta có thể kiếm được không ít. mắt thấy chu lễ còn trong sự hưng phấn, cầm lý khôi phục thần sắc bắt đầu thay đổi đến chân thành nói, ngươi liền tự tin như vậy có thể từ trong tay hắn kiếm được tiền, còn có, ngươi có biết hay không hắn là ai? hắn là ai không trọng yếu, ta chỉ cần biết hắn là một cái ngu đần tài đại khí thô quan trị huy liền được. đối ta mà nói, có tiền cầm, sao lại không làm? cầm lý lười nghe chu lễ nói nhảm. Hắn là nhà ta quan chỉ huy môn sinh đắc ý, hơn một tháng thời gian, liền từ thực tập tấn thăng đến tam giai. Dưới tay hắn chiến cơ bọn họ, đừng nhìn ba cái đệ tam cảnh giới, một cái duy nhất vừa tới thứ tư cảnh giới không lâu, thế nhưng ngươi? Không được. Chu Lễ sửng sốt một chút. Sau đó nàng tựa như nghe đến cái này cái thế giới buồn cười nhất cho cười nói, ngươi nói ta không sánh bằng hắn bốn cái chiến cơ. Ngươi thực sự không được. Cầm lý, ngươi muốn cười chết ta. Chỉ là một cái tam giai chỉ huy quan, mang theo bốn tên mới vừa thoát ly tân thủ giai đoạn chiến cơ. Nếu như ta muốn làm thật, ta có năm chắc tại giáng ngoại, một người đem bọn họ diệt đội ngươi tin hay không? lời này của ngươi ta nghĩ cũng không dám nghĩ ngươi không dám nghĩ kỳ thật ta cũng chính là nói một chút mà thôi trong mắt của ta quan chỉ huy dẫn đầu chiến cơ tiểu đội có làm được cái gì thật muốn thực tế tác chiến đi trước một bước xử lý quan chỉ huy cái này tiểu đội cơ bản liền phế đi một nửa cầm lý đối lời này khẳng định không thể gật bừa lúc trước ta có thể cũng nghĩ như vậy thế nhưng hiện tại ta cảm thấy lời này rất ngây thơ đó là khẳng định ngươi đã cùng quan chỉ huy khế ước nói chuyện khẳng định muốn giữ gìn quan chỉ huy ta sao cùng ngươi không giống đời ta chỉ thích tiền ta nguyện vọng lớn nhất chính là ôm tiền tiến nhập ngỗng xa đi chu công lễ Cẩm lý suy nghĩ một chút nói, vậy bây giờ cho ngươi rất nhiều tiền, để ngươi gia nhập đội ngũ, ngươi cũng không nguyện ý sao? Ngươi chào ta nhiều người, có quan chỉ huy tiểu đội, cũng có chiến cơ tiểu đội, có thể đều không ngoại lệ, không có ta nhìn trúng mắt, ta cảm thấy ta vẫn tương đối thích hợp làm tiền thưởng lính đánh thuê phần này rất có tiền đồ chức nghiệp. Cái kia, nếu như ngươi gia nhập đội ngũ rất mạnh, mạnh đến tùy tiện ra ngoài liền có thể kiếm được đầy đủ đầy bát, về đến nhà liền có thể một đám người đếm tiền đến bong gân. Dạng này đội ngũ, ngươi cảm thấy có thể chứ? Cẩm lý, ngươi làm ra ngoài thảo phạt là ăn cơm uống nước sao? chẳng đánh giết bao nhiêu ô nhiễm thú đổi lại tiền mới có thể đếm tới tay bị rút. Chiến cơ cũng không phải là máy móc, liền tính mạnh hơn, có thể liên tục tác chiến bao lâu thời gian. Ta làm tiền thưởng lính đánh thuê nhiều năm như vậy, chỉ nghe nói người nào thỉnh thoảng thảo phạt một đầu đáng tiền ô nhiễm thú thu được hạch tâm hoặc là bảo vật gì đó, ta còn chưa nghe nói qua, tùy tiện xuất kích liền có thể đầy buồn đầy bát. Chu lễ, đáy giếng nết xanh chưa từng thấy bên ngoài rộng lớn bầu trời, cho nên mới có thể tràn đầy tự tin. Nhưng một khi từng trải qua, làm phần tự tin này bị đánh vỡ phía sau, ta sợ ngươi không chịu nổi. Chu lễ biết cầm lý tại chế nhạo chính mình. Nhưng hai người quan hệ không bình thường, nàng chắc chắn sẽ không xin khí. Cẩm Lý ngươi nhìn ngươi, không rồi cùng quan chỉ huy ký kết khế ước nha, cái này nhảy ra đấy giếng phía sau, liền khinh thường đã từng con nết bằng hữu. Ngươi biết rõ ta không phải ý tứ này, tóm lại ta hỏi ngươi một lần nữa, một cái rất có tiền đồ lại thực lực mạnh mẽ đội ngũ mời chào ngươi, ngươi có đi hay không? Liên tính rất mạnh rất có tiền đồ, tự do bị hạn chế, cái tiết như cũ có ý gì? Vậy nếu như đội trưởng còn là một vị thú vị người, đối ngươi rất tốt, mà còn các loại chiếu cố đâu? Thiên hạ nào có loại này chuyện tốt, tóm lại Cẩm Lý, ngươi đừng quên ta. Ta đối gia nhập tiểu đội loại này sự tình không có hứng thú. Đặc biệt là quan trị huy dẫn đầu tiểu đội, ta càng sẽ không vào. Thuận tiện nâng một câu, ta đồng thời không ghét hôm nay cái này ngu đần quan trị huy, dù sao ai sẽ chán ghét một cái tại thần ra đâu. Cầm lý rất là bất đắc dĩ. Ngươi a, sẽ rõ. Thời gian không còn sớm, cần phải đi. À đúng, căn cứ lúc trước nói, sáng sớm ngày mai buổi trưa 9 điểm ta liền đi cái kia biệt viện tìm người cùng thằng ngốc kia mũ đúng không? Đừng ngốc mũ, hắn đều Dương Lâm. Có khác nhau sao, ta đối một người mới quan trị huy lại không có hứng thú. Dù sao, chỉ là một lần thuê quan hệ mà thôi. Ta cầm tiền, giúp hắn làm việc, chỉ đơn giản như vậy. Tốt tốt tốt, chỉ mong ngày mai ngươi còn có thể nghĩ như vậy. Ra trà lâu, cầm lý cùng chu lễ ra. mắt thấy chu lễ rời đi, cầm lý rất nhanh bấm dương lâm thông tin. Quan chỉ huy ngươi ở chỗ nào? Tới gần cửa hàng thịt nướng, đi về phía đông 20 bước ngươi liền có thể nhìn thấy ta. cầm lý rất nhanh tìm tới dương lâm, nhìn xem trong tay hắn thịt heo xin nói, ngươi uống xong trà mới bao lâu? Thế mà còn có thể ăn thịt xiên. Dương lâm cười nhẹ đưa tới một chui nói, chủ yếu vẫn là hương, người nào có thể cự tuyệt thịt nướng hấp rất chứ? Cầm lý nhẹ cán nhẹ thịt xin nói, trước không nói cái này, chu lễ chuyện bên kia, ngươi làm sao nói đi là đi. "Ta còn tưởng rằng ngươi muốn tận tình khuyên bảo khuyên nàng gia nhập ngươi tiểu đội đâu." Dương Lâm trầm ngâm chốc lát nói, kỳ thật nhìn thấy nàng lần đầu tiên ta liền biết, nàng cũng không phải là một cái dễ dàng giải quyết người. Ta cũng là suy tư rất lâu, mới quyết định ngày mai muốn kiểm tra một chút nàng năng lực. "Cái kia, cụ thể đâu?" Cầm Lý, ta người này nhìn người luôn luôn rất chuẩn, mặc dù cùng Chu Lễ lần thứ nhất gặp mặt, nhưng ta có thể cảm giác được trong lòng nàng có ngạo khí. Mà còn ngươi cũng nghe đến, chính là bởi vì phần này không nhỏ ngạo khí, để nàng sẽ không nhìn thẳng đi đối đãi xung quanh tiểu đội. Cho nên, ta tính toán đánh nát nàng ngạo khí. Cẩm Lý khẳng định tin tưởng Dương Lâm năng lực, nhưng nàng vẫn có chút lo lắng. Quan Chỉ Huy, ngươi có thể hay không đừng làm quá mức, dù sao nàng có thể là ta một trong những bằng hữu tốt nhất. Nếu như ngươi đem nàng làm tự bế, từ đó về sau triệt để không gượng dậy nổi làm sao bây giờ? Dương Lâm nhịn không được luốt vuốt Cẩm Lý tóc nói, "Cẩm Lý, một cái như vậy thích tiền người, làm sao lại tự bế à. Liên tính sẽ, ta cũng sẽ xử lý thích đáng, tuyệt đối không cho ngươi lo lắng vị bằng hữu này thế nào." "Vậy được rồi, ta tin tưởng ngươi." "Ân, thời gian không còn sớm, chúng ta bây giờ trước về biệt viện." Chờ chút, ta muốn cùng Ly Nguyệt Các nàng nói một chút, để các nàng ngày mai phối hợp ta diễn một trận kịch. Thuận tiện, ta còn thực sự là muốn nhìn xem chu lễ năng lực là có hay không như tự tin của nàng đồng dạng để ta mừng rỡ. Tin tưởng ta đi quan chỉ huy, ta cho ngươi để cử người, tuyệt đối sẽ không kém. Đó là đương nhiên, dù sao cũng là đáng yêu cẩm lý để cử người. Nô, no, cẩm lý chu miệng nhỏ, tương đối chữa trị, ta rõ ràng còn tính là các ngươi tiền bồi tới, thế nhưng các ngươi đều cầm ta làm tiếp hại nhịn. Ha ha ha, về biệt viện rồi, thời gian không sớm rồi chương 120, học phủ giải thiên đại bí mật, chương 120, học phủ giải thiên đại bí mật. Chờ Dương Lâm mang theo Cẩm Lý trở lại biệt viện lúc, khi thấy Triệu Tích Linh, Giang Linh Nguyệt chúng nữ chính ngồi ở trong sân cùng một vị nữ tử tân gẫu. Cái này nữ tử từ, từ nương bán lao, phong vận vẫn còn, nhất cử nhất động của nàng một cái nhăn mày một nụ cười, không khỏi là tràn đầy mị lực. Một câu tổng kết, nữ nhân này rất có hương vị. "Biểu ca ngươi trở về, thành chủ đều chờ ngươi rất lâu rồi." Triệu Tích Linh mắt sắc, Dương Lâm cùng Cẩm Lý vừa đi vào viện lạc, nàng ngay lập tức phát hiện liền chào hỏi. Mà Dương Lâm giờ phút này mới biết được, nguyên lai cùng chúng nữ chuyện trò vui vẻ nữ tử, lại là thành chủ. Hắn bên này vừa định tiến lên làm lễ, chưa từng nghĩ thành chủ lại mở miệng trước. Nguyên lai like ngươi chính là Dương Lâm à? Ta nghe Tích Linh nói qua ngươi, chẳng những tiềm lực, hơn nữa còn là như thế tuấn tú lịch sự. Cái kia, nào có Dương Lâm có chút đỏ mặt, đi lên liền bị người khoa trương, thật đúng là có chút ngượng ngùng. Dương Lâm ngươi qua đây ngồi, ta có mấy lời muốn hỏi một chút ngươi. A, nghe thành chủ muốn cùng Dương Lâm nói chuyện, Giang Ly Nguyệt đám người rất là tự giác cho nhà mình quan chỉ huy nhường ra một chỗ ngồi. Nghe nói ngươi cùng Long Đẳng học phụ dáng rất quan hệ không tệ. Vấn đề này nha, Dương Lâm còn chưa mở miệng, cầm lý trước hết thay trở về âm thanh. Mặc tỷ tỷ, Dương Lâm có thể là nhà ta quan chỉ huy môn sinh ý cũng là nhà ta quan trị huy kêu ngạo. Vốn là đến như vậy bị coi trọng sao? Thanh chủ cảm thắn một tiếng nói, cũng là, vừa rồi nghe tích linh các nàng nói Long Đằng Thành đánh giết thẩm phán cấp hồ nhiệm thú sự tình. Có thể làm đến trình độ đó, không cần nghĩ, sư huynh hắn khẳng định đều sẽ coi trọng dạng này môn sinh. Thanh chủ, đó cũng không phải là ta một người công lao, là đại gia đồng tâm hiệp lực mới làm đến. Dù vậy, người công lao cũng là kể công rất vĩ. Đúng, ta là người học phụ dạy sư muội, tên là Mạc Ngọc. Ngươi tất nhiên là học phụ dáng dấp môn sinh đắc ý, chúng ta quan hệ tự nhiên là thân cận, để cho ngươi kêu sư thuốc quá mức chính thức, ngươi cũng đi theo cẩm lý gọi ta một tiếng thì a. Lúc trước lúc đến, Dương Lâm nghe Lý Trấn Hưng đề cập qua Mạc Ngọc sự tình. Nghe xong hiện tại lại có thể lôi kéo làm quen, cái kia nhất định phải thuận cột bỏ a dù sao Mạc Ngọc là nơi này thành chủ, đồng thời cũng là bên này 78 tòa thành trì khu vực phó tư lệnh a. Dạng này bắt đuổi, Dương Lâm tuyệt đối không ngại đang phát triển sơ kỳ nhiều ôm mấy đầu. Mà còn, vị này tỷ bắt đuổi là Mạc Hi Thì, ngươi nếu là không ngại, sau đó ta cứ như vậy đều. Tốt tốt tốt, ngươi đều để thì ta, tại Hoài Dương bên này khu vực, ta còn có thể không chiếu cố ngươi à? Sau đó ta liền cùng tổng vụ ti bên kia chào hỏi, có cái gì khó khăn ngươi đều có thể đi thỉnh cầu chi viện, như có cần, tùy thời cũng có thể đi tới thành chủ phủ tìm ta. Đi, ta đã biết tỷ. Nghe Dương Lâm cái này tỷ kêu thuận miệng, Mạc Ngọc Tựa Hồ cũng dáng vẻ rất vui vẻ, không tự giác, cũng là nhìn nhiều mấy lần trước mắt cái này thiếu niên anh tuấn lang. Sau đó chính là nói một chút hàng ngày. Mạc Ngọc đối Dương Lâm khéo bước giang ly Nguyệt, Lâm tầm mấy người cũng là dừng lại khoa trương. Dù sao từng thân là chiến cơ Mặc Ngọc vẫn là có thể nhìn ra dáng ly nguyện chờ tiềm lực của con người, nàng cho ra ấn tượng chính là Long môn bộ đội tuyệt đối không phải tương lai có hy vọng, đó là nhất định thành đại khí. Mà mắt thấy sắc trời càng ngày càng đen, liền tại Mạc Ngọc chính muốn rời khỏi bên này lúc, nàng đột nhiên nghĩ đến cái gì, lập tức chuyển hướng cầm lý. Cầm lý, sư huynh hắn hiện tại còn tốt chứ? Bởi vì công vụ bệ buộn, ta đã có thời gian rất lâu không có tiến về Long Đẳng. A, còn còn tốt, không phải, thật là tốt. Mạc Ngọc đôi mi thanh tú nhíu chặt một cái, có thể là ta lần trước, cũng chính là nửa năm trước gặp hắn lúc, nhìn thấy hắn ngay tại uống thuốc thật không phải là có chuyện gì sao? ta lúc ấy hỏi hắn, hắn còn không nói cho ta, không có chuyện gì mà tỷ tỷ, có thể đúng lúc vài ngày quan chỉ huy hắn gặp phải phong hàn hoặc là cảm cúm loại hình, cho nên ăn chút thuốc cũng bình thường nha. Ân, chỉ mong là ta đa tâm, chờ gần nhất đến gần khu vực tiểu đội xếp hạng chờ xử lý sự tình giải quyết, ta sẽ đưa ra thời gian đi long đẳng bên kia đi một chút. Sư minh hắn người kia đâu, bất luận thời điểm nào, đều chỉ lo người khác, xưa nay sẽ không quan tâm nhiều hơn một cái chính hắn. cầm lý phụ hòa nói, nhà ta quan chỉ huy, hắn đúng là người như vậy đâu, cho nên chờ ta gặp được hắn lúc, nhất định muốn thật tốt nói một chút hắn, để hắn nhiều yêu quý một chút thân thể của mình. Mạc Ngọc cùng Cẩm Lý hơi trò chuyện một chút lý trấn hương sự tình phía sau, lập tức cùng mọi người tạm biệt. Mà tại sắp lúc ra cửa, nàng không quên lại dặn dò Dương Lâm một câu, có chuyện gì khó xử hoặc là không giải quyết được sự tình, nhất định muốn nói với nàng. Nàng cái này làm gì, nhất định sẽ toàn lực hỗ trợ. Dương Lâm, khẳng định là dễ chịu. Nhưng phải mái đồng thời, hắn chưa quên một việc. Nghĩ hắn luôn luôn cảm giác nhạy cảm, vừa rồi Mạc Ngọc hỏi Cẩm Lý học phụ dáng dấp tình trạng cơ thể lúc, hắn rõ ràng bắt được Cẩm Lý trong ánh mắt một vẻ bối rối. Cứ việc lóe lên một cái rồi biến mất, nhưng nhưng vẫn bị hắn phát giác. Cho nên Mạc Ngọc chân trước đi không bao lâu, chân sau dương lâm bên này liền đem cẩm lý kéo sang một bên. cẩm lý, quan hệ của chúng ta không sai à? ân, làm sao vậy? ta một mực không để ý, học phụ dáng dấp thân thể không phải luôn luôn rất tốt sao? có thể nhìn ngươi vừa rồi biểu hiện, hắn sẽ không có cái gì ẩn tật loại hình à? cẩm lý có chút kinh hoàng thất sắc, ngươi làm sao hỏi như vậy nói như vậy đâu? nhà ta quan chỉ huy rất tốt, nào có cái gì ẩn tật? dương lâm thần sắc thay đổi đến có chút nghiêm trọng, hai tay của hắn còn thuận thế đặt ở cấm kỵ nhỏ nhắn trên bờ vai. cẩm lý, ta coi ngươi là người một nhà, mà còn học phụ dải hắn đợi ta cũng không tệ cho nên ta rất muốn biết, học phủ dáng dốc thân thể đến cùng ra tình huống gì. Nếu có ta khả năng giúp đỡ đến, ta khẳng định sẽ dốc toàn lực ứng phó. Dương Lâm ngươi suy nghĩ nhiều, không có chuyện gì, thật không có việc gì. đều như vậy ngươi còn không nói với ta nói thật. Cẩm Lý không dám nhìn tới Dương Lâm, thần sắc mang chút chán nản nhìn về phía một bên. Dương Lâm có chút không cảm tâm, thật không thể nói sao. Kỳ thật, ta có thể lén lút nói cho ngươi, thế nhưng ngươi có thể bảo chứng trong vòng một năm tấn thăng đến ngũ giai quan chỉ huy, đồng thời thuận lợi thành lập chính mình trấn thủ phủ sao? Đối với Cẩm Lý đặt câu hỏi, Dương Lâm trả lời khẳng định tràn đầy tự tin. Ngươi nhìn ta. Hơn một tháng thời gian liền tấn thăng đến tam giai chỉ huy quan, ngũ giai lời nói cái kia dùng một năm, nửa năm là đủ. Cẩm lý nhắc lên hải nhi mập gương mặt xinh đẹp nhìn hướng dương lâm nói, ngươi nhưng chớ đem lời nói như thế này, mặc dù ngươi xác thực rất nhanh, nhưng phía trước tam giai vô luận là đối quan chỉ huy vẫn là chiến cơ đến nói, đều là tân thủ giai đoạn. Mà muốn đạt tới ngũ giai, lại có đầy đủ danh vọng được phê chuẩn thành lập chấn thủ phủ, đây tuyệt đối không phải hoàn thành một hai lần thảo phạt liền có thể làm đến. Ta biết, có thể ngươi muốn đem thời gian kéo dài đến một năm, cái kia cũng quả thật có chút dài. Nửa năm, nhiều nhất 7 tháng, ta nhất định phải thành lập chính mình chấn thủ phủ. Ta nghĩ cho Ly Nguyệt, nghiệm tầm các nàng một cái chân chính chỗ an thân, cũng là thuộc về chúng ta ấm áp ổ nhỏ. Nô. Cẩm Lý nghiêm túc nhìn chằm chằm Dương Lâm ít nhất 30 giây, sau đó nàng thần sắc xa xút lại lần nữa cúi đầu. Tốt "Ta, ngươi đều nói chính mình có thể làm đến, vậy ta liền nói cho ngươi biết thật nghi kỹ. Thế nhưng ngươi xin thể, tuyệt đối không thể nói lung tung. Ta xin thể, ta chỉ là quan tâm học phụ dài, không có ý tứ gì khác, lấy nhân cách của ta đảm bảo sẽ không truyền ra ngoài." Cẩm Lý cắn cắn chính mình ngón tay nhỏ, sau đó mang chút đau thương nói, "Kỳ thật nhà ta quan chỉ huy, hắn nhiều nhất nhiều nhất còn có thời gian một năm chương 121, quan chỉ huy người khác ngốc nhiều tiền, chương 121, quan chỉ huy người khác ngốc nhiều tiền. Nghe Cẩm Lý nói như vậy, Dương Lâm một khắc này trong lòng như gặp phải trọng truy. Cái này cái thế giới đối hắn mà nói rất là lắm, người đối tốt với hắn không nhiều, nhưng học phụ giải tuyệt đối là phân lượng một cái kia. Nhưng là bây giờ, Cẩm Lý nói học phụ Dài chỉ còn lại thời gian một năm. Lúc đầu Mạc Ngọc đi rồi, Dương Lâm còn muốn cùng Giang Ly Nguyệt bọn người nói ngày mai liên quan tới đại ngũ chiến cơ chu lễ sự tình, hiện ở đây, vẫn là trước tìm hiểu một chút học phụ dấp tình huống lại nói. Hai người tránh đi Giang Ly Nguyệt đám người, tìm cái yên tĩnh nơi hẻo lánh phía sau, cẩm lý nói đại khái tình huống. nguyên lai like là học phủ dài lúc tuổi còn trẻ mang theo chiến cơ thảo phạt ô nhiễm thu lúc, từng bị một đầu đệ lục giai đoạn đế vương cấp ô nhiễm thu đánh lén, một lưỡi đao đâm xuyên qua trái tim của hắn. nếu như là người bình thường, vậy khẳng định tại chỗ tử vong. nhưng học phủ dài hắn không phải người bình thường, hắn nâng cao vết thương chí mạng không những không có chết, ngược lại còn chỉ huy bên cạnh bị ảnh đám người tiếp tục tác chiến, thuận lợi hoàn thành lúc đó thảo phạt. cứ như vậy một mực chịu tới về thành, thầy thuốc kiểm tra trạng muốn của hắn đều nói hắn còn có thể sống được chính là cái kỳ tích, vì giữ được tính mạng. Học phụ Dài là một cái nhân tạo phụ trợ trái tim, phụ trợ hắn đã tàn tạ trái tim tiếp tục ngày lên. Có thể là 11, 12 tuổi đã hơn đến, đã tàn tại trái tim rốt cục vẫn là đến phần cuối. Dù cho chữa bệnh kỹ thuật lại phát đạt, có thể thân thể của hắn đã không chịu nổi khoa học kỹ thuật lực lượng, thỉnh thoảng còn muốn ăn một chút thuốc đặc hiệu mới có thể làm dịu thân thể đau đớn. Sự tình đại khái chính là cái dạng này. Dương Lâm sau khi nghe xong trăm mối cảm xúc nổ ngang, rõ ràng mỗi lần nhìn thấy Học phụ Dài, hắn đều biểu hiện một mặt nhẹ nhõm, có thể chỗ nào nghĩ đến, đây đều là hắn vợ. Rõ ràng thống khổ như vậy, lại không nghĩ để người khác lo lắng. Từ đó để chính mình cười, học phủ dài hắn thật lạ. Dương Lâm, nhà ta quan chỉ huy hắn rất coi trọng ngươi. Hắn nói qua, hắn nguyện vọng lớn nhất liền là trở thành truyền kỳ chỉ huy, có thể là hắn biết, đã không có cơ hội. Lúc này hắn nhìn thấy ngươi, cho nên hắn đem ngươi trở thành hắn trên tinh thần kỳ thác, hy vọng ngươi có thể trở thành truyền kỳ. Hắn còn nói, nếu như có thể lại sống thêm 2 năm liền tốt, bởi vì như vậy, hắn liền có thể nhìn tận mắt ngươi đi càng xa. Ta đã biết cầm lý, ta sẽ cố gắng. Giấc mộng của ta, đồng dạng là truyền kỳ, chắc chắn sẽ không phụ lòng học phụ dấp chờ mong. Ân, ta cũng tin tưởng ngươi sẽ trở thành truyền kỳ chỉ huy. Cho nên bước đầu tiên, hy vọng ngươi có thể mau chóng tấn thăng đến ngũ giai, trước tiên đem chấn thủ phụ tạo dựng lên. Như vậy, nhà ta quan chỉ huy hắn, lúc kia cũng khẳng định sẽ rất vui mừng. Tốt Dương Lâm nhẹ nhàng vô vô cẩm lý tóc ôn nhu nói, tình huống ta đã biết, mặc dù trong lòng xác thực rất khó chịu, thế nhưng hiện tại tuyệt đối không phải bi thương thời điểm, bởi vì tại có hạn thời gian bên trong, ta nghĩ để học phụ giải biết, hắn không có nhìn lầm người, ta sẽ tuân theo hắn nguyện vọng, từng bước một hướng truyền kỳ bước vào. Ân, ta cũng rất kiên cường, ta hiện tại không thể khó chịu. Dương Lâm. Ta cũng phải nhìn ngươi, ngươi cũng không thể tại chuyển kỳ trên đường lười biếng hoặc là chết yểu biết sao? Nhất định bị ngươi như thế một cái tiểu khả ái cũng nhìn chằm chằm. Ta tiến lên tín nhiệm càng đầy. Nô no, có thể hay không đừng gọi ta tiểu khả ái, quá cảm thấy khó xử. Cái tiêu tiêu ngươi tiểu cẩm lý thế nào? đều nói, ta rõ ràng xem như là ngươi tiền bối. Dương Lâm không nhìn cẩm lý câu nói này nói, tiểu cẩm lý, ta muốn tiến lên, cái này Long Môn bộ đội chiến cơ trước hết bổ đủ. Dù sao ngươi cũng không có việc gì, vừa vặn cùng ta cùng một chỗ, cùng ly nguyện các nàng thương lượng một chút ngày mai kế hoạch hành động. Thu ta, ta nghe ngươi chính là rất nhanh, Giang Ly Nguyệt, Lâm Nhược Tầm, Thần Tư cùng Long Âm, thậm chí Triệu Tích Linh đều bị têo đến cùng một chỗ, mọi người ngồi chung một chỗ. nói đến liên quan tới Chu Lễ sự tỉnh, thời gian ngoáng một cái đến ngày thứ hai, căn cứ ước định cẩn thận thời gian, Chu Lễ buổi sáng hơn 9 giờ lúc đi tới biệt viện, nàng biết nơi này là thành chủ tiếp đãi khách quý địa phương, mắt thấy mọi người ở lại đây, trong lòng nàng không khỏi tật lưỡi. trách không được thằng ngốc kia Mũ quan chỉ huy nguyện ý ra giá cao thuê người, hóa ra đây là thân phận không đơn giản không thiếu tiền a. Chu Lễ người đến, ân, cầm lý, quan chỉ huy người đâu, làm sao lại nhìn thấy người một người? cầm lý trả lời. Nhiệm vụ của ta chính là tại cửa ra vào chờ ngươi, sau đó tiếp ngươi đến phía sau diễn võ trưởng, quan chỉ huy cùng hắn mấy cái chiến cơ đều đang đợi ngươi. Có đúng không? Liên gấp như vậy muốn gặp đến bản lãnh của ta? Ta sợ hù đến bọn họ. Quả nhiên, chờ chút có lẽ muốn thu liễm một chút thực lực sao? Đừng, tuyệt đối đừng cẩm lý nhắc nhở. Ngươi vẫn là thể hiện ra ngươi cường hạng à? Không phải vậy ta sợ Dương Lâm bên kia trướng mắt ngươi, đến lúc đó không chừng liền không có thuê. Cũng là, cái này tới tay con vị không có thể bay. Chờ chút ta biểu hiện tốt một chút một cái. Trước tiên đem sau đó 10 vạn lên tiền hoa hồng định ra lại nói. chú lễ. Long Trần đầy phân chấn theo sát Cẩm Lý đi tới phía sau diễn võ trường. Cho dù đến lúc này, đừng nhìn nàng bên ngoài trang đến thanh thuần, cực kỳ giống một cái thủy mị giống như nước ngọc tử, nhưng trong lòng của nàng vẫn là kiêu căng vô cùng. Nàng có thể không tin Dương Lâm cái này ngu đần quan trị Huy kiểm tra có thể làm khó chính mình, đến mức mấy tên khát chiến cơ nha. Chu Lễ Thô sơ giản lược quét một vòng, cũng liền cái dạng kia a. Quan trị Huy, nên yêu cầu của ngươi ta tới, chính là cái này thủ lao. Yên Tâm, hôm nay không đi thảo phạt từ chiến, nhưng nói xong thủ lao, một điểm cũng sẽ khuyết. Ngươi phát một cái tài khoản, ta hiện tại liền có thể chuyển khoản cho ngươi. Không không không, nhìn thấy quan chỉ huy ngươi có thành ý như vậy, trong lòng ta khẳng định rất vui vẻ. Nhưng kiểm tra còn bắt đầu đâu liền cầm tiền, vô luận như thế nào nghĩ đều không thể nào nói nổi. Chờ kiểm tra xong lại chuyển thù lao à? Để ngươi hài lòng, trong lòng ta cũng dễ chịu. Tốt, ngươi đều nói đến đây loại cấp độ, cái kia chuẩn bị một chút liền kiểm tra à? Đến mức nói cái gì kiểm tra? Dương Lâm bên kia mới vừa nói xong, Chu Lễ liền sợ ngây người, mặc cho Chu Lễ nghĩ phá ra đầu đều không nghĩ tới, trong thiên hạ thế mà còn có như thế tiện nghi sự tình. Hai vạn thù lao, trực tiếp bạch kiếm chỉ thấy dương lâm chỉ vào diễn võ trưởng một phía khu vực một đám máy móc người sát nói chú lễ ngươi năng lực ta nghe cẩm lý đại khái để cập qua nàng nói ngươi đặc biệt tam hiểu tiềm hành, bối kích cùng đánh lén nhìn thấy cái kia thập bát thiết nhân sao chờ ta khởi động chốt mở phía sau ta cần ngươi tại một phút bên trong không dính vào người không xúc động không chiến đấu thông qua không có vấn đề à quan chỉ huy còn còn nước không không có liền một cái kiểm tra đặt tiêu chuẩn ngày mai chúng ta liền ra ngoài thảo phạt thủ lao mười vạn lên biểu hiện tốt khẳng định sẽ còn thêm tiền quan chỉ huy ngươi xác định không có cái khác khảo nghiệm Ơn, nếu như ngươi chuẩn bị kỹ càng, nói cho ta một tiếng, tùy thời có thể bắt đầu." Chu Lễ trong lòng vui mừng nở hoa. "Cái này Quan Chỉ Huy là như vậy người ngốc nhiều tiền sao? Nếu như cái này về sau có thể nhiều đụng phải dạng này kiếm chủ, như vậy tiền cái đồ chơi này kiếm được nên có nhiều tùy tiện nhiều hài lòng a." "Quan Chỉ Huy, ngươi khởi động những người sắp kia a, ngươi xem ta như thế nào một phút bên trong bình yên thông qua bọn họ chiến trận." "Không, 45 giây có lẽ liền có thể." Nghe đến như vậy, Dương Lâm không nói hai lời, lúc này khởi động trong tràng thập bát thiên nhân. Chu Lễ bước nhanh đến phía trước, nàng bây giờ tràn đầy lòng tin chương 122, cẩm lý tự bế, chương 122, cẩm lý tự bế. Thập bát thiên nhân, không có chỗ đặc thù gì, liên la đơn thuần hợp thành một đầu đối hướng con đường. Nhưng bởi vì máy móc thiết lập nguyên nhân, những thiết nhân này đều sẽ không có quy tắc thần tốc ra quyền hoặc là ra chân, tên gọi tắt, thập bát thiên nhân. Muốn hỏi có khó không, đối phạm nhân khó, nhưng đối chiến cơ đến nói, đó căn bản không tính sự tình. Nghĩ muốn hoàn mỹ không dính vào người không đụng vào không chiến đấu đi qua, chỉ cần là chiến cơ đều cơ bản có thể, đơn giản chính là thời gian nhiều một ít hoặc là ít một chút quan hệ. Chu Lễ khẳng định không có đem khảo nghiệm này nhìn ở trong mắt, vì để cho Dương Lâm xem trọng chính mình, nàng linh ảnh ra thân phía sau, đặc biệt còn vận dụng tiềm hành năng lực. Tại trong tầm mắt của mọi người, thân ảnh của nàng chính là trong suốt thủy ảnh, không chăm chú nhìn thật đúng là không rõ. Mà còn tốc độ của nàng cực nhanh, từ tiến vào thập bát thiết nhân con đường phía sau, hoặc tiến lên hoặc lùi lại, đều là hành vân nước chảy, không trở ngại chút nào. Kết quả rất mau ra đây, 32 giây, so Dương Lâm yêu cầu một phút trọn vẹn trước thời hạn 28 giây. Thế nào quan chỉ huy, ta kết quả khảo nghiệm ngươi còn hài lòng a? Không sai, ta rất hài lòng. Chu Lễ lần này dễ chịu. Ta đã nói rồi, ngươi hài lòng ta cầm tiền mới dễ chịu, hiện tại có thể chuyển khoản. Dương Lâm chắc chắn sẽ không quy nợ, rất nhanh liền căn cứ Chu Lễ cung cấp tài khoản đem tiền chuyển tới. Quan chỉ huy hôm nay còn có việc sao? Không cần ta làm chút cái khác. Không có, ngày mai 9 điểm nhớ tới tại Đãng Ma sảnh bên kia tập hợp, chúng ta muốn đến nơi khác thảo phạt. Không có vấn đề. Mắt thấy hai vạn tới tay còn không có sự tình khác, Chu Lễ trong lòng cực kỳ phấn chấn liền hướng cửa lớn đi đến. Nhưng chính là tại cái này trên đường, nàng nghe đến Dương Lâm bên cạnh mấy vị chiến cơ nghị luận đây chính là chúng ta quan chỉ huy thuê đến chiến cơ, thông qua một cái nho nhỏ thập bát tiết nhân đều khó khăn như vậy sao? Ân, tình huống gì? Chính mình thành tích khá như vậy, vị này người ngốc nhiều tiền quan chỉ huy chiến cơ thế mà trúng mắt, cũng không biết chúng ta quan chỉ huy nghĩ như thế nào, hai vạn nói chuyện liên truyền, rõ ràng nhìn biểu hiện của nàng phòng đoán, thực lực của nàng rất bình thường sao? đúng vậy à, cho nên liền càng không rõ, ngày mai vì cái gì còn muốn thuê nàng à? Tiền lưu lại chính chúng ta hoa không phải càng tốt? Chu lễ nghe lấy những này thấp giọng nghị luận, trong lòng kém chút thổ huyết, chính mình rõ ràng lợi hại như vậy, vì cái gì các ngươi đều không phục? nhưng rất nhanh. Nàng cũng nghĩ minh bạch, những người này nhìn chính mình trong thời gian ngắn hoàn thành kiểm tra, trong lòng chính là không phục. Bởi vì khinh phục, cho nên bọn họ mới khe khẽ bàn luận, nói câu không dễ nghe, đó không phải là tôm kép nhãi nhép sao? A, Chu Lễ thấp giọng a một tiếng, chính mình có thể không phải là bởi vì một chút chuyện nhỏ liền phá phỡ người. Còn nữa, mấy vị này chiến cơ nếu là có bản lĩnh thật sự, tại chỗ cũng có thể kiểm tra vượt qua chính mình, nói cho quan chỉ huy của các nàng a. Có thể kết quả đây, không có có như thế làm, còn không phải là đại biểu các nàng sẽ chỉ khẩu hại. Chu Lễ rất nhanh điều chỉnh tâm tình, không có tại chỗ này lưu lại cầm tới tay hai vạn, nàng đã quyết định cái này sẽ đi thật tốt tiêu phí một cái. Cũng chính là tại nàng đi rồi, Giang Ly Nguyệt đám người đình chỉ thấp giọng nghị luận. Trước nói rõ, đây chỉ là các nàng kết phường diễn một trận kịch. Bởi vì Dương Lâm nói cho các nàng biết, Chu Lễ tâm cao khí ngạo, trông chờ ngôn ngữ đừng nghĩ đã động nàng, không cho nàng phá phòng thủ, nàng căn bản sẽ không gia nhập bất luận cái gì tiểu đội. Hiện tại nha, chỉ là bước đầu tiên. Tốt đa, cô không nói đến Giang Ly Nguyệt chúng nữa diễn kịch. Ngược lại là ở bên nhìn Chu Lễ biểu hiện cầm lý, nàng là bị khiếp sợ đến. Ta không nghĩ tới Nàng làm tiền thưởng lính đánh thuê những thời giờ này không những thực lực không có hoa phế, ngược lại càng thêm tinh tiến. Nếu để cho ta thông qua 18 người sắt, ta đoán chừng muốn so nàng nhiều mấy giây. Cầm Lý cái này vừa mới rứt lời, tật tư đi lên liền ôm lấy nàng nhỏ nhắn xinh xắn thân thể, ấn vào nàng hữu dung mãi đại trong lực. "Tiểu Cầm Lý, ngươi dạng này tốc độ không thể được a liền tính ta không có ngươi cảnh giới cao, thực lực hình như so ngươi còn kém như vậy một chút, nhưng nếu như đổi thành ta, ta 20 giây bên trong tuyệt đối có thể hoàn thành." "A, ngươi 20 giây?" "Đúng a, liền loại này đơn giản kiểm tra, 20 giây đầy đủ." Cẩm Lý dọa đến trước mắt Trước mắt tần Tư, xác định không phải tại tuổi, thật bắt thiết nhân quyền đấm cước đá tốc độ nhanh như vậy, ở trong đó nhất định phải thời khắc tiến lên lui lại đi tới, 20 giây làm sao có thể thông qua. Ngươi có phải hay không cho là chúng ta diễn kịch diễn nghiện, đang gặp ngươi. Chẳng lẽ không đúng sao? Tốt tốt tốt, vậy ta cái thứ nhất hiện trên tay, để ngươi xem một chút 20 giây làm sao thông qua. Tần Tư tự tin nặng nặn chính mình tay mấu chốt quyền mấu chốt, sau đó, đột nhiên ở giữa nàng đã tiến vào linh ảnh trạng thái. Tại cẩm lý kinh ngạc cùng rung động bên trong, tần Tư dùng 18 giây liền thông qua người sát kiểm tra. Người người người, thật làm đến yêu cầm lý, ngươi trước đừng bị hù dọa nghiệm niệm tâm cùng Ly Nguyệt tỷ khẳng định càng nhanh, đến mức long âm, vẫn là đừng nói nàng, không phải vậy dọa người. Không có khả năng. Không có cái gì không có khả năng, niệm tâm tiếp xuống đổi lấy ngươi. Quan chỉ huy của chúng ta nhìn xem đâu, đừng để quan chỉ huy thất vọng. Lúc đầu Lâm Niệm Tâm mặc kệ Tần Tư, nhưng Tần Tư trong lời nói nâng lên Dương Lâm, hiệu quả kia, lập tức liền không đồng dạng. Ngươi 18 giây đúng không, xem ta như thế nào siêu ngươi. Tần Tư nói lẩm bẩm, niệm tâm, ngươi đừng đem ta làm đối thủ à. ta biết ngươi so với ta mạnh hơn một chút xíu, cũng không nói ngươi sẽ vượt qua 18 giây. Lâm Nghiệm tâm đồng dạng tiến hành kiểm tra, cùng tần tư thông qua đồng dạng lưu loát, xác thực so tần tư mạnh như vậy một chút xíu, dùng 17 giây. Mà lúc này Cẩm Lý đã có chút hoài nghi nhân sinh. Chính mình rõ ràng là đại cảnh giới thứ 4 chiến cơ, vì cái gì chính mình làm không được cái này loại cấp độ, thế nhưng Long Môn bộ đội các nàng. Mà theo Giang Ly Nguyệt 15 giây thông qua lúc, Cẩm Lý đã tiếp cận tự bế biên giới. Đã từng, nàng bại bởi Giang Ly Nguyệt một lần. Khi đó nàng còn đem Giang Ly Nguyệt xem như đối thủ, nhưng là bây giờ, chính mình cần 30 nhiều giây mới có thể hoàn mỹ thông qua kiểm tra, có thể Giang Ly Nguyệt, nàng chỉ dùng 15 giây a. 15 15 15 Cẩm lý đầy trong đầu mười nàng biết chính mình cùng Giang Ly Nguyệt trên lệch càng lúc càng lớn, thật khó chịu. Cẩm lý, ta cũng không có cố ý đả kích ngươi. Bởi vì quan chỉ huy của chúng ta, chúng ta được đến không có gì sánh kịp chỗ tốt. Đến mức nói thật có thể đả kích người, ngươi muốn nhìn Long Âm. Long Âm, Long Âm làm sao vậy? Chẳng lẽ nàng có thể so sánh mười lăm giây ngắn hơn? Không nên xem thường Long Âm, nàng là chúng ta Long Môn bộ đội bên trong tối cường. Giang Ly Nguyệt đều nói đến cái này loại cấp độ, Cẩm lý khẳng định nhịn không được rõ xét Long Âm tại cầm lý trong ấn tượng, long âm tựa hồ rất ít nói chuyện, nàng phần lớn thời gian đều là nhiều hứng thú nghe chúng nhân nói chuyện. hơn nữa nhìn dương lâm, giang Ly Nguyệt đám người bộ dáng, bọn họ tựa hồ cũng rất sủng long âm. nàng cần bao nhiêu giây? ân ngươi nhìn, đã đi qua, một giây. long âm, giống như một đường tinh quang, veo một cái, đi ngang qua thập bát thiên nhân, từ ngực, cầm lý nuốt xuống một cái kinh ngạc nước bọt. sau đó, nàng nhỏ nhắn xinh xắn thân thể cứ như vậy tự bế ngồi xuống, xuống. ngồi sồn xuống, xuống không nói, nàng còn đưa lưng về phía mọi người vẽ lên vòng vòng. lúc đầu. Nàng lấy vì mọi người là thực sự đang diễn kịch, thật không nghĩ đến, nhân gia từng cái đều thật có loại thực lực đó. Chương 123, đặc thù chỉ đạo an bài bên trên, chương 123, đặc thù chỉ đạo an bài bên trên. Cầm Lý Tâm tình gì có thể nghĩ, cho nên vì trấn an nàng, về sau Dương Lâm cũng là hạ không nhỏ công phu. Lại sau đó không bao lâu chính là cơm tối thời gian. Trên bàn cơm đại bộ phận người đều tại, nhưng duy chỉ có thiếu Lê Thúc cùng Hồng hộp. Nghe Triệu Tích Linh nói, dù sao nàng đều mang hảo thủ tới, mà Mạc Tỷ tỷ làm người không sai, cho nên liền để Lê Thúc cùng Hồng Hộc đi theo nàng hiệp trợ xử lý một chút sự tình. Thì ra là thế liền nói đi cũng phải nói lại phía sau một mực không thấy được hai người đến mức tiếp xuống nha chủ đề của mọi người không có cảm giác liền hẳn huyên tới mấy ngày nay sắp xếp hành trình bên trên chờ xử lý khảo hạch định tại thứ hai hôm nay mới thứ ba còn có chọn vẹn năm ngày mới bắt đầu mà thân là quan chỉ huy tiểu đội cũng tốt chiến cơ tiểu đội cũng tốt khẳng định không thể lãng phí thời gian cho nên dương lâm bên này nói muốn long môn bộ đội thừa dịp thời gian này làm một chút ủy thác thảo phát lúc, triệu tích linh vân đỉnh bộ đội đồng thời không có điều gì dị nghị bất quá hai cái tiểu đội không hề cùng một chỗ hành động mà thôi trong đó dương lâm ánh mắt trong lúc vô tình cùng lý một vũ trùng hợp với mặt nhìn xem Lý Mộc Vũ xinh đẹp đẹp mắt bộ dáng Dương Lâm tựa như là nghĩ đến cái gì lập tức đối triệu Tích Linh mở miệng biểu muội ta bên này tiểu đội khẳng định không có vấn đề ngươi bên kia ta vẫn còn có chút thay người lo lắng biểu ca sau đó thì sao chẳng lẽ ngươi xuất kích thời điểm muốn thuận tay mang lên Vân đỉnh bộ đội đây không phải là Dương Lâm trả lời một câu phía sau dừng một chút tiếp tục nói chim nhỏ muốn cánh cứng rắn khẳng định muốn dựa vào tự thân nhiều ma luyện mà lúc trước ta không phải dạy Mộc Vũ một vài thứ sao nghĩ đến ngày mai Vân đỉnh bộ đội cũng muốn xuất kích ta suy nghĩ chờ chút tính toán nhằm vào lúc trước chi thức điểm kiểm tra một chút nàng nhìn nàng một cái mấy ngày nay có hay không lười biếng Triệu Tích Linh mừng rỡ gật đầu Lý Mộc Vũ trải qua Dương Lâm đặc thủ chỉ đạo thay đổi đến rất mạnh nàng đây đều nhìn thấy trong mắt cho nên đối vị này nửa đường biểu ca Triệu Tích Linh không là bình thường bội phục cùng tin tưởng hiện tại nghe Dương Lâm tựa hồ còn có ý cường hóa một cái nhà mình Mộc Vũ nàng há có khác biệt ý lý lẽ biểu ca chờ chút ngươi thi nàng lúc nghiêm khắc một điểm có cái gì còn muốn dạy nàng ngươi cứ việc tùy ý. còn có Mộc Vũ biểu ca hắn dạy bảo cùng chỉ đạo cũng không phải bất luận kẻ nào đều có phúc phận ngươi phải ứng phó cẩn thận vừa nghĩ tới dương lâm đặc thù chỉ đạo kỹ xảo lý Mộc vũ xấu hổ kém chút không có đem mặt trôn ở trước mắt bắt cơm bên trong khả năng là khẩn trương thái quá hoặc là mong đợi quan hệ thân thể mềm mại của nàng một khát này đều hơi có chút run rẩy thậm chí nàng một cặp đùi đẹp đều xít sao đồng thời ở cùng nhau một vũ chờ chút liền đi cái này biệt viện hậu hoa viên bên kia à nơi đó thanh tĩnh chính thích hợp chỉ đạo ân ta đã biết lý Mộc vũ phương tâm thiếu nữ nhảy lên càng thêm kịch liệt lúc đầu lúc trước bị đặc thù chỉ đạo phía sau trong lòng của nàng mỗi giờ mỗi khát không phải dương lâm thân ảnh chỉ tiếp trên đường đi cũng tốt, đi tới Hoài Dương cũng tốt, đều không có cơ hội cùng Dương Lâm một mình. Hiện tại cuối cùng có cơ hội, có thể thực tế không nghĩ tới, quan chỉ huy hắn quá lớn mật, thế mà Quan Minh Chính đại tại trên bàn cơm tìm lý do. Bất quá thật vui vẻ, chờ sau bữa cơm chiều, mọi người riêng phần mình bận rộn riêng phần mình sự tình. Lý Nguyệt cùng niệm tâm đi thu thập bắt búa, tần Tư lôi kéo Long Âm nhìn lên phim hoạt hình, Triệu Tích Linh cùng nàng mấy tên thuộc hạ đội viên thì trò chuyện lên thẩm mỹ tương quan chủ đề. Mà Dương Lâm cùng Lý Mộc Vũ đã đi tới biệt tuyển hậu hoa viên. Tại trang sáng trên không ngày tốt cảnh đẹp bên trong, bắt đầu lên đặc thù chỉ đạo huấn luyện, tương đối kịch liệt đi tới Hoài Dương thành ngày thứ hai, sáng sớm Dương Lâm liền tinh thần phấn chấn, bởi vì hôm nay muốn thử nghiệm mời chào chiến cơ, có khả năng đem chính mình cái thứ nhất chiến cơ tiểu đội bù đắp. giống như hắn, dẫn đầu vân đỉnh bộ đội xuất kích Lý Mộc Vũ, đồng dạng là mặt mày tỏa sáng tinh thần tràn đầy. cho dù là cùng Dương Lâm chào hỏi lúc, trong ánh mắt đều viết đầy nhu tình mọi ý. về sau Song Phương trước sau tiến về Đãng Ma Sảnh, riêng phần mình xác nhận thích hợp tiểu đội ủy thác cùng thảo phạt. Lý Mộc Vũ bên kia tạm thời liền không nói, chủ yếu còn tại Dương Lâm bên này. ngày hôm qua cùng Chu Lễ ước định buổi sáng 9 điểm tại Đãng Ma Sảnh cửa ra vào gặp, cái này mọi tử còn rất đúng giờ. Dương Lâm một đoàn người đi lúc sau đã nhìn thấy nàng đang đợi. Bất quá để Chu Lễ cảm thấy kinh ngạc chính là, "Cầm Lý, lần này vị thác ngươi cũng muốn đi sao?" "Ừm, lúc đầu ta chính là cùng quan chỉ huy đến Hoài Dương, cho nên hắn đi đâu ta khẳng định cũng tại cái kia." Cầm Lý nói lời này lúc, nhìn không được còn nhìn một chút Dương Lâm, trong ánh mắt của nàng có chút nhỏ ai hoán. Kỳ thật nói thế nào, nguyên bản biết Long môn bộ đội rất mạnh, Cầm Lý cũng không tính đi theo. Có thể Dương Lâm nói thế nào? "Cầm Lý, chiến trường lúc có thể muốn thần tốc thanh lý ô nhiễm thú, lý Nguyệt mấy người các nàng khẳng định muốn toàn bộ xuất kích. Mà ta đây, lại không am hiểu chiến đấu, ngươi liền theo ta." Ở bên cạnh ta bảo vệ ta. Đối với Dương Lâm lời nói, Cẩm Lý rất bất đắc dĩ. Ngươi còn không am hiểu chiến đấu đâu, làm bị ảnh tỷ không có đề cập qua ngươi đánh giết thẩm phán cấp biểu hiện còn là thế nào. Nàng ngược lại là mới vừa muốn tự tuyệt, Dương Lâm lập tức lộ ra diện mục thật của hắn. Không có cách nào, Cẩm Lý ngươi thực tế quá đáng yêu, ta cũng cự tuyệt không rứt được bên cạnh đi theo một cái linh vật ta. Đến, ngày hôm qua vẫn là tiểu Cẩm Lý, hôm nay liền biến thành linh vật. Cẩm Lý muốn phản bác một cái, có thể nghĩ đến Long Môn bộ đội mấy cái chiến cơ khủng bố, nàng đột nhiên cảm thấy, chính mình tại mấy người trước mặt cũng không phải chỉ là linh vật sao? rõ ràng đẳng cấp của mình cao như vậy, nhưng vì cái gì tại Long Môn Bộ đội trước mặt liền thành kém nhất cái kia đâu, không nói đến cẩm lý cái này linh vật. Đối ở hôm nay Dương Lâm vị quan chỉ huy này thảo phạt, Chu Lệ khẳng định cảm thấy rất hứng thú. Nguyên nhân chủ yếu ở chỗ tiền, 10 vạn lên thú lao, Chu Lệ cử tuyệt không rất được. Quan chỉ huy, các ngươi cụ thể muốn làm cái gì thảo phạt à? Độ khó, địa chỉ, những này ngươi đều nên nói cho ta biết à? Dương Lâm cười ha ha một tiếng nói, cái này à, còn không có định ra, chờ chút đi, Đảng Ma Sảnh đăng nhập một cái, nhìn xem bị thác lại làm lựa chọn. Chu lễ kém chút bị nước miếng của mình sắp chết. Quan chỉ huy ngươi nghiêm túc bị thác đều không có tiếp, ngươi thế mà trước thuê người, mà còn thù lao còn mở mười vạn lên, có vấn đề sao? Chu lễ rất muốn nói có, nàng thậm chí còn muốn nói, ngươi vị quan chỉ huy này não có phải là có cái gì bệnh nặng? Ngươi tiếp cái bị thác có thể kiếm mười vạn sao? Còn không có tiếp bị thác, trước hết đưa ra ngoài ít nhất 10 vạn, thủ hào đều không có ngươi biết chơi ta Bất quá, việc này không thể nói, đồ đần quan chỉ huy tiền mới dễ kiếm nhất, vạn nhất cái này sẽ nói quá nhiều, vị này ngu đần quan chỉ huy đột nhiên không thuê mướn mình làm sao bây giờ? Vừa nghĩ đến đây, Chu lễ tranh thủ thời gian cười bồi nói, đương nhiên không thành vấn đề. Ta gặp được quan chỉ huy ngươi từ lần đầu tiên gặp mặt, liền biết ngươi khí độ bất phàm, lúc người làm đại sự. Mà ngươi đây, thuê ta tuyệt đối là tìm đúng người. Ta cùng ngươi nói, hôm nay vô luận ngươi tiếp cái gì ủy thác, ta đều cam đoan hiệp trợ ngươi thuận thuận lợi lợi suất một chút sắc sắc hoàn thành. Rất tốt, có ngươi câu nói này ta nhiệt tình lập tức 10 phần, không nói những cái khác, hiện tại đi đãng ma sảnh nhìn Hạ Úy Thác ca. Mắt thấy Dương Lâm mang theo Giang Ly Nguyệt đám người đi trước một bước vào đãng ma sảnh. Theo sát ở phía sau Chu Lễ mặt mày hớn hở, mười vạn lên lao, nàng thật đúng là thích chết. Mà thấy nàng bộ dạng, bên cạnh Cẩm Lý thở dài nói, Chu Lễ, có ít người tiền không phải dễ cầm như vậy. À, là hắn thuê ta, một khi hắn tiếp bị Thác đem nội dung gửi đi đến ta cái này, cái kia thuê quan hệ lập tức thành lập. Cẩm Lý, ngươi biết rõ, ta người này xưa nay sẽ không cùng tiền không qua được. Ta Cẩm Lý làm sao nói, hy vọng sau đó ngươi có thể cử đi điểm công dụng. Đối với Cẩm Lý lời nói, Chu Lệ thịt mũi coi thường. Chính mình năng lực chính mình rõ ràng, chờ đến chiến trường, vậy còn không hủ chết vị này ngu đần quan trị huy cùng hắn chiến cơ bọn họ. Mà còn, 10 vạn lên thủ lao à, có thể đi thoải mái một tháng nửa tháng, chương 124, các nàng so ta đều có thể trang. chương 124. Các nàng so ta đều có thể trang. Đến đặng ma sảnh, Dương Lâm trước đi quẩy lễ tân đổ bộ vân đỉnh bộ đội tin tức. Chờ bên này nhân viên công tác xác định không sai phía sau, sau đó máy truyền tin của hắn liền nhận đến một chút thích hợp làm phía trước tam giai chỉ huy quan có khả năng xác nhận đến ủy thác. Chỉ cần Dương Lâm khẳng định muốn đi làm cái nào, trực tiếp tại quẩy lễ tân bên kia đi theo quy trình liền có thể. Mặt khắc cũng nhất định phải nâng một câu, đến tam giai phía sau, đã không tính là người mới. Cho nên tại đánh dấu tinh cấp ủy thác bên trong, có cao sao độ khó cao thảo phạt cũng rất bình thường. Người tiểu đội nhận nhiệm vụ muốn lượng sức mà đi, có thể làm liền làm, không thể làm liền làm đơn giản một điểm. Ngươi thật muốn cùng tính mạng của mình không qua được, vì kết sử thủ lao đi đón lấy vượt qua bản thân năng lực hạn mức cao nhất ủy thác, vậy chỉ có thể nói, thần cũng không thể nào cứu được ngươi. Đợi đến Dương Lâm nhận đến trước mắt có thể xác nhận ủy thác nội dung phía sau, lập tức hắn liền cùng Giang Ly nguyệt đám người cùng một chỗ nhìn lại. Thấp nhất một sao, cao nhất ba sao, ba sao bên trong còn có màu đỏ đánh dấu, tương đương với cao năng báo động trước. Điều này đại biểu nên ủy thác có tiểu đội từng xác nhận qua, không hoàn thành không nói còn có nặng tổn hại hoặc là tử vong, cho nên cái này thủ lao một thêm lại thêm. Đồng thời cho người nhắc nhở, cái này ủy thác rất khó khăn, không muốn lô mảng làm việc lật một trận ủy thác phía sau, Dương Lâm mang chút cảm khái nói, đều thật đơn giản, nếu như có thể xác nhận đến tứ giai hoặc là ngũ giai ủy thác liền tốt. Lời nói này, Cẩm Lý Jun lẩy bẩy, chu lễ thì là đầy mặt mừng rỡ, không có hắn, chỉ vì nàng là đại cảnh giới thứ bốn cường lực chiến cơ, làm tam giai ủy thác, kiếm tiền khẳng định càng dễ dàng. Cho dù là cao năng báo động trước ủy thác, nàng đồng dạng không sợ, chính là cái này ngu đần quan chỉ huy bên người chiến cơ bọn họ nói chuyện làm sao lại từng cái khuyết đại mạnh miệng đâu? Quan chỉ huy, cái này quá đơn giản à? Cái này đánh giết một cái xào huyệt ô nhiễm thú cũng coi là cao năng thảo phải sao? còn có cái này thanh lý một phiến khu vực đánh giá có 200 ô nhiễm thú trong đó có thể trộn lẫn mười mấy đầu chiến xa cấp cái này thế mà cũng có thể bị rêu rao cao năng các ngươi nhìn cái này càng kỳ quái hơn chỉ là đi rừng dậm ngắt lấy một chút tinh tinh thảo mà thôi chỉ vì có đầu lĩnh cấp tận hiện trực tiếp biến thành bà sao cao năng nghe một chút thật tốt nghe một chút mấy cái này chiến cơ đến đặc tiêu chuẩn vượt quá khả năng đến mức nào a chu lệ thực tế không muốn nói có thể trong lòng nàng thực sự nhịn không được nhổ nước bọt các ngươi thật không nhìn chính mình là mấy cấp tiểu đội sao mà còn mấy người các ngươi đẳng cấp cao nhất vừa mới qua đại cảnh giới thứ 4 có thể lại còn nói 200 nhiều ô nhiễm thú rất đơn giản, không tính cao năng. Các ngươi đến cùng có khả năng bao lớn, có thể như vậy khẩu suất của ngôn a. Cái này cái thế giới ô nhiễm thú, cho dù là cấp thấp nhất, ném tới đô thị trong đám người đều có thể nhấc lên một tràng đại quy mô gió tanh mưa máu. Thông thường mà nói, vượt qua 200 đầu đó chính là tai nạn. Bởi vì làm một cái chiến cơ tiểu đội liền mấy người, ngươi nói ngươi đẳng cấp cao thực lực mạnh, giết cái 10 đầu 8 đầu không lao lực, nhưng 20 đầu 30 đầu thậm chí nhiều hơn đầu. Một khi kiệt lực, ngươi thứ mấy cảnh giới đều không dùng được, nên bị phổ thông cấp làm nát vẫn là bị làm nát cái này liền cùng tay cầm súng tự động rất lợi hại đồng dạng, có viên đạn uy lực một nghìn, có thể viên đạn chiếu sáng thời điểm, sức chiến đấu trực tiếp biến thành mười. dù sao người cũng không phải là máy móc. trở lại lập tức, chu lễ trong lòng mặc dù ngay cả liền mắt trợ trắng, nhưng nàng có thể không tham dự cái này, miệng cường vương giả tiểu đội thảo luận. nàng liền đang chờ, chờ dương lâm nhanh lên định hạ ủy thác đi đến quá trình, sau đó song phương chính thức thành lập thuê quan hệ. ước chừng 5 phút phía sau, dương lâm cuối cùng mở miệng. những này hủy tháp xác thực đơn giản, giống như là một sao hai sao gì đó, cơ bản không cần thiết nhìn. ân liên tuyển chọn cái này dự đoán 200 thêm ô nhiễm thú ủy thác à, địa điểm tại thần khê cốc bờ sông, bởi vì nơi đó tới gần giao thông yếu đạo, rất cần thiết thanh lý một cái. Giang Ly Nguyệt đám người không có ý kiến. Mà nhìn bộ dáng của các nàng, còn lại 200 nhiều mặt ô nhiễm thú số lượng có chút thiếu. Quan Chỉ Huy, liền không có số lượng càng nhiều ô nhiễm thú thảo phạt ủy thác sao? Tạm thời không có, cái này đã coi như là số lượng tối đa, nếu như vận khí tốt, chúng ta có thể có thể đụng tới đầu lĩnh. Hy vọng gặp phải thủ lĩnh a, đồng dạng ô nhiễm thú tụ tập càng nhiều, càng có khả năng xuất hiện đầu lĩnh cấp, đến lúc đó liền nhìn vận khí của chúng ta. Dương Lâm cùng Giang Ly Nguyệt chúng nữ trò chuyện hoan, thế nhưng Chu Lễ trong lòng liền không phải là chuyện như vậy. "Ta một người. các ngươi xác nhận về số lượng có thể vượt qua 200 ô nhiễm thú cao năng ngụy thác cái này trước không nói, có thể các ngươi thế mà hy vọng gặp phải đầu lĩnh cấp. Liền các ngươi một cái tam giai tiểu đội, các ngươi ở đâu ra tự tin giải quyết đầu lĩnh cấp? Xác định không phải để đầu lĩnh cấp giải quyết các ngươi." Chu Lễ trong lòng là thật sụp đổ, đừng nói trước mắt long môn bộ đội là tam giai tiểu đội, liền xem như tứ giai, đối đầu đầu lĩnh cấp đều miễn cưỡng. chi, còn có số lượng bên trên có thể vượt qua 200 đầu bình thường ô nhiễm thú tại nhìn chằm chằm đâu." Chỗ lấy cuối cùng, trong lòng nàng tính ra một cái kết luận, đám người này điên, đám người này nhất định là điên. Đối với Dương Lâm, Chu Lễ cũng một lần nữa có nhận biết, cái này nhất định là nhà nào công tử ra, Lâm Thời tổ kiến một cái đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng chiến cơ tiểu đội. Không phải vậy sẽ không vung tiền như rác đi thuê người, càng không khả năng vừa lên đến liền tuyển chọn như vậy độ khó cao hủy thác. Mặc dù như vậy cảm thán, nhưng Chu Lễ rất nhanh cũng bình thường trở lại. Chính mình quản đám người điên này nhiều như thế làm cái gì, dù sao thuê quan hệ thành lập phía sau, chính mình trước cầm mấy vạn tiền đặt cọc lại nói, về phần bọn hắn sống hay chết, hắn vẫn là còn sống a không phải vậy tiền còn lại chẳng phải là không cầm được tóm lại liền mang theo ngu đần quan chỉ huy công tử ra đi mở mang kiến thức một chút thế giới bên ngoài tàn khốc cả, chỉ mong trở lại về sau bên cạnh hắn những cái kia chiến cơ còn có thể chứa đi ra thực sự là gặp qua có thể chứa nhưng so với mình có thể chứa xác thực để người một lời khó nói hết dương lâm xác định vị thác tại quầy lễ tân cửa sổ đi qua trình nhận lấy một chút quan chỉ huy tiếp tế phía sau sau đó trở lại chu lễ trước mặt chu lễ thảo phạt nội dung ta đã gửi đi đến người trên máy truyền tin tiền đặt cọc 3 vạn hiện tại liền cho người chuyển đi qua Chờ Thảo phạt trở lại về sau, bất luận vị thác có hay không hoàn thành, còn lại bảy vạn đều sẽ chuyển cho ngươi. Nếu như vị thác hoàn thành xinh đẹp, không cần ngươi nói, ta cũng sẽ tiếp tục cho ngươi thêm tiền. Chu lễ giả bộ dáng vẻ thục nữ, nửa che miệng, cười không lộ răng nói, không hổ là quan chỉ huy, thật đại khí. Đại khí không gọi được, chỉ là gần nhất kiếm được hơi nhiều, không biết nên tiêu như thế nào mà thôi. Không có chuyện, chúng ta bây giờ lên đường đi. Ân, vậy liền lên đường đi. Chu lễ ngoài miệng như vậy đáp lời, nhưng trong lòng kém chút không có hướng Dương Lâm gắt nước. Trang, ngươi tiếp tục Trang, còn gần nhất kiếm được hơi nhiều, không biết tiêu như thế nào đâu. Người chiến cơ bọn họ từng cái như vậy thích trang, không nghĩ tới ngươi cái này ngu đần quan chỉ huy, thế mà cũng là loại người này. Có câu nói gọi là cái gì nhỉ? Thượng bất chính hạ tất loạn, dùng tại chỗ này đồng dạng thích hợp. Đồng thời, Chu lễ là thật cảm thán, vì cái gì loại này tiểu đội có tiền như vậy à? Chính mình một cái làm tiền thưởng lính đánh thuê, liếm máu trên lưới đao cũng không thể kiếm lớn. Hắn một cái ngu đần, dựa vào cái gì có thể mang theo mấy cái chiến cơ các loại tùy ý tiêu xài à? Đi, còn lo lắng cái gì? A nghe cẩm lý gọi mình, Chu lễ đình chỉ sưng sờ trạng thái chạy chậm tiến lên đến Cẩm Lý trước mặt thấp giọng nói, "Cẩm Lý ngươi chi tiết nói cho ta, quan chỉ huy này, hắn là nhà nào công tử ra sao?" "Muốn biết sao?" Bớt nói nhảm, mau nói cho ta biết là hoặc là không phải. "Tốt tốt tốt, ta cho ngươi biết còn không được sao." Hắn không là công tử ra, thế nhưng, hắn là truyền kỳ chỉ huy. Chương 125, quan chỉ huy đây là điên, chương 125, quan chỉ huy đây là điên. Đối với Cẩm Lý lời nói, Chu Lễ kém chút vui chết. "Ai ôi ta đi, còn truyền kỳ chỉ huy đâu, đây tuyệt đối là nàng năm nay, không, là trong đời của nàng nghe được buồn cười nhất một chuyện cười." "Tốt ta" Không nói Chu Lễ làm sao ở trong lòng nổ nước bọn, mắt thấy Dương Lâm một đoàn người ra ngoài, nàng thật đúng là là nghĩ đến một cái vấn đề mang tính then chốt. Các loại, chờ một chút. Dương Lâm quay đầu, "Chu Lễ, có chuyện gì sao? Tái cụ đâu, ngươi không thân tỉnh tái cụ sao?" Nơi này khoảng cách tiên nắng ban mai cốc ít nhất mấy trăm dặm, ngươi đừng nói chúng ta cần hai chân chạy gấp tới. "Yên tâm đi, tái cụ đã chuẩn bị xong, chờ chút ngươi liền biết." Chu Lễ a một tiếng, nàng nghĩ đến một loại khả năng. Cái này ngu đần quan chỉ huy, không phải là muốn cầm bình thường tái cụ mở ra bên ngoài. A. Chẳng lẽ nàng không biết bình thường tái cụ liền bình thường ô nhiễm thú đều phòng không được. Được rồi được rồi, chính mình dù sao cũng là được thuê người, cố chủ làm sao an bài liền thế nào làm việc a. Đến lúc đó, đơn giản là nhiều chú ý một chút mà thôi, có chính mình cái này cường lực chiến cơ tại, xem như là bọn họ vận khí cùng vũ khí. Chờ đến đường phố một góc, xác nhận xung quanh không người cũng không có camera, Dương Lâm tiện tay vung lên, sau đó một chiếc cải tiến đại việt gia đốn lúc xuất hiện ở mấy người trước mặt. Đến Hoài Dương thời điểm, Dương Lâm nghĩ đến xác nhận uy thảo phạt xuất kích có thể, cho nên trước đó đem hắn thích nhất cải tiến đại việt gia ném vào không gian bên trong. Cái này không hiện tại liền dùng đến. Giang Ly nguyện chúng nữ biết Dương Lâm bản lĩnh, không cảm thấy kinh ngạc. Nhưng Cẩm Lý cùng Chu Lễ hai nữ chưa từng gặp qua không gian lấy vật loại này bản lĩnh, một chiếc cải tiến tăng cường, lớn như vậy xe việt nhã, tiện tay liền từ không gian bên trong kéo ra. Trong lúc nhất thời, hai nữ còn nhịn không được rủi rủi con mắt, lấy vì chính mình hoa mắt. Còn lo lắng cái gì, lên xe a, chúng ta đi thần khê cốc. Cẩm Lý kinh ngạc và phần, chỉ chỉ quan chỉ huy, ngươi ngươi làm sao, làm đến? Chớ giật mình a, chỉ là ta một hạng năng lực. Chu Lễ hừ nuốt nước, nước miếng một cái nói, ta biết mấy trăm vạn chữ vật giới chỉ có thể có mấy mở không gian thế nhưng cái này hư không chữa vật năng lực ta lần thứ nhất nhìn thấy quan chỉ huy còn có thể lĩnh ngộ ra cái này loại năng lực chú lễ muốn quá xem nhẹ quan chỉ huy nghề nghiệp này quan chỉ huy mặc dù không am hiểu chiến đấu nhưng một khi trưởng thành có thể lĩnh ngộ năng lực cũng là ngũ hoa tàng môn vượt qua tưởng tượng của ngươi dạng này a Chu lễ thì thào đọc một câu mặc dù nàng không coi trọng quan chỉ huy nghề nghiệp này thế nhưng hiện tại nàng xác thực trở nên khiếp sợ một cái đấy lòng xem như là đối quan chỉ huy nghề nghiệp này thoáng nhiều một chút nhận thức mới trừ cái đó ra chu lễ đối dương lâm đồng dạng một lần nữa có một chút nhận thức mới Nàng đồng thời không rõ ràng trước này cải tiến đại Việt giã là học phụ giải đưa cho Dương Lâm, nhưng đồng thời không trở ngại nàng biết hàng. Nhìn xem cái này đại Việt giã dùng tài liệu tính chất, thô sơ giản lược định giá, ít nhất cũng phải 2000 vạn cất bước, hơn nữa còn chỉ là cất bước. Cho nên 10 vạn, hơn 10 vạn thù lao, khó trách trước mắt vị này tài đại khí thô ra không nhìn thấy trong mắt. Vì cái gì người này có tiền như vậy a? Vừa rồi ta hỏi Cẩm Lý hắn có phải là công tử ca, Cẩm Lý người này còn không về ta, quả nhiên, hắn chính là một cái công tử ca. Ân, xem ra sau đó còn cùng vị công tử ca này tạo mối quan hệ, hy vọng tại bọn họ trước khi đi. Ta có thể đi theo lại thuê một bút. Chu lễ trong lòng suy nghĩ những này, không hiểu, nàng nghĩ đến một vấn đề. Nếu như chỉ nói là nếu như vị công tử ca này hướng chính mình phát ra mời, chính mình sẽ gia nhập tiểu đội của hắn sao? Ân, không được, Chu lễ rất nhanh bác bỏ ý nghĩ này. Mặc dù vị công tử ca này rất có tiền, nhưng có tiền không nhất định sẽ cho chính mình hoa. Lại nói, chính là bởi vì quá có tiền, ai biết hắn có thể hay không tính cách năng ngược, hứng thú văn mèo. Vạn nhất lại bức bách chính mình làm không muốn sự tình làm sao bây giờ? Quả nhiên, vẫn là làm cái tự do tự tại tiền thưởng lính đánh thuê à? không có người gò bó cũng rất tốt. Chu Lễ nghĩ đến những vấn đề này lúc, nhịn không được còn nhìn về phía bên người cầm lý, cùng với trước sau châu ngồi giang ly nguyệt đám người, các nàng một đoàn người hiện tại chính trò chuyện hàng ngày về vã, thỉnh thoảng sẽ còn khanh khách cười không ngừng, rất là vui vẻ. duy chỉ có chính mình, chính là một ngoại nhân, đáp lời đều không biết từ nơi nào đi, không hiểu ở giữa, để Chu Lễ nhịn không được cảm thấy một tia tịch mịch. trước đây còn cùng cầm lý cộng tác, thời gian dài như vậy, vẫn luôn là một người. nhìn thấy các nàng vui vẻ vậy mà lại ghét chẳng lẽ nói, ta nội tâm cũng rất khát vọng có thể tìm một cái chỗ được đến nội ngũ, có thể là. Vạn nhất vào sai đội ngũ, không tự do không nói, còn muốn khắp nơi bị hạn chế, nói không chừng còn có thể cùng đồng đội sinh ra ma sát. Đội ngũ thứ này rất phiến phức, suy nghĩ một chút liền phiến phức. Chính là tại như vậy mâu thuẫn tâm tình bên trong, xe đi đại khái hai cái giờ, một đoàn người đến chỗ cần đến. Chờ Dương Lâm đem đại việt giã thu hồi không gian phía sau, một đoàn người chính thức hướng tới gần thần khê quốc xuất phát. "Chú Lễ, ngươi am hiểu nhất tiềm hành cùng điều tra đúng hay không?" "Không sai, ta đối năng lực của ta vẫn lấy làm kiêu ngạo. Thân là quan chỉ huy, ta cũng cảm thấy ngươi năng lực rất giỏi, nếu như bồi dưỡng thỏa đáng, có thể có thể trở thành một cái rất mạnh thích khách cũng không giới hạn tại một cái lính trinh sát nói những thứ vô dụng này làm một nhóm thích một nhóm chờ chút ta điều tra khu vực quan chỉ huy ngươi đối ngươi chiến cơ bọn họ phát xuống chỉ lệnh tác chiến liền được tốt vậy liền trước hết để cho ta nhìn ngươi bản lĩnh làm tiến vào thần khê cốc phía sau cảm thụ được nơi này tươi mát và mỹ hảo xác thực rất khiến cho người tâm thần thanh thản có thể dạo chơi ở bên trong ấu nhiễm thú cũng không dám để người lấy lòng dương lâm hiện tại khẳng định muốn nhìn xem chu lễ năng lực lập tức hắn liền xuống phát để chu lễ đi trước điều tra chỉ lệnh chu lễ đã là thu tiền vậy khẳng định sẽ nghiêm túc làm việc ngay lập tức đã tiến vào tiềm hành trạng thái bắt đầu đối xung quanh xung quanh tiến hành tra xét bất quá nàng là không rõ ràng tại nàng hành động đồng thời dương lâm đã mở rộng cảm chi ngụy thượng đế thị giác chu lễ nhất cử nhất động cùng với vị trí chỗ ở bao gồm tới gần ô nhiễm thú đều trốn không thoát dương lâm pháp nhãn rất không tệ chu lễ đích thật là một cái xuất sắc chiến cơ nếu như có thể thuyết phục nàng để nàng triệt để làm việc cho ta cái kia long môn bộ đội sức chiến đấu sẽ thẳng tăng gọn. cảm chi chu lễ thần tốc điều tra lúc cẩn thận từng ly từng tí dương lâm các loại khen không dứt miệng như vậy để bên người cầm lý cũng nhịn không được nói mặc dù nàng người này rất thích tiền thế nhưng năng lực phương diện vẫn là có thể nếu như nàng quá kém ta cũng sẽ không cùng quan chỉ huy đề cử ân ta cũng rất xem trọng nàng về sau liền nhìn nàng có nguyện ý hay không nhập đội mọi người chờ đợi 15 phút phía sau chu lễ tự tin mà về xung quanh tình huống ta đã đánh tra rõ ràng ta bây giờ tại trên mặt đất cho các ngươi họa bản vẽ phát thảo đối chúng ta sau đó hành động khẳng định có trợ giúp mắt thấy chu lễ dùng cành cây tại trên mặt đất vẽ đánh dấu giang Ly đám người nhịn không được nhìn hướng dương lâm dương lâm thì là liên tục gật đầu Chu lễ điều tra rất toàn diện, có nàng tại, đồng dạng tiểu đội sẽ giảm ít rất nhiều phiền vãi không cần thiết. Nhưng là đối với Dương Lâm vị này người An gian đến nói, vậy khẳng định kém chút ý tứ. Tiếp xuống, ta tính toán thần tốc thanh lý phiến khu vực này, liền lấy hình quạt trực tiếp đẩy tới a. Đến mức Chu lễ ngươi, ngươi thuê nội dung thay đổi, lưu ở bên cạnh ta bảo vệ ta liền được. A, Chu lễ kinh hãi, thần khê cốc rất lớn, ta chỉ là điều tra một bộ phận, chẳng lẽ phía sau không cần ta điều tra? Ân, ngươi lưu ở bên cạnh ta, bảo vệ an toàn của ta liền được. Dương Lâm một câu, đừng nói Chu lễ choáng váng, cầm lý kỳ thật cũng đồng dạng. Chương 126, cái gì gọi là mánh khóe thông thiên a, chương 126, cái gì gọi là mánh khóe thông thiên a. Căn bản không chờ Chu Lễ cùng Cẩm Lý hai người triệt để kịp phản ứng, Dương Lâm cùng Giang Ly Nguyệt đám người thành lập tinh thần kết nối đồng thời, cũng cưỡng ép đem hai người bọn họ cũng nạp vào. Nguyên bản hai nữ không thuộc về hắn chiến cơ, cưỡng ép cùng các nàng thành lập tinh thần kết nối lời nói, linh lực tiêu hao đó là tăng lên theo cấp số nhân. Nhưng Dương Lâm một cái điểm linh lực hạn mức cao nhất sắp phá một vài người, căn bản không quan tâm. Chính là bởi vì cái này, Chu Lễ cùng Cẩm Lý hai người khẳng định cũng nghe đến Dương Lâm Giang Ly Nguyệt mấy người truyền đạt các loại chỉ lệnh. Quan Chỉ Huy Ta hiện tại chỉ chỉ cần bảo vệ ngươi liền có thể sao? Chu lễ không hiểu, nàng căn bản nghĩ mãi mà không rõ. Bởi vì dựa theo hiện tại trạng thái đến xem, chính mình đi theo chưa đến, cái kia không được một cái thuần ngoại chẳng sao, mà còn có thể lấy không tiện. Hùng chi bên cạnh còn có một cái cầm lý, liền tính Dương Lâm gặp phải ô nhiễm thú, liền tính không cần chính mình, cẩm lý cũng tuyệt đối sẽ xuất thủ. Đối mặt Chu lễ hỏi thăm, Dương Lâm tại thế giới tinh thần ân một tiếng xem như đáp lại. Tiếp lấy nghe Dương Lâm nói bảo vệ ta liền tốt, cái khác không nên suy nghĩ nhiều. Liên cái này còn không nên suy nghĩ nhiều đâu. Cho dù Chu Lễ không nghĩ ngợi thêm, Cẩm Lý cũng khẳng định không thể không suy nghĩ nhiều. Có thể là quan chỉ huy, ngươi để ly Nguyệt các nàng bốn người lấy mặt quạt đẩy tới hành động, liền không sợ các nàng xảy ra chuyện sao? Không ngại, tất cả đều ở ta nắm giữ bên trong. Dương Lâm nói lời này lúc rất tự tin, đó là bởi vì, thật sự là hắn có tự tin tư bản. Tại siêu cường cảm chi năng lực phía dưới, phạm vi cực lớn lấy ngụy thượng đế thị giác có thể xem, mà còn hắn quá rõ ràng Giang ly Nguyệt, Lâm nghiệm tầm chúng nữ thực lực, chỉ là tốt năm tốt 3 gặp phải một chút bình thường ô nhiễm thú, đều không đủ các nàng làm nóng người. Nếu như thật gặp phải quy mô ô nhiễm thú bầy. Hắn cũng sẽ trước thời hạn báo động trước, cùng với đối tứ nữ tiến hành các loại điều khiển cùng lẫn nhau chi viện. Cho nên hiện tại, gia hiệu Chu Lễ cùng cẩm lý không cần để ý đồng thời, hắn cũng ngay lập tức báo cho Giang Ly Nguyệt đám người nơi đây ô nhiễm thú tình huống căn bản. Hiện nay hắn cảm chi và phân tích ô nhiễm thú có hai loại, đều là hàng thông thường. Quỷ dữ thiết giáp, phổ thông cấp ô nhiễm thú, ngoại hình đến xem tựa như là thoát lông chim, sau lưng có cánh thịt, nhưng không có thể phi hành. Toàn thân nô lên khối cơ bắp chính là khôi giáp của bọn nó, phòng ngự rất mạnh, nhưng tương đối công kích rất yếu, không có năng lực gạt tủ. Huyết Nguyệt Hoa Văn Chi Chu. Phổ thông cấp ô nhiễm thú, đặc điểm lớn nhất chính là toàn thân đỏ tươi, bởi vì cái đầu to lớn hơi có vẻ dữ tợn. bọn họ thích chiếm cứ tại ngọn tê, sợ trường về đánh lén, lợi dụng tơ nện gò bó cùng với tê liệt địch nhân. Đem những tài liệu này báo cho Giang Ly Nguyệt đám người, dạng này các nàng tại đánh giết ô nhiễm thú lúc trong lòng hiểu rõ, khẳng định cũng có thể càng hiệu suất. Hành động rất nhanh mở rộng. Dương Lâm lợi dụng cảm tri đối Giang Ly Nguyệt đám người tiến phát phương hướng tiến hành chỉ dẫn, mà các nàng cũng sẽ thời gian thực báo cáo trước mắt tình huống. Nghe lấy tinh thần kết nối bên trong, Giang Ly Nguyệt, Lâm Niệm Tầm, Thần Tư cùng Long Âm liên tiếp báo cáo gặp địch, lại nhẹ nhõm chém giết tình báo chưa không nói linh vật cầm lý nghĩ như thế nào, dù sao chu lễ là càng ngày càng không ở lại được nữa. Gặp phải một đầu hai đầu ô nhiếp thú, bằng vào đệ tam cảnh giới thứ tứ cảnh giới chiến cơ thực lực, trong thời gian ngắn đánh bạo phát giải quyết đi không có vấn đề. Có thể là vừa rồi Long Âm bên kia trực tiếp gặp phải năm đầu ô nhiếp thú, phía trước miệng báo cáo gặp địch, số lượng năm đầu phổ thông cấp, chính giữa vẹn vẹn cách nhau 3 giây thời gian, phía sau miệng thế mà đi theo báo cáo đã chém giết xong xuôi. Năm đầu a, liền tính thực lực của ngươi rất mạnh, 3 giây có thể toàn bộ đánh giết sao? Trừ phi, nháy mắt bộ phát một chiêu toàn bộ giây, nếu không hôm nay chính là đệ lục đại cảnh giới Đại cảnh giới thứ 7 cũng tuyệt đối không thể có thể tại 3 giây bên trong trực tiếp xử lý 5 đầu phổ thông cấp. Giả đến a, không phải là những cái kia chiến cơ bọn họ vì lấy lòng Dương Lâm, phản hồi về đến tình báo giả a. Chu Lễ trong lòng như vậy A đuổi mình, nhất định là tình báo giả, thông qua thời gian ngắn cùng đám này chiến cơ ở chung, nàng nhận định đám này chiến cơ so với mình có thể chứa. Cái gì gặp phải một đầu, hai đầu, ba đầu, 5 đầu ô nhiễu thú, thường thường đều dùng mấy giây giải quyết chuyện này, Chu Lễ cho rằng chính là giả dối. Nàng không tin, một cái tam giai tiểu đội có thể cường hành đến liền tứ giai tiểu đội, thậm chí ngũ giai tiểu đội đều muốn theo không kịp tình trạng đang lúc chu lễ còn đang xoắn xuýt giả không giả vấn đề lúc dương lâm lời nói đột nhiên lại lần nữa để nàng cảm thấy quỷ dị căn cứ lúc trước nàng điều tra lại căn cứ giang ly nguyệt mấy người xuất kích tình huống hiện nay các nàng lấy hình quạt thần tốc để tới nếu như đều là thật lời nói như vậy đã thoát ly ban đầu điều tra địa vực phạm vi mà lúc này đây dương lâm chẳng những không có hạ lệnh giang ly nguyệt mấy người chờ đợi hoặc là lui về ngược lại để các nàng tiếp tục đi tới chu lễ cắn răng thuộc về mình công tác không có tiền này cuối cùng sẽ còn giao chính mình sao mà còn vị công tử ca này công tử gia hắn đến cùng muốn làm cái gì để chiến cơ tiếp tục đi tới Chẳng lẽ hắn còn có thể tận mắt thấy bên kia tình hình, hắn thật không sợ chính mình chiến cơ sẽ ra chuyện. Bất quá, Dương Lâm lời kế tiếp, xem như là bên cạnh đáp lại Chu Lễ nghi hoặc. Từ từ, người bên kia chờ đợi một cái, phía trước ngươi xuất hiện quy mô ô nhiễm thu bảy, số lượng 13 con, trong đó có một đầu chiến xác cấp. Long Âm, ta cần ngươi nhanh chóng chi viện từ từ, sau đó lại dùng thời gian ngắn nhất hồi quy nguyên vị. Thần tư nhận đến. Long Âm nhận đến. Nghe lấy tinh thần kết nối bên trong truyền đến đối thoại, Chu Lễ mở to hai mắt nhìn. Cái này cái nam nhân, hắn hẳn là Giản Thiên Lý Nhãn? Thần khê Quốc bên này cây cối tràn đầy dây leo bự phát, đừng nói chỗ rất xa, vẹn vẹn là phía trước trăm mét đều sẽ bị che chắn, có thể là cái này nam nhân, hắn rõ ràng thân ở phía sau, lại đối phương xa tình hình rõ như lòng bàn tay. Không tin, tuyệt đối không tin. Quan chỉ huy cái này xa sút chức nghiệp, làm sao có thể mạnh khỏe thông thiên? Cầm Lý, chú Lễ, chúng ta cũng thích hợp đi theo tiến lên a, không cần lo lắng, các nàng bốn người lấy mặt quạt đợi tới, đi qua lúc ô nhiệm thú đều đã bị thanh lý sạch sẽ. A. Cầm Lý đồng dạng tâm tình phức tạp, nhưng nàng nghe Lý Trấn Hưng nói qua, Dương Lâm cảm chi năng lực không gì sánh kịp hơn nữa lúc ấy kiểm tra thực chiến lúc cũng cảm thụ qua cho nên đối với dương lâm cường đại biểu hiện nàng miễn cưỡng còn có thể ổn định tâm tính ngược lại là chu lễ nàng mím chặt môi nàng có thể không tin một cái tam giai chỉ huy quan cùng tiểu đội có thể như thế không hợp thói thường rất mạnh đúng không đánh giết rất nhiều ô nhiễm thú đúng không Với vạn tiến lên lúc có lẽ phát hiện rất nhiều ô nhiễm thú thi thể đúng không mà còn càng làm cho chu lễ phân chân chính là ba người hiện tại đi theo chỗ đi chính là lúc trước biểu hiện nổi trội nhất long âm lộ tuyến muốn hỏi vì cái gì phân chấn đó là bởi vì chu lễ muốn dùng sự thực chọc thủng dương lâm cùng hắn tiểu đội bệnh chiến trường nói dối Chỉ là không bao lâu, Chu lại lại lần nữa sử sốt. Ba người hiện trải qua Long Âm lúc trước 3 giây đánh giết năm đầu ô nhiễm thú địa phương. Hiện tại, năm đầu ô nhiễm thú thi thể liền tại nơi đó. Bọn họ không có chết đến loạn thất bắt ao, toàn bộ đều là bị lợi nhận từ giữa đó chém thành hai nửa. Nhìn vết thương, không phải là là bình thường bóng loáng bằng thẳng. điều này nói rõ Long Âm tốc độ công kích rất nhanh, tương đối nhanh chóng. Cẩm Lý lúc này kinh ngạc nói, "Quan chỉ huy, Long Âm có phải là cường có chút quá đáng?" Cẩm Lý, ngươi quên ta lúc trước đã nói sao? Cảnh giới của nàng đẳng cấp mặc dù so Ly Nguyệt thấp một chút, nhưng thực lực của nàng, nhưng là bốn người bên trong tối cường. Ân, dựa theo ta ước định, Ly Nguyệt, niệm tâm cùng tư tư liên thủ, miễn cưỡng có thể cùng Long Âm chống lại cái mấy phút ta. Ba người liên thủ còn miễn cưỡng. Người cho rằng đâu, nếu như là tử chiến, các nàng ba cái đoán trưởng tại Long Âm thủ hạ đi không được một phút. Cầm Lý Phục, ngươi nếu là không nói, ta vẫn cho là Ly Nguyệt mới là lợi hại nhất cái kia. Các nàng đương nhiên đều lợi hại, lấy các nàng riêng phần mình thực lực, vượt cảnh giới chém giết địch nhân một bữa ánh sáng. Cẩm Lý có chút hổ thẹn, ta cũng cảm thấy như vậy, nếu như ta cũng có thể lợi hại như vậy thì tốt. Cẩm Lý, từ từ sẽ đến, ngươi cũng có thể. Ân. Nghe lấy Dương Lâm cùng Cẩm Lý đối thoại, chu lễ tâm tình bây giờ càng phức tạp. Chương 127, ngươi muốn bị hắn đặc thù chỉ đạo sao? Chương 127, ngươi muốn bị hắn đặc thù chỉ đạo sao? Mặt khác, trải qua năm đầu tử vong phổ thông cấp ô nhiễm thú lúc, Dương Lâm còn đặc biệt kiểm tra một hồi thi thể. Đánh giết ô nhiễm thú là cần thiết, nhưng đây là hủy thác, cần lưu lại đánh giết chứng minh. Rất tốt, ô nhiễm thú biểu tượng bộ vị bị cắt lấy, ô nhiễm hạch tâm cũng bị thu lấy. Dương Lâm đối với cái này rất hài lòng. Cho hỏi Chu Lễ cùng Cẩm Lý tiếp tục tiến lên. Đồng thời, hắn thông qua tinh thần kết nối liên tục chỉ thị chiến trường tình huống. Ly Nguyệt, ngươi tiến lên phương hướng xung quanh có nhiều đầu du tẩu ô nhiễm thú, tận lực tốc chiến tốc thắng, để tránh rơi vào vây kín. Niệm Tâm, bên trái của ngươi có 4 đầu ô nhiễm thú ngay tại hướng ngươi tập kích, phía trước không có trạng thái ô nhiễm thú còn có 3 đầu, hẳn là huyết Văn con nhện tính toán đánh lén, có hay không cần Ly Nguyệt bên kia hướng ngươi chi viện. Quan Chỉ Huy Nghiệm Tâm, ta bên này không quan hệ, có thể ứng phó. Đại gia riêng phần mình lưu tâm một điểm, mặc dù các ngươi rất mạnh, nhưng cũng không nên thinh thường. Mặt khác, nhớ phải lưu lại đánh giết chứng minh cùng với thu lấy ô nhiễm hạch tâm. Thần khê cốc bên này, tại Dương Lâm chỉ huy bên dưới, Giang Ly nguyện chúng nữ đều đâu vào đấy đợi tới. Mà một mực đi theo Dương Lâm tiến lên chu lễ, trong lòng càng thêm khó chịu. Nàng đột nhiên cảm giác được chính mình đi theo Dương Lâm chưa đến, cực kỳ giống một chuyện cười. Nhiều năm như vậy, nàng còn là lần đầu tiên cảm thấy bị người thuê lại như vậy dày vò. Bởi vì nam nhân trước mắt này căn bản cũng không cần chính mình, còn có hắn chiến cơ rất mạnh nhìn xem một đường chỗ qua những cái kia chết đi ô nhiễm thu thi thể đó chính là tại chứng minh lúc trước chính mình là bao nhiêu ngây thơ cùng thẳng hệ chu lễ trong lòng nghĩ khóc lúc trước chính mình làm sao lại nhận vì người khác rất biết giả nhân gia có chân tài thực học có thể chính mình thế mà chẳng thèm ngỏ tới hiện tại chu lễ đột nhiên liền hiểu cẩm lý lúc trước nói qua hết ngồi đáy giếng ý gì nguyên lai ta thật chính là một cái hết ngồi đáy giếng lúc trước ta đến cùng từ đâu tới tự tin tại trước mặt nam nhân này các loại thổi phồng cùng lúc đó chu lễ cũng bởi vì dương lâm thiên lý nhãn đối với chính mình vẫn lấy làm tiêu ngạo năng lực sinh ra chất vấn tại trước mặt nam nhân này chính mình có vẻ như cái gì cũng không phải thảo phạt tiến hành rất thuận lợi đến hơn một giờ chiều thời điểm dương lâm ra hiệu đẩy tới công tác tạm thời dừng lại người nha cũng không phải là sát thép, dừng lại muốn nghỉ ngơi muốn ăn cơm nghỉ ngơi trên đường chu lễ nói khẽ với bên người cầm lý nói ta hiện tại đã biết rõ ngươi là cố ý cho ta giới thiệu cái này cái nam nhân a hắn cũng tốt hắn chiến cơ cũng tốt đều mạnh như vậy chỗ nào cần thuê nhân viên cầm lý đồng dạng tâm tình phức tạp nhưng vẫn là trả lời ngươi là tiền thưởng lính đánh thuê có sinh ý giới thiệu cho ngươi không thật là tốt sao có thể là ngươi thấy được, ta đi theo căn bản không có một chút tác dụng, cho nên, ngươi bây giờ có cái gì cảm thụ? Chu Lệ cắn môi một cái nói, ta có thể hay không bây giờ rời đi, ta không muốn ở chỗ này mất mặt. Ngươi có thể là tiền thưởng lính đánh thuê, đều cùng người khác thành lập thuê quan hệ, một khi ngươi nửa đường rời đi, tín dự còn cần hay không? Về sau còn muốn làm ăn sao? Ta, ta. Nhìn xem Chu Lệ dáng vẻ quẫn bách, cầm lý lôi kéo tay của nàng nói, được rồi, kỳ thật không cần thiết lừa ngươi rồi, ta đem ngươi giới thiệu cho hắn, là vì muốn để ngươi cùng hắn kết ước, trở thành hắn chiến cơ. Chu Lễ ngơ ngác một chút, nàng nhìn một chút cách đó không xa đang cùng Giang Ly Nguyệt chúng nữ chuyện trò vui vẻ Dương Lâm nói, "Ngươi muốn để ta trở thành hắn chiến cơ?" "Đúng vậy a, đều lúc này, ngươi chẳng lẽ còn đối quan chỉ huy nghề nghiệp này ôm lấy thành kiến?" "Ta không có. Còn không có đâu, trước đây ngươi nhất khinh thường liền là quan chỉ huy." "Bất quá nói thật với ngươi a, Dương Lâm hắn, xác thực có truyền kỳ chỉ huy tiềm lực." Hắn vô cùng kỳ diệu không nói, mà còn nghe mị ảnh tỷ bình chắc hắn nói, lực chiến đấu của hắn đoán chừng so chiến cơ còn muốn lợi hại hơn. Chu Lễ thân thể run run một cái, "Cầm lý, ngươi nói đùa sao? Hắn thân là quan chỉ huy, còn có sức chiến đấu?" chú lễ, ngươi là thật không có thấy qua việc đợi a. ngươi có phải hay không cho rằng long âm ba giây đánh giết năm đầu ô nhiễm thu đã rất mạnh, vậy ngươi có biết hay không, dương lâm hắn dùng 2 giây thời gian liền có thể dùng xa ưng chi nhãn đánh nổ năm đầu phổ thông cấp ô nhiễm thú. sao? làm sao có thể? dùng xa ưng chi nhãn hai giây đánh nổ năm đầu ô nhiễm thú, hắn chẳng lẽ không mang ngắm chuẩn sao? cái này ngươi phải hỏi hắn làm sao làm được, mỗi một súng nhược điểm hơn nữa còn là liên phát liền không hợp thói thường. càng khoa trương hơn là, ngày đó chúng ta long đằng gặp nạn, nội thành thẩm phán cấp ô nhiễm thú chính là dưới sự dẫn đường của hắn thành công đánh giết. Nói đến đây ta liền hỏi ngươi, Chu Lễ, ngươi còn cảm thấy quan chỉ huy nghề nghiệp này không có tác dụng lớn sao? Chu Lễ đỏ mặt vô cùng. Trước đây, là cho rằng như vậy, nhưng là bây giờ, ta không có cách nào phản bác ngươi, ta lại không phải người ngu, nhìn không ra hắn so với ta mạnh hơn a. Ngươi nhìn hắn, bởi vì một mình hắn, chiến trường đều không cần điều tra, ta liền một chút tác dụng đều không được. Cầm Lý lúc này đem hai tay đều đặt tại Chu Lễ trên tay. Cho nên hiện tại cơ duyên của ngươi đến. Chu Lễ, ngươi có thể còn không biết, Dương Lâm có đặc thù chỉ đạo kỹ xảo, mà còn ngươi nếu biết rõ một việc, chuyện rất trọng yếu. Chuyện gì a? Nói đến như thế nên trọng. Trước đây a, vô luận là Lâm nhập tầm, tần tư, đều chỉ là rất bình thường S cấp tư chất chiến cơ. Mà Lý Nguyệt đâu, kỳ thật tư chất phương diện còn kém rất nhiều, Long Âm không hiểu rõ liền không nói. Thế nhưng, lại trải qua Dương Lâm đặc thủ chỉ đạo phía sau, các nàng thực lực bây giờ người chắc hẳn cũng biết đi. Chu Lễ có chút không thể tin. Người nói là, Giang Ly nguyện các nàng mạnh như vậy, kỳ thật đều là Dương Lâm chỉ đạo bồi dưỡng ra được. Đương nhiên, mà còn ta cho ngươi biết à, lần này đi chung với chúng ta còn có cái Vân đỉnh bộ đội. Mà Vân đỉnh bộ đội đội trưởng, trước sau bị Dương Lâm đặc thù chỉ đạo sau một tiếng nàng thực lực tổng hợp tại chỗ gấp bội, ngươi liền nói lợi hại hay không à? Không có khả năng, một giờ thực lực gấp bội, ngươi làm đây là chuyện thần thoại xưa đâu. Chu lễ, chuyện này ta tận mắt nhìn thấy, mà còn ở đây không chỉ ta một người. Ngươi có biết hay không, ta cũng muốn bị hắn đặc thù chỉ đạo, có thể là, ta cũng không phải là hắn chiến cơ, cũng không cách nào đối hắn mở cái miệng này. Còn nữa hắn còn nói, muốn bị đặc thù chỉ đạo còn cần một chút cơ duyên loại hình, cho nên cho tới bây giờ, ta đều không tại hắn trước mặt nâng việc này. Chu lễ suy nghĩ thật lâu, như lời ngươi nói, hắn như thế cường, chẳng lẽ thật sự là chuyện kỳ tư chất quan chỉ huy? B cấp à, tại học phủ lúc tư liệu của hắn biểu thị chỉ là B cấp, hắn từng lưu ban 3 năm, là học phủ lớn tuổi lưu ban sinh. Chu Lễ, nếu như ngươi muốn trở thành hắn chiến cơ, muốn giải hắn người này, sau đó ta đem những tài liệu này đều chuyển cho ngươi thế nào? Chu Lễ lại lần nữa nhìn thoáng qua cách đó không xa Dương Lâm, rất nhanh lắc đầu. Không cần, hắn như thế cường, còn có thể nhìn đến bên trên ta a. Lại nói, hắn mạnh thì mạnh, ta cũng không có lòng tin cùng hắn chiến cơ bọn họ thật tốt ở chung, mà còn nhập đội còn muốn chịu gò bó, ta chịu không được cái này. Cầm Lý Chu khuôn mặt nhỏ nói, ta cảm thấy, cái này đối với ngươi mà nói khả năng là một cái cơ duyên. Nếu như hắn thật sự là truyền kỳ tư chất quan chỉ huy, sau này khả năng sẽ trở thành truyền kỳ. Như vậy ngươi nói không chừng cũng có thể trở thành truyền kỳ trên cơ, ngươi thực sự không nghĩ a? Ta từ trước đến nay không suy nghĩ những cái kia không cách nào thực hiện động, ta cảm thấy kiếm tiền dùng tiền mới là trọng yếu nhất. Ân, không sai, ta chính là một người như vậy. Tốt à, nhưng ta đề nghị ngươi suy nghĩ thêm một chút, chứ không muốn sớm như vậy liền một cái bắt bỏ. Chương 128, thú vị nam nhân, chương 128, thú vị nam nhân. Thảo phạt công tác, tại ăn cơm xong nghỉ ngơi tốt sau tiếp tục. Liên cung buổi sáng đồng dạng. Đợi tới công tác bởi vì Giang Ly Nguyệt đám người cường đại vẫn như cũ thuận lợi. Chư địa vực đó đường khó đi, còn lại không có gì khó xử. Tinh thần kết nối bên trong, Chu Lễ vị này tâm tình phức tạp muội tử, nghe giọng dáng một cái buổi chiều, Giang Ly Nguyệt đám người cường thế tình báo phản hồi. Cái gì phổ thông cấp, chiến sát cấp, đối cái này tiểu đội đến nói căn bản không đáng giá nhất tới. Nghe cấp nàng lại lần nữa tại tinh thần kết nối bên trong nói đáng tiếc không có gặp phải đầu lĩnh cấp ô nhiễm tu lúc, lần này Chu Lễ không tại chất vấn, nàng là thật biết, cái này Long môn bộ đội không là bình thường cường. Hoàng hôn gần tới 6 điểm lúc, mắt thấy màn trời bên trên tiêu đốt dáng đỏ cũng bắt đầu tiêu tán thời điểm, Dương Lâm bên này khu vực đẩy tới công tác chính thức hoàn thành. Đánh giết bình thường ô nhiễm thú 262 đầu, trong đó đã bao hàm 22 đầu chiến xa cấp. Khả năng là hôm nay tương đối may mắn, hoàn chỉnh ô nhiễm thú hạch tâm chiếm gần tới bảy thành, ngày trước lời nói đều là chia 5 năm. Hoàn chỉnh ô nhiễm thú hạch tâm là động lực nguồn gốc, cho tới hỏa pháo cho tới đồ điện gia dụng đều cần. Cho nên cầm về nội thành tùy tiện tìm địa phương đều có thể bán, nhiều như thế hoàn chỉnh đầu tiền bán chính là một bút không nhỏ khoản tiền lớn. Lại thêm nộp lên ủy thác đã mà sảnh cho phong phú thủ lao, nói không lớn kiếm cũng không được. Mà đối mặt Dương Lâm làm thắng lợi cuối cùng chủ loại thống kê Cẩm Lý còn trong bóng tối lôi kéo Chu Lễ tay nói, nhìn à, lúc trước ta nói cái này tiểu đội căn bản không thiếu tiền tin chưa? Ngươi đi làm tiền thưởng lính đánh thuê một ngày mới bao nhiêu tiền? Đi theo dạng này một cái có tiền đồ tiểu đội thật tốt. Ta không thích hợp tiểu đội, lại nhiều tiền cũng đánh không động được ta. Mặc dù Chu Lễ nói như vậy, nhưng nhìn xem một đống lớn ô nhiễm thu hoạch tâm, nàng nói không ghen tị đó là giả dối. Cái khác Tam giai tiểu đội thảo phạt một lần mang về 10 khối hoàn chỉnh ô nhiễm hoạch tâm đoán chừng đều muốn mở chạm đến chúc mừng. Cái này Long Môn bộ đội ngược lại tốt, xuất kích một lần, hoàn chỉnh đều muốn lên trăm khối trở về mang. Nếu là nhiều ra đánh mấy lần cái này cần kiếm bao nhiêu tiền a không nói đến cái này kiểm kê xong thu hoạch phía sau một đoàn người khẳng định muốn về thành lần này chu lễ yên lặng ngồi ở xe cuối cùng nhìn ánh mắt của nàng không phải bình thường cô đơn không rõ ràng nàng suy nghĩ cái gì bởi vì đến buổi tối duyên cớ cho nên xe làm được chậm một điểm trở lại hoài dương thành lúc dùng gần tới 2 giờ xuống xe thời điểm giang Ly Nguyệt đám người đã bắt đầu thương lượng trở về phải làm những gì ăn ngon chúc mừng đến mức chu lễ nàng thì là nghĩ yên lặng rời đi bất quá lại bị dương lâm gọi lại chú lễ tiền còn lại còn không có cho ngươi đây chờ chút cũng cùng một chỗ đến biệt thuyền bên kia chúc mừng một cái đi không cần, ta cái gì cũng không làm, vô công bất thụ lộc. sau đó lời nói, ta cũng sẽ đem lúc trước ngươi cho tiền đặt cọc quay trở lại. chu lễ hiện tại cơ bản ở vào gặp khó khăn cùng phá phòng thủ trạng thái, rất khó chịu, tương đối khó chịu. như chính nàng nói tới, làm nhiều năm như vậy tiền thưởng lính đánh thuê, lần thứ nhất cảm thấy làm ăn lại là một loại dày vò. nếu như không phải cẩm lý nói cho nàng, dương lâm có ý nghĩ mời chào nàng, nàng thậm chí cũng hoài nghi, hôm nay dương lâm mang chính mình đến nơi khác thảo phạt, kỳ thực chính là nhục nhã chính mình. nếu như ngươi không muốn đi lời nói cũng có thể, bất quá có thể mượn dùng ngươi mấy phút thời gian sao? ngươi muốn làm gì? Không cần khẩn trương, cũng không cần ánh mắt cảnh giác nhìn ta, kỳ thật chính là muốn cùng người thẳng thắn thành thật với nhau nói mấy câu. Chu lễ nhìn một chút bên cạnh cẩm lý, mắt thấy nàng cho chính mình đưa tới một cái ánh mắt khích lệ, thế nhưng Chu lễ cảm thấy chính mình vẫn là không thích hợp nhập đội. Nghĩ Dương Lâm muốn nói chuyện với mình, tạm thời xem tại cẩm lý mặt mũi, đem nên cự tuyệt nói ra cũng tốt. Thoát ta, ta đã biết. Gặp Chu lễ đồng ý, Dương Lâm để Giang Ly Nguyệt cùng cẩm lý đám người trước về biệt thuyền, chính hắn thì là mang theo Chu lễ đi tới tới gần một nhà bán nước, điểm hai ly băng nước sau, Dương Lâm trực tiếp mở miệng. Chu lễ, lúc trước cẩm lý cũng đã nói cho ngươi tình a. Ta đối ngươi rất là coi trọng, cho nên ta tính toán để ngươi nhập đội, bổ đủ ta Long môn bộ đội. Ta có thể cự tuyệt sao? Ta người này cũng không thích hợp tiểu đội. Bởi vì luôn luôn độc lai like, độc vang đã quen, nhập đội lời nói, rất dễ dàng liền sẽ cùng đồng đội phát sinh tranh chấp sinh ra ma sát. Dương Lâm khẽ cười nói, giữa người và người ở chung, bản thân chính là một loại rèn luyện. Chỉ cần bản thân không mang theo cự tuyệt cùng trêu chọc tâm tính cùng người khác ở chung, vậy khẳng định sẽ dung nhập một cái tập thể, cái này bình thường mà nói, đến xem chính ngươi nguyện vọng. Chu Lễ dùng ống hút uống một ngụm nước lạnh nói, liền tính không nói ở chung vấn đề, chẳng lẽ quan chỉ huy ngươi không cảm thấy Ta tại đội ngũ của ngươi bên trong không phát huy được bất cứ tác dụng gì. Làm sao có thể? Trong mắt của ta, ngươi tại trong đội ngũ tác dụng hết sức quan trọng." Chu Lệ a một tiếng, "Quan chỉ huy ngươi là đang giễu cợt ta sao?" "Không, ta là nghiêm túc, Dương Lâm thần sắc thay đổi đến ngưng trọng nói, ngươi có thể không biết, ta cũng không tính khế đước một tiểu đội. Ta mục tiêu thì là khế đước một cái quân đoàn, ít nhất 20 cái tiểu đội cất bất ca." Phốc. Đột nhiên nghe Dương Lâm nói lời này, Chu Lệ tại chỗ liền đem mới vừa uống vào trong miệng nước đá phun ra ngoài. "Ngươi một cái quan chỉ huy, khế đước một tiểu đội hẳn là cực hẳn a." Ngươi thế mà nghĩ khế ước một cái quân đoàn, hơn nữa còn là 20 cái tiểu đội cất bước loại kia. Ngươi có phải hay không cảm thấy ta lời nói bất khả tư nghị, có chút thiên phương dạ đảm cảm giác, nhưng ta nói lời này lúc là nghiêm túc. Năng lực của ta vô thượng hạ, cho nên có thể khế ước càng nhiều chiến cơ, sau đó tạo thành một cái quân đoàn. Tự nhiên, cái này liền xuất hiện một vấn đề, đến lúc đó, ta một người không có khả năng cùng tất cả tiểu đội đồng thời xuất kích. Tương ứng, có người loại này nhân tài tại trong đội ngũ, liền có thể để ta thoải mái tinh thần rất nhiều. Cũng thật thua thiệt, Chu Lễ hôm nay thấy được Dương Lâm năng lực cùng Long môn bộ đội cường hành nếu không thay cái quan chỉ huy cùng nàng nói lời này, nàng đoán chừng đã sớm hướng đối phương ngâm nước miếng. nhưng lời này làm sao nghe vẫn có chút bất khả tư nghị. ngươi, ngươi thực sự có thể vô thượng hạn khế đước chiến cơ. cái này muốn nhìn ta tự thân trưởng thành, phát triển thuận lợi, khẳng định là không có vấn đề. mà còn cũng phải nhìn chiến cơ, ta gặp phải ngưỡng mộ trong lòng chiến cơ, có thể nàng không muốn cùng ta khế đước, vậy ta không phải cũng bạch bạch một bầu nhiệt huyết sao? chu lễ trầm ngâm một lát thật lâu, dương lâm, ngươi nghiêm túc trả lời ta, ngươi quả thật không cảm thấy thực lực của ta rất kém cỏi. ta liền ngươi trong tiểu đội yếu nhất đều đánh không lại, mà còn có ngươi tại ta thậm chí liền cơ hội biểu hiện đều không có, cái kia đều không là vấn đề. Dương Lâm ngón tay tại trên bàn nhẹ nhàng gõ một cái nói, chỉ cần ngươi nguyện ý, ta có thể để ngươi thay đổi đến càn mạnh. Nếu để cho ta đối ngươi định vị, ta cảm thấy thích khách chạy quả thực đối ngươi đo thân mà làm, tuyệt đối không chỉ giới hạn ở điều tra cùng chạy trốn phương diện. Thân là chiến cơ, ngươi sẽ không vẫn muốn lưu lại tại giai đoạn này, sau đó mỗi ngày trong mưa gió làm cái gì tiền thưởng lính đánh thuê a. Chu lễ đôi mi thanh tú gật gạt, nếu như ta chỉ có ngần ấy theo đuổi đâu, ngươi có chí riêng, tự nhiên không cưỡng cầu được. Nhưng ta cảm thấy, ngươi muốn ta đều có thể cho ngươi. Ngươi thích tiền, vậy sau này tại đội ngũ bên trong liền làm kho bảo hiểm tốt, dạng này ngươi liền có thể mỗi ngày đến tiền. Cũng không phải là ta, ta đếm lấy có cái gì sức lực. Ngươi có thể lén lút lén lút giấu điểm nha, giống ta, khẳng định sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt. Ngươi là quản tiền, ngươi nói bao nhiêu cái kia không phải là bao nhiêu a? Phốc phốc, Chu lễ đều bị Dương Lâm trả lời làm vui vẻ. Ngươi người này thật có ý tứ, so ta trong tưởng tượng thú vị. Vì xác nhận ngươi có phải hay không lừa phỉnh ta, có nhiều nghiêm túc, vậy ta có thể hỏi ngươi mấy vấn đề sao? Cảm giác tựa hồ có hy vọng, Dương Lâm không khỏi vui mừng. Đi, vậy ngươi hỏi đi chương 129, có thể đặc thủ chỉ đạo ta sao? Chương 129, có thể đặc thủ chỉ đạo ta sao? Nếu, ta nói là nếu, nếu như ta nhập đội phía sau, cùng ngươi chiến, cơ phát sinh cãi nhau, lúc này ngươi thân là quan trị huy, sẽ thiên vị ta sao? Liên quan tới vấn đề này, Dương Lâm không chút nghĩ ngợi nói, "Chú Lễ, ngươi nghĩ muốn nghe lời thật hay là lời nói dối?" "Đương nhiên muốn nghe lời thật." "Tốt tốt tốt, vậy ta thành thật trả lời ngươi, ngươi vấn đề này, không phải ta có thể hay không thiên vị vấn đề của ngươi, mà là ta cần nếu biết rõ nguyên nhân, biết đúng sai. Nếu ngươi thành ta chiến cơ, như vậy ta đối với các ngươi tất cả mọi người đối xử như nhau không thể bởi vì ngươi muộn nhập đội ta thiên vị các nàng đương nhiên cũng không thể bởi vì ngươi muộn nhập đội ta che chở ngươi Chu lễ cười tủm tỉm nói thực sự có thể làm đến xử lý sự việc công bằng tình trạng ta có thể là quan chỉ huy a nhất định phải làm đến cái này loại các độ mà còn thật muốn nói ta cũng không hy vọng chính mình chiến cơ lẫn nhau ở giữa ẩu nào mâu thuẫn gì đều là người một nhà thương thân tương ái chẳng phải là càng tốt người một nhà sao Chu lễ suy nghĩ một chút tiếp lấy nhẹ gật đầu vấn đề thứ nhất ta hiểu rõ ngươi ý nghĩ hiện tại hỏi vấn đề thứ hai ân Ngươi nói, ta so với mấy người các nàng hiện tại rất yếu. Nghe nói ngươi có đặc thù chỉ đạo kỹ xảo, vậy ta nhập đội phía sau, ngươi sẽ đặc thù chỉ đạo ta sao? Sẽ không đối với các nàng đều rất chân thành, đối ta lại qua loa cho sóng a. Dương Lâm sững sốt một chút, đặc thù chỉ đạo kỹ xảo? Đúng vậy à, cẩm lý nói cho ta biết, nàng còn nói, trước mấy ngày ngươi đặc thù chỉ đạo vân đỉnh bộ đội đội trưởng một phen, thời gian một tiếng, nàng thực lực tổng hợp liền tăng lên gấp đôi. Vậy ta muốn là trở thành ngươi chiến cơ, cũng có thể bị ngươi đặc thù chỉ đạo sao? Nghe chu lễ nâng lên lý một vũ. Dương Lâm nhịn không được liền nghĩ đến một vũ sinh đẹp dung nhan cùng với trắng non non miệng da thịt. Thực tế không nghĩ tới, đặc thù chỉ đạo chuyện này liền Chu Lễ đều biết rõ. Chính là cái này đặc thù chỉ đạo nội dung, quá mức ý vị tuyệt vời, không cách nào đối Chu Lễ nói ra miệng. Liên quan tới đặc thù chỉ đạo chuyện này, ta chắc chắn sẽ không thăng tư. Chờ thời cơ chín muồi, chỉ cần ngươi nguyện ý, ta có gì không thể? Chu Lễ đôi mắt đẹp sáng lên, nói như vậy, ta cũng có cơ hội mạnh lên, không cầu so hiện tại cường một lần, hai thành ba thành chịu nhất định có thể đúng không? Làm ta chiến cơ, đừng liền lần ấy theo đuổi. Chỉ cần ngươi nguyện ý cùng ta khế ước hai thành ba thành tính là cái gì ít nhất cũng phải hai lần ba lần cất bước à còn có ta sẽ vì ngươi một lần nữa sửa đổi tư chất để ngươi trở thành SSS cấp tư chất cùng tiềm lực chiến cơ chu lễ trừng mắt nhìn nàng lấy vì chính mình nghe lầm liền không nói dương lâm phía trước hai lần ba lần tăng lên sức chiến đấu những này để nàng ngạc nhiên lời nói phía sau cái này tư chất nói chuyện liên quan tới tư chất người vừa ra đời cơ bản liền chú định tựa như một người bình thường vô luận như thế nào cũng không thể trở thành thiên tài nhưng tại dương lâm nơi này sửa đổi tư chất loại này sự tình cũng có thể làm đến chẳng lẽ trong tay hắn có vô số có thể gia tăng người tiềm lực thiên tài điều bảo mà còn hắn còn nguyện ý không tiếc tất cả chi phí bồi dưỡng cùng hắn khế ước chiến cơ chú lễ cùng ta khế ước tuyệt đối là ngươi đời này làm chuyện chính xác nhất ta cam đoan với ngươi đợi một thời gian ta nhất định sẽ vì ngươi tự tay đeo lên khế ước chi giới để ngươi cũng trở thành chiến cơ bên trong truyền kỳ quan chỉ huy lời này của ngươi càng ngày càng không hợp thói thưởng. không hợp thói thưởng. ngươi nhìn ta bộ dáng giống như là đùa kiểu này người sao nhìn xem ngược lại là không giống không giống là được rồi vậy bây giờ ngươi muốn hay không cùng ta khế ước Ta còn có một vấn đề cuối cùng liên quan tới ngươi Long Môn bộ đội tự do sao? Ý tứ của ta đó là không xuất kích thời điểm, ngươi xem như quan chỉ huy sẽ không quá phận can thiệp chiến cơ sinh hoạt ta. Ngày thường ngươi cũng sẽ không ủy vào chính mình là quan chỉ huy đối chiến cơ bên dưới loại kia cố tình gây sự không hợp với lẽ thường mệnh lệnh loại hình a. Dương Lâm nghiêm túc suy nghĩ một chút nói, chiến cơ sinh hoạt cá nhân ta sẽ không can thiệp, thế nhưng hôm nay xuất kích ngươi thấy được a? Nhìn thấy các ngươi Long Môn bộ đội rất mạnh, cường là phải bỏ ra cố gắng muốn tốc độ nhanh nhất mạnh lên, vậy dĩ nhiên là muốn thường xuyên xác nhận ủy thác đến nơi khác thảo phạt. Ngươi muốn hỏi tự do không tự do, ta cảm giác thời gian phương diện khả năng sẽ chặt chẽ một điểm. Như thế những chuyện này ta đều phải cho ngươi nói rõ, để tránh đến lúc đó ngươi hoán trách đi theo ta mệt mỏi. Chu lễ mí môi nói, cũng là, vừa rồi ta hỏi ngươi vấn đề này lúc, quên các ngươi tiểu đội xử lý một lần thảo phạt rất nhanh trong sự tình. Vậy các ngươi, ngày thường đều là dạng này xuất kích, ân, bởi vì tiểu đội chúng ta rất mạnh, không gặp được cao năng nguy hiểm, cơ bản cũng là quét ngang. Chu lễ, ngươi còn có vấn đề gì sao? Vấn đề ngược lại là không có, có thể ta có chút thất vọng. Ta nếu là vào đối thật có thể cùng mấy người các nàng thật tốt ở chung sao? Cái này vừa đi vừa về trên đường, ta cảm giác ta đều không đụng vào các nàng. Giống ta loại này một mực độc thân làm tiền thưởng lính đánh thuê trên cơ, sẽ không bị các nàng chán ghét ta. Yên tâm, các nàng đều là một đám rất sinh động người. Chờ ngươi vào đội liền biết, cùng các nàng ở chung không có khó như vậy, nhiều nhất một ngày, ngươi liền có thể cùng các nàng hòa thành một khối. Chu Lễ tâm tình hơi nhẹ nhõm một chút. Ta đột nhiên cảm thấy, gia nhập một đội ngũ tựa hồ cũng không có gì không tốt. Mà khác ta có thể nhớ tới, quan chỉ huy ngươi nói về sau để ta quản tiền, ta nếu là lén lút lấy chút, ngươi thật không ngại. Ngươi cầm bao nhiêu đều có thể. Tiền thứ này mặc dù người người đều thích, nhưng đối quan chỉ huy đến nói, coi trọng nhất chính là chiến cơ trưởng thành cùng với tiểu đội trưởng thành. Chu lễ, mục tiêu của ta là trở thành truyền kỳ chỉ huy, thành vị cái này thế giới truyền kỳ. Bao gồm ta khế ước chiến cơ cũng đồng dạng, sau này đều muốn trở thành truyền kỳ. Ta đã biết, ta đồng ý vào ngươi Long môn bộ đội. Thuận tiện bổ sung một câu, mới vừa nói cầm chuyện tiền, ta chỉ là nói đùa. Quân tử ái tài lấy có đạo, ta là ưa thích tiền, nhưng nhân phẩm còn không có kém đến trình độ đó. Cái kia, vậy chúng ta lúc nào khế ước? Nghe xong Chu lễ đáp ứng, Dương Lâm trong lòng dễ chịu. Khế ước của ta không phải tầm thường, tại chỗ này khẳng định không được. Ngươi tất nhiên nguyện ý trở thành ta chiến cơ, vậy sau này tự nhiên liền là người của ta. Chờ chút ngươi cùng ta về biệt viện, chúng ta tại nơi đó khế ước. Ừm. Chu Lễ khẳng định không có ý kiến. Chính là trong lòng của nàng, như cũng có chút kích động cùng thấp vọng. Trước đây đều là một người độc lai độc vãng, cái này đột nhiên tâm huyết dâng trào gia nhập tiểu đội, thả tới những năm trước đây, đừng nói cân nhắc, nàng không hề nghĩ người qua. Kỳ thật liền lúc trước, Dương Lâm mời nàng uống nước nói chuyện thời điểm, Chu Lễ ban đầu đã tại trong lòng tiên định, cự tuyệt Dương Lâm mời chào. Có thể theo một phen nói chuyện xuống. Chu lễ phát hiện Dương Lâm cũng không phải là loại kia cứng nhắc người. Chính là bởi vì cái này, trong lòng của nàng mới có chỗ buông lỏng, lại nghĩ tới mấy năm này mưa gió cô độc cùng tịt mịch, cứ như vậy, Chu lễ rốt cục vẫn là đáp ứng. Bất quá vào giờ phút này, Chu lễ trong lòng vẫn còn có chút hoang mang, cũng không rõ ràng đáp ứng mời chào là đúng hay sai. Dưới cái nhìn của nàng, luôn cảm thấy đem chính mình chiến cơ vận mệnh giao phó cho một cái quan chỉ huy, có chút, có chút qua loa. Mắt thấy Dương Lâm giờ phút này kết tiền thủy lại ra hiệu bên này đi theo giờ đi, Chu lễ hít mạnh một hơi. Nha, vẫn là không nên suy nghĩ nhiều, đã nhưng đã đáp ứng gia nhập tiểu đội như vậy từ giờ trở đi, liền thử một chút tiệm cuộc sống mới a. Hy vọng chính mình cũng có thể mạnh lên. Hy vọng chính mình có thể cùng tiểu đội thành viên ở Trung Hoa Thuận. Nếu quả thật như cái này cái nam nhân nói như vậy, sau này trở thành chiến cơ bên trong truyền kỳ nổi danh thiên hạ, cũng rất không tệ. Chương 130, liền nói nàng không bình thường, chương 130, liền nói nàng không bình thường. Chu Lễ là theo Dương Lâm trở lại biệt viện. Tính tình của nàng kỳ thật cùng tần tư đồng dạng rất sinh động, nếu không cũng không làm được tiền thưởng lính đánh thuê. Chỉ là cái này vừa vào cửa, đột nhiên nhìn thấy đầy đại sải người, bị như vậy nhiều ánh mắt nhìn chằm, chằm trong lúc nhất thời nàng kém chút không có quay người chạy trốn, Chú lễ, ngươi đều cùng quan chỉ huy trở về. hiện tại ngươi thẹn thùng cái gì sức lực? nói chuyện chính là cầm lý, miệng nhỏ của nàng đô đô, thuật nhìn tương đối đáng yêu. ngươi nào, ngươi nào thẹn thùng, ngươi từ nơi nào nhìn ra ta thẹn thùng? không hại xấu hổ ngươi đỏ mặt cái gì? cầm lý cái này sẽ không buông tha, chẳng lẽ ngươi muốn nói là đi bộ thời gian dài nóng? không sai, chính là nóng thế nào, không có người quy định đỏ mặt nhất định phải là thẹn thùng a. chu lễ giờ phút này nàng là thật sự xuất sắc, chủ yếu là quyết định gia nhập long môn bộ đội, hiện tại xuất hiện ở đây tâm cảnh cùng ban đầu gặp phải đám người này không giống, có chút tiểu kinh sợ không thể tránh được. mà lúc này Dương Lâm đã đi vào trong chẳng nói, ta cùng Chu lệ thật tốt nói qua, nàng nguyện ý gia nhập Long môn bộ đội, đây chính là kiện Tiên đại hảo sự. ngồi tại trên ghế sofa triệu Tích Linh cười tủm tìm nói, biểu ca, vậy cần phải thật tốt chúc mừng ngươi, ngươi Long môn bộ đội cuối cùng đẩy biên. đúng vậy à, cuối cùng đẩy biên đáp lại lời này lúc, Dương Lâm không tự giác nghĩ đến chính mình lúc trước lớn tuổi Lưu Ban Sinh, không có chiến cơ nhìn đến bên trên chính mình thời điểm, trong lòng tràn đầy thổ thức. suy nghĩ một chút ta trước đây kinh lịch, ta cũng cảm thấy thật không dễ dàng, thế nhưng hiện tại tốt tất cả đều tại hướng địa phương tốt phát triển trước mắt chu lễ tất nhiên quyết định nhập đội cái kia nàng khẳng định muốn tự giới thiệu một phen bị dương lâm gia hiệu phía sau nàng là cố nén chấn định đi tới giữa trận mọi người tốt ta ta là chu lễ chu công xung quanh cấp bậc lễ nghĩa lễ trước đây là một cái tiền thưởng lính đánh thuê hiện ở đây gia nhập long môn bộ đội hy vọng có thể cùng mọi người thật tốt ở chung đương nhiên về sau ta cũng đều vì long môn bộ đội cống hiến ta lực lượng liền chính là như vậy nhìn nàng cái dạng này cẩm lý vui vẻ hỏng trước đây người nào đó nói xong đánh chết cũng không nhập đội ngũ Đặc biệt là quan chỉ huy đội ngũ, không nghĩ tới bây giờ thế mà lật lọng. Cầm Lý ngươi nói ai vậy, ta biết nàng sao? Thứ, ngươi liền tiếp tục giả bộ a, rõ ràng tùy tiện tính tình, hiện tại cùng cái thuộc nữ đồng dạng, đều cảm giác không giống ngươi. Muốn, ai cần ngươi lo? Ta chính là thuộc nữ không được sao? Đến mức lập tức giang ly nguyện chúng nữ, nghe đến Long môn bộ đội nên đón một tên sau cùng đội viên, các nàng khẳng định vui vẻ. Một cách tự nhiên, cũng đối Chu Lễ giới thiệu một chút về mình. Bao gồm Triệu Tích Linh cùng với nàng Vân Đỉnh bộ đội ở bên trong, đều để Chu Lễ quen thuộc một cái. Bất quá để Chu Lễ nghi ngờ là Giang Ly Nguyệt chúng nữ mấy câu nói, Chu Lễ rất cao hứng ngươi nhập đội, chờ chút ngươi liền muốn cùng Dương Lâm khế ước đúng không? Tin tưởng chúng ta, phía trước có kinh hỉ lớn đang chờ ngươi. Ta cảm thấy, Chu Lễ khẳng định muốn lập lại chúng ta lúc trước cử động, cũng có thể nàng sẽ biểu hiện khoa trương hơn một điểm. Kinh hỉ lớn, cái gì kinh hỉ lớn? Chính mình muốn lập lại các nàng cử động gì? Vì cái gì còn có thể khoa trương hơn một điểm? Đối với Giang Ly Nguyệt mấy người lời nói, Chu Lễ càng nghi hoặc. Ly Nguyệt, ta hiện tại mang theo Chu Lễ đi gian phòng của ta tiến hành khế ước. Khoảng thời gian này, ngươi mang theo niệm tầm cùng tư tư, giúp Chu Lễ chuẩn bị một căn phòng ngủ. Ta đã biết, à đúng, Chu Lễ ngươi lúc ăn cơm có ăn kiêng hương vị hoặc là đồ ăn sao? Lập tức chính là cơm tối thời gian, đến lúc đó ta nấu cơm lúc chú ý một chút. Không có, ta một cái tiền thưởng lính đánh thuê, cơm nước phương diện từ trước đến nay không soi mói. Cái kia tốt, cái này sẽ chúng ta trước giúp ngươi chuẩn bị ra phòng, ngươi cùng quan chỉ Huy đi tiến hành khế ước. Ân. Sau đó, Chu Lễ đi theo Dương Lâm cùng một chỗ vào phòng ngủ. Chu Lễ ngươi thấy được a, tất cả mọi người rất dễ thân cận. Chỉ cần ngươi không bài xích, rất nhanh ngươi liền có thể cùng các nàng trở thành bạn tốt. xác thực rất không tệ, nguyên bản ta còn thật lo lắng, thế nhưng hiện tại lập tức tốt nhiều tất nhiên tốt nhiều, tiếp xuống liền bắt đầu khế ước a. Truyền bố trước, khế ước của ta có chút mật tụ, chờ chút vô luận xảy ra chuyện gì đều không muốn ngạc nhiên. Mà cái này khế ước, cũng coi là ta tặng ngươi lễ vật a, ngươi nhưng muốn hảo hảo thu về. Chu Lễ mỉm cười, khế ước cũng có thể làm lễ vật đến đưa sao? Tốt ta, cô không nói đến những này, tiếp lấy Chu Lễ cứ dựa theo Dương Lâm yêu cầu, khoanh chân ngồi tại Dương Lâm trên giường đồng thời buông xuống trong lòng tập nghiệm, để thể xác tinh thần thay đổi đến linh hoạt kỳ ảo. Mà Dương Lâm đã khởi động hệ thống khế ước chương trình. Chương trình không phức tạp, thời gian phương diện kỳ thật cũng không dài, trước sau cũng liền 20 đến 30 phút ta nhưng chính là cái này hai ba mươi phút, trọn vẹn kiếp sợ chu lễ một và năm, Cảm thụ được thân thể bản năng tình báo phản hồi, chu lễ đã không rõ ràng chính mình muốn thế nào biểu đạt phân chấn tâm tình, thân thể từ căn bản nhất cường hóa bắt đầu, mai cho đến kinh mạch, thần hải, thậm chí ngũ tạng lục phủ bao gồm thần hồn, toàn bộ giống như biến đổi đồng dạng, phát sinh biến hóa nghiêng trời lệ đất, cùng hắn nói là cùng dương lâm khế ước, chẳng bằng nói chính mình là bị cái này cái nam nhân trực tiếp tại chỗ cải tạo, vì cái gì cái này cái nam nhân có như thế đại bản lĩnh, cải tạo căn cốt, tăng cường tiềm năng loại này sự tình hắn cũng có thể làm đến. Cảm thụ được tự thân sức chiến đấu liên tiếp tăng vọt, Chu Lệ giống như Giang Ly Nguyệt đám người đồng dạng, sâu trong nội tâm đã nhận định, Dương Lâm hắn tuyệt đối là thần tiên hạ phàm. Thỉnh thoảng còn có một cái từ trong đầu bật đi ra. Cơ duyên. Không sai, chính là cơ duyên. Cái từ này đối Chu Lệ đến nói, một mực lưu lại đang kể chuyện người cố sự bên trong. Cái gì ai rơi vực sâu thu được tuyệt thế bí tịch, ai bị sóng nước vọt tới bảo địa, lại ai gặp lão giả thần bí đưa tặng thần binh lợi nhận loại hình. Nàng vẫn cảm thấy, cơ duyên thứ này đều là mọi người tưởng tượng ra đến. Nhưng là bây giờ, nàng biết cơ duyên chính dáng lâm tại trên đầu mình. Hơn nữa còn là thiên đại cái chủng loại kia. Theo khế ước đẩy tới, Chu Lễ còn phát hiện, chính mình không chỉ là thân thể căn cốt tư chất kinh mạch chờ bị cải tạo cường hóa, thậm chí liền chính mình năng lực đều được đến siêu cường tăng lên cùng cải tiến. Điểm này, Dương Lâm kỳ thật so Chu Lễ càng quan tâm. Như thế tư chất cái này, Dương Lâm biết là tất nhiên kết quả, cho nên đồng thời không kinh ngạc. Nhưng đối với Chu Lễ năng lực sẽ phát sinh biến hóa gì, thân là quan chỉ huy, Dương Lâm nghĩ không chú ý cũng không được. Hạch tâm năng lực một, Tí Mệnh, bất luận cái gì hữu hiệu công kích đều có bản nhỏ dẫn đầu dùng đối phương đụng phải lần này tổn thương gấp 10 trọng thương. Tí Mệnh diễn sinh năng lực Tiêu vô thánh tức, để tự thân cấp tốc tiến vào ẩn thân trạng thái, lại mục tiêu công kích lúc, nhất định phát động sẽ rất hiệu quả. Trung kết nhất kích, tại tiến vào thần hóa toàn bộ bộ phát trạng thái phía sau, có thể tiếp tục tiến hành hai độ bộc phát, nên dưới trạng thái, bị khóa định địch người vô pháp tránh đi kết thúc một kích. Thời gian thâu thủ, tiêu hao tự thân đại lượng linh lực ngắn ngủi khóa chặt đối thủ, có thể để đối thủ quanh thân nhất định khu vực thời gian giảm tốc, hiệu quả xem người sử dụng thực lực tổng hợp mà định ra, có thể tại công kích lúc chủ động phát động. Trở lên. Mắt thấy chu lễ tư liệu không ngừng đổi mới, Dương Lâm hai đầu lông mày không tự giác lộ ra nụ cười hài lòng. Liên nói không hổ là chính mình coi cho người, chu lễ các loại năng lực, chú định nàng chính là toàn thế giới đứng đầu nhất thích khách, đồng đồng đắc, chương 131, hơn nửa đêm bơi lội cái gì quỷ, chương 131, hơn nửa đêm bơi lội cái gì quỷ. Khế ước xong xuôi phía sau, Dương Lâm trước một bước rời khỏi phòng đi xuống lầu. Muốn hỏi chu lễ đang làm cái gì, nàng đương nhiên là đang ở người. Lúc trước Giang Ly Nguyệt chúng nữ còn nói, chu lễ tuyệt đối cùng các nàng lúc trước đồng dạng, không có người nào không đối lực chiến đấu của mình đột nhiên bạo tăng cảm thấy khiếp sợ. Huống chi, cái này Bảo Tăng cũng không phải một điểm không ngờ, mà là gấp đôi lật loại kia bởi vì sự tình quá mức không hợp thói thường không thể tưởng tượng còn không có kịp phản ứng chu lễ sâu trong nội tâm phức tạp ngàn vạn chính mình là đang nằm mơ nhất định là đang nằm mơ không nằm mơ làm sao sẽ có loại này chuyện tốt nàng còn đang suy nghĩ nếu như cái này mộng là thật thì tốt biết bao cuối cùng chờ nàng mở mắt ra đi xuống lầu lúc nhìn thấy Giang Ly Nguyệt Lâm Niệm tầm đám người chính bắt đầu từ phòng bếp hướng bàn ăn mang cơm bưng thức ăn lúc nàng cái này mới thanh tỉnh lại nguyên lai nguyên lai ta không phải đang nằm mơ Tần Tư cười Khanh khách nói làm cái gì mộng à vừa bắt đầu chúng ta liền đoán được ngươi sẽ là như vậy phản ứng thế nào cùng quan chỉ huy khế ước không sai a. Ấn Chu Lễ cẩn thận từng ly từng tí nhìn hướng trên ghế sofa đang uống trà Dương Lâm, nàng hiện tại không là bình thường vui mừng chính mình vào Long môn bộ đội. Bằng không mà nói, loại này thần kỳ cùng cơ duyên, nơi nào sẽ rơi xuống trên đầu mình. Chu Lễ, ngươi sẽ không cho rằng quan chỉ huy kinh hỉ cứ như vậy kết thúc a. Nghe tần tư nhỏ giọng ở bên người nói như vậy, Chu Lễ hiếu kỳ nói, chẳng lẽ còn có cái khác kinh hỉ. Đương nhiên, bất quá cái ngạc nhiên này muốn chờ không giờ tối sau đó mới có thể xuất hiện. Cho ngươi một cái nhắc nhở, tối nay đi ngủ nhất định muốn mặc vào đẹp mắt nhất nội y tin tưởng ta đến lúc đó một nhất định có thể đập quan chỉ huy trong mắt chu lễ mồ hôi lạnh dì dào. không phải chứ chẳng lẽ nói quan chỉ huy hắn hắn hắn hắn còn muốn giả thở. hắn nói qua sẽ không làm loại chuyện như vậy đột nhiên chu lễ cảm thấy quần áo của mình bị người kéo kéo xoay người xem xét nguyên lai long âm không biết lúc nào xuất hiện ở phía sau nàng quan chỉ huy rất tốt hắn mới không phải loại người như vậy vậy tại sao muốn mặc nhìn rất đẹp nội y kìa tân tư cười ra nói chẳng lẽ ngươi xuống sông ra biển bơi lội lúc muốn vò trang đầy đủ sao chu lễ càng hồ đồ rồi Long môn bộ đội chẳng lẽ còn có tại ban đêm tổ chức hoạt động yêu thích? Hơn nửa đêm không ngủ được, đột nhiên đi du cái gì lần a? Bất quá nghĩ chính mình mới nhập đội tân nhân, chờ chút vẫn là tìm một bộ bikini tốt, không phải vậy vạn nhất bị nhận định thành không hòa đồng, cái này sau đó còn thế nào cùng cái khác thành viên tạo mối quan hệ. Về sau, vốn là không có việc gì có thể nói, nhưng đối Chu Lệ đến nói, khẳng định liền không đồng dạng. Nàng trước đây là tiền thưởng lính đánh thuê, một người độc lai like độc vãng loại kia. Hiện tại đột nhiên náo nhiệt cùng một đám người ăn cơm, thỉnh thoảng còn bị Giang Ly Nguyệt, Lâm Nghiệm tầm đám người chiếu cố, trong lòng nghĩ của nàng không ấm cũng không được. Tựa như là một cái lang thang nhỏ con, bên cạnh đột nhiên nhiều một đám bằng hữu, thật vui vẻ. Chủ yếu nhất là, tiếp xúc mới phát hiện, sau đó muốn cùng một chỗ cộng đồng tác chiến Giang Ly nguyện, Lâm Nhập Thẩm, thần tư cùng lòng âm, đồng thời không như trong tưởng tượng có xử. Cái này để Chu Lễ ban đầu lo lắng triệt để đánh tan. Rất không tệ. Chu Lễ hiện tại, càng phát giác đồng ý Dương Lâm mời chào là tự mình làm chính xác nhất một việc. Nhưng tương ứng, Dương Lâm trong lòng nàng thần bí giá trị cũng càng ngày càng cao. Quan chỉ huy hắn, vì cái gì mạnh như vậy? Liên quan tới vấn đề này, Tại chu lễ sau đó đối giang ly nguyệt hỏi thăm bên trong, nàng được đến một cái nhất trí kết quả. Liên tính ngươi hỏi chúng ta như vậy, chúng ta cũng vô pháp trả lời ngươi. Bởi vì trong lòng chúng ta đối hắn yêu kỳ, không ít hơn ngươi một điểm. Có thể hắn chính là thần tiên hạ phàm, trừ cái đó ra, còn có cái khác có thể sao? Đúng vậy a, không có cái khác khả năng a. Vừa nghĩ đến đây, chu lễ trong lòng càng là vui mừng. Nếu như quan chỉ huy thật là thần tiên lời nói, như vậy tương lai chính mình muốn trở thành chiến cơ bên trong truyền kỳ, cũng chưa chắc không thể thực hiện. Một đám người vô cùng nóng nhiệt, đến hơn 10 giờ đêm mới trở về phòng của mình đi ngủ. Lúc này Chu Lễ kéo lại tần tư. "Tư tư, ngươi không phải nói buổi tối chúng ta muốn đi bơi lội sao? Chẳng lẽ hôm nay hoạt động hủy bỏ?" "Không có hủy bỏ a, nghe xong bơi lội, tần tư trước trên sự hưng phấn. Chu Lễ ta cùng ngươi nói, chờ chút lúc ngủ ngươi nhất định muốn thay đổi trước đó chọn tốt nội ý đi, đừng hỏi vì cái gì, tóm lại liền như thế đi ngủ là được rồi." "Ta không hiểu. Ngươi ngày đầu tiên nhập đội khẳng định không hiểu, chờ qua không giờ sau đó, tin tưởng ta, ngươi sẽ càng không rõ ràng." "Chu Lễ, vì cái gì lời này của ngươi nghe để người càng thêm nghi ngờ đâu?" còn không phải là bởi vì nhà chúng ta thân yêu quan trị huy thần thông quá mạnh chúng ta những phạm nhân này à làm sao có thể minh bạch thần tiên thúc ta vậy ta nghe ngươi lúc ngủ đem nội ý đổi nhất định muốn tuyển chọn ngươi đắc ý nhất một bộ càng mát mẹ càng tốt đến lúc đó còn không đem quan chỉ huy tròng mắt theo ở trên thân thể ngươi ân thời gian không còn sớm tranh thủ thời gian trở về phòng ngủ đi mắt thấy tần tư vui sướng trở về phòng chu lễ như lọt vào trong xương mù mơ mơ hồ hồ về tới gian phòng của mình nàng ngồi tại trên giường ôm chăn mền suy nghĩ thật lâu đều không nghĩ ra không giờ sau đó muốn đi đâu bơi lội mà con muốn tổ chức hoạt động lời nói, vì cái gì quan chỉ huy trước đó đều không đề cập với mình một tiếng đâu. càng nghĩ không hiểu, nhưng chu lễ vẫn là nghe theo tần tư lời nói, đem một bộ bikini đổi tại trên thân, bơi lội sao, mà áo tắm rất bình thường đúng không? đến mức nói rõ lạnh, chu lễ cảm giác chính mình đã tương đối mát mẻ, nhìn lại mình một chút dáng người cùng da thịt, nàng đối với chính mình cứng rắn điều kiện vẫn là tương đối hài lòng. hy vọng không giờ sau đó không phải cái gì đùa ga. giấu trong lòng loại này ý nghĩ, chu lễ tiến vào ẩu chăn, không bao lâu liền tiến vào mộng đẹp, mà chờ thời gian qua không giờ, trước hết tiến vào tinh vực chính là dương lâm bởi vì khế ước chu lễ, tâm tình của hắn không là bình thường dễ chịu. Lúc ăn cơm hắn còn cùng Giang Ly Nguyệt, tần tư chúng nữ thương lượng một chút, khó được góp đủ Long Môn bộ đội người cuối cùng. Hôm nay ra ngoài thảo phạt điểm năng lượng, sau đó toàn bộ dùng đến chu lễ trên thân tốt. Giang Ly Nguyệt chúng nữ không có ý kiến. nhớ các nàng một mực bị Dương Lâm cường hóa tư chất, hiện tại có Tân Nhân nhập đội, về tình về lý đều nên để Tân Nhân thu hoạch được điểm chỗ tốt. Nguyên bản việc này Dương Lâm sẽ chờ chu lễ sau đó tới lại cho nàng một điểm kinh hỉ đâu. Có thể là hắn không nghĩ tới, người khác còn chưa tới, hắn bên này đi trước bị hệ thống kinh thì đến. Tin tức nhắc nhở bởi vì ký chủ Long Môn bộ đội chính thức hoàn thành biên chế, xem như đối ký chủ khen thưởng, tinh vực sẽ tại trên bản chất hoàn thành một lần bản thân phi thăng, nên phi thăng quá trình sẽ tự động tiến trình, ký chủ không cần để ý, có thể tiếp tục sử dụng tinh vực. Đồng thời, miễn phí khen thưởng ký chủ cải tạo tinh vực cơ hội một lần, ký chủ có thể lựa chọn tài bồi một khỏa vạn niên quế hoa thụ hoặc là thành lập một tòa quảng hàn cung. A cái này, hệ thống cho chính mình đưa vui mừng, hoa quế cây, quảng hàn cung gì đó chính mình biết, chờ chút có thể chọn một cái, nhưng là cái này tinh vực bản thân phi thăng cụ thể là cái gì, kiểm tra một hồi hệ thống trạng thái. Biểu thị hiện nay Phi Thăng Tiến trình 1% dự tính 1 giờ bên trong hoàn thành Phi Thăng thủy biến, cái này để Dương Lâm không khỏi mong đợi. Chương 132, ta muốn thi triển thần thuật a, chương 132, ta muốn thi triển thần thuật a. Không có qua mấy phút thời gian, Giang Ly Nguyệt, Lâm Niệm tầm chúng nữ trước sau đến tinh vực. Ở trong đó, tự nhiên bao gồm Triệu Tích Linh cùng Lý Mộ Vũ. Hai người bọn họ, bên trong một cái là Dương Lâm trong bóng tối thành lập rồi rồi tiểu đội thành viên, mà một cái khác thì cùng Dương Lâm cũng có rất sâu rất sâu quan hệ, cũng không muốn nói nhiều. Hiện ở đây, liền thiếu đi một cái chu lễ. Quan Chỉ Huy, nàng còn chưa tới a? cũng nên thôi, dù sao trước mắt đột nhiên xuất hiện một cái truyền thống môn, mà ta trước đó vì cho nàng kinh hỉ cũng không có thông báo nàng. chắc hẳn lấy nàng xem như tiền thưởng lính đánh thuê cẩn thận bộ dáng, do dự một đoạn thời gian cũng rất bình thường. trên thực tế cũng đúng là như thế, nguyên bản còn chỗi trong giấc mộng chú lễ, tiềm thức bị tiêu gọi tỉnh lại. lần đầu tiên nàng liền thấy trước mắt xuất hiện một cái không hiểu truyền tống môn. tình hình như thế, nàng chắc chắn sẽ không tùy tiện đối truyền thống môn tiến hành thăm dò. nhưng tốt tại, bởi vì nàng cùng dương lâm khóa lại nguyên nhân, thông qua cái này truyền thống môn, nàng cảm nhận được dương lâm khí tức lại thêm quan sát truyền thống môn lúc bản năng nói cho nàng an toàn không ngại, kết quả là tại một đoạn thời gian sau đó nàng gái này mới đi vào truyền thống môn bên trong nơi này là nơi nào tiến vào tinh vực lần đầu tiên chu lễ nhìn thấy ngôi sao đầy trời những cái kia ngôi sao cách mình gần như thế phản phất có thể đụng tay đến quanh mình tất cả đều là như vậy kỳ quái tựa như ảo mộng. thả mắt nhìn đi còn có thể nhìn thấy lưu truyền ở chỗ này huyền thiên trường hạ trong đó càng có thật nhiều trong suốt hải kình huyền quy cùng san hô quả nhiên thần kỳ chẳng lẽ là ta nằm mơ nơi này là giấc mơ của ta sao rất xinh đẹp Đang lúc Chu Lễ như vậy tác tưởng thời điểm, một cái thanh âm quen thuộc đột nhiên vang lên. "Chu Lễ mau tới đây, đừng lo lắng a." Là Tần Tư âm thanh. Theo âm thanh nhìn hướng đầu nguồn, tại ánh mắt xuyên qua phía trước xương ngủ về sau, Chu Lễ lúc này mới phát hiện, nơi đây thế mà như thế nhiều người. Quan chỉ huy của mình Dương Lâm, Triệu Tích Linh, Lý Mộc Vũ, Giang Ly Nguyệt, Lâm Nhật Thẩm, Tần Tư cùng Long Âm đều tại. "Nguyên Lai, chính mình không phải đang nằm mơ a?" Nơi này, nơi này Tần Tư lại đối Chu Lễ phất phát tay. Lúc này, Chu Lễ mặc một thân gợi cảm bikini, bởi vì nàng nhìn thấy mọi người toàn bộ đều là như vậy mát mẻ hóa trang. Lại thêm Tần Tư đã sớm nói bơi lội lại nàng thân là tiền thưởng lính đánh thuê cũng không thèm để ý tiểu tiết loại hình nguyên nhân, cho nên không có cảm thấy cái gì thẹn thùng hoặc là hiếu kỳ. Chu Lễ thoải mái đi tới bên người mọi người, nhưng phía sau ngồi tại Tần Tư bên cạnh. Nàng ánh mắt nhìn hướng Dương Lâm hỏi, "Quan Chỉ Huy, nơi này là nơi nào?" "Nơi này gọi là tinh vực, trừ chúng ta Long Môn bộ đội cùng mấy cái đặc thù khách quý, những người khác là vào không được." "Tinh vực?" Chu Lễ nghi hoặc nhìn về phía bên cạnh Tần Tư. Tần Tư cười khanh khách nói, "Đây là chúng ta Quan Chỉ Huy phát hiện thần tiên bảo địa, đồng thời Quan Chỉ Huy đã cùng nơi đây ký kết khế ước. Mà đại gia đâu?" Sớm đã đem nơi này xem như bí mật căn cứ địa, loại này chỗ thần kỳ, lại là chúng ta bí mật căn cứ địa. đương nhiên, mà còn bởi vì ngươi lần đầu tiên tới bên này duyên cớ, chúng ta thân yêu quan chỉ huy đâu, còn phải đưa ngươi một kiện lễ vật. Chu lễ thụ sủng nhược kinh nói, có thể gia nhập Long Môn bộ đội, ta cảm giác chính mình đã rất may mắn, lễ vật gì đó, liền không cần thiết đi, vẫn rất có cần thiết. Dương Lâm khẽ cười nói, nhưng cụ thể lễ vật gì, chờ chút ngươi chậm rãi tiêu hóa cùng cảm thụ. Bởi vì biết Dương Lâm muốn dùng phục chế điểm năng lượng tăng cường Chu lễ tứ chất, cho nên sau đó Giang đám người cùng nhau đi ngân hà bên trong treo đổ đi. Triệu Tích Linh cùng Lý Mộc Vũ nghe nói Dương Lâm phải xử lý Long Môn Bộ đội nội bộ sự tình, kia dĩ nhiên sẽ không ở chỗ này, rất nhanh, tại chỗ chỉ còn sót Dương Lâm cùng Chu Lễ. Quan Chỉ Huy, đến cùng là cái gì a? Nhớ tới ta lúc trước nói qua với ngươi một câu sao, ta chiến cơ, cuối cùng đều sẽ trở thành SSS cấp tối cường tư chất chiến cơ. Có thể là, tư chất bình chắc cao nhất không chỉ tới S cấp sao, còn có thể tiếp tục đi lên, đạt tới SSS. Đừng ngươi không thể, nhưng ta có thể. Chu Lễ, ngươi bây giờ như thế khế ước thời điểm chạy xe không tâm thần của mình, ta sẽ vì ngươi nào đó một hạng tư chất tiến hành cường hóa. Quan chỉ huy hắn lại là nghiêm túc, trong lòng kinh ngạc về kinh ngạc, nhưng chu lễ như thế làm theo. Trước sau không có bao lâu thời gian, nàng liền cảm giác được, chính mình ép cấp thi đơn toàn bộ nhanh nhẹn cái này mở hạng, thế mà tại tăng cường. Ta đến cùng cùng cái gì thần tiên ký kết khế ước a? Hiện tại chu lễ, đầy trong đầu đều là câu nói này. Cùng dương lâm đế ký khế ước vốn làm mà trở nên mạnh mẽ, đã kinh ngạc nàng một và năm. Về sau lại là cường hóa cải tạo năng lực, lại là tinh vực mạnh lên tư chất, bởi vì liên tục bị khiếp sợ, chu lễ cảm giác phải tự mình đều nhanh bởi vì nhà mình cái này thần tiên quan chỉ huy mã chết lặng bởi vì phục chế điểm năng lượng không tính quá nhiều, cho nên duy trì liên tục thời gian không bao dài. Nhưng lần thứ hai trở nên mạnh hơn một chút, Chu Lễ khẳng định là cảm nhận được. Lại nàng bây giờ có bảng thuộc tính của mình, nàng năng lực gì trạng thái gì, chính nàng khẳng định cũng liếc qua thấy ngay. Chu Lễ, cảm giác thế nào? Ta không có lừa ngươi a. Quan chỉ huy, ngươi rõ ràng như thế cưỡng, có thể lúc trước ta cùng ly Nguyệt các nàng nói chuyện trời đã biết, ngươi trước kia còn là cái lớn tuổi Lưu Ban Sinh, vậy cũng là chuyện cũ năm xưa, không để cập tới cũng được. Thống chi bây giờ, ta không phải có các ngươi năm cái sao? Chu lễ mí môi cười, ta thật rất vui mừng. Lúc trước tại nước cửa hàng không có cự tuyệt quan chỉ huy, nếu không ta liền bỏ qua cơ duyên to lớn. Vậy đã nói rõ một vấn đề. Vấn đề gì? Đương nhiên là chúng ta có duyên phận, không phải vậy ta không phải là quan chỉ huy của ngươi, ngươi cũng không phải ta chiến cơ đúng hay không? Ân, ta cùng quan chỉ huy rất có duyên phận, vậy sau này còn mời quan chỉ huy nhiều chiêu cố. Yên tâm đi, các ngươi mỗi người đều là ta chân trọng người, vô luận phát sinh cái gì, chúng ta đều sẽ tại cùng một chỗ. Nghe lấy Dương Lâm âm vang lời nói, trong chớp nháy này, Chu lễ nhìn Dương Lâm có chút nhập thần. Nhà mình quan chỉ huy rất đẹp trai. Không phải loại kia bên ngoài đơn thuần xoáy, mà là loại kia mị lực, thật để người mê muội. Chính là bởi vì cái này, Chu Lễ trong lòng không phải do hổ thẹn và phần. Lúc trước chính mình vô tri, lại còn nói nhà mình quan chỉ huy là ngu đần, cái này nếu như bị quan chỉ huy biết, không chừng quan chỉ huy muốn ý kiến gì chính mình. Chu Lễ, nhìn thấy ngân hà sao, ngươi không ngại cũng đi thể nghiệm thể nghiệm. Nơi đó có thể khôi phục tinh khí thần, là bảo địa bên trong bảo địa. Ân, nhìn các nàng trêu đùa rất vui vẻ, ta sớm nhịn không được. Bất quá quan chỉ huy, ngươi không đi sao, chúng ta cùng một chỗ thế nào? Có thể, bất quá trước đó ta còn cần làm một chuyện. Chuyện gì a? Ta muốn thi triển thần thuật, loại một khỏa vạn năm thậm chí càng lâu hoa quế cây, không biết loại ở nơi nào tương đối thích hợp. Thần thuật? Trông chọt vạn năm thậm chí càng lâu hoa quế cây. Nguyên bản còn vội vã muốn hướng ngân hà bên trong nhảy chu lễ lập tức liền để ý. Khó được có cơ hội, nàng làm sao không muốn nhìn xem nhà mình quan chỉ huy làm sao thi triển thần thuật. Quan chỉ huy, ta giúp ngươi cùng một chỗ quy hoạch a, ta muốn thấy ngươi thi triển thần thuật. Ha ha ha, có thể a, vậy liền cùng một chỗ nhìn xem loại tại nơi nào thích hợp a. Chương 133, muốn bị liên tục đặc thù chỉ đạo, chương 133, muốn bị liên tục đặc thù chỉ đạo. Về sau, Dương Lâm mang theo Chu Lễ tại Tinh vực đi một bộ phận khu vực. Nhắc tới, Tinh vực khẳng định rất lớn, cụ thể đến nói chính là mênh ngông vô ẩn. Chỉ bất quá chịu Dương Lâm linh lực hạn mức cao nhất hạn chế, mặc dù biểu hiện ra, nhưng nghĩ tới đặt càng xa xôi phương xa, tựa như là bị tường không khí ngăn cách, tạm thời không cách nào đến. Bất quá không quan hệ, theo điểm linh lực hạn mức cao nhất tăng lên, Tinh vực chỗ có thể đến tới địa phương khẳng định sẽ tăng xa, không cần nóng lòng nhất thời. Tiêu phí một chút thời gian, cuối cùng, Dương Lâm cùng Chu Lễ quyết định hoa quế cây muốn tọa lạc vị trí, khoảng cách ngân hà không tính quá xa, như thế, tại ngân hà bên trong trêu đùa đồng thời, còn có thể nghe đến hoa quế mùi thơm, dịu ư dịu ư đến mức nói thi triển thần thuật. vì để cho chính mình thay đổi đến càng có cảm giác thần bí, dương lâm lại là bấm niệm pháp quyết lại là niệm chú, rất có thần tiên phong phạm. như vậy nhìn đến chu lễ trận cả mắt lên, không hổ là thần tiên, nhà mình quan chỉ huy hắn khẳng định đang thi triển pháp thuật, thuật nhìn rất huyền ảo phức tạp. ầm ầm, ầm ầm, theo dương lâm thần thuật thi triển một chút thời gian về sau, toàn bộ tinh vực đột nhiên lắc lư bắt đầu chuyển động. thinh linh tinh hình, khẳng định cũng để cho còn tại ngân hà trêu đuổi thần tư đáng người chú ý tới bên này. Chúng nữ vốn còn muốn tới hỏi một chút Dương Lâm đến tụt cùng xảy ra chuyện gì, nhưng sau đó một khắc, một gốc hoa quế mầm đột nhiên liền từ tinh vực mặt đất chui ra. Nếu như vẹn vẹn dài một chu thụ miêu, kia dĩ nhiên không tính là cái gì. Có thể cây này mầm, thế mà tại lấy nghìn lần vạn lần nhanh điên cuồng trưởng thành. Mới đầu vẫn chỉ là khỏe mạnh, ngay sau đó đã là xem tươi, không bao lâu, chỉ để đã che khuất bầu trời. Tình huống này đừng nói chúng nữ cảm thán, Dương Lâm chính mình cũng nhịn không được lau lau mồ hôi lạnh. nay chỗ nào là vạn niên quế hoa thụ, đây rõ ràng, ít nhất mấy chục vẫn năm. liền cái này hoa quế cây thân cành cùng với to lớn Dương Lâm cảm giác đều có thể trên tảng cây xây dựng thành trì. Quan chỉ huy, ngươi thần thuật thật lợi hại. Chu lễ, đã thành Dương Lâm tiểu mê muội. Nhìn nàng sùng bái mà nhìn xem chính mình, Dương Lâm háng rộng một cái nói, đây đều là tiểu thuật, về sau ta cho các ngươi xây một tòa Quảng Hàn cung. Quảng Hàn cung là cái gì cung điện? Vì cái gì muốn kêu Quảng Hàn cung? Danh tự là rất sớm quyết định, không có cái gì ý nghĩa đặc thủ. Trước đây liền có quyết định này, chỉ bất quá trồng cái này cây hoa quế phía sau cây tạm thời linh lực thấpụt, chờ qua một thời gian ngắn lại xây. Đứng tại hoa quế dưới cây, nhìn xem cánh hoa nhộn nhịp từ trời rơi xuống toàn bộ không gian đều bởi vì hương hoa cùng với cánh hoa mưa lộ ra rực rỡ màu sắc. còn lại muội tử phản ứng cơ bản cùng chu lễ không kém là bao nhiêu. Dương Lâm, cái này thần bí nam nhân cùng thần tiên không khác nhau chút nào mị lực nam nhân, để các nàng từng cái tâm linh chập chẩn không thể tự kiềm chế. như vậy càng đẹp, Dương Lâm đương nhiên cũng không quên đắm chìm thức cảm thụ một phen. bất quá, hắn hiện tại để tâm nhất kỳ thật vẫn là tinh vực bản thân phi thăng, cũng không biết có thể vì chính mình mang đến chỗ tốt gì. cho nên tại cùng một đám muội tử tại ngân hà bên trong rong chơi một trận thời gian phía sau, hắn liền yên tĩnh ngồi tại bên bờ chờ. Chờ tinh vực phi thăng tiến độ đạt tới 100%. Đúng, lúc trước Chu Lễ còn hỏi qua Dương Lâm một vấn đề. Chu Lễ tại thích hướng tinh vực phía sau, nàng đột nhiên phát hiện, biệt viện nhiều người như vậy, nhưng làm sao liền thiếu đi luôn luôn cùng Dương Lâm cùng một chỗ hành động cầm lý. Liên quan tới Chu Lễ cái này đặt câu hỏi, Dương Lâm cũng rất xoắn xuýt. Cầm lý như thế hồng hồng hỏa hỏa đáng yêu khả ái linh vật tiểu muội tử người nào không thích, thế nhưng một không thể đối nàng khế ước, hai không thể đối nàng đặc thù chỉ đạo thâm nhập giao lưu. Cưỡng ép mang cẩm lý vào tới, đi ra không có chuyện còn tốt, xảy ra chuyện làm sao bây giờ? Cho nên vấn đề này không phải Dương Lâm có muốn hay không, mà là hắn tạm thời không thể. Nếu có cơ hội cùng Cẩm Lý quan hệ sâu sắc một bước đúng chỗ, hắn ngược lại là không ngại tại chỗ này hung hăng sủng mỗ sủng Cẩm Lý. Tốt ta, hiện tại không nói những này, vẫn là trước quan tâm một cái tinh vực phi thăng tiến trình. Hiện nay 92 phần trăm khoảng cách tiến trình xong xuôi dự đoán còn có 8 đến 10 phút. Hy vọng ta cái này ký chủ có thể thu được cái gì đặc biệt tốt chỗ a. Dương Lâm chính nghĩ như vậy, đột nhiên một cái ôn nhu âm thanh ở bên thai vang lên, lại sát bên hắn ngồi xuống. Quan Chỉ Huy, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Là một vũ, nàng mới từ ngân hà bên trong đi ra đến. Nàng xinh đẹp, nàng đường cong, nàng phong tình, giờ phút này đều không giữ lại chút nào mà hiện lên tại Dương Lâm trước mặt. Không có gì, chính là ngươi cái này đột nhiên lên mở. Dương Lâm mang chút cười xấu xa ghé vào Lý Mộc Vũ trước mặt nói, không phải là mới đặc thù chỉ đạo qua, hiện tại nhà ta Mộc Vũ lại muốn bị đặc thù chỉ đạo. Quan chỉ huy ngươi hoại từ rồi, nói nhỏ thôi, đừng bị đại tiểu thư nghe đến. Cùng Lý Mộc Vũ thân chán, sắp thực không thể bị Tích Linh nghe đến, không phải vậy không chừng, nàng lấy vì chính mình tại này ra nàng góc tưởng. Chủ yếu nhất là Tích Linh thân phận nàng không bình thường, giai đoạn phát triển, đầu này trắng non bắt đuổi đến ôm có lợi cho tự thân tiểu đội phát triển. Một vũ, nhìn dáng vẻ của ngươi tựa hồ là thật có sự tình. Ân, Kỳ thật nói sự tình cũng không tính là sự tình, chủ yếu vẫn là ta đột nhiên mạnh lên, bị các nàng bốn cái truy hỏi có chút thường xuyên. Nghe Lý Một Vũ nói một chút tình huống, nguyên lai là nàng bị đặc thù chỉ đạo phía sau, sức chiến đấu liên tiếp tăng vọt, thậm chí lĩnh ngộ ra đến hoạch tâm năng lực đều dùng thuận buồm xuôi gió. Vân đỉnh bộ đội còn lại bốn cái mọi tử vừa thấy như thế, há có thể không hỏi thăm Lý Một Vũ chuyện gì xảy ra? Lý Một Vũ không cách nào, liền nói bị Dương Lâm đặc thù chỉ đạo qua, đương nhiên làm sao cái đặc thù pháp? chắc chắn sẽ không đối với người ngoài nói cũng. Kết quả là bốn cái muội tử cơ hồ là năn nghĩ, hy vọng Lý Mộc Vũ có thể làm cái người trung gian, lại xin nhờ một cái đại tiểu thư, để cho Dương Lâm bên này lòng động một cái, cũng có thể đặc thù chỉ đạo các nàng bốn cái. Quan Chỉ Huy, sự tình liền là như thế chuyện này, ta lại không có cách nào cự tuyệt, có thể ta cũng không dám đối với các nàng nói tình hình thực tế, vậy phải làm sao bây giờ? Dương Lâm suy nghĩ một chút nói, đây quả thật là rất khó xử, vô luận như thế nào nghĩ, ta một đại nam nhân, cũng không thể thật đi đặc thù chỉ đạo các nàng bốn cái a. Lý Mộc Vũ đồng dạng khổ sở nói, chủ yếu nhất là tình hình thực tế còn không thể đối với các nàng nói, ta cũng không thể thật nói cho các nàng biết. Kỳ thật ta cùng quan chỉ huy cái kia nguyên nhân a. Dương Lâm mỉm cười, một vũ, kỳ thật trước đó, ta cũng không rõ ràng chúng ta làm sâu sắc quan hệ phía sau thế mà có thể tăng lên tư chất của ngươi. Nghĩ đến, ta có lẽ còn là cái thể chất đặc thủ. Quan chỉ huy ngươi đâu chỉ đặc thủ, rõ ràng chính là thần tiên. Đến, liên một vũ đều nhận định chính mình là thần tiên. Bất quá, như thế nào cũng được a. Liên quan tới vân đỉnh bộ đội, Dương Lâm còn tính toán, về sau thành lập trấn thủ phụ lúc cùng tích linh thương lượng một chút, để vân đỉnh bộ đội cũng tới đóng quân. Lại thêm đội trưởng Lý Mộc Vũ còn là người của mình, cho nên vân Đỉnh bộ đội từ phương diện nào đó tôi nói cũng coi là chính mình nửa cái tiểu đội, thích hợp nâng một chút sức chiến đấu đúng là chuyện tốt. Có thể là cái này sức chiến đấu làm sao nâng, Dương Lâm cần phải thật tốt suy nghĩ một cái. Một Vũ, sau đó ngươi liền nói cho các nàng biết, đặc thù chỉ đạo cần điều kiện, nhưng là vì biểu muội ta chắc chắn sẽ không không quản các nàng buồn cái, nhưng tối thiểu cũng muốn chờ chuyện trước mắt ổn định phía sau lại nói, ta đã biết, ta sẽ như vậy nói cho các nàng biết buồn cái. Quan chỉ huy, ta làm ngươi khó xử, khó xử cái gì à? Ngươi có thể là người của ta, cũng không phải là người ngoài. Đây đều là việc nhỏ. Làm yên lòng Lý Mộc Vũ phía sau, Dương Lâm để Lý Mộc Vũ tiếp tục đi ngân hà cùng cái khác mội tử chơi đùa, mà hắn giờ phút này, thì là xít sao căn dặn bảng hệ thống phi thăng tiến trình. 98% 99% 100% Tinh bực bản thân phi thăng chính thức thuế biến hoàn thành.